ba năm trước đó thanh khâu nhất tộc tri chủ đại yêu thánh đào giao nàng vì tìm kiếm đột phá yêu thần tri cảnh đem tộc trường tri vị truyền cho trượng phu của mình sau đó một mình một yêu rời đi thanh khâu nhất tộc đi một phương thần bí tri cảnh từ đ à o giao sau khi rời đi, thanh đi, nhất tộc yêu thánh đại trưởng lão, đào như đ yêu yêu trở thành thanh khâu tộc trưởng phong đào nhất tộc tri chủ nữ nhi của nàng đào mỹ nhi trở thành thanh khâu nhất tộc thiếu chủ tại chủ phong bên trên càng làm mọc ra một gốc ngàn trượng độ cao tre trời cổ cây đào cổ cây đào mọc đầy phân đoá hoa màu đỏ hưng ơ khí trải rộng t h a n h khâu nhất tộc nàn g giảm tộc đ ị a mẹ bên trên mỹ nhi không muốn g ả cho máu long nhất tộc thần tử ta không muốn trở thành thông gia quân cờ tại tộc trưởng chỗ tiên phong đại điện bên trong một vị thân mang quan hệ bất chính tiền váy mang mạng che mặt sau lưng đong đưa ba đầu màu hồng phân cái đôi hồ tộc thiếu nữ đôi mắt đẹp nhìn xem ngồi tại cao tọa bên trên cao quý mỹ phụ nhân thiếu nữ dáng người h u y ể n chuyển tuyệt luân linh lung tinh tế đã có ngự tỷ vũ mỹ cao lạnh cũng có thiếu nữ thanh thuần không r à n về phần cao tọa bên trên mỹ phụ nhân thì nghiên dựa vào bảo tọa bên trên quanh thân hiện ra cao quý băng lãnh vô thượng thượng thánh uy, bá khí vô cùng. chuyện đám hỏi đã đ ị n h ra mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không hai tháng sau đều phải gả tới hết u y lòng thánh tộc đi cao quý mỹ phụ nhân tiên âm t h ả n n h i ê nói n ngựa khí băng lánh vô tình tựa hồ trước điện thiếu nữ cũng không phải là nàng con gái ruột mà là một cái không có quan hệ gì với nàng người mẹ bên trên m ỹ nhi hận ngươi trước đó ngươi giết phụ thân của yêu yêu cùng người thân hiện tại lại bức ta thông ra m ỹ nhi vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho ngươi nhìn xem trở nên xa lạ mẫu thân t h i ê t tư hiểu điệu thiếu nữ trong đôi mắt đẹp hiện ra nước mắt quay người cũng như chạy trốn rời đi đại điện cao quý cao lạnh mỹ phụ nhân cười lạnh một tiếng trên mặt ngọc lạnh lùng như cũ trong mắt thì nổi lên một vòng có chút phức tạp chi tình phái người đi xem ở nàng tại nàng đến huế y t long thánh tộc trước đó đừng cho nàng chạy trốn cao quý mỹ phụ nhân nhàn nhạt đối hư không nói ra tuân mệnh hư không nổi lên vận sóng đi ra một vị mọc da bốn đầu giấu đầu lòi đôi u hồ nữ quanh thân hiện ra có thể so với trụ quan g cảnh k h í tức hồ nữ đối cao tọa bên trên mỹ phụ nhân túi đầu lập tức lại ẩn vào hư không yêu yêu người ở đâu nhà mỹ nhi rất nhớ ngươi tại thanh k â u nhất tộc thiếu chủ tiên c h i n đình trước đó ba đôi thiếu nữ đứng tại một phương mọc đầy màu hồng cánh hoa rừng đào dưới tiên âm lẩm bẩm lẩm bẩm lấy đào m ỹ nhi đôi mắt đẹp nhìn trước mắt rừng đào khi còn bé nàng thích nhất cùng đào yêu yêu tại trong rừng đào c h ơ i chỗ tìm khi đó rất vui vẻ vô ưu vô lự nàng và đào yêu yêu mệt mỏi liền ghé vào cây đào cành cây bên trên gặm quả đào ngoài miệng dính đầy đào nước m à yêu yêu là m ỹ nhi có lôi với ngươi ta không ngăn cản được mẫu thân nàng q u á cường đại nhớ tới ba năm trước đây cái tiêu h ế t sắt chi dạng đào mị nhi trong đôi mắt đẹp nổi lên thương tiếc nàng hiện tại rất khó chịu n nhưng là thấy đến thì phải làm thế nào đây hạt giống cựu hận đã tại ba năm trước đây trôn xuống hết thệ đều không trở về được lúc trước có lẽ thời điểm gặp lại nàng đã sớm bị bách đến máu long nhất tộc yêu yêu bị nhi hy vọng ngươi bình an thiếu nữ ngọc thủ n ắ m lấy rơi ở trước ngực đứng ở dưới cây đào là đào yêu yêu cầu nguyện đồng thời sau lưng nàng ba đầu màu hồng phân cái đôi cũng trong gió lung lay nam hoang đi qua nửa ngày cố dương mang theo tiện nghị cô em vợ thanh khả nhi đã đi ra thanh đế nhất tộc khu vực đi tới đế tộc bên ngoài khanh khách khả nhi rốt cục chạy ra ngoài con gói nhỏ thanh khả nhi mở ra ngọc thủ đứng tại phi thuyền phía trước đ ó n ấm áp gió nhẹ cười nói tràn ngập tại bên trên bầu trời chạy khả nhi ngươi dùng từ không làm nhìn xem có chút ngây ngô thiếu nữ cố dương thì thào nói ra kỳ hỉ không dùng sai đương nhiên là vụ n trộm chạy đến tỷ phu ngươi ngẫm lại xem thanh đế nhất tộc đế tế mang theo đến nữ nội mội khả nhi tiết tử cùng một chỗ bỏ trốn trốn ra đế tộc thanh khả nhi khỏe miệng nổi lên m ỉ m cười cười ngây ngô nói tỷ phu chúng ta chạy mau đi thanh quân tỷ tỷ nhanh muốn đổi tới sau đó thanh khả nhi đột nhiên đôi mắt đẹp nhất chuyển g i o hoạt đối với cố dương nói ra khả nhi ngươi nhỏ đầu bên trong đều là thứ gì nha sợ là tiểu thuyết cố sự đã thấy nhiều à? n g ư ơ i thanh quân tỷ tỷ thế nhưng là nam h o a n g nhân tộc đệ nhất t i ê n tử ta khởi lời nói mới có thể bỏ xuống nàng mang theo ngươi bỏ trốn đâu cố dương đối thanh khả nhi đầu bên trên gậy một chỉ sau đó thì tháo nói ra h ừ thối tỷ phu ngươi liền không thể phối hợp một chút khả nhi à, thỏa mãn một cái khả nhi huyện tường à, sẽ giả bộ bị truy thanh khả nhi ngọc thủ bưng bít lấy trắng non c h á n mân mê miệng nhỏ oán trách nhìn xem tự mình tỷ phu n vậy được rồi cô em vợ chúng ta tranh thủ thời gian chạy a cố dương diễn ký t h ư ợ tuyến đem thanh khả nhi một tay cầm lên đặt ở mình kéo kẹt dưới tổ Móc lấy cái lấy l i sao ề ngay tại vừa rồi cố dương liếc một cái nhân sinh kịch bản phát hiện thanh đế thật đổi tới cố dương khỏe miệng co giật có vẻ như lần trước thanh khả nhi đã nói trí tôn sau đó hủy diệt trí tôn liền giáng lâm lần này nói thanh quân sau đó thanh đế liền đổi tới n h a đại đế đổi tới khả nhi thật không phải cố ý t h ị phu ngươi tranh thủ thời gian chạy cố dương trên vai thanh khả nhi hơi s ữ n g sở sau đó đ ố i cố dương nói ra nói r ứ t lời về sau nàng tranh thủ thời gian che mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn cha vợ thật đúng là cố dương trong lòng bất đắc d ì nói lập tức dưới chân tăng thêm tốc độ tiểu từ túi trật đến thật nhanh nửa khác đồng hồ về sau thanh đế thân ảnh xuất hiện ở cố dương trước đó đợi qua địa phương t h nói, nói siêu giải u trí t h vợ uff không qua ý bạ không vào học viện không liếm gái nhiều t h ư ờ n g đọc ba ok chương năm trăm linh bảy yêu tập khu vực phá thiên nhận nghĩa phụ nam hoàng yêu tập khu vực cố dương đem đào yêu yêu từ tiên phủ trong không gian phóng ra giờ phút này đào yêu yêu đã khôi phục lúc đầu thực lực sau lưng chập t r ấ n ba đầu màu hồng cái đ g ô i chủ nhân thân mang màu hồng váy dài tiểu hồ ly đối cố dương thì thào nói ra tỷ phu ngươi vậy mà có thanh quân tỷ tỷ vụng trộm ẩn giấu một cái hồ ly tinh nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hồ tộc nữ tử một bên thân mang một bộ màu lam lưu ly tiên váy thanh khả nhi che miệng nhỏ khiếp sợ nhìn về phía cố dương ngạnh khả nhi ngươi chớm u ố n ngạc nhiên đây là yêu yêu các ngươi nhận thức một chúng t cố dương hướng phía thanh khả nhi chắn mà lại là gậy ngón tay một cái sau đó chậm ngươi cái này cái đôi là thật sao lông xù nhìn lên đến nhìn rất đ ẹ p nha thanh khả nhi hiếu kỳ đi vào đào yêu yêu sau lưng vậy mà dôi ra ngọc thủ muốn sờ cái k i ê màu hồng giấu đầu l o i đôi nhìn xem thanh khả nhi đào yêu yêu cũng không muốn để hắn tận nguyện nàng trực tiếp thân ảnh l ó i lên đi tới cố dương bên người hừ không phải liền là cái đôi hả khả nhi mới không có thèm đâu thanh khả nhi ngọc thủ lúng túng rơi tại hư không sau đó chu cái miệng nhỏ n h ắ n thì thào nói ra chủ nhân nơi này là yêu tộc huyết long thánh tộc khu vực đi lên phía trước tám vạn dặm liền là thanh khâu nhất tộc đào yêu, yêu ngắm nhìn một phía sau đó đối cố dương nói ra năm đó nàng chạy ra thanh khâu nhất tộc lúc liền từng đi ngang quá huyết lòng thanh tộc ân yêu yêu ngươi dẫn đường đi chúng ta đi thanh khâu nhất tộc trước đó đáp ứng ngươi muốn báo thủ cho ngươi hiện tại chính là thời điểm cố dương sở lên bên người tiểu hồ ly đầu sau đó có chút nói ra hừ nhìn thấy cố dương sở đào yêu yêu đầu một bên con gói nhỏ thanh khả nhi tiểu hừ một tiếng mân mê cái miệng anh đào nhỏ nhắn đều có thể treo một cái nước tương bình ha ha ha n g ư ơ i cái tiểu nha đầu hừ cái gì hừ đi thôi cố dương lại đối thanh khả nhi chắn tới một chỉ thối tỷ phu thanh khả nhi bưng bít lấy chán cong lên u ván miệm nhỏ sau đó cùng lên cô dương cùng đào yêu yêu yêu yêu có thể cùng ta nói một chút thanh khâu nhất tộc sao trên đường cô dương cảm giác đến phát chán hỏi tới có quan hệ thanh khâu nhất tộc sự t ì n h dù sao hắn mục đích của chuyến này thứ nhất là thanh khâu nhất tộc chủ nhân thanh khâu nhất tộc nguyên lai chính là yêu tộc mười đại bán đế cấp đạo thống thứ nhất về sau xuống dốc vì thành cấp đạo thống thanh khâu nhất tộc các đời tộc trưởng đều là đời trước thành nữ mẫu thân của yêu yêu nguyên lai cũng là hồ tộc thành nữ về sau trở thành thanh khâu nhất tộc tri chủ mẫu thân thiên tư tuyệt thế chính là thanh khâu nhất tộc thậm chí toàn bộ yêu tộc tuyệt thế thiên tiêu t r o n tuổi liền trở thành đại yêu thánh thế nhưng là ba năm trước đây đào yêu yêu nói xong nói xong trên gương mặt xinh đẹp che kín bi thường trong mắt nước mắt phun trào lời nói ngừng lại về phần chưa nói xong cố dương kỳ thật đều biết bởi vì hắn nhìn qua đào yêu yêu yêu xin h kịch bản ba năm trước đây thế nào nha hồ ly tinh ngươi thế nào không nói đi theo cố dương cùng đào yêu yêu sau lưng thanh khả nhi đột nhiên tò mò hỏi khả nhi chớ có hỏi nữa nhìn xem hiện ra nước mắt đào yêu yêu cố dương vươn tay đối thanh khả nhi cái mông liền làm một bàn tay đem cái sau đập nhảy bắt đầu nha thối tỷ phu ngươi vì tiểu hồ ly vậy mà đánh khả nhi hử khả nhi sẽ nói cho thanh quân tỉ tỉ thanh khả nhi bưng bít lấy c á i m ông gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng hơi choáng sau đó đôi mắt đẹp trừng mắt c ủ a dương a yêu yêu ngươi thế nào khóc không khóc không khóc ca đến ôm một cái thanh khả nhi nhìn về phía đào yêu yêu phát hiện cái sau đôi mắt đẹp ướt át lập tức thiếu nữ đi vào đào yêu yêu bên người đôi cái sau an ủi còn vươn tay ra nhẹ nhàng ôm lấy đào yêu yêu vô cái sau l ư n g trắng yêu yêu không có khóc chỉ là nhớ tới khổ sở sự tình vị thanh khả nhi ôm đào yêu yêu đôi cái sau thì thảo nói ra khả nhi mặc dù không biết nhưng là hết thể đều đi qua yêu yêu ngươi phải hướng nhìn đằng trước yêu yêu người đáng yêu như thế còn có lông xù cái đôi thanh khả nhi an ủi đào yêu yêu thuận tiện rối ra ngọc thủ len lén rơi hướng về sau người màu hồng cái đôi x o á t đào yêu yêu thân ảnh l ó i lên lần nữa né tránh nha yêu yêu liền cho khả nhi sờ một chút cái đôi sao nhìn xem lại tránh thoát đào yêu yêu thanh khả nhi d ậ m chân nàng hiện ra đôi mắt đẹp miệng nhỏ cong lên treo đầy bất đắc dĩ phúc mới không cho ngươi sờ đâu cái đôi thế nhưng là ta hổ tộc chi yêu mệnh môn không thể tùy tiện cho người ta sờ trừ phi là rất tốt bạn rất thân nhìn xem kinh ngạc thanh khả nhi đào yêu yêu n h n khóc mỉm cười sau đó thì thào nói ra hào b ằ n g hữu khả nhi muốn cùng yêu yêu làm bạn tốt thối tỷ phu ngươi để nhìn thanh khả nhi đôi mắt đẹp sáng lên đi vào đào yêu yêu bên người đem cái sau bên người cố dương cho gặp mở sau đó liền l u lo không ngừng cùng đào yêu yêu hàn huyên bắt đầu một người một yêu tựa hồ nói chuyện rất vui sướng đều đem cố dương p h i ế t tại một bên khanh khách không nghĩ tới khả nhi ngươi khi còn bé vậy mà nước tiểu qua giường đào yêu yêu bụng c ư ờ i trang điểm lộng lẫy nha liền một lần kêu mà thôi dù sao khi đó khả nhi cũng mới năm tuổi thanh khả nhi vì có thể cùng đào yêu yêu làm bạn tốt ngay cả mình khi còn bé tai nạn xấu hổ đều mình run lên đi ra g i ờ phút này thanh khả nhi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng đôi mắt đẹp trộm trộm nhìn thoáng qua một bên cô dương để thanh khả nhi vui mừng là tỷ phu của hắn cũng không có cười nàng đương nhiên cô dương sở dĩ không cười là bởi vì hắn khi còn bé cũng nước tiểu qua giường nam hoang một bên khác huyết long thánh tộc bên trong thân tử lệ phá thiên bị tam lão tổ gọi vào một tòa kim bích huy hoàng đại điện để lệ phá thiên ngoài ý muốn chính là mẹ của hắn lệ nương cũng tại tam lão tổ mẹ lệ phá thiên theo huyết long thánh tộc tam lão tổ lệ thương hải cùng lệ nương chào hỏi một tiếng tiểu từ túi ba ngày không thấy tú vi lại tăng lên quả nhiên không hổ là máu long thần thể. yêu thánh lệ thương hải láo nghi ngờ rất an ủi nhìn xem lệ phá thiên trong mắt mang theo vẻ hài lòng h ắ c h ắ cái c này đều dựa vào tam lão tổ ngài lệ phá thiên cười h ắ c h ắ c đ ố i yêu thánh lần nữa cúi đầu đ ề u cái gì tam lão tổ phá thiên ngươi rất hợp khẩu vị của ta bạn tọa muốn thu ngươi làm nghĩa tử ngươi xem coi thế nào huyết long thánh tộc yêu thánh lệ thương hải nhìn xem lệ phá thiên chậm rãi nói ra đồng thời hắn lại không để lại dấu vết nhìn thoáng qua mỹ phụ nhân lệ nương con ta còn không gọi nghĩa phụ lệ nương cũng đối với tự mình nhi từ nháy mắt phái kiến nghĩa phụ đối mặt tự mình mẫu thân thúc giục ánh mắt lệ phá thiên tranh thủ thời gian đối lệ thương hải bài đến ha ha ha tốt tốt tốt con ngoan nhanh bắt đầu đây là mai nạp giới ngươi nhận lấy bên trong có một bộ thánh khải cùng một gốc thánh dược cùng ba mươi ngàn mai tu luyện dùng linh tinh lệ thương hải cười lớn vung tay lên hư không nâng lên quỷ xuống đất nhi tử lệ phá thiên sau đó đem một viên nạp giới cho cái sau phá thiên cám ơn nghĩa phụ lệ phá thiên cao hứng tiếp nhận nạp giới sau đó đối lệ thương hải lần nữa bài nói phá thiên thanh khâu nhất tộc có một phương thần kỳ huyết cảnh ngươi xuống giới chuẩn bị một chút ngày mai theo vi phụ đi một lần thanh khâu nhất tộc lệ thương hải đối lệ phá thiên thì thảo nói ra phá trời mới biết lệ phá thiên đại hỷ liên quan tới thanh khâu nhất tộc h u y ễ n cảnh h n tạ i yêu văn điện trong thư tịch thấy qua có quan hệ miêu tả đây chính là một đạo rất lớn cơ duyên、20. Siêu sau giải viện, liếm gái, nhiều đi Thiên tài giới, rời đi yêu thánh lệ Thương Hải đại điện. Hải nhi khi rời đi, ngồi trên ghế phụ nhân lệ Nương đứng dậy, đối yêu nguyên yêu trên UFF quá khâu không không không trường, hứng Thương Nương Thương ghế trí, Trước thanh nhất tộc, thật thánh tạ tổ. tự tử vợ vào vào vẫn ok. học Phá Nhìn mình đan. nắm nạp ơn láo bạ, bao cao đọc Lệ lệ Lệ xem đổ đầy chỉ gặp lệ thương hải đi vào mỹ phụ nhân bên người ôm một cái cái sau e o nhỏ nhắn đem n ở nang thân thể ôm vào trong ngực thương hải lão tổ mỹ phụ nhân lệ nương trên mặt nổi lên hơi chóng ngọc thủ có chút đầy lệ nương nhiều năm như vậy ngươi còn quên không được nhân tộc kia sao lệ thương hải buông lỏng ra cái sau sau đó nhàn nhạc hỏi không có những năm này lệ nương đã sớm quên hắn mỹ phụ nhân trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ phức tạp nàng chỗ nói tới nhân tộc kia người chính là lệ phá thiên cái kia đã vẫn là phụ thân năm đó liền là tu vi còn không có đột phá thá n h cảnh lệ thương hải giáng lâm đem lệ nương bắt trở về hết long thành tộc với lại cũng không lâu lắm lệ thương hải đ ạ i yêu thánh đại ca mang theo yêu thần cấm khí g á n g lâm thánh cấp đạo thống t h ạ c h ra tiêu diệt t h ạ c h ra thuận tay giết chết thạch phá thiên phụ thân quyên liền tốt sau này theo ta đi ta sẽ đem phá thiên làm thân nhi t ử nuôi tương lai hắn nhất định sẽ là huyết lòng thánh tộc tộc t r ư ở n g nghe được mỹ phụ nhân lệ thương hải lại ôm cái sau mà lần này mỹ phụ nhân lệ nương không có dây rủa nghe nghĩa phụ ngụ ý hắn khẳng định sẽ an bài ta tiến thanh khâu nhất tộc huyết cảnh đến lúc đó tu vi của ta khẳng định sẽ lần nữa đột phá trở lại mình thần tử đại điện lệ phá thiên k h ỏ miệm nổi lên mỉm cười khắc khuôn m ngày mai đi thanh khâu nhất tộc thuận tiện nhìn xem tương lai tiện nghi đạo lữ yêu tộc tuyển sắc yêu nữ lệ phá thiên não hải tưởng tượng lấy hắn tương lai hồ tộc đạo lữ tiên tư khuôn mặt không khỏi nổi lên cười ngây ngô lúc trước hắn nghe mẹ của mình lệ nương nói qua vị hôn thê của hắn có thể kiểu bị động lòng người rồi ngẫm lại đều để người kích động lệ phá thiên đối với thanh khâu nhất tộc chi hành tràn đầy chờ mong yêu yêu có muốn hay không ta trực tiếp đánh vào đi nhìn xem tiên vân lượn l hiện ra hoa đảo mùi thơ ngát thanh khâu nhất tộc cố dương đối bên người đạo yêu yêu nói ra tất h phu, ị ngươi c h cả i thật tốt là yêu yêu cái này dễ dàng cố dương thi triển đế pháp tiên ảnh liễm tức quyết Quên lên thân nổi lên một cái ỗ huyền diệu khí yêu yêu thanh khả nhi bao phủ, sau đó mang theo hai nữ lăng không thanh khâu nhất Trên đường đi, ngược lại là gặp rất nhiều hồ người, nhưng diệu yêu yêu sau bay cùng mang nữ lăng Trên đường ngược người, đi, lại tức, tộc. rất tộc c đem đào đó vào là là bao gặp c có nàng đều làm như không thấy, không làm đều thấy, phát h ệ n bí a người k h tức. Cái bi pháp này tốt lắm thị phu nhanh dậy một chút ta thanh khả nhi đôi mắt đẹp sáng rực nhìn xem cô dương về sau sẽ dạy ngươi hiện tại trước giúp yêu yêu giết chết cử nhân cố dương lại gậy một cái thanh khả nhi sau đó đ ố i cái sau nói ra nửa k h ắ c đồng hồ về sau cố dương mang theo hai nữ giáng lâm tại thanh khâu nhất tộc nội địa đi tới ngàn trượng cổ cây đào chốt i ê n phong yêu yêu cảm ứng được nàng ngay tại trong tầm cung đào yêu yêu đôi mắt đẹp nhìn xem tòa kia vô cùng quen thuộc điện trong mắt mang theo sắc cơ vậy chúng ta đi vào đi cố dương lại dẫn hai nữ đi vào thanh khâu nhất tộc tộc trưởng ở tầm cung d ầ m d ầ m vừa đi vào đại điện liền nghe đến một trận tiếng nước thuận mắt nhìn đi chỉ gặp trong đại điện một phương trong ao tựa hồ có một đạo b ạ c h sắc tiên ảnh tại phủ động phủ động còn có sáu đầu hỏa hồng sắc giấu đầu lòi bôi nha nàng đang tắm thanh khả nhi quắt to một tiếng ngay cả vội vàng tre cố dương con mắt ai trong ao tiên ảnh xoay người lại hướng phía thanh khả nhi ba người chỗ hư không lệ a một tiếng Thanh. lập tức chỉ gặp trong ao giọt nước nổ lên che kín tẩm cung đại điện vô số đạo giọt nước phá vỡ hư không hướng phía ba người chỗ hư không phóng tới đồng thời một đạo tuyết trắng thân ảnh từ ao nước bay ra trúng lên một bộ màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây t i ì n b ấ y đều do khả nhi ngươi làm gì kêu thành tiếng cố dương lấy ra thanh khả nhi che khuất ánh mắt hắn ngọc thủ sau đó hắn mang theo hai nữ đi ra hư không thuận tiện vung một phất ống tay áo chặn lại đánh tới giọt nước là ngươi đào yêu yêu lúc này trước đó trong ao cái kia đạo tiên ảnh đi tới khi thấy đào yêu yêu về sau trong thanh â n của nàng tựa hồ mang theo có chốt trấn kinh、ừ. đào như ta đào yêu yêu trở về ta sẽ vì phụ hoàng báo thủ đoạt lại tộc trưởng tri vị hôm nay là tử kỳ của ngươi đào yêu yêu trong đôi mắt đẹp mang theo sắc ý nhìn về phía trầm rãi đi tới sau lưng lung lay sáu đầu hỏa hồng sắc cái đôi mỹ phụ nhân đào như g i a m cầm cố dương cũng từ tốn nói lập tức một cô cường đại khí cơ đem yêu thánh cảnh giới đào như cho g i a m cầm ngay tại chỗ nhân tộc thanh nhân đào yêu yêu cái này liền là của ngươi ỷ vào sao bị cố dương g i a m cầm cao quý mỹ phụ nhân khuôn mặt băng lanh thì thào nói ra ta đã đưa nàng cầm giữ yêu yêu ngươi muốn báo thủ liền động thủ đi cô dương nhìn một chút khí chất cao quý gương mặt xinh đẹp một bộ băng lãnh biểu lộ mỹ phụ nhân sau đó đ ố i bên người đ ả o yêu yêu nói ra tạ ơn chủ nhân đ ả o yêu yêu cảm kích nói với cô dương lập tức nàng xuất ra một thanh sắc bén truy thủ hướng phía yêu thánh đ ả o như đi đến đ ả o như ngươi khi đó giết phụ hoàng ta thời điểm có thể từng nghĩ tới có hôm nay đ ả o yêu yêu nắm yêu binh truy thủ đi tới đ ả o như trước mặt sau đó mang theo sát ý đối cái sau hỏi ha ha động thủ đi ta đ ả o như chưa hề hối hận qua mỹ phụ nhân m ặ t không thay đổi nói ra vẫn như c ũ một bộ băng lãnh biểu lộ hừ đào yêu yêu lạnh hừ một tiếng giơ lên trong tay ngọc sắc bén truy thủ ýu n phía cái s a u tuyết trăng trắng vung ngọc cái cổ đúng i Yêu yêu, đ lúc này ngoài điện truyền đến một tiếng đột một tin âm nghe được â m thanh kia về sau đào yêu yêu ngọc thủ ngừng tại trong giữa không trung nàng quay người nhìn về phía cửa đại điện chỉ gặp một vị thân mang màu hồng quần lụa mỏng thiếu nữ đi đến thiếu nữ gương mặt xinh đẹp tuyệt sắc bị người tiên tư luyện chuyển linh l u n g sau lưng chập trần ba đầu giống như đào yêu yêu màu hồng cái đôi mỹ nhi tỉ tỉ đào yêu yêu đôi mắt đẹp phức tạp nhìn xem đến tuyệt sắc hồ nữ yêu yêu người muốn báo thù sao tuyệt sắc hồ nữ đi vào tự mình mẫu thân cùng đào yêu yêu trước mặt nàng giờ phút này nỗi lòng bi thương đối đào yêu yêu nói ra đào m ỹ nhi biết một ngày này sẽ tới tuy nhiên lại không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy mặt quay về phía mình trọng yếu nhất hai người giờ phút này nàng không biết nên làm thế nào cho phải yêu yêu mẫu thân nàng có lỗi với ngươi m ỹ nhi cũng có lỗi với ngươi đào m ỹ nhi khỏe miệng nổi lên một vòng thê diễm m ỉ m cười sau đó nàng trong tay ngọc xuất hiện hai cái độc đan mẫu thân hết thể nhân quả đều bắt nguồn từ ngươi ta chúng ta một người một viên ăn vào a đào m ỹ nhi đem một viên độc đào như bên miệm sau đó chính nàng thì gặm vào một cái khác ai vẫn yêu đan không cần nhìn xem cắn thuốc đào mỹ nhi đào yêu yêu nóng nảy kinh hô một tiếng hai mươi thiên hạ không có nhàn nhã vương chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn chương năm trăm linh chín đào mỹ nhi cảnh giác cầu hết cựu hận thanh khâu nhất tộc tộc trưởng đại điện bên trong tại đào mỹ nhi ăn v ậ n yêu đan về sau đào như cũng đi theo ăn v ậ n yêu đan nhìn thấy cùng mình thân như tỉ tỉ đào mỹ nhi nuốt vào v ậ n yêu đan đào yêu yêu khẩn trương cuối cùng đào yêu yêu xin giúp đỡ cô dương c ô dương đem đào mỹ nhi cứu đi qua nhưng là đào mỹ nhi sau khi tỉnh lại liền bi thương ôm lấy đan độc phát tác mẫu thân đào như nhìn thấy đào mỹ nhi thương tâm cần chết đào yêu yêu đi qua phức tạp do dự suy nghĩ vậy mà để cố dương lại cứu lại mình cựu nhân giết cha đào như chủ nhân người đưa nàng quan đứng lên đi vĩnh viễn không cần thả ra loại kia đối mặt với tỉnh lại mỹ phụ nhân đào như đào yêu yêu đẻ nén trong lòng mình sắc cơ đôi cố dương thì thào nói ra yêu yêu mỹ nhi có lỗi với người nhìn xem chịu đựng sắc ý đôi mắt đẹp rất phức tạp đào yêu yêu đào mỹ nhi đi vào cái sau bên người ôm lấy đào yêu yêu mỹ nhi tỉ ồ、oh, ồ thật khó chịu yêu yêu muốn vi phụ hoàng báo thủ nhưng là yêu yêu lại lo lắng mỹ nhi tỉ tỉ sẽ thương tâm ồ、oh, ồ có phải hay không quá không có bị đào mỹ nhi ôm lấy đào yêu yêu đoa một tiếng khóc lên cố dương rất là bất đắc dĩ chỉ có thể trước đêm có chút t r ư ớ n g mắt mỹ phụ nhân chấn đặt ở tiên phụ không gian hắn tạm thời đem quanh thân hiện ra cao lệnh khí chất cao quý mỹ phụ nhân đảo như cầm tù tại tiên phụ không gian một chỗ vắng vẻ khu vực thì phu yêu yêu thật đáng thương nhìn thấy ríu rít thút thít đào yêu yêu cố dương bên người thanh khả nhi ôm lấy tự mình tỉ phu cánh tay sau đó không khỏi nói ra yêu yêu mỹ nhi không muốn để cho ngươi thương tâm thế nhưng là mỹ nhi lại không muốn để cho mẫu thân t r ư ớ mắt đều là mỹ nhi cùng mẫu thân sai đào mỹ nhi cũng có chút khổ sở trong đôi mắt đẹp đều hiện ra trong suốt sáng long lanh nước mắt đại điện bên trong đều là hai nữ anh tiếng khóc thút thít trọn vẹn một phút về sau hai nữ mới bung ô ra lẫn nhau đôi mắt đẹp khóc nổi lên đỏ ửng tiểu hồ ly ta đưa nàng c h ấ n đặt ở bên trong tiểu thế giới ngươi nếu là nghĩ kỹ tùy thời đều có thể giết nàng cố dương đi vào đào yêu yêu trước mặt sờ lấy cái sau đầu nói ra chủ nhân cảm ơn ngươi đào yêu yêu đối cố dương thì t h ả o nói ra chủ nhân yêu yêu ngươi cùng hắn ký cái gì khế đớt sao đào mị nhi kéo lại đào yêu yêu ngọc thủ đối cái sau lo lắng hỏi ngạy ta giống là người xấu ả vừa mới thế nhưng là ta cứu được ngươi ngươi con hổ ly này thật không hiểu được cảm ơn đối mặt với đào mỹ nhi ánh mắt cô dương đối hắn thản nhiên nói mặc dù đào mỹ nhi lớn lên rất kiểu mỹ tuyệt sắc nhưng là hắn cô dương cũng không phải gặp sắc nhãn mở người cho nên ngự a khí rất bình thản mỹ nhi tỉ tỉ ngươi hiểu lầm chủ nhân chủ nhân trước đó rất chiếu cô yêu yêu cho nên hết thệ đều là yêu yêu tự nguyện đào yêu yêu giải thích nói ra như vậy phải không không qua nhân tộc rất g à o hoạt nhất là giống hắn tuấn mỹ như vậy nhân tộc yêu yêu ngươi phải cẩn t h ậ n hắn đào mỹ nhi đôi mắt đẹp cảnh giác nhìn trước mắt so yêu tộc hùng cáo còn muốn yêu d ạ anh tuấn nhân tộc sau đó đối tượng mình thân như m ộ i m ộ i đào yêu yêu căn dặn đến ngươi cũng không cho có ý đồ với yêu yêu nàng còn nhỏ đào mỹ nhi đôi mắt đẹp nhìn c h ầ m c h ầ m cố dương đ ố i cố dương tiên âm l ầ m bẩm nói g i ả o hoạt các ngươi hồ ly mới g i ả o hoạt đâu ta cũng không có đối yêu yêu làm cái gì cố dương một mặt buồn bực nhìn xem đào mỹ nhi nhìn ở người phía sau là tuyệt thế yêu nữ phần bên trên h ắ n cố dương liền không s o đo yêu yêu là mội mội ta ngươi nếu muốn thi ân cầu báo ta có thể thay mội mội hoàn lại ngươi đã giút nàng nhận quả nhưng lúc này đào mỹ nhi vẫn chưa yên tâm lại đối cố dương truyền âm nói đối với nhân tộc nam tu nàng kiên kỵ nhất bởi vì mẫu thân của nàng đào như liền là bị nhân tộc nam tu lừa gạt đ à o như tại đào mỹ nhi lúc nhỏ liền từng lần một khuyên bảo cái sau về sau đối nhân tộc nam tu nhất là anh tuấn nhân tộc nam tu muốn đánh lên vạn phần cảnh giác cần thiết hay không ta cũng không phải lao soi sám cố dương đối trước mắt hồ ly nương nhóm mà thật sự là đã nhẫn đến cực hạn nếu là cái sau lại dám hoài nghi hắn cố dương nhân phẩm hắn nhất định sẽ đem trước mắt hồ nữ bắt được một cái không yêu địa phương sau đó hung hăng đánh một trận cái sau để nàng biết cái gì là chân chính nhân tộc nam tu cuối cùng đào mỹ nhi đôi mắt đẹp vẫn như cũ cảnh giác nhìn cố dương một chút sau đó cùng đào yêu yêu đi khi còn bé chơi rừng đ à o hiếu kỳ thanh khả nhi cũng vội vàng đi theo có chút cầu huyết nhìn xem rời đi tăng nữ cố dương không khỏi thì thảo nói ra vừa rồi hắn nhìn đào như cùng đào mỹ nhi nhân sinh kịch bản hắn tự hồ phát hiện rất nhiều chuyện đầu tiên đào phụ thân của mỹ nhi lại là một tên nhân tộc nam tu năm đó đào như tự hồ cùng đào phụ thân của mỹ nhi rất tân ái nhưng là về sau đào mỹ nhi nhân tộc phụ thân tại đào như mang thai thời điểm đi không từ g ã đào như đợi mấy năm đều không lại thấy người sau thằng đến sinh hạ đào mỹ nhi về sau ba năm không trước đây sự tình có chuyện cơ đào như tra được một chút tin tức xác nhận đào phụ thân của mỹ nhi cũng không có vứt bỏ mẹ con cắt nàng thế nhưng là nàng cũng thương tâm gần chết chân tướng sự tình xa so với bị ném bỏ bị cô phụ còn muốn cho nàng cực kỳ bị thương nguyên lai đào phụ thân của mỹ nhi đi một chỗ hung hiểm mỹ cảnh thay mình chưa ra đời nữ nhi tìm kiếm thần dược đi về sau hắn cũng tìm được một gốc thần dược nhưng là cũng bị thương tại hắn mừng rỡ hướng phía thanh khâu nhất tộc trở về trên đường hắn bị ngăn cản đánh sinh tử đ ả o tiêu thần dược tiện nghi chặn đánh hắn người chặn đánh hắn người là thanh khâu nhất tộc đảo phong chính là phụ thân của đảo yêu yêu đảo như biết được những n à y về sau đơn giản cực kỳ bi thương Trung thân thanh nhất tộc, đảo yêu yêu phụ thân đảo phong trở thành thanh khâu nhất tộc rời r yêu yêu mâu khâu yêu yêu khâu sau này, Phong đang giao gió giao hợp phụ chi chủ. khi lúc lại đảo đảo đi đảo đảo đảo đảo Với cuối cùng đ à o như nợ mới nợ cũ cùng tính một lượn g trực tiếp chém giết đ à o phong ngươi hà tất phải như vậy đâu nói rõ ràng không là có thể sao cố dương thân ảnh xuất hiện tại tiên phụ không gian đi tới mỹ phụ nhân đ à o như trước mặt nhìn xem khí chất cao quý l a n h diễm cái sau cố dương thì t h ả o nói ra ta không biết ngươi đang nói cái gì nghe được cố dương lời nói về sau mỹ phụ nhân đ à o như thân thể mềm mại có chút dừng lại sau đó nàng thì t h ả o trả lời l a n h diễm trên mặt đẹp không biểu lộ lúc trước ngươi là cố ý thả đi đ à o yêu yêu kỳ thật ngươi không muốn giết yêu yêu ngươi chỉ muốn giết đạo phong liên quan tới ngươi cùng đạo phong cùng đạo mỹ nhi phụ thân hết thầy ta đều biết. cố dương lẩm bẩm đối đào như nói ra người quả nhiên không đơn giản đào như đôi mắt đẹp l ó ạ i lên mặc dù có chút kinh ngạc nhưng là biểu lộ vẫn như cũ thản n h i n nói hai mươi thiên hạ không có nhàn nhã vương chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn chương năm trăm mười đào như xen vào việc của người khác bất hủ người vũ thác ly mở ta sẽ đem hết thầy đều nói cho yêu yêu tiên phủ không gian cố dương nhìn phía sau chập trần sáu đầu hỏa hồng sắt giấu đầu lòi đôi mỹ phụ nhân nói ra ngươi không cần loạn lo chuyện bao đồng đào như đôi mắt đẹp có chút dừng lại sau đó thì thào nói ra tựa hồ năm đó nhân tộc kia nam tu liền là ưa thích loạn lo chuyện bao đồng tại bí cảnh bên trong cứu được nàng còn loạn lo chuyện bao đồng giúp nàng đối địch nếu là không có người kia loạn xen vào chuyện bao đồng nàng cũng sẽ không cùng hắn kết làm đạo lữ không kết làm đạo lữ người kia cũng sẽ không bởi vì nàng mà chết rồi tại đào như trong lòng nàng cho rằng đào mị nhi phụ thân vẫn lạc một nửa mà nguyên nhân là bởi vì nàng cho nên nàng rất hận mình trước đó chặn đánh đào mị nhi phụ thân còn có huyết long thánh tộc lệ thương hải cho nên ngươi để nữ nhi của mình cùng huyết long thánh tộc thần tử thông ra lại lấy thanh khâu nhất tộc cơ duyên huyễn cảnh làm bội nhự lừa gạt lệ thương hải cùng thần t sau đó mượn nhờ thành khâu nhất tộc đại trận giết chết bọn hắn cố dương lại đối mỹ phụ nhân đ ả o như từ tồn nói n g ư ơ i mỹ phụ nhân đ ả o như trong mắt nổi lên c h â n kinh trước mắt nhân tộc nam tu tựa hồ thật thật không đơn giản vậy mà biết trước kế hoạch của ngươi tuy tốt nhưng là thành công không được cố dương tiếp tục thản nhiên nói huyết long thánh tộc thần tử lệ phá thiên thế nhưng là khí vận c h i tử thân phụ nhân tộc cùng yêu tộc khí vận há có thể dễ dàng như vậy giết chết nếu là không có cố dương l o nhập nội dung cốt t r u y ệ n khẳng định là đảo như mưu kế lật xe mất cả trì lật trải cuối cùng lệ phá thiên đạt được chỗ tốt ô n mỹ nhân vệ lửa đầy bùn đầy b có thành công hay không liên quan gì đến ngươi dù sao đã bị ngươi cầm tù ở đây ta cũng không hy vọng giết chết lệ thương hải lần này lanh diễm mỹ phụ nhân đảo như nói rất nhiều ngươi có nghĩ tới hay không có lẽ ta có thể giúp ngươi giết chết lệ thương hải cô dương khỏe miệng nổi lên m ỉ m cười thì thảo nói ra dù sao hắn vừa rồi đã tử kịch bản bên trên biết được lệ thương hải trở thành lệ phá thiên nghĩa phụ có thể suy yếu nhân vật chính chi thế hắn cố dương khẳng định rất tình người làm ta không có thèm trợ giúp của ngươi mỹ phụ nhân xoay người sang chỗ khác để lại cho cô dương một cái thụy mỹ linh lung bóng lưng cùng sáu đầu chập trần hỏa hồng sắc cái đôi Ngạch, mẹ con các ngươi thật đúng là một cái so một cái có cá tính cố dương khỏe miệng co giật cười cười xấu hổ sau đó rời đi tiên phụ không gian thật đúng là giống như ngươi các ngươi nhân tộc nam tu liền đưa thích thích xen vào chuyện của người khác mà nhìn thấy cố dương rời đi mỹ phụ nhân khỏe miệng nổi lên một vòng hoài niệm mỉm cười có thể nói là lãnh diễm tuyệt thế một bên khác cố dương rời đi tiên phụ không gian về sau liền hướng phía đảo yêu yêu vị trí địa phương mà đi hắn đã quyết định chủ ý coi như mỹ phụ nhân đạo như không cầu hắn hắn cũng sẽ giết chết lệ thương hải dựa theo kịch bản biểu hiện nhận yêu làm cha lệ phá thiên đã cùng hắn tiện nghi nghĩa vụ đã bước vào thành khâu nhất tộc khu vực nửa ngày về sau hai yêu liền sẽ đến thành khâu nhất tộc trước giết chết lệ thương hải sau đó lại đả thương lệ phá thiên sau đó c ắ t hắn cơ duyên cuối cùng diệt đi huyết long thành tộc cố dương khỏe miệng nổi lên một vòng mỉm cười thản nhiên nói yêu yêu lại trở lại mảnh này rừng đ à o một bên khác thật ở rừng đ à o đào yêu yêu đối bên người đ à o mỹ nhi thì thảo nói ra giờ phút này đ à o yêu yêu trong đôi mắt đẹp hiện ra hoài niệm trước mắt rừng đảo thế nhưng là gánh chịu các nàng tuổi thơ thật hoài niệm cùng mỹ nhi tỉ, tỉ cùng một chỗ c h ơ i trốn tì khi đó yêu yêu ngươi mỗi lần giấu đều như vậy bí ẩn làm hại thật là khó tìm đảo m ỹ nhi tuyệt s ắ c trên gương mặt xinh đẹp cũng nổi lên một vòng nhớ lại hai cái hồ ly lâm vào mỹ h ả o trong hồi ức khoe miệng nổi lên mỉm cười bẹp bẹp đúng lúc này chuyến đến một trận thanh thúy ăn cái gì thanh âm hai nữ đôi mắt đẹp thuận thanh âm nhìn lại liền thấy hai tay ô m quả đào gặm thanh khả nhi cái sau miệng đầy đảo ầ y đ nước m à bẹp bẹp, các ngươi nơi này quả đào ăn ngon thật thanh khả nhi đối hai nữ nói ra hai nữ bị trước mắt ăn hàng chọc cho khoe miệng quất thẳng tới xúc thật sự là phá hư phong cảnh khoảng cách thanh k â u nhất tộc tộc điện ngoài và dặm, một phi thuyền trên yêu thánh lệ thương hải đứng lặng ở phía trước một bên đứng đấy lệ phá thiên hôm nay mẫu thân làm sao không có đến tiễn ta lệ phá thiên trong lòng âm thầm thầm thì hắn lần này theo nghĩa phụ tiến đến thanh khâu nhất tộc ít nhất phải hoa nửa tháng thời gian nói cách khác hắn chỉ ít nửa tháng thời gian không gặp được tự mình mẫu thân theo lý mà nói mẫu thân hắn khẳng định sẽ đến tiễn hắn nhưng là từ đêm qua đến buổi sáng hôm nay hắn đều không nhìn thấy mẫu thân lệ nương tung tích khắc khắc lệ nương quả nhiên không hổ là ta thánh tộc đã từng đệ nhất mỹ nữ lệ phá thiên một bên lệ thương hải trong lòng âm thầm dư vị k h ắ c k h ắ c cười nói tối hôm qua hắn nhưng là lãnh hội đến song trọng q u á i hoạt thật sự là không hưởng công yêu sinh nghĩa phụ ngươi có cái gì cao hứng sự tình sao nhìn thấy lệ thương hải vô duyên vô cớ khỏe miệng nổi lên một vòng cười tả lệ phá thiên không khỏi thân thể lắp một cái sau đó hắn tỏ mò hỏi phá thiên vi phụ rất vui mừng có thể có ngươi như thế một đứa con trai lệ thương hải đối lệ phá thiên thì thào nói ra ta cũng rất kích động có thể có được lệ nương đồng thời lệ thương hải trong lòng cũng âm thầm nói ra nghĩa phụ có thể trở thành ngài nghĩa tử phá thiên cũng thật cao hứng lệ phá thiên nhìn về ph sau đó cười ngây ngô nói ra ha ha ha con oan lệ thương hải cười ha ha có thể nói là yêu gặp việc vui tinh thần thoải mái c h ạ m vô tận giới hải một tiếng quát trói thai văng lên nương theo lấy một đạo vô thượng kiếm quang giang g ắ c kiếm quang rơi vào tràn đầy vết kiếm tiên xương cốt bên trên tiên xương cốt rốt cục đ ạ t đến cực hạn chịu đựng tại lục tiên kiếm phong mang hạ nát một giới hải c h â n sát một bên khác nữ tiên cổ linh nhi ngọc thủ hướng phía bầu trời xa xa một chiều nôn xuất phát thủy lập tức khắp thiên tiên viêm rơi xuống thẳng hướng khi tức trở nên huệ phải bất hủ người vũ nợ đất lục tiên kiếm đế p h ủ diêu chém chết mục nát tiên s ư ơ n g cốt về sau trong tay lục tiên kiếm cũng tiên quan g đại t á c thẳng hướng bất hủ người vũ mở đất đáng giận nữ tiên cùng nữ đế bất hủ người vũ mở đất mắng to một tiếng k i ệ n lực chống đỡ hai người thế công tại đế p h ủ diêu cùng nữ tiên cổ linh nhi sắc bén công kích đến bất hủ người vũ mở đất hoàn toàn rơi vào hạ phòng có đến vài lần lục tiên kiếm đều rơi vào hắn thận bên trên lưu lại thật sâu vết kiếm ta nhớ kỹ các ngươi khí cơ cho chúng ta lấy các ngươi trốn không thoát ta sẽ đến thanh toán bất hủ người vũ mở đất cảm giác tái chiến tiếp hắn e m không chiếm được chỗ tốt cho nên hắn thả câu tiếp phá vỡ hư không rời đi vũ mở đất cứu ta cảm nhận được vũ mở đất khí tức biến mất cổ linh nhi trong tay ngọc mang theo luyện yêu hồ bên trong bất hủ người la nhiều nguyên thần phát ra sau cùng lẩm bẩm d i ệ t cổ linh nhi từ tồn ó i một cái tiên viêm rơi vào luyện yêu hồ hấp hôi giống như nến tàn trong gió bất hủ người nguyên thần vẫn diệt tại tiên viêm bên trong phù diêu muội muội chúng ta rời đi trước nơi đây a cổ linh nhi ngọc thủ vung lên cuốn lên t à n mát tại giới hải bên trên ngũ cầm lý hỏa phiến t ạ n vũ sau đó theo đế phủ diêu biến mất ngay tại chỗ hai mươi thiên hạ không có nhàn nhã vương chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn trước đó vì từ thanh đế thủ hạ đào thoát hắn nhưng là đau lòng hao phí mất hai cố đế xương cốt cái kia hai cố đế xương cốt một bộ là hắn tại bạch cốt lâm lấy được một cái khác phó thế nhưng là hắn bất chấp nguy hiểm trộn một tòa viễn cổ đại đế chi mộ lấy được vì thế hắn còn bị một tôn cường đại trí tôn mang theo đế binh truy sát rất lâu hiện tại ba một cái cũng bị mất bạch cốt trí tôn có thể nói là thịt đau đến cực điểm đương nhiên hắn là không có thịt trước đó liền không nên đáp ứng hủy diệt đại đế thật không dễ chọc là ta trước đó có chút nhẹ nhàng tự mình thể hội bị đại đế truy sát bạch cốt trí tôn hiện tại có thể nói là đảm đế bến i sắt còn có cái kia đáng giận thanh đế thù này ta nhớ kỹ đợi ta đạt được c ố kia tiên xương cốt ta sẽ tìm nhự thanh toán bạch cốt trí tôn sát khí tụ thân sắc ý xôi chảo nói ra hiện tại việc cấp bách là chữa thương sau đó tại mưu đồ tiền xương cốt cuối cùng báo thù đây chính là thanh khâu nhất tộc à, quả nhiên phong cảnh nghi nhân có lẽ chỉ có như thế tú lệ chi địa tài có thể thừa thãi nghe tiếng yêu tộc yêu nữ à. hai bóng người đi tới thanh khâu nhất tộc bên ngoài chính là lệ phá thiên cùng lệ thương hải giờ phút này lệ phá thiên có chút xuất thần nhìn trước mắt tiên vân lượn lờ vô số t o a t h i ê n phong cùng tiên trên đỉnh trải rộng hoa đảo còn có cái kêu một gốc ngàn trượng cổ cây đảo t h â n ở thanh khâu nhất tộc bên ngoài hắn đều có thể ngử i được trận trận hoa đảo hương thơm tại hoa đảo nhàn nhạt, nhạt hương khí bên trong hắn còn hỏi nói tuyệt thế yêu nữ hương vị thanh khâu nhất tộc thế nhưng là ta yêu tộc t ô bảo mỗi một vị hổ nếu là phóng tới nhân tộc dựa theo nhân tộc t h u y ế t pháp vậy cũng là nghiêng nước như i ê thành hồng nhan họa thủy tiên nữ lệ thương hải nhìn xem tự mình tiện nghi nhi tử sau đó thì thảo nói ra năm đó hắn nhưng là cũng truy cầu qua thanh khâu nhất tộc hồ nữ thế nhưng là bị cự tuyệt tên kia bị hắn truy cầu qua hồ nữ về sau vậy mà coi trọng một cái nhân tộc lúc ấy nhưng làm lệ thương hải cho tức giận đến không nhẹ về sau hắn liên hợp thanh khâu nhất tộc đào phong giết chết tên kia nhân tộc nam tu mới hả giận đạo như a đạo như ngươi sớm mượn là ta lệ thương hải nhớ lại trước kia sự tình sau đó trong lòng thì thảo nói ra vừa nghĩ tới đ ả o như cái kia tuyệt thế thủy mỹ yêu tư thế hắn cũng có chút kích động nếu là cùng hồ tộc trước kia thứ hai mỹ nữ đ ả o như so với đến hắn huyết long thánh tộc đã từng đệ nhất mỹ nữ lệ nương liền lộ ra có chút không đáng chú ý nghĩa phụ ta trước đó nghe mẹ ta kể qua thanh khâu nhất tộc tộc trưởng là một vị nữ yêu thánh cùng ta thông ra chính là nữ nhi của nàng ngươi cùng vị kia nữ yêu thánh quen thuộc sao lệ phá thiên lại đối tượng mình tiện nghi nghĩa phụ hỏi ha ha ha đương nhiên quân tất đi chúng ta đi vào lệ thương hải cười ha ha một tiếng mang theo lệ phá thiên đi vào thanh k â u nhất tộc tới rồi sao một bên khác mới vừa đi ra đảo như t ẩ m cung đại điện cố dương cường đại thần n i ệ m cảm ứng được lệ phá thiên hai yêu khí tức cố dương không khỏi khoe miệng nổi lên mỉm cười thản nhiên sau đó hắn đem mỹ phụ nhân đảo như từ tiên phụ không g i a n phóng ra ừ ngươi không phải muốn đem ta cả đời cầm tụ hạ vì sao lại thả ta đi ra được thả ra đảo như linh l u nguyện n g chuyển tiên tư h i ể u điệu đứng đấy lãnh diệm đôi mắt đẹp nhìn về phía cố dương tiên âm thản nhiên nói cựu nhân của ngươi tới đi chúng ta cùng đi chiêu đãi một chút nhìn xem mang mạng che mặt sáu đầu hỏa hồng sắc giấu đầu lòi đôi chập trần yêu tộc tuyệt sắc tự tỷ cố dương khoe miệng mang theo lệnh yêu như gió xuân ấm áp mỉm cười chậm rãi nói ra đây là ta cùng hắn ở giữa sự t ì n h không cần ngươi quan tâm nhìn xem muốn lo chuyện bao đồng cố dương mị phụ nhân đạo như xoay người sang chỗ khác đôi mắt đẹp thản nhiên nói theo ta phải biết cái k i ê u huyết long thánh tộc yêu thánh lệ thương hải thế nhưng là người cùng nhiệt t á i mộ người hắn lần này tới thời điểm còn cố ý mang tới huyết long thánh tộc yêu thần cầm khí ngươi suy nghĩ một chút hắn cái này là muốn làm gì đâu cố dương lẩm bẩm nói lệ thương hải tu vi so đảo như còn cao hơn hai trọng cảnh giới đào như điều động đại trận có lẽ có thể c h ấ n áp cái sau nhưng là hiện ở người phía sau có yêu t h ầ n c ấ m khí đào như khẳng định là không c h ấ n áp được cái sau cái sau mang yêu t h ầ n chi khí tới mục đích đương nhiên cũng là từ mã chiêu chi tâm người qua đường đ ề u biết khẳng định làm u ố n c h ấ n áp đào như sau đó làm chuyện xấu huyết long t h á n h tộc yêu t h ầ n chi khí mỹ phụ nhân đào như hơi sưng ớ sở huyết long t h á n h tộc yêu t h ầ n c ấ m khí thế nhưng là hung y bên ngoài tại yêu tộc bên trong c ũ n g tiếng tâm lưng lấy huyết long t h á n h tộc yêu t h ầ n c ấ m khí là dùng yêu long, long tích lợi chê cái yêu long đã từng thế nhưng là có một tia chân long huyết mạch yêu thân cấp bậc tồn tại yêu long vẫn lạc về sau huyết long thánh tộc người dưới cơ duyên xảo hợp đạt được long tích sau đó trải qua hơn vạn năm l u y ệ n chế rốt cục đạt được một kiện hung uy cái thê yêu thần cơm khí nghe đồn yêu thần cơm khí đúc thành thời khác từng trên trời rơi xuống dị tượng sắc khí ngập trời đang nghe lệ thương hải mang theo yêu thần cơm khí về sau mỹ phụ nhân đ ả o như trầm mặc nếu là nàng muốn báo thủ s ắ c thực cần một người trợ giúp mà trước mắt nhân tộc thiếu niên liền là một cái trợ thủ tốt nhất ta không thích nợ nhân tỉnh nếu là giúp ta báo thủ người muốn có được cái gì khí chất cao quý lãnh diễm mỹ phụ nhân đạo như đối cố dương thì thảo nói ra ngạch ta cái gì cũng không muốn sau khi nghe được người lời nói về sau cố dương không khỏi có chút m l t người lập tức thì thảo nói ra nhưng sau đó xoay người hướng phía bên ngoài đi đến hắn đã không kịp chờ đợi muốn cắt giao hẹn cái gì cũng không muốn nhìn xem cố dương bóng lưng mỹ phụ nhân thân thể mềm mại có chút dừng lại tựa hồ năm đó người kia cũng là nói như vậy thế nhưng là về sau nàng đem mình cho người kia có đôi khi không cầu hồi báo nhân tình mới là khó khăn nhất trả lại người kia ân tình nàng đã trả vài chục năm đảo như đem nao hải suy nghĩ xua tan sau đó cùng lên cố dương hôm nay nàng muốn làm cái kết thúc a cái kia trong rừng đào ba vị nữ tiên tử thật đẹp một bên khác theo lệ thương hải ngự không hướng phía tộc trưởng đại điện mà đến lệ phá thiên con mắt bị trên nửa đường mỹ cảnh hấp dẫn lấy hạ tử không chung nhìn về phía cái kia phương rừng đảo chỉ gặp ba vị t u y ệ t sắc nữ tiên tử đang cởi nữ doanh doanh bắt lấy mê tàng trong đó có hai vị hồ tộc mỹ lệ tiên tử giấu ở trên cây mà vị kia thân mang lông mạy màu xanh quần lụa mỏng nhân tộc tiểu tiên tử thì tại trong rừng đảo tìm kiếm lấy cái kia mặc màu hồng váy liền là ngươi tương lai đạo lữ phá thiên ngươi xuống dưới nhận thức một chút nàng ta đi cùng đạo tộc trưởng tự ô n chuyện lệ thương hải đem tiện nghi nhi tử đem mặc màu hồng tiên váy hồ tộc nữ tiên tử liền là tương lai của ta đạo lữ ả nàng lớn lên tốt xinh đẹp tốt vũ mỹ nha lệ phá thiên đôi mắt nhìn về phía dấu ở trên trạc cây ngoắc ngoắc cái đôi đảo mỹ nhi trong mắt nổi lên sáng rực chi quang lập tức hắn không kịp chờ đợi đi hướng rừng đảo hai mươi chuyến hay siêu cầu lưu hài hước chương năm trăm mười hai lệ thương hải nó bủ đào như tự tay chu sát cựu nhân lệ phá thiên giờ phút này nhìn xem rừng đảo đầu góc hắn không khỏi u y ễ n tưởng ra một cảnh tượng hắn tương lai đạo lữ đảo mỹ nhi cười nhìn xem hắn thuận tiện đối với hắn xử một cái tuy cái gì đều có thể a sau đó liền xấu hổ chạy vào rừng đảo nghĩ tới đây lệ phá thiên rất là kích động hắn không kịp chờ đợi hướng phía rừng đảo đi đến ha ha ha không nghĩ tới đào tộc trưởng vậy mà tự mình đi xa như vậy tới đón tiếp ta lệ mẫu một bên khác lệ thương hải xa xa thấy được đứng lặng tại tiên phong bên trên chờ đợi hắn mỹ phụ nhân đảo như cái sau thân ảnh vẫn là như là lấy trước tia ê tệ thế để hắn không khỏi khí huyết một trận c u ộ n cuộn ân nhân tộc tiểu bạch kiểm đợi cho lệ thương hải đến gần rơi vào tiên trên đỉnh về sau hắn liền thấy đứng tại mỹ phụ nhân đảo như bên người tuấn mỹ nhân tộc nam tu hắn lập tức biến thiện yêu nhìn xem đào như bên người tuấn mỹ tiểu bạch kiểm lệ thương hải trong lòng âm thầm mắng hảo tâm tình của hắn đều bị phá hư không còn một mảnh giờ phút này trong lòng của hắn lại dâng lên đối đào như thống hận để đó yêu tộc tốt đẹp nam tử không cần hết lần này tới lần khác muốn tìm nhân tộc nam tu đào tộc trưởng thật đúng là hoàn toàn như trước đây ưa thích nuôi nhân tộc tiểu bạch kiểm lệ thương hải đối mỹ phụ nhân đào như rẽ n g ọ c mà góc quanh châm chọc nói hắn không phải nghe được lệ thương hải mỹ phụ nhân hơi s ư n g sờ nhìn thoáng qua cổ dương sau đó thản nhiên nói ha ha đào như ngươi cũng không cần che giấu trước kia ngươi liền ưa thích nhân tộc kia nam tu. hiện tại ngươi vẫn là như vậy vậy mà vụ trộm nuôi một cái tiểu bạch kiểm nhìn xem muốn làm nhiều che giấu đào như lệ thương hải gọi thẳng tên đào như cũng không cùng cái sau k h á c h k h í ngươi nói cho hắn biết ngươi không phải mỹ phụ nhân đào như tựa hồ muốn rửa sạch cùng cố dương hiểm nghi cho nên nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía cố dương đ ố i cố dương nói ra chúng ta lại không có cái gì tại sao phải làm nhiều giải thích còn nữa hắn liền phải chết cùng hắn một cái đem phải bỏ mạng yêu tại sao phải nói nhảm cố dương có chút một mực trước mắt yêu tộc mỹ phụ nhân não mạch kín thật kỳ lạ tại sao phải giống như người chết kiến t h ứ đâu các ngươi các ngươi muốn giết ta khắc, khắc. thật đúng là không biết tự lượng sức mình nghe được cố dương lời nói về sau ngoài mười trượng lệ thương hải hơi kinh hãi bất quá hắn nhìn một chút mỹ phụ nhân đảo như cùng tiểu bạch kiểm cố dương lập tức lại bật cười hắn căn bản vốn không đem hai người để vào mắt vừa vặn đảo như ta cũng không khách khí với ngươi ta cũng đang có ý này đợi ta giết cái này tiểu bạch kiểm mới hào hào thương ngươi lệ thương hải lộ ra nguyên hình trên mặt hiện ra k h ắ c k h ắ c cười lạnh đôi mắt không chút kiên kỵ đánh giá đến đảo như xinh đẹp chi tư sau đó hắn tế ra yêu thần cầm khí trực tiếp đem cố dương cái đảo như g i a n cầm lập tức trên mặt sát ý nhìn về phía tiểu bạch kiểm hắn không có gà ta lệ thương hải quả nhiên mang theo yêu thần cầm khí cảm nhận được mình bị giam cầm mỹ phụ nhân đ ả o như hơi s ư n g sờ trong lòng âm thầm lầm bầm nói đồng thời nàng đôi mắt đẹp cũng nhìn về phía cố dương yên tâm hết thệ có ta cố dương cho mỹ phụ nhân đ ả o như một cái yên tâm ánh mắt sau đó hắn nhìn về phía lệ thương hải ngươi thật là có dũng khí nhìn xem tùy tiện lệ thương hải cố dương thân thể hơi động một chút tránh thoát yêu thần cầm khí chói buộc lập tức một cố cường đại khí cơ đem lệ thương hải khóa chặt nhân tộc thanh nhân cảm thụ được cái tia cố tử vong nguy cơ lệ thương hải con ngơi co giục cái này tiểu bạch kiểm là ngươi tìm giúp đỡ ngươi đến cùng giao sẽ ra điều gì mới tìm được người rồi tộc thánh nhân giúp ngươi lệ thương hải hiện tại có chút minh bạch hắn khỏe mắt nhìn về phía đảo như cái sau rõ ràng là hắn ái mộ chi yêu vì sao lừa gạt một chút không giữ mình trong sạch đâu vì sao lừa gạt một chút muốn tìm nhân tộc nam tu đâu theo lệ thương hải hắn chấu ngưỡng mộ đảo như khẳng định là giao sẽ ra điều gì vật chân quý sau đó mới kéo tới một tôn nhân tộc tiểu bạch kiểm thánh nhân giúp đỡ ta còn lại chỉ có này tấm tư sắc ngươi nói ta giao x ả ra điều gì nhìn xem tức giận lệ thương hải khí chất lá lập tức nàng lại quỷ thần xui khiến nói ra nàng không có ý tứ gì khác nàng liền muốn đơn thuần lại khí một cái cựu nhân n g ư ơ i t h i ệ n yêu quả nhiên nàng tạo nên tác dụng đang nghe nàng về sau lệ thương hải quả nhiên tức giận đến phát r u n nữ thần của nàng lại không thuật khiết lệ thương hải hiện tại thật rất muốn g i ế t rơi trước mắt nam nữ nhưng là hắn bị cố dương giam cấm không tránh thoát được chỉ có thể lo lắng xuống tức giận tỷ ngươi không nên nói b ậ y dựa theo các ngươi yêu t ộ c cốt linh đ ể tính ta hiện tại có thể vẫn còn có ít một bên cố dương đang nghe mỹ p ụ nhân đạo như lời nói về sau hắn trực tiếp một mặt một bức rất là vô tội nói nghe được cố dương lời nói về sau nhìn xem ngơ ngác cái sau một mực luôn luôn cao lạnh đảo như vậy mà cười ra tiếng đáng giận các ngươi thật đáng chết nghe được đảo như cái kia mang theo vô tận cao lệnh vũ mị khí tức mê người tiếng cười lệ thương hải có chút trên sự kích động đầu nhưng là hắn tưởng tượng cái sau ngạch không là đối hắn cười hắn vừa bất t h ứ c mắng to đào tỷ tỷ nguyên lên nhiều cười cười nhìn xem cười cao lạnh ngự tỷ yêu nữ đào như cố dương t h thào nói ra n h a m chán đào như biết mình thất thố lại khôi phục được bình thường cao lạnh khí chất sau đó nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn cố dương một chút liền bay đầu sang chỗ khác ha ha ha cố dương mỉ sau đó nhìn về phía một mực mắng lấy lệ thương hải n g ư ơ i chừng cái gì chừng lấy ra a ngươi cố dương đi vào cái sau bên người nhìn xem trên mặt sát ý hận không giết được hắn lệ thương hải cố dương trực tiếp một tay đem trong tay yêu thần cầm khí đ o ạ t lấy người trả lại cho ta t r o n g t h ờ i yêu thần cầm khí bị cố dương cướp đi lệ thương hải sắc mặt đại biến sau đó đối cố dương sát ý tràn đầy nói ra đào tỷ tỷ người giết chết hắn a cố dương đem yêu thần cầm khí tạm thời đưa cho đào như muốn để cái sau nắm lấy yêu thần cầm khí tự mình báo thù c h ú sát lệ thương hải đảo như đôi mắt đẹp một trận r u ộ i ra ngọc thủ tiếp nhận yêu thần cầm khí sau đó mang theo sắc cơ nắm lấy yêu thần cầm khí đi tới lệ thương hải trước mặt không cần đảo như chúng ta không oán không cựu xem ở ta một mực thích ngươi phần bên trên cầu ngươi đừng có giết ta cảm thụ được mỹ phụ yêu đảo như lăng lệ sắc cơ lệ thương hải cảm nhận được khí tức tử vong đối mặt với tử vong hắn túi xuống yêu thánh cao quý đầu lâu hướng phía cái sau cầu xin tha thứ ngươi cùng đảo phong chặn đánh chuyện của hắn ta ba năm trước đây liền biết đảo như từ tốn ó i sau đó giơ lên trong tay yêu thần cầm khí cắm vào lệ thương hải ôi ôi yêu thần c ấ m khí không có vào lệ thương h ả i thân thể điên cuồng hấp p h ệ lên cái sau trên thân đơn bạc l o n g huyết trong chốc lát lệ thương hải liền dán mua gấp mười lần yêu thân thể co vào hệ dẹp cuối cùng liền ngay cả nguyên thần cũng bị yêu thần c ấ m khí vệ rơi mất quả nhiên cùng ghi lại đây là một kiện tạ khí ngươi về sau cẩn thận một chút dùng giết chết lệ thương hải chập chân sáu đầu hỏa hồng sắc giấu đầu lòi đôi mỹ phụ yêu tướng yêu thần c ấ m khí trả lại cho cô dương sau đó đôi cái sau nhàn nhạt căn g ặ t đến hai mươi thế gian này không ai chọc nổi ta chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba chương năm trăm mười ba lệ phá thiên máy mới、duyên. huyết long thánh tộc hai tôn đại yêu thánh ngươi là ai thanh khâu nhất tộc trong rừng đào thân mang một bộ màu hồng phấn lưu ly li q u ầ n l ụ a mỏng đào m ỹ nhi lạnh lùng nhìn xem đến người nói ra nàng và đào yêu yêu thanh khả nhi chơi chơi trốn tìm đâu liền bị đột nhiên xông vào rừng đào lệ phá thiên cắt đứt từ đâu tới dây sổn thanh khả nhi nhìn xem mang trên mặt t à ác mỉm cười lệ phá thiên không khỏi nhúng mày là cái kia tiểu t ư n g ố c về phần đào yêu yêu thì có chút dừng lại không nghĩ tới vậy mà tại nơi này đụng phải bị nàng lắc lư qua đồ đần ha, ha, ha mị nhi tiên tử ta thế nhưng là ngươi trồng tương lai lệ phá thiên nhìn xem đối với hắn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau đào mị nhi hắn cũng không có sinh khí khoe miệng ngược lại nổi lên cảm thấy hứng thú mỉm cười n g ư ơ i muốn chết cảm giác được mình bị đùa giỡn đào mị nhi t i ể u quát một tiếng một trưởng hướng phía lệ phá thiên đánh tới ông long cảm thụ được cái k i a cường đại trưởng ảnh lệ phá thiên quanh thân thánh khải kích hoạt đồng thời hắn cũng hóa thân hình rồng phanh dù cho có thánh khải cùng hình rồng chiến l ự c lệ phá thiên vẫn là bị đào mị nhi một trưởng vô g a chỉ là thiên nhân cảnh chiến l ư c còn muốn cùng ta đào mị nhi thông ra không biết tự lượng sức mình nhìn xem bị vỗ xuống tiên phong huyết long hình thái lệ phá thiên đào mỹ nhi thu hồi ngọc t ủ thản nhiên nói thật hay cũng thật là mạnh lớn bất quá ta ưa thích bị vỗ xuống tiên phong lệ phá thiên từ dưới đất chật vật đứng lên sau đó hắn đôi mắt sáng rực nhìn xem tiên trên đỉnh dựa theo hắn đánh giá vị hôn thê của hắn đào mỹ nhi hẳn là yêu vương đ ỉ n h phong tu vi đối ứng nhân tộc vạn thọ cảnh vừa rồi nếu là không có kích hoạt t h á n h khải nói không chừng hắn thật sẽ bị một trường đánh thành trọng thương hắc hắc hiện tại ngươi đánh ta các loại thành thân ta cũng sẽ hảo hảo đánh ngươi ngay á o đào hải hiện hiện đào nhi linh cái kia n mỹ l u nguyện chuyển thủy thân thể mềm mại, lệ phá thiên đối với tự mình hôn càng nghĩ càng hài lòng. n g thùy lệ chết. thể phá thê hài Thừ, tự mỹ mềm mại, đối với bị tại lệ phá thiên phán đoán thời khắc một đạo nhàn nhạt tiên â m truyền đến tùy theo mà đến còn có một cỗ sát khí lạnh như băng lệ phá thiên quá sợ hãi hắn ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp một vị chập t r ấ n sáu đầu hỏa hồng sắc giấu đầu lòi đôi tuyệt sắc ngự tị đạp không mà đến cái sau ngọc thủ nâng lên hướng phía hắn chậm rãi vô xuống đáng giận ta không muốn chết Cảm tại h nhiên xuất hiện tử vong nguy cơ. Lệ phá thiên ụ được đột cái cố cơ, kia xuất tử tơ t vong nguy lông nổ lên, lệ trong h khắc nguy cấp, hắn đột nhiên nghĩ ờ i cấp, nguy đến đột t ư ớ c đó đại l a tổ b t h ư ở n cho bữa chú của hắn. trong bữa Tế. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc lệ phá thiên tế ra một viên khô màu vàng phủ lục ông long tại mỹ phụ nhân đảo như ngọc thủ rơi xuống thời khắc khô héo sắc phủ lục nổi lên huyền diệu doanh doanh chi quang bọc lấy trên mặt tre kín sợ hãi lệ phá thiên biến mất ngay tại chỗ quả nhiên không hổ là khí vận tri tử cố dương chân đạp hư không chậm dài đến nhìn xem đảo tàu lệ phá thiên cố dương khỏe miệng nổi lên mỉm cười thản nhiên người biết hắn có nhỏ phá giới phủ nhìn xem đi vào bên người nàng cố dương mỹ phụ nhân đạo như mắt hạnh nhàn nhạt, nhạt nhìn xem cố dương hỏi ân biết cố dương cười khẽ gật đầu vậy ngươi vì sao đạo như rất là không hiểu trước mắt tuấn mỹ nhân tộc nam tu từ đầu đến cuối trên thân đều bao phủ một tầng mê vụ để yêu rất là h i ê u kỳ đương nhiên là thả dây dài câu cá lớn cố dương thì thào nói ra dựa theo lệ phá thiên nhân sinh kịch bản biểu hiện lần này cái sau sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến nam hoang một chỗ thượng cổ bí cảnh thiên mệnh c h i tử khí vật liền l ạ như thế không hợp t h o i thường rất không khoa học dựa theo kịch bản lệ phá thiên sẽ ở bí cảnh đạt được rất lớn cơ duyên nhưng sau đó phát sinh thể biến kích hoạt sáu triệu thân dòng thể còn cũng tìm được một kiện trưởng thành hình đế binh cùng một viên không trọn vẹn bất tử thần dượng nghe được cố dương lời nói về sau đào như đôi mắt đẹp vẫn như cũ rất n g h i hoặc thật rất không rõ nàng cũng lười suy nghĩ lệ thương hải bỏ mình máu long nhất tộc khẳng định sẽ biết cái t i a hai tôn đại yêu thánh có khả năng sẽ giáng lâm thanh khâu nhất tộc ngươi mau chóng rời đi đi ta cũng sẽ mang theo tộc nhân rời đi mỹ phụ nhân đạo như đối cố dương từ tồ nói lập tức quay người muốn đi chuẩn bị Ngày, không phải liền là hai tôn đại yêu thánh ả đào tỷ tỷ cứ như vậy đối đ nghe được lãnh diễm mỹ phụ yêu cố dương cười n h ạ t nói người được không đào như xoay người lại linh l u n g nguyện chuyển dáng người chính đối cố dương sau đó trong đôi mắt đẹp nổi lên hoài nghi ta được hay không đào tỉ tỉ thử một chút chẳng phải sẽ biết cố dương t r e o k ẹ o nói phi dê s ồ n nhìn xem cố dương cái kia tràn đầy tự tin đã tính trước bộ dáng mỹ phụ yêu đào như nhàn nhạt xì một tiếng kinh m i ệ t đôi mắt đẹp chừng cố dương một chút là người nào tộc nam tu đều nhẹ như vậy điệu năm đó người kia mặc dù cũng sẽ nói vài lời lời nói thô t ụ nhưng là như không sánh được trước mắt nhân tộc thiếu niên có cố dương đào như trong lòng có chút vững lòng xem ra nàng không cần mang theo thanh khâu nhất tộc rời đi nhưng là nếu như vậy nàng tự hồ lại thiếu người trước mắt tộc nam tu nhân tình tam đệ yêu đèn tắt huyết long thanh tộc tĩnh mịch hiện ra huyết quang trong đại điện một đầu mười triệu huyết long ngâm mình ở một phương sát khí ngập trời trong huyết trì giờ phút này hắn miệng nói tiếng người từ tốn nói thanh âm kia mang theo long uy để cho người ta nghe được phát r u n t h â n tử phá thiên yêu đèn vẫn sáng có thể là thanh khâu nhất tộc cái kia nữ làm đại điện chỗ sâu một cái k h á c phương trong huyết trì nổi lên huyết sắc bọc khí một đạo tranh nhanh to lớn lòng đầu nó ra nhị đệ nói có lý xem ra chúng ta cần phải đi thanh khâu nhất tộc một lần trước đó huyết trì đỏ quan g đại tác chỉ chốc lát sau về sau một đạo thân mang trường b à o màu đỏ ngòm đỉnh đầu sừng dòng hình người đại yêu thánh xuất hiện ở đại điện bên trong đã sớm khuyên qua tam đệ hắn thanh khâu nhất tộc nữ thánh không phải loại lương thiện hắn nhất định phải không nghe muốn đ ú n g chẳng cái k i a nữ thánh hiện tại tốt ngay cả mình đều bồi tiến vào bất quá cái k i a hồ tộc nữ thánh thật sự là không biết tốt xấu nhìn trước khi đến thông ra một chuyện mà cũng là nàng bẻ cục một đạo khác đỉnh lấy sừng dòng hình người trung niên tráng hán xuất hiện tại đại điện miệm bên trong thì thào nói ra sau đó hai tôn huyết long thánh tộc đại yêu thánh thân ảnh biến mất ngay tại chỗ tự đây là nơi nào ta còn sống sao nam hoàng chỗ yêu tộc một chỗ bí ẩn chi cảnh bên trong lệ phá thiên mơ hồ mở mắt nhìn xem linh k h í nồng đậm bức người một phía nhìn xem khắp nơi trên đất là đê d i a i linh thảo đại địa nhìn xem xa lạ hết thảy lệ phá thiên lắc lắc đau nhức chứng đầu hắn nhớ k ỹ trước đó bị một tôn cường đại mỹ lệ mị người ngự t ỷ đập một trường còn tốt hắn tế ra lão tổ cho phủ lục sau đó hắn liền hôn mê bất tỉnh ta trốn ra được dựa theo tu vi nàng hẳn là thanh khâu nhất tộc nữ thành tộc dài đột nhiên ra tay với ta chẳng lẽ nghĩa phụ cũng tao nổ bất trắc lệ phá thiên không khỏi phân tích vừa nghĩ tới hắn tiện nghi nghĩa p h ụ khả năng đã cút lệ phá thiên trên mặt cũng không có lộ ra bi thương c h i sắc thù này ta nhất định sẽ báo còn có thanh khâu nhất tộc tộc trưởng lệ phá thiên sắc mặt âm trầm nói xong hắn nhất định sẽ hung hăng trả thù lại để cái sau sống không bằng chết nhất là nghĩ đến ra tay với hắn nữ thánh thủy mỹ yêu tư thế lệ phá thiên khỏe miệng nổi lên tà ác nụ cười â m lánh báo, cố dương thì ngồi tại bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g trên đế trong tay vớt vớt huyết long thánh tộc yêu thần c ấ m khí yêu thần c ấ m khí tại thôn vệ yêu thánh lệ thương h ả i huyết mạch tinh phách về sau trên đó long uy tự a hồ càng thêm n ồ n g nặc ha ha thật sự là một chuyện mà thật là thân m i n h cố dương khỏe miệng nổi lên một vòng ý vị thâm trường mỉm cười trong tay hắn long tích hình dạng yêu thần c ấ m khí tự a hồ là sống c ấ m khí bên trong tự a hồ còn ẩn giấu đi một tôn tồn tại cường đại mặc dù tôn này tồn tại tránh thoát cố dương, dương trên người hệ thống dựa theo nhân sinh kịch bản biểu hiện yêu thần cầm khí bên trong tồn tại tự h Cái sau bất quá bây giờ hết thể đều là của ta chờ ta chém giết huyết long thánh tộc m à c khắc hai tôn yêu thánh để cái này cấm khí tinh luyện bọn hắn long huyết cuối cùng ta lại thôn phệ cái này cấm khí đạt được chân long thần thể cố dương trong lòng thì t h ả o nói ra đây cũng là kịch bản cho hắn nhắc nhở khạc khạc thật sự là cơ hội trời cho yêu thần c ấ m khí bên trong một phương ngàn trượng lớn nhỏ trong không gian tràn ngập tràn đầy long huyết long uy hiển hách tại long huyết dưới đáy chìm nổi lấy một đạo trăm trượng hát dao giờ phút này hát dao quanh thân hiện ra khí tức cường đại nó cũng tại chờ đợi thời cơ sau đó đội chủ nuốt mất nhân tộc thiếu niên thánh nhân sau đó trở lại đ ỉ n h phong đúng lúc này hai đạo cường đại thánh nhân uy áp giáng lâm bọn hát tới ngồi tại cao tọa bên trên mỹ phụ nhân đạo như đôi mắt đẹp nhìn về phía cố dương ân cố dương nhẹ gật đầu sau đó thờ ơ Vâng, vâng. t h a n h khâu nhất tộc bên ngoài huyết long thánh tộc hai tôn đại yêu thánh đã bắt đầu vanh kích lên t h a n h khâu nhất tộc hộ tộc đại trận giờ phút này t h a n h khâu nhất tộc hồ nữ nhóm dọa đến c o lên cái đôi run lầy bẫy đang tại trong rừng đào tam nữ cũng đình chỉ chơi trốn tìm hướng phía tộc trường đại điện mà đến ngươi không phải nói muốn giúp ta sao nhìn thấy cô dương ngồi trên ghế không có chút nào muốn muốn ý tứ đậu thủ mị phụ nhân đ à o như không khỏi hỏi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cái sau thiên hạ không có cơm chưa miễn phí để cho ta xuất thủ cũng được ngươi phải trả ra một ít gì đó đào tỷ tỷ ngươi cũng không muốn nhìn thấy than khâu nhất tộc có chuyện gì à cố dương đột nhiên khoe miệng nổi lên một vòng trêu ghẹo mỉm cười thâm thúy đôi mắt nhìn về phía khí chất cao quý lãnh diêm yêu giá hồ yêu ngự t ỷ nếu là n g ư ơ i giúp ta giết chết bọn hắn ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì nghe được cố dương lời nói về sau đào như thân thể mềm mại có chút dừng lại sau đó lạnh lùng nói ha ha ha đùa ngươi đào t ỷ t ỷ ở đây ngồi tạm một lát ta đi chạm giết bọn hắn cố dương a cười ha ha sau đó đối đào như trêu ghẹo nói lập tức thân ảnh biến mất ngay tại chỗ ra hòa này nhìn xem cố dương rời đi thân ảnh hồ yêu đào như cắn chặt hai hàm răng t h a n h khâu nhất tộc bên ngoài ầm ầm hai đạo huyết sắc trăm triệu huyết long chính đang liên cùng bánh kích lấy đại trận tam đệ vẫn l à khí tức quả nhiên ở đây ta đã sớm muốn diệt hết t h a n h khâu nhất tộc hôm nay vừa vặn có lý do thứ hôm nay trở đi t h a n h khâu nhất tộc đem không còn tồn tại hai tôn huyết long miệng nói tiếng người quanh thân hiện ra long uy sắc bén cường đại huyết trảo rơi vào đại trận chi màn bên trên đem đại trận đập rung động tộc trưởng vì sao còn không ra đại trận sắp bị công phá hai họa, ngập đầu. hai họa ngập đầu đại trận bên trong đối mặt cường đại huyết long thánh tộc đại yêu thánh thanh khâu nhất tộc tộc nhân dọa đến run lời bấy khắc khắc nguyên lai hồ nữ nhóm cũng sẽ sợ hãi a đều sợ kẻ ra quần nhìn xem đại trận bên trong thanh khâu nhất tộc tịnh lệ hồ nữ nhóm huyết long thánh tộc hai tôn đại yêu thánh cực kỳ đ ắ c ý khắc khắc đại ca đem nam đều giết chết sau đó đem hồ ly tinh đều bắt trở về cầm t ù tại ngươi t a động tiên bên trong nhị đệ nói đến trong lòng ta lên khắc khắc huyết long thánh tộc hai tôn đại yêu thánh l o n g mắt nhìn về phía đại trận bên trong một đám hồ nữ trong mắt nổi lên sáng r ự c chi sắc hai vị không mệnh mọi sao đúng lúc này một thanh âm từ hai tôn đại yêu thánh sau l ư n g chuyển đến ai nhân tộc tiểu bảo kiểm nghe được cái kêu đạo hí ngược thanh âm. huyết long thánh tộc hai tôn đại yêu thánh sắc mặt đột biến xoay người lại nhìn về phía đột nhiên ra hiện sau lưng bọn họ ngoài mười trượng thiếu niên áo trắng ta hận nhất người khác gọi ta tiểu bạch kiểm cố dương khỏe miệng co giật không có ý định cho hai yêu tất tất thời gian h ắ n trực tiếp tế ra long tích luyện chế yêu thần cầm khí ta tộc yêu thần cầm khí tam đệ là ngươi g i ế t muốn chết nhìn thấy cố dương xuất ra yêu thần cầm khí hai tộc đại yêu thánh lập tức giận dữ hướng phía cố dương g i ế t tới đây chết một đạo cường đại vĩ nạn khí c giáng lầm đó là đủ để có thể so với trí tôn khí tức yêu thần hai tôn đại yêu t h ế yêu thần đại nhân nha là yêu thần lặc ta t h a n h khâu nhất tộc được cứu rồi đại trận bên trong hồ nữ nhóm sợ hai trong lòng biến mất đều nổi lên c h ấ n kinh cùng bụi sướng cái này liền là của ngươi thực lực chân thật sao ở trong hư không quan chiến mỹ phụ yêu đảo như trong đôi mắt đẹp hiện ra c h ấ n kinh nàng trước đó còn đánh giá thấp cố dương cường đại dựa theo nàng phỏng đoán nhân tộc thiếu niên tuấn Mỹ cho dù cường đại hơn nữa nhiều nhất là đại yêu thánh không giới hạn nhưng là lại không nghĩ rằng cái sau là một tôn yêu thần cảnh cừng giả hắn vì sao muốn giút ta thật chẳng lẽ coi trọng ta liễu yếu đào tơ hồ yêu ngự tỷ đạo như không khỏi não bầu nghĩ đến tựa h ích a bị yêu thần cấm khí đâm thủng qua đại yêu thánh phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn đại ca một bên đại yêu thánh nhìn xem tự mình đại ca bị cấm khí hút thành long làm l khắc khắc, vị vị. Khắc khắc. một đạo tà ác cường đại thanh âm từ yêu thần cầm khí bên trong chuyền gia lập tức một cố cường đại yêu thần chi vi từ cầm khí bên trong phát ra không tốt cảm nhận được tà ác cầm khí biến hóa trong hư không quan chiến mỹ phụ yêu vậy mà là cố dương lo lắng bắt đầu bình loạn quyết chu s á t đúng lúc này cố dương khoẹ miệng nổi lên hài lòng m ỉ m cười hướng phía yêu thần cầm khí đánh ra trí cường nguyên thần một k ích hai mươi cử thế vô địch một cái có thể đánh đều không có chương năm trăm mười lăm áo giáp bất tử thần dược đế pháp mục vân muốn làm trà. một cái nguyên thần tiên quang đâm xuyên thời không không có vào yêu thần cầm khí ếch a còn không có cao hứng ba i â y bên trên cổ yêu long phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn cái kêu đủ để chém dụng trí tôn nguyên thần bình loạn kiếm quyết trực tiếp đem yêu long nguyên thần một phân thành hai nguyên lai hắn còn có hậu thủ hải ta lo lắng vô ích cảm nhận được cấm khí bên trong yêu thần khí tức bể bại số g ư ớ i nơi xa hư không quan chiến đạo như vô vô bộ ngực âm thầm thở dài một hơi thôn vệ c h ấ n áp lúc này cố dương thân ảnh xuất hiện tại yêu thần cấm khí trước mặt sau đó một vòng vô cùng thần bí lô đen giáng lâm trực tiếp đem chọn cái yêu thần cấm khí thôn vệ trong đó ta muốn bế nhốt mấy ngày đào tỷ tỷ giúp ta chiếu cố một chút các nàng nhớ kỹ không cần khi dễ ta tiểu hồ ly cố dương đối mỹ phụ nhân đạo như chỗ hư không nói ra lập tức hắn trực tiếp tiến nhập tiên phụ không gian thôn vệ luyện hóa tiên phủ không gian cố dương thần n i ệ m điều động thôn vệ l tiểu tử thả ta ra ngoài thôn vệ trong hát động còn chưa chết hẳn hát i a o yêu thần phát ra tiếng kêu thảm đối cố dương nói ra ha ha tế luyện cố dương cười nhạt một tiếng thôn vệ tiên thể hiện hiện đen động huyền quang đại tác bá đạo thần bí thôn vệ vĩ lực không ngừng ăn mòn yêu long đạo cơ cùng long mạch theo thôn vệ lô đen tiên uy đại tác yêu long khí tức trực tiếp bị ma diện âu long cuối cùng thôn vệ trong lỗ đen còn lại một đoạn hiện ra khí tức cường đại hình dòng thần thể bản nguyên cái kêu đạo hình dòng bản nguyên tràn ngập u y hoàng long uy nhìn lên đến uy năng vô hạn chân long thần thể h ngược lại là còn có thể cố dương khỏe miệm nổi lên hài lòng mỉm、cười. Quanh theo â n nổi lên thôn vệ chi lực, vệ n hình dòng bản n kia thể, thể vô vô luyện hóa chân long thần thể bản nguyên cố dương khí tức quanh người tăng vọt mấy lần tu vi từ thánh cảnh nhất trọng đạt đến thánh cảnh tam trọng viên mãn kém nửa bước liền có thể thành cựu thánh vương long thể cố dương, dương trở ừ tổ tức thân t nói, hắn hóa lập sáu ư lại thân người sau đó hài lòng nhẹ gật đầu tiểu tử kia nên được đến cơ duyên a cố dương thu hồi quanh thân long uy sau đó thì thảo nói ra dựa theo thời gian suy tính khí vận c h i tử lệ phá thiên hiện tại hẳn là tại bí cảnh bên trong tìm được cơ duyên nếu là ta lại thôn vệ tiểu tử kêu máu long thần thể chân long thần thể hẳn là sẽ xuất hiện biến hoa a cố dương trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu sau đó hắn nhìn một chút kịch bản dựa theo kịch bản nhắc nhở hắn nếu là lần nữa đến máu long thần thể như vậy hắn chân long thần thể sẽ biến thành tổ long c h i thân ha ha rất tốt cố dương giờ phút này đôi mắt sáng rực cười nói tổ long c h i thân hắn tình thế bắt buộc nghe đồn có tổ long c h i thân liền sẽ hóa thành giữa thiên địa duy nhất chân long đối với chân long cố dương thế nhưng là nhìn qua rất nhiều ghi chép truyền thuyết chân long có thể đầu tiên bất quá dựa theo ghi chép nghe đồn giữa thiên địa đã không có chân long có chỉ là chân long lưu lại đơn bạc huyết mạch đại nạn không chết tất có hậu phúc câu nói này quả nhiên một chút cũng không tệ nam hoang yêu tập khu vực thần bí chi cảnh bên trong lệ phá thiên đi tới một tòa hùng vĩ hiện ra thê lương phong cách cổ xưa khí tức đại điện bên trong đại điện trước mặt đứng thẳng lấy một tòa trăm trượng chân long pho tượng sinh động như thật dù cho đi qua vô tận tuế nguyệt hiện tại vẫn như cũ hiện ra nhàn nhạt long uy là một tòa long tộc tiền bối đạo tràng lệ phá thiên khuôn mặt lộ ra mừng rỡ như điên chi sắc giờ phút này hắn cảm thấy mình máu long thần thể chuyển ra hưng ơ phấn cảm xúc tựa hồ bên trong đại điện có đồng nguyên bảo vật lệ phá thiên kích động đến đến đại điện thấy được trong đại điện đứng thẳng lấy một tòa ngọc đài ngọc đài ba trượng chi lớn nổi lơ lửng ba món đồ một bộ hiện ra vô thượng long uy áo giáp một phương chứa hình dòng thần dược hồng ngọc còn có một quyển hiện ra long uy cung ngọc t nhìn xem cái tiêu ba loại bảo vật lệ phá thiên hai mắt vào bừng hắn có thể cảm giác được nếu là hắn đạt được cái tiêu ba loại bảo vật bên trong bất luận một cái nào hắn đều có thể có thời đây hết thể đều là của ta lệ phá thiên đôi mắt sáng rực hướng phía ngọc đài mà đi càng đến gần ngọc đài hắn có thể cảm nhận được càng phát ra h uy nghiêm cường đại long uy áp bách bất quá long uy đối với thân phụ máu long thần thể hắn mà nói cảm giác á p bách cũng không phải là rất lớn cuối cùng lệ phá thiên đỉnh lấy long đi qua nửa canh giờ thời gian đạt được ba kiện mà thần vật áo giáp tên là chân long áo giáp là một bộ trưởng thành hình phòng ngự thần binh mặc dù bây giờ chỉ là nửa b ư ớ c yêu thần c ô n g khí nhưng là tương lai có thể trở thành đế binh thậm chí trong truyền thuyết tiên khí trong hộp ngọc thần dược thì là trong truyền thuyết bất tử thần dược long huyết tiên thảo có thể tăng lên long tộc huyết mạch cũng có thể giao phó sinh linh long tộc huyết mạch về phần hiện ra long uy cung ngọc thì ghi lại một đạo long tộc đế pháp tên là chân long bảo hiểm nam hoàng khoảng cách thi đấu chỉ còn nửa tháng thời gian giờ phút này nam hoàng rất nhiều đạo thống lao tổ cũng bắt đầu lục tục mang theo tự mình thiên tiêu tiến về đế cấp Phượng hoàng Thánh lần này nam hoàng thi đấu đem t ề tụ nhân tộc yêu tộc thần tộc tam tộc thiên tiêu phân cao thấp ban thưởng cũng rất phong phú hạng nhất là một gốc bất tử thần dược thậm chí có yêu tộc yêu thần đại năng l ừ a tiếng nói nếu là được nam hoàng thi đấu thứ nhất mặc kệ là tam tộc cái nào một nhà thiên tiêu đều có trở thành nhà hắn con rể cơ hội cái khác đạo thống cũng đều rửa mắt mà đợi nếu là xuất hiện vô thượng tiên h tiêu hán nàng nhóm thánh nữ thần nữ yêu nữ cũng đều lặng trở tin lành nghe nói phượng hoàng thánh địa cũng thả ra tin tức sẽ tại lần so tài này bên trong là tự mình thánh nữ lựa chọn tương lai đạo lữ thứ nhất càng thêm kinh nổ tin tức truyền p tư n g hoàng thúy n h đ có ngươi một cái ta đều không chịu được nổi ta nào dám còn có tâm tư khác cả mục vân khỏe cho miệng nổi lên hạnh phúc vẽ bất đắc dĩ ừ ngươi nếu là tìm cái khác nữ tử về sau ngươi liền mơ tưởng lại nhìn thấy chúng ta mẹ con g i á n g người thùy mị viện chuyển bụng d ư ớ i có chút hở ra chiến thúy thúy đối mục vân giọng dịu dàng nói ra thúy thúy ngươi yên tâm đi ta mục vân trong lòng chỉ có ngươi còn có con của chúng ta mục vân ôm chiến thúy thúy nhẹ tay nhẹ dựng ở người phía sau bụng to ra bên trên trên mặt hiện ra sắp đổ vỏ vẻ mừng rỡ tiểu tường này đều nhanh muốn ôm con trai nhìn xem tình huống một lát sợ là không thể quay về ma đạo thánh địa nhìn xem giúp vào với nhau mục vân cùng chiến thúy thúy mục vân thần hải hồn mặt già bên trên nổi lên tràn đầy vẻ bất đắc dĩ hai mươi cử thế vô địch một cái có thể đánh đều không có chương năm trăm mười sáu cầ nam hoàng thần tộc nhân tộc yêu tộc ba phần thiên hạng dân tộc chiếm cứ lấy phía tây bắc nội danh nhất nhân tộc đạo thống liền là thanh đế nhất tộc trừ cái đó ra còn có hai phe trí tôn đạo thống và mấy nhà thánh cấp đạo thống cùng trường sinh đạo thống các loại yêu tộc chiếm cứ lấy nam h o a n g đông nam một vực có tam phương yêu đế cấp đạo thống ba nhà yêu thần cấp đạo thống cùng hơn mười nhà như là huyết long thánh tộc thanh khâu nhất tộc yêu thánh cấp đạo thống thần tộc thì tại nam vực có hai phe đế cấp đạo thống trong đó một phương là phượng hoàng thánh địa một cái khác mới là thần bí thanh long thần tộc thần tộc ngoại trừ hai phe đế cấp đạo thống còn có ba nhà thần tôn cấp đạo thống, tổng số phương thánh cấp đạo thống. phượng hoàng thánh địa ở vào nam hoang tam tộc giao giới chi địa có thể nói là chiếm cứ thiên thời địa lợi chu lao tổ ta còn không muốn tìm đạo lữ ta một lòng chỉ muốn tu đi nam hoang phượng hoàng thánh địa thánh nữ phong bên trên trong đại điện thân mang một bộ màu đỏ lưu l y tiên váy thánh nữ chu chiếu đôi mắt sáng kiên quyết nhìn trước mắt đứng đấy đại thánh lao tổ thánh địa cho ngươi cơ duyên giúp ngươi tu hành đây là ngươi thiếu thánh địa nhân quả nếu là cái nào thiên thánh địa cần ngươi làm thánh nữ ngươi liền phải đứng ra kết thúc thánh nữ trách nhiệm việc này mà quyết định như vậy đi vẻ mặt giả mua đại thánh lao tổ thản nhiên nói lập tức thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. ha ha thánh nữ trách nhiệm nếu là như thế cái này thánh nữ không phù hợp chu chiếu sắc mặt hơi tái nhận lẩm bẩm lấy ta đã nói cho nàng biết thông gia tin tức ta cũng thả ra nếu là không có gì bất ngờ xảy ra ta sẽ tận lực để nàng và nhà ngươi thiếu chủ thông ra bất quá các ngươi cũng không nên quên ước định của chúng ta lúc trước một bên khác họ chu đại thánh trở lại mình tiên phong đối chờ đã lâu một vị k h á c quanh thân hiện ra nửa bước thánh uy trung niên nam nhân nói ra t i ê n tâm thiếu chủ nói qua sau khi chuyện thành công cái viên kia ước định cẩn thận thần tôn đan sẽ dâng lên nghe được họ chu lão tổ nửa bước thánh cảnh trung niên đạo nhân hài lòng cười nói lập tức chắp tay từ biệt biến mất ngay tại chỗ lao tổ thọ nguyên gần không dùng đến mấy năm liền sẽ chết giả các loại ta được đến thần tôn đan đột phá thần tôn c h i cảnh đến lúc đó phượng hoàng thánh địa chính là ta làm chủ họ chu đại thánh khoe miệng nổi lên ý cười hết thể đều tại trong k h ô n g chế một bên khác thánh nữ chu chiếu thu thập xong đồ vật sau đó dự định rời đi phượng hoàng thánh địa nhưng lại phát hiện tiên phong bên ngoài có chủ quan kính đại năng trần lấn g ữ nàng không thể rời bỏ nhỏ chiếu ta đi tìm p ư ợ n g lao tổ p ư ợ n g lao tổ nói nàng cũng không làm chủ được dù sao chu lão tổ là đại th phượng l ã o tổ còn vụng trộm nói cho ta biết nàng nói ta phượng tộc bế quan thần tôn l ã o tổ khả năng bỏ mình mẫu thân của chu chiếu phượng thanh y di là đi vào tự mình nữ nhi chỗ ở nhìn xem bị giam l ò n g tại tiên phong chu chiếu nàng trong đôi mắt đẹp nổi lên bất đắc dĩ mẫu thân chẳng lẽ không có biện pháp khác cả cái khác l ã o tổ đâu nghe được tự mình lời của mẫu thân chu chiếu tiếu nhan lần nữa tái nhợt mấy phần chu lão tổ giống như cùng cái khác ba tôn đại thánh l ã o tổ thông qua lời nói bọn hắn tựa hồ đều ngầm cho phép p h ư ợ n g thanh y di sắc mặt có chút ưu sầu nói xong nhìn xem tự mình nữ nhi giờ phút này nàng có chút hối hận đ như vậy phải không xem ra ta nhất định thai kiếp khó thoát chu chiếu trên gương mặt xinh đẹp nổi lên tái nhật bất lực c h i sắc nàng tự hồ cảm giác mình sẽ không còn được gặp lại tự mình cố ca ca cố ca ca ta nên làm cái gì chu chiếu tiên âm lẩm bẩm nói hiện tại tu vi của nàng chỉ là pháp tướng cảnh cho dù có thần thể gia thân chiến l ự c cũng bất quá chạm đến vạn thọ cảnh mà thôi coi như tiểu t ử kia tại lại có thể thế nào nam nhân cũng là không dựa vào được thùy mỹ Mỹ phụ nhân phượng thanh ý tiên ngữ lẩm bẩm lấy mẫu thân ngươi có thể đi đông hoang một chuyến ả giúp ta cho cố ca ca mang phong thư c h u chiếu giờ phút này trong lòng hạ quyết tâm nàng muốn cho mình thanh mai trúc mã lưu cuối cùng một phong thư nếu là thông gia thật đến nàng dự định t i ê u thân lao đầu vào lửa dùng khí lực của mình chống lại một cái cho dù là thân tử đạo tiêu Thuất ta!、Phượng、thanh y gật tự tại thể thế. Ta thân tin, thân mặt. Thanh nghĩ nghĩ, Bắt ta thông Phượng mình nhi hiện chỉ như phụ nhau Phượng nghĩ nghĩ, định nhỏ chiếu đầu đầu, kêu quỷ mẫu sau lấy dìa ma đưa dìa ra. Tộc, tộc trong, ngươi ngươi, nói, nàng nữ nàng cũng cùng cùng đến kiên nói giữ Y Y để đi đối đó có cái lại lại làm là sờ Vẫn tốt chứ. Bị cô dương ôm vào Dương trong ngực Mỹ phụ nhân đảo Như như tốt chứ? Cô phụ Bị ôm Mỹ mày đảo lại, sau ắ lắng c mặt lo lắng nói r Trước đó, cô Dương Cô đó, l y ệ n thân hóa thể, tu vi đó ộ t từ tiên phá, phụ không gian đi ra. Sau đ hắn lần nữa gặp được đ ả o như nhưng là đối mặt t h ủ y m ỹ xinh đẹp cái sau lúc hắn có loại khí huyết sôi trào cảm giác cuối cùng của cuối cùng hắn liền không khách khí ôm lấy cái sau mà cái sau tựa hồ cũng không có phản kháng tựa hồ cũng ngầm cho phép cử động của hắn nhưng là cố dương nhìn một chút kịch bản khi hắn biết được tự mình thanh mai trúc mã muốn bị phượng hoàng thánh địa lấy ra thông ra hắn ngồi không yên đao tỉ tỉ n g ư ơ i sự tình của ta trước thiếu chờ ta trở lại lại thu thập ngươi cái này hồ ly tinh cố dương bung ô ra đào như sau đó từ t u n nói hiện tại hắn rất gấp liền ngay cả lệ phá thiên hắn đều không có ý định hiện tại cát thanh khâu nhất tộc h u y ế n cảnh hắn cũng không đi hiện tại hắn chỉ muốn đổi tới phượng hoàng thánh địa hắn sợ đêm dài lắm lộng ta không biết ngươi xảy ra chuyện gì ta đáp ứng ngươi sự tình tùy thời đều có thể mỹ phụ nhân đào như nhìn trước mắt thiếu niên tuấn mỹ sau đó lẩm bẩm nói cao quý lãnh diễm trên gương mặt xinh đẹp nổi lên quan tâm ba ha ha, ha đào tỉ tỉ ta đi vậy cố dương rời đi thời khắc xoe bàn tay ra vỗ một cái, cái sau sau đó không cho mỹ phụ nhân đ à o như phản ứng hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ tiểu từ túi h mỹ phụ yêu đ à o như thân thể mềm mại run lên gương mặt xinh đẹp nổi lên hơi trắng nhịn không được xì một tiếng kinh h m i ệ t nhân tộc này nam tu tựa hồ so lấy trước t i ê a người còn còn lớn mật hơn tựa hồ rất xấu cố dương đi sốt ruột liền ngay cả thanh khả nhi cùng đào yêu yêu chào hỏi cũng không đánh một tiếng thối tỷ phu vậy mà vứt xuống ta biết được tự mình tỷ phu một thân một mình rời đi thanh khả nhi vung lấy gói nhỏ mân mê thịt đô đô miệng nhỏ ủy khuất đều có thể treo cái trước nước tương mình chủ nhân cũng thật là đào yêu yêu trên mặt cũng nổi lên bất đất dĩ đoán trách nói xong thiếu chủ sự tình làm xong liền đợi đến thiếu chủ ô m được mỹ nhân về nam hoang một chỗ tiên vân lượn lờ tiên phong độc phủ vàng son lộng lẫy khi thế bảng bạc trong đại điện trước đó cùng phượng hoàng thánh địa chu lão tổ trao đổi trung niên bán thánh giờ phút này gặp con bầm báo nói trước mặt hắn cựu giai trên đài cao trên bảo tọa ngồi một vị thân mang trường bảo màu tím đầu đội mũ miệng thiếu niên thiếu niên quanh thân lộ ra một c ỗ trụ quan g cảnh tu vi khí tức còn có một đạo có ta vô địch khí cơ ân ngươi làm rất tốt thiếu niên nhàn nhạt nhẹ gật đầu sau đó phất, phất tay nhìn thấy thiếu niên p h t tay bán thánh thức thời lui xuống Ra ra, ra xem ra kế h o ạ chương của c năm trăm h h n một nửa mươi bảy cố dương cùng chu chiếu gặp lại yêu đế đạo thống thiếu niên nam hoang trung tâm lược dựa vào bắc khu vực phượng hoàng thánh địa thi đấu gần giờ phút này phượng hoàng thánh địa có thể nói là phi thường náo nhiệt các phương đạo thống lao tổ cùng tiên tiêu đều lục tục đã tới phượng hoàng thánh địa phượng hoàng thánh địa thánh nữ phong bên trên khoảng cách thánh nữ chu chiếu bị giam lỏng đã qua hơn hai ngày tại thánh nữ phong bên trên một ngôi lầu các bên trên thân mang màu đỏ lưu ly tiên váy tuyệt thế tiên nữ chú mục mà đứng đôi mắt đẹp nhìn xem phương bắc ánh mắt bên trong hiện ra vô tận tưởng niệm cùng bất đắc dĩ thánh ngôn vừa vào sâu như biển ta c ù n g cố lang khó gặp nhau tiên tử trong đôi mắt đẹp hiện ra doanh, doanh thu thủy có lẽ lúc trước biệt ly sẽ là với biệt nàng chu chiếu chết cũng sẽ không thông ra nhỏ chiếu lúc này chuyển đến mỹ phụ nhân phượng thanh y rìa Cái sau đi tới tự mình thân nữ nhi một bên trong đôi mắt đẹp hiện ra quan tâm cùng lo lắng phụ thân đi thanh châu không có chu chiếu hiện ra đôi mắt đẹp nhìn về phía phượng thanh y nghỉ n g ư ờ i tử quỷ kia phụ thân sáng nay liền rời đi đoán chừng hiện tại đã rời đi thánh địa dựa theo cước trình của h ắ n một tháng liền có thể đến thanh châu thân thể mềm mại thùy mị linh lung mỹ phụ nhân phượng thanh y dịch thì thào nói ra đến lúc đó thi đấu cũng sẽ kết thúc xem ra sợ là ta lại khó c ù n g cố ca ca gặp một lần nghe được tự mình lời của mẫu thân về sau tiên tư hiểu địa hiện chuyện chu chiếu thất lạc lẩm bẩm nói nhỏ chiếu ta lại đi cầu cầu phượng lao tổ đi nhìn nàng có thể hay không vụng trộm thả ngươi ra ngoài muốn là nếu có thể hai mẹ con chúng ta liền rời đi cái này phượng hoàng thánh địa phượng thanh y thì không hy vọng nữ nhi khổ sở nàng đối chu chiếu nói một câu về sau liền rời đi lầu cát chu lão tổ là đại thánh tu vi phượng lao tổ chỉ là trụ quan g cảnh tu vi nhìn xem rời đi phượng thanh y gì chu chiếu kinh d i ễ m tuyệt s ắ c trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng bất đắc dĩ cầu c ù n g không cầu đều như thế trừ phi phượng hoàng thánh địa thần tôn lão tổ không có vẫn lạc đang bế quan nếu để cho chiếu m ư ơ i năm ta tất thành thánh chu chiếu hiện tại trong lòng ngoại trừ bị thương bên ngoài liền là tràn đầy cảm giác vô lực lấy thiên phú của nàng thành thánh thành đế chỉ là vấn đề thời gian nhưng là nàng thiếu nhất chính là thời gian nhỏ chiếu đúng vào lúc này một đạo từ tính tràn đầy thanh âm từ hư không chuyển đến a cố ca ca thanh âm nhất định là ta gần nhất quá m u ố n cố ca ca nghe được â m thanh kia chu chiếu thân thể mềm mại một trận nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía sau lưng giống tuyết nhìn thấy sau lưng k h ô người n g tuyệt thế kinh diễm tiên tử chu chiếu không khỏi lắc lắc chán nghẹn ngào cười khổ nói nha nhưng là khi nàng lần nữa xoay người liền thấy đứng tại trước người nàng cười khổ nói khuôn mặt tuấn mặt mị cố ư n n g g h ca ca tiên g tử m chu chiếu đôi mắt đẹp thẳng tắp chằm chằm lấy thiếu niên ở trước mắt giờ phút này nàng kích động nhào hướng về sau người đụng vào cố dương ôm ấp ta vợ con chiếu trở nên béo cố dương bàn tay lớn nghi ngờ ở thanh mai trúc mã huyện chuyển vừa ôm eo nhỏ nhắn ôm cái sau vòng vo vài vòng cái k i a màu đỏ lưu ly tiên váy theo gió nhảy múa nhìn lên đến giống như khiêu động hỏa d i ễ m tinh linh cố ca ca nhỏ chiếu không có đổi béo chu chiếu giờ phút này ngọc thủ vòng lấy cô dương cổ nàng cười tiếu nhan như vẽ không linh em thai tiên âm phản bác nói ra thật sao cố dương túi l ầ u xuống thâm thúy đôi mắt rơi vào cây mơ ngạo nhân tiên trên đỉnh vừa rồi cái sau nhào về phía hắn thời điểm hắn rõ ràng cảm giác được bị rất hung chi vật v à vào một phát p h ú cố c ca ca ngươi biến thành xấu tiên tử không khỏi cười ra tiếng đôi mắt đẹp chừng mắt liếc tự mình không phải rất nghiêm trình cố ca ca nhỏiếu nhà ngươi cố ca ca cũng không hỏng cố dương cũng phản bác nói ra h ừ cố ca ca ngươi một mực đều hỏng khi còn bé thừa dịp nhỏ chiếu ngủ ngay tại ta cùng nhếp nhếp trên mặt họa đầu heo hiện tại ngươi trả lại ngươi lại ghét bỏ ta béo chu chiếu lóe ra đôi mắt đẹp cong lên môi đỏ t i ê n âm lẩm bẩm nói ha ha ha dạng này nhỏ chiếu cố ca ca ưa thích còn đến không kịp đâu làm sao lại ghét bỏ đâu cố dương khỏe miệng nổi lên ôn nhu mỉm cười ôm d a i nhân đặt ở chân của mình bên trên cố ca ca ngươi là thế nào đến phượng hoàng thánh địa lây này còn có bên ngoài trông coi sâm nghiêm ngươi vào bằng cách nào đâu g i cố dương nhẹ nhàng vuốt trong ngực tiên tử ba búi tóc đen tại ôm lấy tự mình cây mơ về sau lúc trước hắn đôi cái sau lo lắng rốt cục biến mất cố ca ca chu chiếu trong đôi mắt đẹp che kín cảm động nàng lẳng lặng rúc vào cái sau trong ngực trên môi hiện ra kinh diễm sáng rỡ nét mặt tới cười có thể nói là khuynh quốc khinh thành trăm hoa thất sắc có ta cố dương tại ai cũng không thể khi dễ nhỏ chiếu ngươi ngươi chỉ có ta có thể khi dễ nhìn xem tự mình đáng yêu tuyệt s ắ c động lòng người cây mơ cố dương bá khí nói ra hắn muốn thủ hộ cái sau cả một đời phốc phốc ta mới không cho cố ca ca ngươi khi dễ đâu chu chiếu lần nữa bị cố dương c h ọ c cười thật sao cố ca ca cho nhỏ chiếu một lần một lần nữa tổ chức n ô n ngữ cơ hội cố dương thâm thúy đôi mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m trong ngực tiên tử đôi mắt đẹp sau đó vừa cười vừa nói nhỏ chiếu có thể cho cố ca ca khi dễ dáng người linh tệ thế tiếu nhan k h i n quốc k h i n thành chu chiếu trên mặt nổi lên đỏ h n g nói dứt lời về sau nàng đem đầu vùi vào cố dương trong ngực ha ha ha cố dương đắc ý cười to nói bàn tay lớn ôm thật chặt cây mơ eo nhỏ nhắn nói cái gì cũng sẽ không lại bông l n g ra chu tiền bối không biết bây giờ ta có thể hay không tới nhìn xem ngươi phượng hoàng thánh địa t h á n h nữ phượng hoàng thánh địa đại thánh chú lão tổ đạo p h ụ một vị thân mang áo bào tím thiếu niên đối họ chu đại thánh nói ra áo bào tím thiếu niên chính là trước tiên muốn cùng phượng hoàng thánh địa thông ra yêu tộc thiếu chủ h á n chỗ nhất tộc là yêu tộc tam phương đế cấp đạo thống thứ nhất cũng là yêu tộc cường đại nhất đế cấp đạo thống trong tộc có hai tôn cấp trí tôn tồn tại một tôn yêu thần một tôn thần tôn. kỳ thật thiếu niên chỗ yêu tộc cũng không phải là hoàn toàn đều thuộc về yêu tộc hắn bộ tộc này cùng thần tộc cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ thân chạy xuôi lấy huyết mạch có thần tộc cũng có yêu tộc tập hợp hai tộc tinh hoa bạch thiếu chủ nếu là muốn đi tự nhiên có thể cái kia chu chiếu bị ta giam l ỏ n g tại thánh nữ phong bên trên bạch thiếu chủ tùy thời đều có thể đi họ chu đại thánh nhìn trước mắt hắn tạm thời không đắc tội nổi thiếu niên n g a k h i có chút cung kính nói dù sao thiếu niên ở trước mắt là yêu đế cấp đạo thống truyền nhân với lại thiếu niên gia già càng là một tôn cường đại yêu thần một vị khắc thần tồn cũng cùng thiếu niên có liên hệ cho nên thiếu niên ở trước mắt thân phận tôn quý so đại đế thân tử đều không thua bao nhiêu hai mươi cử thế vô địch một cái có thể đánh đều không có chương năm trăm mười tám chu đại thánh cùng bạch thiếu chủ yêu thần giáng lâm lúc đầu ta là dự định cưới thanh đế nhất tộc đế nữ nhưng là thanh đế nhất tộc nữ tử đều không gả ra ngoài cho nên cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn ngươi phượng hoàng thánh địa t h á n h nữ giờ phút này á o b à o t í m thiếu niên đứng lên lập tức thản nhiên nói đúng vậy đúng vậy lấy bạch thiếu chủ thân phận chỉ có đế nữ mới có thể xứng đôi cái kia chu chiếu nếu là theo bạch thiếu chủ đó là nàng tam sinh đã tu luyện vũ khí họ chu đại thánh đối thiếu niên cung duy nói ra sợ lãnh đạm cái sau không chiếm được cái kia thần tôn đan chu tiền bối cũng theo ta đi đi ta hiện tại thế nhưng là đối ta cái kia tương lai chuẩn đạo lữ rất ngạc nhiên áo bảo tím thiếu niên từ tôn nói lập tức bay người hướng phía đi ra ngoài điện họ chu đại thánh cũng đi theo một bên khác phượng hoàng thánh địa thánh nữ phong bên trên cố dương ôm ngồi tại trong ngực hắn cây mơ hai người nói đ ố i lẫn nhau tưởng niệm nhỏ chiếu hiện tại có ta ở đây ngươi không cần lo lắng liền xem như trí tôn ta cũng có thể chém giết hắn thúng chi cái kia họ chu chỉ là khu, khu đại thánh cố dương ngón tay xẹt qua giai nhân bóng loáng gương m cố h ca h i u rồi hết thẻ nói ca h o Cô ư ngươi đ thật có thể chứ nghe được tự mình thanh mai trúc mã bá khí tri ngôn tuyệt thế tiên tử chu chiếu hiện ra trong suốt sáng long lanh đôi mắt đẹp có một chút hoài nghi nói ra tôi ta nhỏ chiếu ngươi vậy mà hoài nghi ngươi cố ca ca lực chiến đấu của ta muốn hay không ngươi tự mình kiểm nghiệm một cái dù sao thực tiễn mới có thể ra thật nước Cô cười, Dương gương gương nổi lên tà mị mỉm cười, đem gương mặt tuấn mị tiến đến tiên n i tà mặt tử mặt mị mỉm đem mị x h đẹp bên mở. ca ca thúi nghiếp nghiếp trước kia thế nhưng là nói cho ta biết nếu là ca ca khi dễ người liền dùng lực căn hắn nhìn xem cố dương đắc ý bộ dáng chu chiếu nhớ tới đ ầ u đỏ bao cố n ế p n ế p sau đó nàng lộ ra đ ầ y miệng răng ngả nhẹ nhàng cắn lấy cố dương trên cổ t cố dương hơi chấn động một chút mặc dù không phải rất đau nhưng là đặc biệt nữa cố n ế p n ế p thật đúng là thân nội mội của ta gọi tự mình t ẩ u t ử cắn tự mình ca ca sau khi trở về xem ta như thế nào quất ngươi cái mốc nhỏ bị chu chiếu nhẹ nhàng cắn cổ cố dương khỏe miệng co giật hắn xác định cố n ế p n ế p là hắn thân nội mội không thể nghi ngờ chu tiền bối ngươi có thể giải thích cho ta một cái đây là cái gì tình huống sao lúc này hai bóng người d á n g lâm tại thánh nữ phong bên trên áo bào tím thiếu niên liếc mắt liền thấy được hôn hít lấy một vị nam tu phượng hoàng thánh địa thánh nữ nhìn xem thân mật ôm cùng một chỗ c h u chiếu cùng lạ lâm nam tu giờ phút này hắn sắc mặt âm trầm nhìn về phía bên người họ chu đại thánh hắn cảm giác đỉnh đầu của mình đều biến sắc m à bạch thiếu chủ n g ư ơ i nghe ta giải thích tiểu tử kia tuyệt đối không là ta phượng hoàng thánh địa người ta trước đó cũng không biết việc này chờ ta tự tay bắt đến tiểu tử kia hỏi một chút họ chu đại thánh giờ phút này cũng hai mắt mở thật to nhìn xem cái kia tiểu bạch kiểm vậy mà câu dẫn ta thánh địa t h á n h nữ m u ố n chết họ chu đại thánh hướng về phía lầu các bên trên thân mật hai người hô nha có người đến nghe được họ chu đại thánh thanh â m chu chiếu nhanh lên đem miệng từ cố dương trên cổ r ờ i sau đó xấu hổ đem mặt vùi và o cố dương trong ngực về phần cố dương tại họ chu đại thánh hai người tiến nhập thánh nữ phong một khắc này hắn đã sớm biết chỉ là không có nhắc nhở trong ngực giai nhân mà thôi nhỏ chiếu bọn hắn tới ngược lại tránh khỏi ta tự mình tìm tới cửa ta cái này vì ngươi xuất khí chạm giết bọn hắn cố dương ôm cây mơ e o nhỏ nhắn sau đó đứng dậy đạc k n g mà lên đi tới họ chu thánh nhân cùng họ bạch thiếu chủ bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g một cái thần tộc đại thánh một cái yêu tộc thiếu chủ liền là các ngươi bức bách nhà ta chiếu mà sao cố dương đôi mắt hiện ra thẩm phán chi quang nhàn nhạt nhìn về phía hai người muốn chết tiểu tử c ô n vọng ngươi là nhà ai đạo thống người còn không để xuống ta phượng hoàng thánh địa thánh nữ nhìn lên trước mặt vẫn như cũ ô m thánh nữ chu chiếu thiếu niên tuấn mỹ họ chu thánh nhân rõ ràng thấy được bạch thiếu chủ sắc mặt âm trầm đến cực hạ thế là hắn nghiêm nghị đối cô dương nói ra đồng thời đại thánh chi u y hướng phía cái sau chấn áp tới chỉ là hạt gạo cũng dám cùng hạo nguyện tranh nhau phát sáng nhìn thấy xuất thủ đại thánh. cố dương k i n h miệt cười nhạt một tiếng ngón tay hướng phía cái sau nhẹ nhàng điểm một cái phanh chỉ gặp một đạo vĩ nạn kiếm y xẹt qua hư không tại họ chu thánh nhân còn không có phản ứng kịp liền đem nó chém thành hai nửa để hắn trực tiếp trọng thương sắp chết t trí tôn thân thể tách rời họ chu thánh nhân đau nhức n g h e răng trợn mắt giờ phút này khiếp sợ tột đỉnh cố k a k a ngươi giờ phút này bị cố dương ôm vào trong lòng tiên tử chu chiếu trong đôi mắt đẹp cũng hiện ra c h ấ n kinh nhà nàng cố ca ca quả nhiên không có lửa nàng nhà nàng cố ca ca thật rất cường đại thật mạnh ngược lại là bạch mỗ mắt vụ về thân mang áo bào tím bạch thiếu chủ con ngươi co rụt lại chủ quan cảnh tu vi phóng thích mà ra khí tức kia vậy mà đổi sát thánh cảnh nhìn lên đến cũng là một tôn vượt cấp chiến đấu thiên tiêu đã đạo hưu coi trọng cái này phượng hoàng thánh địa t h á n h nữ ta tuyết trắng cáo ngược lại là có thể rời khỏi ta tuyết trắng hổ thích nhất cùng đạo h ư u dạng này thiên tiêu kết làm bằng hưu không biết đạo h ư u ý như thế nào thân mang áo bào tím tuyết trắng hổ nhìn về phía cô dương trực tiếp đem trong ngực chu chiếu xem nhẹ giờ phút này hắn đối tuyệt mỹ kinh diễm chu chiếu chẳng thèm nó tới hiện ra đối cường đại người tộc thiếu niên dân lên kết giao hứng thú ha, ha ta người này không thích cùng nam kết giao. càng không muốn càng đánh ta nhà chiếu mà chủ ý người k ế t g i a o nhìn lên trời tư mạnh hơn lệ phá thiên đổi sát thanh quân yêu tộc thiếu niên cố dương thản nhiên nói sau đó một cô lăng lệ sát cơ khóa chặt cái sau ân đạo h ư u cần phải biết chỉ là một cái nữ tiên tử mà thôi lấy đạo h ư u tuyệt thế thiên tư tương lai nhất định thành đế đạo h ư u như là nghĩ ta có thể giới thiệu bội bội ta cho ngươi nàng cũng không thua ở ngươi trong ngực nữ tử c ả m thụ được cái kia nghiêm nghị sát cơ tuyết trắng hổ khuôn mặt chấn định nói ra coi như giới này nữ tiên tử thêm bắt đầu cũng không kịp ta vợ con chiếu một đầu ngón tay Thúng、chi ta c ố dương chỉ thích ta vợ con chiếu ngoại trừ nàng thế gian cái khác nữ tử lại khó nhập mắt của ta n g ư ơ i chớ muốn phí lời hôm nay ngươi t hai tiếp khó thoát c ố dương nuốt trong ngực tiên tử tóc xanh sau đó đôi tuyết trắng hổ từ tốn nói lập tức một đạo kiếm ý phóng lên tận trời thật can đảm thật đúng là chấp mê bất ngộ nhìn xem đạo kiếm ý kia yêu đế đạo thống tiếu h chủ tuyết trắng hổ sắc mặt đại biến ra ra cứu ta hắn hướng phía hư không hô không sai hắn vừa rồi sở dĩ tất tất lôi kéo cô dương chính là vì kéo dài thời gian lớn mật dám giết cháo của ta thật là muốn chết giờ phút này xa xa hư không truyền đến một đạo quát trói thai một cỗ ngập trời yêu thần khí tức giáng lâm hai mươi cử thế vô địch một cái có thể đánh đều không có chương năm trăm mười chín thiếu niên trí tôn yêu thần chạy trốn vê anh một đạo cự trào từ hư không nhô ra một trưởng chặn đường hạ cố dương chém về phía tuyết trắng hổ kiếm ý ra ra ngươi nếu là lại đến trễ một cái hô hấp nhà ngươi tôn nhi nhưng là không còn nhìn xem tự mình ra ra kịp thời đổi tới áo bào tím thiếu niên tranh thủ thời gian đi vào cái sau bên người ủ y khuất tố cáo vừa mới đối diện nhân tộc thiên tiêu cường đại kiếm ý có thể làm cho hắn sợ hãi tôn nhi chớ sợ ra ra báo thủ cho ngươi thân mang vải bố thô bảo lão giả an ủi nói ra đồng thời trên mặt sát cơ nhìn về phía đối diện ôm phượng hoàng thánh địa thánh nữ nhân tộc thiếu niên tiểu tử tuyết hổ thế nhưng là ta bạch gia duy nhất dòng dõi ngươi kém chút giết hắn cho nên ngươi tội không thể tha thứ ma bảo lão giả khuôn mặt âm l ạ nói đồng thời một đạo che trời yêu thần khí tức bao phủ bầu trời phong tỏa phạm vi ngàn dặm hôm nay hắn muốn chém giết trước mắt quần vọng nhân tộc tiểu tử thuận tiện đem p ư ợ n g hoàng thánh địa thánh nữ cưỡng ép bắt trở về để cái sau cùng hắn tôn nhi đem sự tình làm thế, yêu thần khí tức, cảm nhận được thánh nữ phong bên trên ba động sinh linh đều hướng phía nơi đây mà đến thượng như là bạch hổ đế tộc yêu thần tiền bối hắn giống như nổi giận đến cùng là ai t r e o chọc hắn tại phượng hoàng thánh địa thánh nữ phong bên ngoài chỉ chốc lát sau liền vây đầy sinh linh có yêu tộc có thần tộc cũng coi nhân tộc đều là các đại đạo thống thiên tiêu cùng l a o tổ một tôn thánh cảnh ăn dưa lão tổ từ tốn nói mau nhìn bạch hổ đế tộc thiếu chủ cũng tại t còn có phượng hoàng thánh địa chu đại thánh hắn giống như bị chém ngang lưng chẳng lẽ là yêu thần tiền bối hạ thủ t h khắc ờ i nói à y An Dưa như linh h c vậy bạch thiếu chủ hiện tại đây là bị tái rồi an dưa còn trúng ngơi một lời ta một câu vậy mà đem cố sự cho trở lại như cũng đi ra tại biết nội tỉnh về sau một đám ăn dưa sinh linh trong mắt hiện ra lục quang tranh nhau chen lấn nhìn về phía thánh nữ phong phía trên đây chính là một đạo đại tin tức bảo đảm không cho phép ngày mai liền sẽ truyền khắp nam hoàng bạch hổ nhất tộc thiếu chủ bị đội nón xanh bạch hổ nhất tộc thiếu chủ chính mắt thấy mình người thường cùng đường nam tu cố ca ca hiện tại làm sao nha cảm nhận được đối diện phát huy yêu thần lao tổ nghe được thánh nữ phong hạ ăn dưa sinh linh xì xào bà n tán tiên tử chu chiếu khẩn trương rút vào cố dương trong ngực chiếu mà chớ lo lắng hết thể có ta cố dương bàn tay lớn thân mật méo n é o cái sau gương mặt t ta thấy được thiếu niên kia vậy mà ngay trước bạch hổ đế tộc thiếu chủ mặt mà sở phượng hoàng thánh địa thánh nữ mặt thánh nữ phong ngoại vi ăn dưa sinh linh khiếp sợ nói ra cái này đều có thể nhẫn nếu là đổi lại là ta triệu hạo đã sớm rút ra ta bốn mươi chín mét đại bảo kiếm sau đó tới một trận nam nhân ở giữa kết đấu có một vị nhân tộc gâm dương cảnh thiên k i ê u bá khí nói ra ra ra cho tôn nhi giết hắn có thể nhẫn mại không thể n h ẫ n đ ủ tuyết trắng hổ nổi giận hiện tại ngoại giới người đều biết hắn dự định cùng phượng hoàng thánh địa thánh nữ thông ra đều biết hắn vừa ý cái sau nhưng là cái sau hiện tại cùng đường nam tu thân mật cùng một chỗ cái này thật không thể nhịn liền xem như ngàn n ă m con ruột tới nó cũng nhịn không được một màn trước mắt tiểu tử cắn rỡ chấn áp ma bảo yêu thần làm yên lòng lên cơn giận giữ tự mình tôn nhi lập tức hắn nô ra tay chụp vào cố dương hai người tay cầm tre khuất bầu trời lập tức bầu trời t ố i xuống thế đây chính là yêu thần chi v u sao cảm nhận được cái kia thao thiên sát khí cùng sát ý, an dưa các sinh linh cùng nhau lui lại vô số bên trong chi địa yêu thần quả nhiên kinh khủng ta đều nhanh sợ tệ ra quần tên là triệu hạo nhân tộc thiên kêu hai chấn phát dun đi theo đám người hướng về sau chạy tới sợ bị thai hòa đến cái tia áo b ả o trắng thiếu niên sợ là mớ lạnh nhìn xem yêu thần cái kia che khuất bầu trời cự thủ rơi xuống ngoài mấy chục dặm ăn dưa q u ầ n chúng xì xào bàn tàn nói thánh nữ kia cũng thảm rồi theo tin đồn nói phượng hoàng thánh địa tôn này lao thần tôn vẫn lạc tại bế tử quan bên trong không có thần tôn che chở câu đáp tiểu bạch kiểm phượng hoàng thánh địa thánh nữ hạ tràng chỉ sợ rất thảm có một tôn thần tộc thánh cấp đạo thống lao tổ thì thảo nói ra đáng tiếc đáng tiếc đáng tiếc đẹp như vậy người có ăn dưa còn chúng là thánh nữ thở g i i nói bọn hắn tựa hồ đã dự liệu được kết cục thế mau nhìn đó là cái gì đột nhiên có vài vị ăn dưa sinh linh ngón tay chỉ hướng thánh nữ phong kinh khiếu hô lớn oong long nhưng vào lúc này thuận ăn dưa sinh linh ánh mắt nhìn chỉ gặp một đạo mười m à u tiền quang từ thánh nữ phong sáng lên chiếu sáng toàn bộ thiên địa chảm theo tiên quang chiếu sáng thiên địa một đạo kiếm ý phóng lên tận trời yêu thần cái tia tre trời cự thủ trực tiếp bị chém xuống đ ấ m máu hư không bầu trời hạ xuống huyết vũ sau đó ăn dưa các sinh linh liền thấy tôn này áo b à o trắng thiếu niên chân đạp ngũ thải tường vân người khoác mười mẫu tiền quang trong ngực ôm g a i nhân tuyệt xác đạp thiên mà lên về phần trước đó yêu thần láo giả thì bị chảm rất một cái cánh tay、T. lẽ mụ ta triệu hạ mắt vậy mà bốn mươi mốt tôn thiếu niên tự tôn nam hoàng nhân tộc thiên kêu i triệu hạ khiếp sợ nói lắp bắp triệu hạ quên không được hôm nay bởi vì hôm nay tất cả những gì chứng kiến đều sẽ thành hắn giả về sau cho tử tôn khoác lắc v ô liếng tương lai ngàn năm về sau thọ nguyên gần triệu h ạ sẽ đem tại một đám tử tôn vờn quanh dưới từng lần một nói về hắn cùng vĩ nạn vô thượng cố thiên đế gặp mặt một lần đương nhiên là hắn xa xa thấy được niên thiếu cố thiên đế, cố thiên đế căn bản không có chim hắn người qua đường a này không có khả năng điều đó không có khả năng chết cho ta Lúc này, bị cố dương một k í c h chém dụng tay cầm yêu thần lao giả đã chấn kinh lại phẫn nộ quanh người hắn nổi lên thao thiên sắc khí bao phủ toàn bộ phượng hoàng thánh địa lập tức nổi giận yêu thần tay cầm xuất hiện một thanh nhuốm máu yêu đế chi đ a o h ắ n hướng phía đối diện chân đạp hư không cố dương bộ tới đế binh à ta cũng có hiện ra sát ý thần ma thương c h ố n g rông xuất hiện hóa thành lưu quang đâm xuyên hư không thế không thể đỡ đáng chết vì sao ta cảm thấy một cấu nguy hiểm khí cơ đối mặt với đột nhiên dết tới thần ma thương yêu thần lao giả kinh hãi lông tơ nổi lên vội vàng về đao hộ thân Đại địa động. rung yêu thần lão giả cảm giác m ì n hiện nhanh cầm không được đế đao, nhuôn máu đế đao bị đụng n đao, đao bay ra cầm được máu g đế đế o bị à n tại kịp phản ứng hắn không phải người trước mắt tộc yêu nhiệt đối thủ hắn triệu hồi đ ế đao lập tức một thanh cầm lên tự mình cháu trai vung tay lên phá vỡ hư không điên cuồng bỏ chạy Thử, chạy được không cố dương lạnh a một tiếng trong ngực ôm giai nhân tay cầm trừng ư thương truy giết tới t h ế yêu thần chạy với lại bị đuổi giết ngoài trăm dặm ăn dưa sinh linh khiếp sợ nói ra hôm nay phát sinh hết thể đơn giản vỡ nát bọn hắn nhận biết để bọn hắn nhận thức được cái gì là chân chính thiếu niên trí tôn hai mươi cử thế vô địch một cái có thể đánh đều không có chương năm trăm hai mươi yêu thần tự bạo đến đ a o cây mơ ban thưởng về sau có thể chặt tới trí tôn chạy trốn tiên tiêu mới có thể gọi là thiếu niên trí tôn các loại áo bảo trắng thiếu niên trí tôn mang theo mọi từ truy sát yêu thần mà đi về sau một đám ăn dưa sinh linh bên trong có người la lớn là t í c h là t í c h thiếu niên trí tôn liền phải chặt trí tôn chặt yêu thần cùng thần tôn cũng có thể một đám ăn dưa sinh linh đều gật đầu cho rằng rất đúng thiếu niên kia đại đế có phải hay không đến chặt đại đế nha nhân tộc â m dương cảnh thiên k ê u triệu hạo thầm nói ngươi thật đúng là cái đại thông minh an dưa sinh linh khỏe miệng co giật đều cùng nhau nhìn về phía triệu hạo cái sau không khỏi chất phác cười một tiếng xấu hổ sở lên cái hót bây giờ phượng hoàng thánh địa đều như vậy cái kia nam hoàng thi đấu còn xử lý không làm nha lúc này có yêu tộc thiên kiêu nhìn xem chung quanh một mảnh hỗn độn sau đó thản nhiên nói xử lý nhất định phải xử lý lần này là ta phượng hoàng thánh địa lãnh đạm chư vị thi đấu đúng hạn cử hành đúng lúc này phượng hoàng thánh địa một tôn đại thánh lao tổ đứng dậy mặc dù rất là bất đắc、dĩ. nhưng là bá khí nói ra cái này còn có thể xử lý thánh nữ đều bị m ặ c chạy còn xử lý nha một phương thần tộc thánh cấp đạo thống thánh nhân lão tổ không khỏi đ ầ u đen r i a o mừng nói đúng n g ư ơ i phượng hoàng thánh địa thần tôn đều treo các ngươi không có thần tôn cũng không phải là đế cấp đạo thống không phải đế cấp đạo thống liền không có tư cách cử hành nam hoàng thi đấu nhân tộc một phương trí tôn đạo thống đại thánh lao tổ đối phượng hoàng thánh địa đại thánh t ử t ô n nói xác thực hiện tại phượng hoàng thánh địa đã không có tư cách cử hành tỷ thí ta nhìn lần này nam hoàng thi đấu từ ta cựu đế tộc cử hành a yêu yêu lên kiểu ưu tộc một cái khác phương đế cấp đạo thống, đế tộc một tôn nửa bước yêu thần lao giả từ tôn Ta nhìn lên trời tông cũng có thể.、Nhân、tộc trí tôn đạo thống, nhìn lên trời tông một tôn đại thánh đứng dậy, từ tôn cái khác cấp bước cũng có giả nói. đại phương nhìn Nhân nhìn nửa lên đứng nói. đế đạo đế đạo lao dậy, vẫn là từ ta thanh long đế tộc đến cử hành đi dù sao lần này đến phiên thần tộc tổ chức thi đấu phượng hoàng thánh địa không được nhưng là còn có ta thanh long đế tộc nhìn xem nhiều cách nói lộn xộn các đại đạo thống lao tổ phượng hoàng thánh địa đại thánh lao tổ cái chắn nổi lên mồ hôi đến ép lực sơ lớn bất quá hắn đột nhiên đôi mắt lóe lên nghĩ đến một ý kiến hay Chư vị, vừa mới tôn này thiếu niên trí tôn thế nhưng là ta phượng hoàng thánh địa thánh nữ đạo nữ đây cũng là lao tổ vẫn lạc thời điểm đáp ứng hắn cũng là ta phượng hoàng thánh địa tân nhiệm thần tôn chu đại thánh mạo phạm thánh nữ cùng thần tôn sẽ bị nuốt vào chiếc tuyên chờ đợi thần tôn cùng thánh nữ trở về hỏi tội phượng hoàng thánh địa đại thánh lao tổ biên hoang nôn nói ra thật sao một đám ăn dưa sinh linh kinh hãi như là vừa v ậ n thiếu niên trí tôn thật là phượng hoàng thánh địa tân tấn thần tôn cái kia phượng hoàng thánh địa chẳng phải là muốn bay lên tôn này thiếu niên trí tôn mười tám tuổi có thể chặt yêu thần tương lai nhất định thành đế, thành đế sau chẳng phải là có thể chặt thật ta lão vương lấy mình thần cách đảm bảo phượng hoàng thánh địa đại thánh v ô bộ ngực nói ra sau đó tại họ vương đại thánh cực lực h u y ế n bảo phượng hoàng thánh địa tổ chức nam h o à n g thi đấu đúng hạn cử hành chết bên ngoài mười vạn dặm cố dương ỗ mội từ bước ra hư không thần ma thương hướng về phía trước đâm tới v i anh chỉ gặp hư không bị thần ma thương đâm nổ tung bộ dáng chật vật đến cực điểm yêu thần lão giả mang theo tự mình cháu trai lảo đảo nghiêng ngã bay ra giờ phút này yêu thần thận bên trên có một đạo chảy máu dịch lỗ rách rõ ràng là vừa mới bị thần ma thương cho thọc một thương đáng giận nhân tộc ngươi vì sao muốn từng bước ép sát đ bị thật chặt truy sát mười vạn dặm yêu thần sắc mặt ưu ám nhìn xem ngoài trăm trượng vẫn như cũ ống vượng hoàng thánh địa thánh nữ áo bào trắng thiếu niên giờ phút này trong lòng của hắn rất là phẫn nộ cũng mang theo một chút sợ hãi cùng trước mắt nhân tộc thiếu niên trí tôn giao thủ qua hắn biết hắn không phải cái s o đối thủ nếu là chiến đấu hắn e m có nguy hiểm có thể chết đi ta không cùng ngươi tranh phượng hoàng thánh địa thánh nữ cầu ngươi thả qua chúng ta nhìn xem tự mình thụ thương ra ra, áo bào tím thiếu niên trên mặt sợ hại đối với cố dương hô ha ha n h có không trừ gốc g i xuân thổi lại mọc địch nhân của ta chỉ có chết ánh sáng không có chạy mất cố dương bàn tay lớn ôm chặt tự mình cây mơ l u y ể n chuyển vừa ôm eo nhỏ nhắn tay kia nắm thần m a t h ư ơ n g sắc khí nghiêm nghị từ tốn ó i đáng chết tiểu bạch kiểm ngươi nghe được cố dương lời nói lạnh lùng tuyết trắng thân hổ thân thể không khỏi sợ hai run dậy giết đã thụ thương yêu thần lão giả giơ lên đ ế đao đế đao rời khỏi tay phá không chặt xuống đao mang vạn r ằ m có thể thấy được sơn hà xã t á t đ ổ cố dương khỏe miệng cười nhạt một tiếng đỉnh đầu của hắn hiện hiện một bộ phòng ngự vô song in sơn hà nhận nguyện tinh thần cùng vạn linh đồ lục đem hắn cùng chu chiếu bảo vệ bắt đầu ngay tại cố dương thế ra sơn hà xã tắc đồ đồng thời đối diện yêu thần sắc mặt quyết tâm vậy mà dẫn nổ đế binh đồng thời hắn cũng lần nữa cầm lên tự mình cháu trai phá vỡ hư không chạy trốn vê anh đế binh bạo tạc phương viên mười vạn dặm đại địa đều kịch liệt rung động phương viên mấy chục vạn dặm đều có thể thấy được cái k i a đạo ngập trời quan mang đ ủ hung á c cố dương ôm tự mình cây mơ đi ra tiên phụ không gian nhìn xem phương viên vạn dặm sụp đổ đại địa hắn thu hồi cuốn tại sơn hà xã tắc đồ còn tốt cái sau đế binh chỉ là một kiện không trọn vẹn đế binh hắn sơn hà xã tắc đồ cùng tiên phụ không gian có thể nhẹ nhõm đ cũng may mắn hắn có kịch bản bản thân sớm biết cái sau muốn dẫn bạo đế binh dự định không phải hắn cùng tự mình cây mơ thật đúng là sẽ bị cái sau đột nhiên nổ tung đế binh nổ đến đến lúc đó mặc dù hắn có thể gánh vác được nhưng là trong ngực tiên tử khẳng định gánh không được đế binh dư âm nổ mạnh cố ca ca vừa rồi nguy hiểm thật ta giờ phút này cố dương trong ngực tiên tử chu chiếu gương mặt xinh đẹp nhuộm đỏ ửng nàng vỗ bộ ngực nói ra ta sẽ không đem nhỏ chiếu ngươi đặt mình vào trong nguy hiểm có ta ở đây ai cũng không gây thương t ổ ngươi trừ phi ta vẫn cố dương đối trong ngực giai nhân trấn an nói nhưng là hắn lời còn chưa nói hết cũng cảm giác được phần môi truyền đến một vòng mềm mại hắn lại bị tự mình cây mơ ngâm chặt mới vừa rồi là cố ca ca bảo hộ nhỏ chiếu ban thưởng nửa k h ắ c về sau môi đỏ có chút ướt á t chu chiếu bưng lỏng ra cô dương sau đó lõe ra đôi mắt đẹp vừa cười vừa nói ban thưởng không đủ còn có hay không càng lớn ban thưởng cố dương đối tự mình cây mơ t r e o g ẹ o nói nhỏ chiếu ban thưởng đã cấp cho xong chu chiếu đôi mắt đẹp đã vũ mị đáng yêu liết một cái cố dương những này không đủ trừ phi ngươi đem mình ban thưởng cho ta nhìn xem chỗ mã sờ sờ động lòng người k h u y n quốc k h i n thành v i ệ t xác động lòng người cây mơ cố dương khỏe miệng nổi lên tà mị m ỉ m cười cố ca ca ngươi nghĩ thì hay lắm nhỏ chiếu mới không cần đâu tiên tử hơi c á o chừng cố dương một chút đối mặt với cái sau sáng rực đôi mắt nàng có chút t r á n h né đem đầu lần nữa vùi vào cái sau trong ngực ha ha ha chờ ta d i ệ t bạch h ổ đế tộc lại cùng nhà ta chiếu mà hào hào tính toán b ắ n thưởng nhìn xem thẹn thùng cái sau cố dương a cười ha ha hắn để cây mơ tạm thời ở tại tiên p h ụ không gian sau đó hắn nắm thần mạt h ư ơ n g hướng phía yêu tộc khu vực chỗ sâu bạch hồ đế tộc mà đi hôm nay hắn cố dương muốn tiêu diện bạch hồ đế tộc hai mươi linh kh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 k h o tại cố c c h dương trong dự liệu là bạch hổ đế tộc mở ra phòng ngự đại trận kết quả là hắn đối cái kia phòng ngự đại trận một trận chuyển vận nhưng là yêu đế cấp đạo thống phòng ngự đại trận há lại dễ dàng như vậy phá cố dương trọn vẹn oanh kích hai canh giờ cũng không có công phá kết quả là hắn lui về sau trăm dặm ngay tại bạch hổ đế tộc cùng tuyết trắng hổ yêu thần ra ra coi là cố dương sẽ biết khó mà lui thời điểm hắn kích phát một viên nữ đế cho phủ lục sau đó một đạo vĩ nạn khí tức giáng l â m bạch hổ đế tộc tính cả lấy đại trận trực tiếp từ đại đ ị a bên trên bị xóa sạch cuối cùng hắn chu sát chỉ còn lại nữa sức lực yêu thần láo giả vậy lên ra đế mạch rời nhập tiên phụ không gian sau đó trong trong ngoài ngoài vơ vét một lần hai gốc bất tử t h ầ n dược một kiện mà đế binh một đầu đế mạch còn có một tiểu thế giới linh tinh cố dương kiểm kê lấy thu hoạch lại liếc mắt nhìn bị đánh chìm đại đ ị ệ nhưng sau đó xoay người rời đi ngày mai sẽ là nam hoang thi đấu mở ra ngày cho nên hắn muốn vội vàng trở về thật là lợi hại nhân tộc tiểu tử ngày xưa uy c h ấ n nam hoang nhân thần yêu tam tộc bạch hổ đế tộc cứ như vậy không có tại cô dương sau khi rời đi cảm nhận được trước đó động tình yêu tộc các đại năng đều đồng loạt đi tới bị đánh chìm bạch hổ đế tộc địa giới nhìn trước mắt tàn phá đại địa còn có cái kêu lưu lại vô thượng khí tức mấy tôn yêu thánh đều hít sâu một hơi thật c ă n đảm đúng lúc này một đạo nổi g i ậ n quát trói thai từ hư không chuyển đến một tôn quanh thân hiện ra vô tận sát khí người trung niên áo đen xuất hiện ở bị đánh trầm đại địa bên trên t bạch hổ đế tộc trấn tiên yêu thần số tôn yêu thánh cùng nhau khiếp sợ kêu lên yêu thần bạch trấn tiên bắt được mấy tôn yêu、thánh. đem sự tình hỏi cái minh bạch biết bạch hổ đế tộc là bị một tôn nhân tộc thiếu niên thiên t i ê u tiêu diệt về sau quanh người hắn nổi lên sát cơ ngập trời khu k h u khu k h u đúng lúc này bị đánh trầm bạch hổ đế tộc trong hố sâu có mấy đạo yêu ớt ho xuyên âm thanh truyền vào bạch trấn tiên trong t hai tuyết hổ yêu thần bạch trấn tiên sắc mặt hơi đổi thân ảnh xuất hiện ở ngàn trượng c h ỗ sâu tại ngàn trượng trong hố sâu một phương đ e n kị h u y ề n quan lộ ra một góc hát hổ thần quan yêu thần bạch trấn tiên vĩnh lên ra phòng ngự cầm khí hát hổ thần quan sau đó đem bên trong tuyết trắng hổ phóng ra Và, sau khi ra ngoài khí tức yếu đất tuyết trắng hổ ô m chặt lấy yêu thần bạch trấn thiên chân khóc lớn tiếng hô nguyên lai、like、trước đó tại cố dương tế gia đại đế phụ lục m ộ t khắc tuyết trắng hổ yêu thần r a ra đem cái sau phong nhập c ấ m khí hát hổ thần quan sau đó vùi sâu vào đại địa mấy ngàn trượng tuyết hổ chớ khóc thù này ta nhất định sẽ báo ta muốn để nhân tộc kia nghìn lần hoàn lại yêu thần bạch trấn thiên phóng xuất r a nghiêm nghị sắc cơ phương viên b ạ n dặm sinh linh đều run lời bầy trấn thiên lao tổ nếu là ngươi trước đó ở trong tộc tốt biết bao nhiêu tộc nhân cùng gia sẽ không phải chết bộ g á n g chật vận tuyết trắng hổ kêu thảm nói ra ta trước đó mang m ngẫu nhiên phát hiện một chỗ thái cổ bí cảnh cái kia bí cảnh tựa hồ cùng ta bạch hồ nhất tộc có liên hệ đằng sau cảm thấy trong tộc giống như xảy ra chuyện rồi cho nên ta liền chạy về yêu thần bạch trấn thiên lẩm bẩm nói một mặt bi thương và thương tiếc nếu là hắn ở đây nói không chừng có thể ngăn cản đây hết thể phát sinh nói không chừng có thể chạm giết nhân tộc kia nói như vậy như vũ mội mội nàng còn sống tuyết trắng h ồ trên mặt miễn cưỡng gạt ra một vòng mỉm cười hắn coi là tự mình mội m ộ i khẳng định cũng bị t a i hòa đến bây giờ nghe cái sau không có chuyện trong lòng của hắn bi thương giảm bớt mấy phần đi thôi chúng ta đi trước cái kia phương bí cảnh các l đại thế c lại đi tìm tộc thủ. này nhân báo quả nhiên muốn tới liền ngay cả hoang cổ lưu lại bạch hổ thần tộc bí cảnh đều xuất thế cố dương dương khỏe miệng thì thào nói thầm lấy cái này tự nhiên là hắn từ tuyết trắng hổ nhân sinh kịch bản bên trên có được kịch bản từng nhắc nhở qua tuyết trắng hổ tính nửa cái nhân vật chính kịch vốn tên là tuyết hổ yêu thần mội mội của hắn là chân chính khí vận nhân vật chính kịch vốn tên là bạch hổ đại đế dựa theo kịch bản nhắc nhở bạch hổ đế tộc ba người còn lại sẽ tại cái k i a phương cổ bí cảnh ở bên trong lấy được trước nay chưa có chỗ tốt không có vội hay không đều là ta cố dương khỏe miệng nổi lên mỉm cười thản nhiên hết thể đều trong lòng bàn tay của hắn nam hoang thanh đế nhất tộc đế điện tiểu t ử túi vậy mà diệt yêu tộc một phương đế cấp đạo thống thân mang áo bảo xanh đầu đội đế miệ thanh đế lẩm nói nhà hắn con rể tựa hồ là cái ngon nhân chu sắt một tôn hủy diệt trí tôn d i ệ t yêu tộc huyết long thánh tộc ba tôn yêu thánh thu thanh khâu nhất tộc hồ yêu nữ thánh chém nang lương phượng hoàng thánh địa một tôn đại thánh trên đường đi c h u y ệ n làm mỗi một kiện mà đều là đại s ự kinh tiên động địa mà n ị c h đồ lại làm yêu thiên n g uyên phía sau màn đóng tại đế thành nữ đế đạm đài linh lung cũng bất đắc dĩ nói xong đông hoàng cho n ị c h đồ h ọ a hại không sai bị lắm nam hoang sợ là cũng phải gặp thai tường đặc biệt là những cái tia yêu nữ thánh nữ đế nữ thần nữ cái gì ông, ông ngay tại nữ đế đạm đài linh lung là tự mình lịch đổ chỗ làm sự tỉnh g â y người thời、khác. thiên n g uyên bên ngoài hư không nổi lên c ậ n sóng hai đạo khí tức giáng lâm là phù diêu các nàng đạo đài linh lung hơi sưng sở tiên ảnh lóe lên liền đi tới thiên n g uyên trước mặt nàng đôi mắt đẹp cách thiên n g uyên chi m ả n nhìn về phía thiên n g uyên phía ngoài nữ đế đế phù diêu cùng nữ tiên cổ linh nhi linh nhi tỉ tỉ có thể quá khứ sao đế phù diêu hướng về bị tiên quan g bao phủ cổ linh nhi hỏi lúc trước hạ xuống thiên n g uyên vị kiện nhất định xa so với chân tiên còn cường đại hơn nữ tiên cổ linh nhi đôi mắt đẹp nhìn xem thiên uyên thì thào nói ra mặc dù nàng có thể hoa thời gian mười ngày phá vỡ thiên uyên nhưng là nói như vậy bắt đầu đại giới liền trần trụi tại giới hải trong tầm mắt đến lúc đó liền là bất hủ người hậu hoa viên xem ra con đường này là gây mất đế phủ diêu khẽ thở dài một cái nói linh lung chúng ta không đi vào ngươi muốn bảo vệ tốt phương này thiên u y ê n a đế phủ diêu hướng phía thiên u y ê n phía sau nữ đế đạm đài linh lung hô chỉ tiêu mà không kiếm xem ra không có cách nào nhìn xem bị ngăn cản ở bên ngoài hai nữ đạm đài linh lung có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm lấy nàng hướng phía đế phủ diêu nhẹ gật đầu nàng sẽ bảo vệ tốt này phương thiên liền đây là ta thành tiên cảm lộ nữ tiên cổ linh nhi tiên âm từ đạm đài linh lung não hải văng lên kèm theo cảm ò n c đ o ơn thâm h ảo y người i n Còn âm. phần này nhân quả tương lai ta sẽ hoàn lại nhìn xem rời đi hai nữ đạm đài linh lung đôi mắt đẹp lóe ra thì thảo nói ra hai mươi chuyện siêu hay chương năm trăm hai mươi hai thanh toán phượng hoàng thánh địa phượng thanh y để trấn kinh l i ê n là các người đối lấy bọn hắn nói nói ta là người phượng hoàng thánh địa tân tấn thần tôn phượng hoàng thánh địa t h á n h chủ đại điện lúc này đã trở về cố dương đại mã kim đao ngồi tại bảo tọa bên trên trong ngực ô m g phượng hoàng thánh địa thánh nữ chú chiếu ánh mắt bệ nghệ vạn vật nhìn trước mắt run lẩy bẩy bà tôn đại thánh thần tôn bất giận đều là lao vương nói cảm nhận được cố dương giận d ữ khí tức phượng hoàng thánh đ i ệ hai tôn đại thánh vội vàng chỉ vào một bên họ vương đại thánh nói ra lao triệu lao lưu hai người các ngươi cái này cũng này thất t a thân tôn đều là hai người bọ họ vương thánh nhân đối mặt khác hai tôn đại thành mắng sau đó lại cùng kính đối cố dương nói ra h ừ trước đó họ chu muốn bắt ta nhà chiếu mà thông ra ba người các ngươi ở nơi nào cố dương hàng tiếp theo một đạo lăng lệ sát cơ khóa chặt ba cái t thần tôn bất giận trước đó họ chu cho ba người chúng ta nói hắn nói thánh nữ mình muốn tại thi đấu bên trong tìm một cái đạo nữ cho nên chúng ta cũng sẽ đồng ý cảm thụ được sát cơ quỳ trên mặt đất họ triệu đại thánh giải thích nói thần tôn minh giám đều là họ chu dợ cho quỷ không ngờ rằng đều là hắn bức bách thánh nữ thông ra muốn là như thế này ba người chúng ta nói cái gì cũng sẽ không đồng ý họ lưu đại thánh vội vàng bổ sung nói ra thân tôn lão triệu cùng lão lưu nói đều là sự thật ta lão vương lấy thần cách đảm bảo họ vương đại thánh cung kính nói ông long đồng thời họ vương đại thánh bàn tay lớn thăm dò vào hư không chỉ chốc lát sau liền đem trước đó cầm tù trọng thương chu đại thánh bắt được đại điện bên trong chờ đợi cố dương hỏi tội ha ha ngược lại là quên ngươi chết nhìn xem bị giam cầm chu đại thánh cố dương sắc mặt lạnh lẽo một cái kiếm ý đánh ra phanh chu đại thánh liền bị chôn vụi tại ba tôn đại thánh trước mặt cố dương đây là rết gà dọa khỉ t nhìn thấy chu đại thánh tại chỗ bị chém vì trên mặt đất ba tôn đại thánh lao tổ run đại ba bẫy. lao lấy、bấy. cố ca ca, n thánh thánh dương đừng sụ mặt nhìn xem trong ngực tiên tử bàn tay lớn càng là bóp một cái cái sau cố ca ca tiên tử chu chiếu đối cố dương làm nung nói phượng ừ tội chết có thể miễn tội sống khó tha lần thi đấu này qua đi ngươi ba người đi thủ thiên viên a cố dương lạnh lùng nói tạ thần tôn ân không giết cảm nhận được đỉnh đầu sát ý biến mất ba tôn đại thánh vội vàng dập đầu nói ra mới vừa rồi là bọn hắn từng cùng tử vong gặp thoáng qua tốt các người đi xuống đi để ngoài điện đều tiến đến cố dương phất phất tay đem ba tôn đại thánh trục xuất khỏi đại điện đám ba người rời đi lại có hai người thận trọng tiến nhập đại điện một người bộ dáng giống như tuổi quá một giáp lao phụ nhân một người khác thì là thân mang thanh lông mày sắc váy g i i mị phụ nhân cũng là thánh nữ mẫu thân của chu chiếu phượng thanh ý thì người thật là cố dương nhìn thấy ngồi tại cao tọa bên trên ô m tự mình nữ nhi cô dương cảm thụ được cái sau trên người huy hoàng chi uy phượng thanh y thì cảm giác mình là đang nằm mơ tự mình nữ nhi bị ép chuyện đám hỏi giải quyết dễ dàng hơn nữa lúc trước cái kia xấu hổ đẹp trai tiểu t ử vậy mà trở thành đại thánh lao tổ đều quỳ xuống thần tôn phượng thanh y thì giờ phút này lại khiếp sợ vừa vui mừng ha ha ha thanh y rìa tỉ tỉ là ta nhìn xem quen thuộc đẹp phụ nhân trên mặt kinh ngạc cô dương không khỏi cười ha ha thanh y rìa tỉ tỉ đến ngồi ở đây cô dương đem chu chiếu từ trong ngực đem thả xuống sau đó chỉ, chỉ chu chiếu bên người chỗ ngồi ngươi chính là phượng lao tổ a đợi đến phượng thanh y rìa ngồi xuống cố dương nhìn về phía phía dưới đứng đấy trụ quan g cảnh đại viên mãn lao phụ nhân thân tôn ngươi gọi ta phượng minh liền tốt phượng thanh y rìa gia tộc họ phượng lao tổ ngay cả bận b i ể u cung tình nói trước mặt thiếu niên thế nhưng là trí tôn vừa rồi ba vị đại thánh lao tổ đều quỳ nói chuyện n à n g có thể không dám thất lễ ân nhỏ chiếu bị ép thông ra trong sự tình ngươi không có lâm vào còn vì nhỏ chiếu đi hướng họ chu cầu tỉnh rất không tệ cố dương t h ẳ n như nói lập tức vung tay lên một viên thuốc bay hướng về sau người chiều thánh đan tạ ơn thần tôn tạ ơn thần tôn họ phượng lao tổ nắm đan dược cao hưng quỷ xuống đất cảm kích nói ra đi đột phá thánh cảnh đi sau đó làm nhà ta chiếu mà người hộ đạo cố dương sờ lên chu chiếu ba búi tóc đen sau đó đôi quỷ xuống đất trụ quang cảnh phượng lao tổ nói ra l i n h thần tôn pháp chỉ họ phượng thánh nhân đại hỷ sau đó nắm triều thánh đan đôi cố dương cảm kích bái s ố bái lập tức không người rời khỏi ngoài điện mẫu thân hiện tại không có chuyện gì các loại trong đại điện chỉ còn lại ba người về sau chu chiếu ôm lấy mỹ phụ nhân phượng thanh y sau đó cao hưng nói ân không sao may mắn mà có tiểu cố, cố thân tôn mỹ phụ nhân phượng thanh y sờ lấy tự mình nữ nhi đâu sau đó nói nhưng là nói xong lời cuối cùng nàng lại len lén liếc một chút khí tức vĩ nạn cô dương sau đó đổi giọng nói ra ha ha ha thanh y h ỉ tỉ tỉ không cần gọi ta cố thần tôn gọi tên ta a nhìn xem phượng thanh y gì thận trọng bộ dáng cố dương lại không khỏi cười nói đúng mẫu thân ngươi không cần củng cố ca ca k h á c h khí hắn nhưng là van bối của ngươi chu chiếu cũng đối với tự mình mẫu thân nói ra cái này vậy được rồi cô dương cảm ơn ngươi cứu nữ nhi của ta phượng thanh y rìa đôi mắt đẹp nhìn về phía cô dương nhìn xem cái này đã từng lây n ô thiếu niên sau đó cảm kích nói ra thanh y hỉa tỉ, tỉ chúng ta đều là người một nhà người một nhà cũng không cần khách khí như vậy cố dương bất đắc dĩ nói lúc trước phượng thanh y gì hề cũng không phải khách khí như vậy đối với hắn mở miệng một tiếng tiểu cố tiểu cố kêu hiện tại biết hắn có thể mạnh hơn thần tôn người về sau cũng có chút không đúng nhỏ chiếu ngươi cùng thanh y tỉ tỉ hào hào tự ôn chuyện đi ta đi tìm lao vương bọn hắn hỏi một chút lời nói cố dương đối chu chiếu mẹ con nói ra lập tức hắn biến mất tại đại điện ta vợ con chiếu ánh mắt thật tốt không nghĩ tới ba năm không đến tiểu cố vậy mà trở thành có thể so với thần tôn tồn tại nhìn thấy cố dương rời đi mỹ phụ nhân phượng thanh y đối chu chiếu thì thảo nói ra cũng liền như thế rồi chu chiếu gương mặt xinh đẹp hơi c h o n g dọn dịu dàng nói ra một bên khác cố dương đi tìm họ vương đại thánh cùng cái khác hai tôn đại thánh bàn giao một ít chuyện sau đó hắn đem bạch lang cùng võ khinh ngưng phóng ra dù sao hai người muốn tham gia nam hoàng thi đấu ngày mai sẽ phải tỉ thị ả thật nhanh mang theo lụa mỏng màu trắng tiên tư luyện chuyển võ khinh ngưng thì t h ả o nói ra ân ngày mai nhẹ ngưng n g ư ơ i muốn biểu hiện tốt một chút là lang thiên tông làm vẻ vàng còn có bạch lang cố dương vừa cười vừa nói nghe được cố dương lời nói về sau tuyệt xác bị thiếu nữ võ k i n h ngưng nhẹ gật đầu biết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 nam hoang huyết long t h á n h tộc mẹ hải nhi trở về lưu lạc tại bí cảnh lệ phá thiên luyện hóa cơ duyên về sau liền không kịp chờ đợi quay trở về huyết long t h á n h tộc con ta trở về liền tốt trở về liền tốt mỹ phụ nhân lệ nương ôm lấy tự mình nhi tử trong mắt nổi lên kích động nước mắt những ngày này nàng một mực lo lắng cái sau an nguy hiện tại lệ phá thiên an toàn trở về lệ nương nỗi lòng lo lắng cũng bỏ đi nghĩa p h ụ của ngươi bỏ mình cái khác hai vị lao tổ rời đi thánh tộc không lâu hồn năng liền dập tắt hiện tại cả tộc trên dưới yêu tâm hoảng sợ một lát sau, về sau lệ nương đối lệ phá thiên thì thảo nói ra nghĩa phụ bị thanh khâu nhất tộc sát hại chắc hẳn hai tôn láo tổ cũng vẫn lạc tại thanh khâu nhất tộc đều là cái kia đáng chết thanh khâu nhất tộc lệ phá thiên giờ phút này sắc mặt tối xuống trên mặt nổi lên sắc ý liền ngay cả hắn cũng thiếu chút vẫn lạc tại thanh khâu nhất tộc bây giờ nghĩ lên thanh khâu nhất tộc lệ phá thiên có thể nói là hận ý ngập trời thanh khâu nhất tộc con ta chúng ta có chạy không nghe được tự mình lời của con về sau lệ nương sắc mặt đại biến vội vàng lôi kéo tự mình nhi tử liền muốn rời khỏi huyết long thanh tộc mẹ không cần đi hài nhi máu long thần thể đã đại thành tu vi cũng đột phá đến vạn thọ cảnh lại thêm chân long khải coi như t h á nhìn nhân cũng không g làm gì được ta. t Lệ phá h i ê quanh màu thân nổi lên khí tức cường đại, trên thân cũng hiện hiện vàng Nhìn khí tức một T. đại, giáp sầm. bộ áo giáp màu vàng sầm. T. Nhìn xem khí tức đại biến lệ phá thiên mỹ phụ nhân lệ nương hít sâu m ộ t hơi còn ta quả nhiên là thiên tri kiêu tử xem ra chúng ta không cần chạy trốn có thiên nhi ngươi t o a c h ấ n thánh tộc lại thêm thánh tộc đại t r ư ợ n liền xem như yêu thần tới cũng có thể chống đỡ đến ở vài ngày mỹ phụ nhân lệ nương trên mặt nổi lên mỉm cười không khỏi chậm rãi nói ra một bên khác phượng hoàng thánh địa cố dương lúc đầu dự định tham gia nam hoàng thi đấu nhưng là nghĩ lại hán thăm ra cũng quá k h i người cố h o n ê lang i h n có phượng a gia m tâm t m hoàng thánh địa một tòa tiên trên đỉnh trong lầu cát tiên tử thanh quân thấy được nàng tưởng niệm không kém nhiều nhất một tháng cố dương thanh nhi muốn vì phu không có Cô d ư ơ ngày thứ t hai ngày mới mới vừa sáng lên cố dương liền rời đi phượng hoàng thánh địa trước lúc rời đi cùng một đám tiên tử làm ngắn ngủi cá biệt một ngày này đến nữ lười lên hoàng nga mi hơi kém bỏ qua thi đấu mở màn nam hoang hoang cổ còn sót lại đến nay bạch hổ thần cảnh bên trong tiên v â n lượn lờ linh khí nồng đậm đến cực điểm đều hóa thành ạ mạ tí di nơi này lượn địa linh thảo trải rộng bảo dược thánh ứng dược vượt qua đế cấp đạo thống nội tỉnh tại thần cảnh nội địa linh khí hóa dịch hội tụ thành một phương hồ lớn trong hồ du đãng vô cùng chân quý linh ngư đáy hồ tràn đầy chiếu lấp lánh linh tinh linh hồ tứ phía còn quấn tiên phong tiên trên đỉnh đứng ngưỡng từng tòa phong cách cổ xưa thê lương thần điện tại một tòa tiên trên đỉnh trong thần điện một vị thân mang quần dài trắng thiếu nữ ngồi xếp bằng ở trong thần điện tế đàn duyên dáng yêu kiểu nàng làn da trắng nón non có thể bóp ra nước r á n g người có lồi có lõm khí chất lăng lệ cao lạnh giờ phút này phía sau nàng hiện hiện một đạo bạch hổ thân ảnh cái kia bạch hổ quanh thân hiện ra vô lượng sát phạt chi khí cái thế vô địch ngang chỉ gặp bạch hổ hư ảnh chỉ lên trời giống lên một tiếng lập tức một cố cường đại lăng lệ sát phạt khí tức lan tràn ra thiên địa vì đó run lên bạch hổ thí tiên thể nhanh muốn đại thành thiếu nữ mở mắt ra dưới khăn che mặt trên k h ỏ miệng nổi lên một vòng hài lòng lầm bầm nàng tại đại điện tế đàn bên trên kế t h ư ờ một đạo bạch hổ thần tộc truyền thừa nàng tiên thể cũng tiếp cận đại thành. Ông ông. nhưng vào lúc này h ư không nổi lên gọn sóng hai bóng người đi ra trấn tiên sư tôn tuyết hổ ca nhìn thấy đến hai người thiếu nữ tiên âm lẩm bẩm nói không sai vũ nhi ngươi tu vi đột phá đến bất tử cảnh tiên thể cũng nhanh muốn đại thành nhìn xem thiếu nữ tu vi khí tức yêu thần bạch trấn tiên hài lòng nói như vũ m u ộ i m u ộ i nhìn thấy tự mình m u ộ i m u ộ i tuyết trắng hổ kích động nói a l ã o tổ có phải hay không đã xảy ra chuyện gì nhìn xem bạch trấn tiên cùng tuyết trắng hổ trên mặt nhàn nhạt bi thương thiếu nữ không khỏi hỏi về sau chúng ta sợ là lại cũng không trở về được bạch hổ đế tộc bạch trấn tiên thở dài nói như vũ m u ộ i m u ộ i đế tộc bị diệt da da chết rồi tộc nhân cũng đã chết liền ngay cả ta cũng thiếu chút mà chết mất tuyết trắng hổ bi thương nói xong trong mắt không khỏi nổi lên nước mắt cái gì đế tộc bị diệt người nào gây nên thiếu nữ lập tức sắc mặt lạnh lẽo quanh thân nổi lên ngập trời sát phạt chi khí liền ngay cả một bên yêu thần bạch trấn thiên cũng không khỏi có chút dừng lại là một nhân tộc tiểu tử hắn có trí tôn chiến lực còn có hai kiện đế binh tuyết trắng hổ đem có quan hệ cố dương tin tức nói cho tự mình muộn muộn thu này ta nhất định sẽ báo ta muốn tự tay cám mập hàn ao trắng thiếu nữ tiên ầ m bên trong mang theo sát cơ đ ư n g nặng như mưa đường nội. Các l o đi như như một bên khác cố dương rời đi phượng hoàng thánh địa về sau liền hướng phía huyết long thánh tộc mà đi đi qua đường này hắn đi tới huyết long thánh tộc sau đó tìm tới lệ phá thiên người là ai vì sao xông vào ta thánh tộc nhìn xem đ lệ phá thiên tại nhân t r đ sinh đ â n kịch bản cố dương khỏe miệng nổi lên hài lòng mịt cười giao hẹ thành thục có thể cắt làm sao ngươi biết nghe được trước mắt nhân tộc thiếu niên kêu lên hắn đoạt được cơ duyên tên lệ phá thiên không khỏi lui lại một bước con ngươi co giùm lại Giết. tiên Căn cứ hai ạ thủ mươi n g chuyện siêu hay chương năm trăm hai mươi bốn thôn vệ lệ phá thiên khả nhi bày ra sự tỉnh ha ha ngược lại là có dũng khí dám ra tay với ta giam cầm nhìn xem đánh tới lệ phá thiên cố dương nhàn nhạt cười một tiếng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái hư không nương kết lệ phá thiên bị giam cầm ở tại chỗ đáng chết ta không động được lệ phá thiên sắc mặt đại biến lập tức cảm giác đến tử vong tại hướng hắn gác âu ngong lệ phá thiên điều động trên người mình đế binh c h â n long khải y đổ s ô n g phá giang cầm phong ấn cố dương t ử tốn nói lập tức c h â n long khải bên trên đế uy bi biến mất n g ư ơ i lệ phá thiên khỏe mắt vừa rồi hắn kém một chút liền muốn tránh thoát hắn vốn nghĩ tránh thoát sau tế h gia phủ lục bỏ chạy nhưng là hiện tại lại không hy vọng ta và ngươi không oán không cửu ngươi vì sao muốn hùng hổ d o a người lệ phá thiên không c a m lòng hỏi ha ha đơn thuần muốn giết ngươi thôi nào có nhiều như vậy vì cái gì cố dương tùy ý nói ra đáng giận nhìn xem cố dương cái kia hí ngựa khuôn mặt lệ phá thiên mắng người yên tâm đi thôi ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt vị hôn thê của ngươi đ ả o mỹ nhi cố dương không nhanh không chậm tìm tới một thanh thanh khí cấp bậc đại đao sau đó g ơ lên đại đao hướng phía lệ phá thiên cổ khoa tay lấy doa đến lệ phá thiên hai c h â n phát r u n c h â n áp đúng lúc này mỹ phụ nhân lệ nương xuất hiện ở đại điện nhìn thấy tự mình nhi tử có uy hiếp tính mạng lệ nương thân ảnh lõi lên đi vào cố dương sau lưng quả quyết xuất thủ tú a không nói võ đức dám đánh lén ta cảm nhận được phía sau chuyển đến một đạo lăng lệ sắc khí cố dương xoay người sang chỗ khác một thanh bắt được đánh lén hắn bất tử cảnh tu vì mỹ phụ nhân lệ nương thả mẹ ta ra nhìn thấy tự mình mẫu thân bị bắt lệ phá thiên đối cố dương hô ngươi vẫn là lo lắng một cái chính n g ư ơ i a cố dương đem mỹ phụ nhân lệ nương tu vì phong ấn ném qua một bên sau đó lạnh lùng nhìn về phía lệ phá thiên thu cố dương hướng phía lệ phá thiên vây tay một cái cái sau trên người đế binh chân không khải liền bị hắn bóc ra hạ sau đó bị hắn chấn đặt ở sơn h à xã tắc đồ bên trong đưa ta chân long khải cơ duyên của mình đế binh bị trước mắt nhân tộc lấy đi lệ phá thiên đau lòng gọi l ư n bảo nhìn về phía cố dương trong mắt tràn đầy sắc cơ thử lấy ra a ngươi cố dương lại đem lệ phá thiên trên tay nạp giới lấy đi lấy ra bên trong lạc ấn lấy đế cấp chân long bảo điện cung ngọc nhìn thoáng qua sau để vào mình tiên phụ không gian đáng chết lệ phá thiên sắc mặt âm trầm đến c ự c hạ thả thiên nhi ngươi có cái gì hướng về phía ta đến nhìn xem bị nhằm vào tự mình nhi tử mỹ phụ nhân lệ nương đối cố dương hô ha ha trước ngươi tựa hồ cùng cái k i a yêu thánh lệ thương hải có một chân cố dương hướng mỹ phụ nhân lệ nương sau đó ngay trước mặt lệ phá thiên nói ra cái sau bí mật mẹ ngươi cùng nghĩa phụ lệ phá thiên biến sắc hắn đột nhiên nhớ tới lệ thương hải dẫn hắn đi thành khâu nhất tộc vào cái ngày đó hắn nhớ kỹ ngày đó tự mình mẫu thân không có tới tiên hắn lập tức lệ phá thiên minh bạch hết thảy sắc mặt rất là khó coi ta nhớ không lầm tiểu tử này phụ thân cũng là bị lệ thương hải giết chết ngươi gần nhất cũng biết việc này nhưng là ngươi lại lựa chọn hủy thân lệ thương hải cố dương đem từ kịch bản bên trên nhìn thấy bí mật run lên đi ra ngươi đừng nói nữa thiên nhi ta đều là có nỗi khổ tâm ta cũng là vì ngươi nhìn xem lệ phá thiên càng ngày càng khó coi sắc mặt lệ nương đối cố dương hô sau đó lại đối tự mình nhi tử giải thích nói nghĩa phụ là ta cựu nhân giết cha ngươi còn theo hắn giả hết thầy đều là giả nhớ tới lệ thương hải cái kia tả ác giả nhân giả nghĩa mỉm cười muốn từ bản thân ngây ngốc gọi cái sau nghĩa phụ lệ phá thiên h ỏ n g mất quanh thân nổi lên hắc khí đều là ngươi cái này đáng chết tiểu bạch k i ế m nhìn xem tự mình hắc hóa con trai của tàu hòa nhập ma lệ nương đối cố dương tức miệng m ắ g to ha ha thôn vệ cố dương hướng phía lệ phá thiên đánh ra một cái thôn vệ lỗ đen ông trời của ta mà nhìn xem lệ phá thiên bị thôn vệ hết lệ nương phát ra thê lương tiếng thê chỉ cần ta không chết ta một ngày nào đó muốn giết ngươi lệ nương điên cùng đối cố dương nói ra trong đôi mắt hiện ra sát cơ nồng nặc cố dương cười lạnh cách không một trưởng vỗ chết cái sau lập tức hắn điều khiển thôn vệ lỗ đen đem khí vận c h i tử lệ phá thiên luyện hóa đạt được một đoàn máu long thần thể bản nguyên sau đó hắn vơ v ế t huyết long thánh tộc nội t ì n h đạt được bất tử thần dược một gốc đào ra nửa cái thần mạch còn có vô số linh tinh linh đan linh bảo cùng công pháp người diệt huyết long thánh tộc t h a n h khâu nhất tộc tộc trưởng đ à o như nhìn lên trước mặt nhân tộc thiếu niên đ o a n ra sau đó thì thảo hỏi không có diệt nha ta chỉ đào thần mạch lấy đi nội tỉnh yêu ngược lại là không có đuổi tận diết tuyệt cố dương bất đắc gì nói cái này cùng diện có cái gì khác biệt đâu mỹ phụ yêu đ ả o như đôi mắt đẹp liếc một cái cố dương đào tỉ tỉ ta thời điểm ra đi để ngươi chiếu cố tốt nhà ta tiểu hồ ly ngươi ngược lại tốt vậy mà đưa nàng giam lòng bắt đầu ngươi nói ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ cố dương nhìn một chút kịch bản sau đó biết đào yêu yêu bị giam lòng sự t ì n h lập tức hắn đ ố i lên trước mắt lung lay sáu đầu hỏa h ồ n g sắc cái đuôi hồ ly t i n h hỏi nàng cả ngày đến mắng ta ta rất phiền nàng cho nên đưa nàng nốt ở m ỹ nhi tiên trên đỉnh có m ỹ nhi bồi tức nàng hẳn là sẽ không nhàm chán đạo như đôi cố dương giải thích nói ngươi nếu là thật đem yêu yêu lòng đến hiện tại ta sớm đưa ngươi đánh không đứng dậy nổi c sau đó hắn lưu tại thanh khâu nhất tộc cùng đào như tục tục cũ nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu trao đổi một cái yêu tộc cùng nhân tộc chỗ khác biệt hắn cũng gặp gặp đào yêu yêu cùng đào mỹ nhi đào yêu yêu ngược lại là mở miệng một tiếng chủ nhân tê ơ về phần đào mỹ nhi từ đầu đến cuối đều ngạo kiều mặt lạnh lấy giống như cố dương ăn luôn nàng đi nhà gạo cùng màn thầu giống như còn có hắn tiện nghi cô em vợ thanh khả nhi cố dương ngược lại là không có thấy cái sau bởi vì cái sau một thân một mình đi phượng hoàng thánh điệm à đi cố dương khỏe miệng có chút run dậy bởi vì dựa theo thanh khả nhi t c t r n h chỉ ít cần một tháng mới có thể đến phượng hoàng thánh địa cho nên thanh khả nhi còn trên đường tại yêu tộc thừa thã yêu nữ thanh khâu nhất tộc chờ đợi sau một ngày cố dương không thôi cá o biệt trước khi đi mang tới đào yêu yêu bất quá đào m ỹ nhi cũng theo sau đào m ỹ nhi sở dĩ đi theo cũng không phải cố dương mị lực lớn mà là vì tự mình mội mội đào yêu yêu cái sau lo rằng c ố dương sẽ len lén đối đào yêu yêu làm chuyện xấu cho nên rất không yên lòng theo sau khi biết đào m ỹ nhi đi theo nguyên nhân về sau cố dương tức giận đến thật muốn hung hăng đánh một trận đào mị nhi cuối cùng hắn vẫn là không có đánh cái sau hắn dự định trước g i lại đằng sau có là gà sẽ hắn tin tưởng đ ả o mị nhi sẽ có một ngày phạm trong tay hắn đến lúc đó hắn nợ mới nợ cũ cùng tính một lượn g để cái sau chịu không nổi khả nhi nhỏ mơ hồ liền là một cái dân mù đường ấy rời đi thanh khâu nhất tộc cố dương lúc đầu dự định đi cắt tuyết trắng h ồ giao hẹn nhưng là khi hắn nhìn một chút nhân sinh kịch bản hắn phát hiện tự mình cô em vợ vậy mà là đường với lại tựa hồ bày ra sự tình、20. Xuyên tuổi cháu sau sau năm, an hưởng bỗng ngả bài ra ra, ta là 5 năm sau đó trọng sinh năm Việt về già, gái tới rồi. ta Một đã được đó linh hoàn toàn khôi Hai năm sau đó ra ra, bày là ba năm sau đó di thú thủy triều tịch q u y ể n an ra toàn bộ chết trận đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao mời đọc t r ư n g năm trăm hai mươi lăm khả nhi bị bắt t r ô n vùi thi địa bái thí giáo nam hoang phượng hoàng thánh địa thi đấu như h ỏ a như đ ổ tiến hành thi đấu phương thức rất thô bạo trực tiếp là một đối một đợt đấu bên thắng tiến vào lần tiếp theo chiến đấu thi đấu hiện ra vô số thiên tiêu có thiên tiêu cảm thấy một trọi một không có ý nghĩa thậm chí nói ra một đối nhiều một đám người hầu hơn mười tại nhân tộc bên này là thuộc thanh đế nhất tộc đến ữ thanh quân cường đại nhất hán chủ quan cảnh tu vi chấn kính vô số đạo thống Pháp thánh ư ớ n n g c ả viên mãn phượng hoàng t điệu thánh nữ cấp h chiếu thiên khinh bạch thiên Thay thánh u tiêu cũng bộc cùng cũng c tài liệt năng, lang tông ngưng lang lộ vào kê. võ ở đạo thống chiến ra xuất chiến mục vân cũng tựa như một con ngựa ô sắp nhập vào ba mươi vị trí đầu thần tộc đế cấp đạo thống thanh long thần tộc thiếu chủ long chiến thiên yêu tộc đế cấp đạo thống yêu tử phong hành liệt đều là đoạt giải quán quân lôi quân sinh linh thời gian trôi qua sắc trời dần dần muộn mặt trời chậm rãi rơi xuống đêm tối giáng lâm đại đ i ệ bên trên bóng đen trùng điệp đều do thối tỷ phu đem khả nhi một người vớt xuống khoảng cách p ư ợ n g hoàng thánh đ i ệ bên ngoài mấy trăm ngàn dặm thân mang một bộ váy hồng thiếu nữ thanh khả nhi có một phương gói nhỏ Tại cách đúng ấ t t cao mời r ư lúc này một đạo khàn khàn khâu bại thanh em từ thanh khả nhi sau lương chuyển đến quỳ nha đang đại hoán trách lẩm bẩm thanh khả nhi bị đột nhiên xuất hiện thanh em giật này mình sau đó nàng chuyển nhìn thoáng qua khi thấy đạo thân ảnh kia mơ hồ nhìn thấy tấm kia đáng sợ màu xanh khô mặt về sau thanh khả nhi dọa đến vội vàng liền chạy con gói nhỏ bóng người nhỏ bé hóa thành một đạo lưu quang ôi ôi ôi ôi nhìn thấy nhân tộc tiểu nha đầu bị mình dọa chạy cái kia đạo thân mang mục nát phá vải bố giống như từ trong quan tài bỏ ra tới sinh linh quỷ ảnh lóe lên nha quỷ a chạy trốn thanh khả nhi hướng phía sau lưng xem xét phát hiện cái kia đạo đáng sợ thân ảnh không có đuổi theo nàng vừa định bung lỏng một hơi thời điểm quay đầu liền thấy chắn ở phía trước bộ dáng sinh linh khủng bố thanh khả nhi lần nữa bị dọa đến hai c h â n phát r u n cái kia sinh linh hình tượng đơn giản quá dọa người rồi giống như trong quan tài leo ra tử thi mọc ra răng nanh sắc mặt thanh lạnh hôi bại còn mang theo thi ban thanh khả nhi thể nàng đã lớn như vậy chưa từng thấy đáng sợ như vậy sinh linh nàng không nói hai lời tiếp lấy phương hướng ngược chạy ôi ôi thanh khả nhi con gói nhỏ gương mặt xinh đẹp dọa đến trắng bệnh nàng l i ề u mạng chạy trước thỉnh thoảng còn có thể nghe được sau l ư n g chuyển đến đáng sợ thanh âm còn có một cô băng lanh khí t ư c hô hô một hơi chạy mấy ngàn dặm thanh khả nhi vỗ trên dưới chập trùng tiên phong thở h ồ n hộp ôi ôi cái k i a đạo đáng sợ thanh â m lại từ phía sau chuyển đến sau đó thanh khả nhi cảm giác được một cỗ băng lãnh s á c thối khí tức giáng lâm nàng bị giam cầm ở tại chỗ mẹ a thị phu thanh quân tỷ tỷ thanh khả nhi cảm giác cổ của mình bị một cái băng lãnh s ề n s ệ t tay n ắ m lấy sau đó nàng liền dọa phải liệu mạng thét lên nàng từ đầu đến cuối đều phát hiện mình âm dương cảnh tu vi tại đáng sợ sinh linh trước mặt một chút dùng đều không có chạy một đường nàng kích phát mấy đạo truyền tống p h ủ nhưng là thế nào đều không thoát khỏi được giống như thi thể đáng sợ sinh linh hiện tại thanh khả nhi bị bắt lại nàng không dám con mắt đi xem sinh linh khuôn mặt bởi vì quá dọa người Ôi, ôi ôi ôi sinh linh khủng bố mang theo thanh khả nhi tiến nhập một phương hiện ra t ử khí ngàn dặm đầm lầy sau đó trở lại một tòa khô bại trong mộ lớn nhìn thấy trước mắt dọa người phân mộ đáng thương thanh khả nhi bị dọa hôn mê bất tỉnh có nghe nói hay không có một tòa yêu tộc thành nhỏ bị diệt toàn thành yêu đều bị hút khô máu hôm sau mặt trời từ từ bay lên nam hoang tới gần nam vực một tòa yêu thành bên trong có yêu đối đồng bạn nói ra thế nghe nói là sống lại một bộ cổ thi làm thiểu yêu nhóm bắt quái nói gần nhất thật là chuyện lạ liên tục có yêu từ những cái kia trôn giấu lấy đại năng trong phần mộ nghe được dọa người tiếng khóc phong yêu cổ thành yêu truyền, lên nhau tộc tương người lẫn nhau tương chuyển, lời đồn nổi lời một h h một cái khách sạn bên trong ngồi tại lầu hai bên cửa sổ cố dương khẽ lắc đầu hán tử thanh khâu nhất tộc xuất phát một đường hướng nam đi tới giáp giới lấy nam vực cùng đông vực phong yêu cổ thành dựa theo kịch bản biểu hiện lạc đường thanh khả nhi một đường hướng nam đi tới phong yêu cổ thành khu vực sau đó liền bị bắt đi bắt nàng sinh linh đúng là một bộ cổ thi cùng hoang cổ lúc tà ác đế cấp đạo thống bái thi giáo có quan hệ cố dương đối bái thi giáo hơi có nghe thấy c h u y ê n thuyết bái thi giáo nguồn gốc từ một tôn vị trường sinh tàn tiên tôn này tàn tiên vì thu hoạch được trường sinh đầu phục hát cám bất hủ người từ hát cám một phương đạt được hắn muốn bí pháp về sau hắn lại mưu phản hát cám một phương sau đó hắn kết hợp hát cám bí pháp sáng tạo ra một quyển thần bí c ổ công về sau hắn đi tới bắt đầu đại giới thành lập lệnh sinh linh nghe tin đã sợ mất mật cấm địa t r ô n vùi thi đ ị a cũng đem mình táng nhập trong đó đi qua vô số tuyến n g u y ệ t hắn xác thực thành công thu được có thể so với tiên vương thọ nguyên thực lực cũng viễn siêu di vãng nhưng là hoang cổ thời kỳ thật sự là h á cám bạo động tuyến nguyện khi đó tiên vương đều sẽ v ấ lạc cố h dương lắc đầu sau đó rời đi phong yêu cầu thành dựa theo kịch bản nhắc nhở hiện tại phong yêu cầu thành tại hoàng cổ thời kỳ thế nhưng là tại cấm địa trôn vùi thi địa bên trong cố dương thần nghiệm dò xét qua tại phong yêu cổ thành phạm vi ngàn g i m sâu dưới lòng đất trôn giấu lấy vô số thi thể sinh linh gì đều có dựa theo kịch bản nhắc nhở mấy tháng sau đại thế s ắ c hải đế lộ biết mở tiên vực cũng sẽ mở ra một cánh cửa cho nên chôn vùi thi địa cổ thi nhóm cũng, cũng dần dần thất ứ c các đừng chọc đến ta, Cô tỉnh. thi ta, ta hết thẻ thôn hết. thầm vọng ngươi đừng đến không bọn ngươi Dương nói hy phải phệ Bái bẩm giáo, đem lầm l y này lần b ắ đi tình h bởi vì cổ thi thọ nguyên so phổ thông sinh linh nhiều mấy chục lần cho nên thi vương không phải phổ thông động tiên cảnh tu sĩ liền có thể đối phó ít nhất phải cần trụ quan cảnh đại tu sĩ mới có thể triệt để đem hủy diệt 20. xuyên việt đã được tám mươi năm a n hưởng tuổi già cháu gái bỗng n g ả bài ra ra ta là năm năm sau đó trọng sinh về tới rồi một năm sau đó linh k h í hoàn toàn khôi phục hai năm sau đó võ đạo h o à n h hành dị thú cùng nổi lên ba năm sau đó dị thú thủy triều tịch q u y ể n an ra toàn bộ chết trận đây làm u ố n ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao mời đọc chương năm trăm hai mươi sáu cố dương đổi tới tàn tiên cổ thi còn tại nam hoang khoảng cách phong yêu thành n g o à i trăm dặm đầm lầy t ử v o n g chỗ sâu hiện ra sát thối cùng h ắ cám khí tức trong mộ lớn mộ đạo sàn nhà đã ướt nát hai bên lóe lên thi dầu ánh nến yếu ớt tú lục ánh nến chiếu vào vết dỉ pha tạp thanh đồng cổ điện cổ điện mục nát không chịu nổi màu xanh đồng xanh lép biến thành màu đen h ắ cám xó xỉnh lý trưởng ra chết màu xanh lá giống như lông tóc cỏ trong quan tài khô thi như ẩn như hiện tại bị cổ quan vây trong đại điện tọa lạc lấy một phương rách nát ở mức nát tế đàn cái kia trên tế đàn đứng thẳng một bộ thần một quan tài tại vô tận thuế nguyện bên trong thần một quan tài sớm đã mục nát. từ phá vỡ lúc này một đạo thanh thúy mơ hồ thanh em từ thần một quan tài hạ chuyển đến thuận thanh em nhìn lại nguyên lai tại tế đàn bên trên thần một quan tài bên cạnh còn nằm một vị thân mang màu hồng quần lụa mỏng thiếu nữ thanh â m mới vừa rồi chính là thiếu nữ thức tỉnh phát ra tới ta đây là ở đâu t thanh khả nhi mở ra mơ hồ đôi mắt cao cửa ra thanh âm lại nhanh chóng nén trở về sau đó hít sâu một hơi nhìn xem từng dãy lít nha lít nhít quan tài đồng thao cổ xuyên thấu qua thưa thất lũ quang nhìn thấy trong quan tài từng cố mục nát cổ thi thanh khả nhi dọa đến không muốn không muốn thanh khả nhi co lại thành một đoàn hướng phía sau lưng ních lại gần nhưng là nàng lại đột nhiên run lên bởi vì nàng cảm giác trên vai của mình dựng một cái tay lạnh như băng thanh khả nhi ngẩng đầu nhìn lên liền thấy thần một q u a n bên trong rũ cụp lấy mục nát trong mắt cổ thi với lại cái sau tay còn khoác lên trên vai của nàng thanh khả nhi lập tức dọa đến g i ậ mình gương mặt xinh đẹp trắng bệnh thanh khả nhi không biết khí lực từ n nàng tránh ra trên bờ vai mục nát thi tay sau đó nhảy xuống tế đàn vòng qua từng dãy quan tài đồng thao cổ hướng phía ngoài điện chạy tới ôi ôi ôi ôi tế đàn bên trên trong quan tài cổ thi phát ra tên ngữ ôi ôi ôi ôi ôi ôi lập tức phía dưới từng dãy trong quan tài cổ thi phản g phất tỉnh một chút đều từ trong quan tài ngồi dậy hướng phía thanh khả nhi vây quanh ô ô thị phu ngươi ở đâu nhanh tới cứu ta thanh khả nhi không đường có thể trốn bị vây quanh ở màu xanh đồng tràn đầy đại điện một góc nhìn thấy vô số chỉ khô tay hướng nàng trộm tới nàng có chút tuyệt vọng nhắm lại đôi mắt đẹp đang sợ hãi cùng sợ hãi bên trong thanh khả nhi run lời bẫy nhưng là nàng sợ hãi đợi hồi lâu đều không có cảm giác được cái k i a băng lánh khô tay trộm tới thế là nàng thận trọng mở mắt ra liền thấy tất cả cổ thi đều cứ thế ngay tại chỗ p h ả n phất bị định trụ đồng dạng nhưng cái k i a rách d ư ớ i khô tay cũng vẹn vẹn cách nàng n ử a thước lại sau đó nàng nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc lăng không bước vào đại điện t h phu nhìn thấy cái tia đạo áo trắng như tuyết thiếu niên thanh khả nhi kích động gọi lớn bảo ô ô tỷ phu ngươi nếu tới trên ô ô tỷ phu về sau khả nhi nhất định sẽ nghe lời ngươi cũng không tiếp tục chạy loạn thanh khả nhi đem đầu g ậ t gao chôn ở cố dương trong ngực không dám nhìn tới trong điện cổ thi ôi ôi ôi ôi đúng lúc này tế đàn bên trên cổ thi nổi lên huyền diệu thi ngữ dưới mặt đất cổ thi nhóm vậy mà xông phá cô dương giang cầm lại bắt đầu đ ậ n g o a nha nha nghe được cái kia đáng sợ hiện ra lành lạnh thi khí thanh âm thanh khả nhi dọa đến nảy lên như cái chuột túi c u ộ n tại cố dương trên thân thử ngươi phải nghĩ kỹ ra tay với ta hậu quả cố dương ôm tự mình cô em vợ sau đó lạnh hừ một tiếng nhìn về phía tế đàn bên trên cổ thi cái sau không biết bắt đầu từ khi nào đã đi ra thần một c ổ quan ôi, ôi cổ thi dùng sâu giữa không trung tròng mắt nhìn xem cố dương lại nhìn xem thanh khả nhi sau đó phát ra thi ngữ nghe được thi ngữ về sau trong đại điện lít nha lít nhít thi vương thi tương nhóm nhường ra một con đường tính ngươi thức thời cố dương quanh thân hiện ra vô thượng trí tôn khí tức nhàn nhạt nhìn thoáng qua cổ thi về sau liền ô m thanh khả nhi đi ra đại điện lập tức rời đi đại mộ hô rốt cục đi ra lần này kém chút bị ăn sạch bị tự mình tỷ phu ô m đến tới mặt đất hô hấp lấy đại địa bên trên không khí mới mẻ nhìn xem xanh t h ẳ m chân trời cùng b ạ c h vân thanh khả nhi thở phào một hơi sau đó thì thảo nói ra nó cũng không muốn ăn ngươi nó muốn đem ngươi biến thành thi thể để sau khi chết ngươi tu luyện thi quyết sau đó trở thành đạo lữ của nó cố dương đối thanh khả nhi thì thảo nói ra thế ta mới không cần đâu t h phu ngươi nên diệt bọc chúng Thanh Khả Nhi bị cố dương lẩm i nói i cho g ậ bẩm nói sau đó nhìn thoáng qua dưới chân đại điện ngàn vạn năm trước nơi này vẫn là t h ô n vùi thi cổ cấm điện dựa theo kịch bản nhắc nhở sâu trong lòng đất trôn giấu lấy tôn này thi hóa tàn tiên không sai hắn còn không có hoàn toàn chết đi năm đó hắn tụ h một tôn hắc cám bất hủ chi vương một k í c h sau đó vẫn lạc nhưng là b á i thi giáo đám gia hỏa tìm được hắn thi thể lại đem thi thể chôn vào chôn vùi thi địa c h ỗ sâu b á i thi giáo cổ thi nhóm tín ngưỡng hắn đem xem như tổ thần đối đãi ngàn vạn năm xuống tới đều tại tế bài hắn cho hắn hiến tế độ vận hắn cũng phát sinh huyền diệu biến hóa tựa hồ sống một sợi c h â n linh dựa theo kịch bản nhắc nhở hiện tại tàn tiên có được so đại đế còn muốn thực lực khủng bố đơn giản tựa như chôn chôn vùi tại nam hoang bom hẹn giờ bảo đảm không cho phép hắn sau khi tỉnh dậy liền sẽ đem chọn cái nam hoang là t cho nên cố dương không có khoảnh khắc tôn thi thần b á i thi giáo thi thần cũng không nhiều chỉ có chín vị mỗi một vị đều cùng tản tiền có huyền diệu liên hệ thị phu vậy chúng ta nhanh lên rời đi nơi này ha nghe được cố dương lời nói về sau thanh khả nhi rụt rụt thân thể mềm mại sau đó lẩm bẩm nói khả nhi ngươi là thủy thuộc tính linh thể đây là một quyển thủy thuộc tính đế kinh ngươi tu luyện nó đi sau đó không lâu thiên địa hội xuất hiện đại biến ngươi phải cố gắng tu luyện cố dương đem thái nhất chân thủy kinh truyền cho thanh khả nhi sau đó đôi cái sau nói vài câu liền để hắn tiến nhập tiên phủ không gian tu luyện thời gian không chờ ta nên đi cái kia phương bạch hổ thần cảnh đem thanh khả nhi thu nhập tiên phụ không gian về sau cố dương nhìn thoáng qua dưới chân đại địa sau đó thân ảnh biến mất tại hư không 20. c h u y ệ n hay lôi quân tưởng t r ư ơ n g t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bảy tổ long c h i thân chém giết yêu thần bạch trấn thiên nam hoang bạch hổ thần cảnh linh khí hoa sương ngủ, nồng đậm đến cực điểm ông long một đạo khí tức cường đại từ đó tâm lan tràn ra trải rộng toàn bộ thần cảnh ân trấn thiên láo tổ đột phá thân ở hùng vĩ phong cách cổ xưa trong đại điện bạch được vũ đôi mắt sáng lên có lao tổ tại tiểu tử kia chết chắc rồi một bên tuyết trắng hổ cũng thì thào nói ra ha ha ha phương này b í cảnh không hổ là ta bạch hổ nhất tộc thần cảnh quả nhiên t u y ệ t không thể tà đại điện chuyển ra ngoài đến bạch trấn thiên tiếng cười to cái sau thân ảnh cũng nương theo lấy thanh âm mà tới chúc mừng trấn thiên lão tổ chờ hai ngày tuyết trắng hổ cùng bạch nhược vũ đối t ự mình lão tổ bài nói ân hiện tại ta đã đột phá đến yêu thần trung kỳ toàn bộ nam hoàng có thể thắng ta người không ra một tay số lượng cũng là thời điểm đi báo thủ yêu thần bạch trấn thiên đối bạch nhược vũ h u n h n ộ i nói ra trấn thiên lão tổ có người tại tiểu tử kia chết chắc rồi tại hắn trước khi chết ta nhất định phải hảo hảo tra tấn một cái hắn tu vi đạt tới chủ quan cảnh trung kỳ tuyết trắng mắt hổ mang sát ý nói ta cũng muốn tự tay chém giết hắn là đế tộc b ả o thủ một bên thân mang váy trắng thiếu nữ đôi mắt đẹp hiện ra s á t cơ ba cái bạch hổ đế tộc người sống sót cùng chung mối t h ù nói lập tức dự định rời đi bí cảnh đi tìm d i ệ t tộc người b ả o thủ ông long đúng lúc này một đạo khí thế mạnh mẽ dáng lâm bạch hổ thần cảnh không cần các ngươi tìm ta ta tự mình tới theo khí cơ mà tới là một vị quanh thân tràn ngập có thể so với trí tôn khí tức thiếu niên áo trắng thiếu niên áo trắng tóc dài xoa vai ngọc thụ lâm phòng giống như trích tiên là ngươi muốn chết nhìn thấy thân ảnh của người nọ đạp thiên mà đến tuyết trắng hổ có thể nói là hai mắt phút lửa quanh thân nổi lên sát khí cùng sát ý hắn nhìn chòng chọc vào chậm rãi tới nhân tộc thiếu niên hận không thể xông đi lên giết chết hắn liền là hắn sao yêu thần bạch trấn thiên cùng bạch n h ư ợ c vũ cũng nhìn về phía người kia trong mắt nổi lên sát cơ ba cái đều tại vừa vặn một mẹ hốt gọn cố dương d á n g lâm bạch hổ bí cảnh nội địa tiên trên đỉnh đỉnh đầu hắn lấy sơn hà xã tắt đổ tay nắm lấy thần mắt h ư ơ n g giống như đường xa mà đến sát thần khí tức nghiêm nghị chết cảm nhận được cố dương cường đại yêu thần bạch trấn thiên xuất thủ trước tay c hử không biết tự lượng sức mình nhìn xem đánh tới yêu thần cố dương lạnh hử một tiếng tiếng như tiếng sấm thiên địa vì đó chấn động hắn vung tay lên thần ma thương hướng phía đánh tới bạch trấn thiên đâm tới phanh một yêu một người giao thủ lẫn nhau đều lui về sau vài dặm ngược lại là có chút bản sự lại đến cố dương từ tồn ó i thần ma thương hóa thành tàn ảnh phóng lên tận trời đâm xuyên hư không bạch hổ thần kiếm chu sát yêu thần bạch trấn thiên trong tay đế binh thần kiếm nổi lên sát phạt khí tức sắc khí ngập trời đón nhận đâm tới thần mã thương ầm ầm giám rắc bạch hổ thần cảnh bên trong thiên hôn địa ám toàn bộ thế giới đều tại đung đưa kịch liệt vì sao hắn mạnh như vậy phía dưới tiên trên đỉnh bạch ngược vũ nhìn lên bầu trời giao thủ hai tôn sinh linh mạnh mẽ nàng trong đôi mắt đẹp nổi lên một vòng bất đắc dĩ trước đó nàng còn nói nghiêm túc nói muốn v ì bạch hổ đế tộc báo thủ nhưng là hiện tại đến xem cường đại như vậy chiến đấu nàng là không xen tay vào được nhân tộc đáng chết tiểu tử tại bạch ngược vũ một bên tuyết trắng mắt hổ mắt biến thành huyết hồng sắc hắn nhìn chòng chọc vào trên bầu trời chiến đấu trong tay lấy ra một viên hiện ra phong cách cổ xưa khí tức phủ lục bạch, bạch ngược vũ đôi mắt đẹp sáng lên bởi vì nàng cũng đã nhận được một t r ư ơ n g dựa theo ghi chép hán nàng nhóm huynh m g ụ y lấy được bạch hổ đế phủ là bạch hổ thần tộc yêu đế tế luyện mặc dù trải qua vô số t u ế nguyện t ẩ y lễ nhưng là y nguyên có thể kích phát ra yêu thần cấp bậc một kích chờ một lúc chờ hắn hư n h ư ợ c thời điểm chúng ta lại kích phát bạch hổ đế phủ bạch n h ư ợ c vũ trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng sắc cơ đối tượng mình ca ca nói ra cái sau trong tay nắm thật chặt đế phủ sau đó nhẹ gật đầu hai yêu bắt đầu chờ đợi thời cơ bạch hổ yêu thần pháp tướng tình hình chiến đấu cả nước yêu thần bạch trấn thiên tế ra yêu thần pháp tướng lập tức thiên xuất hiện một tôn ngàn t r ư ợ n bạch hổ chân bạch h ổ gào thét một tiếng hướng phía cô dương đánh tới to lớn che khuất bầu trời lợi bắt giống như sao băng đồng dạng rơi xuống còn kèm theo lăng lệ sát phạt chi khí không nghĩ tới chấn thiên lão tổ ngưng tụ gia tộc ta trí cường bạch h ổ pháp tướng bạch h ổ pháp tướng tiểu tử kia chết chắc rồi đứng tại tiên trên đỉnh quan chiến bạch mực vũ huynh m ộ i trên mặt vui mừng thì thào nói ra pháp tướng thiên địa tổ long chi thân đúng lúc này bất ngờ xảy ra chuyện chỉ gặp một đạo gần vạn trượng cự long xuất hiện giữa thiên đ i ệ ngang cự long phát ra tiếng long n â m hách hách long uy tràn ngập tại bạch hồ thần cảnh trần long h ắ n không phải nhân tộc sao nhìn xem nhân tộc tiểu tử hóa thân chân long bạch n h ư ợ c vũ huynh ngội nụ cười trên mặt cứng đờ. giờ phút này hắn nàng nhóm không khỏi là tự mình lao tổ lo lắng bắt đầu chết kích phát tổ long chi thân cố dương hướng lên trước mắt bạch hổ vỗ xuống một c h ả o phanh long c h ả o trực tiếp đem mấy ngàn trượng bạch hổ nhấn tiến vào bên trong lòng đất không tốt lao tổ bại nhìn xem bị nhấn trên mặt đất đ ấ m máu đại địa yêu thần bạch trấn thiên tuyết trắng hổ huynh ngội khẩn trương bạch hổ đế phủ đi huynh ngội hai cái vội vàng kích phát trong tay phụ lục hướng phía cự long hình thái cố dương đánh tới sâu tiến muốn chết cảm nhận được giới thân truyền đến hai đạo sắc cơ cố dương mắt rồng chừng một cái hắn không có để ý cái kia hai tấm đùa công kích mà là hướng phía bạch l ư ợ c vô cùng tuyết trắng hổ chỗ tiên phong rơi xuống một t r ả o bạch hổ đế phủ chỗ kích phát hai đạo yêu thần một kích rơi vào cố dương cứng rắn trên vảy rồng nổi lên h ỏ a hoa chỉ hoạch xuất ra thiện thiện nhặt ấ n không tốt nhìn thấy đế phủ vô dụng nhìn thấy mỏ xuống long t r ả o tuyết trắng hổ huynh m g ộ i hai cảm thấy tử vong nguy hiểm nhìn xem tuyết trắng hổ huynh gặp nguy hiểm, yêu thần bạch thiên ngăn tại ở giữa phúc thử long trào rơi xuống yêu thần bạch trấn thiên bạch hổ pháp tướng bị một trào đ ồ n xuyên máu tươi thấ nhìn xem vì hắn nàng nhóm huynh m g ộ i hai cái ngăn lại một kích thụ thương yêu thần lao tổ hai yêu hô lớn khu khu ta ngăn chặn hắn các nơi g ư huynh m g ộ i chạy mau bạch h ổ thiên điện bên trong có cổ truyền t ố n g trợ yêu thần bạch trấn tiên đối hai huynh m g ộ i truyền đông đến sau đó hắn chống lên thụ thương thân thể hướng phía hình r ồ n g thái cố dương đánh tới muốn chết diệt cố dương lạnh h ừ một tiếng gần vạn trượng thân r ồ n g lấn người m à lên sắc bén có thể so với đế binh long trào chụt vào bạch h ổ pháp tướng mấy vồ xuống đi yêu thần bạch trấn tiên pháp tướng tán loạn hấp hối chết cuối cùng cố dương một trào đầm xuyên cái s a đầu lâu đem yêu thần bạch trấn thiên đinh giết tại đại địa phía trên ân muốn chạy chu giết chết yêu thần bạch trấn thiên về sau cố d ư ơ n g mắt rồng nhìn về phía trước đó hai cái sâu kiến hắn phát hiện hai yêu đã kích phát cổ truyền tống trận hắn lạnh lùng hư một cái long trào đâm xuyên hư không hướng phía cổ truyền tống trận trộm tới không tốt cảm nhận được đỉnh đầu truyền đến sắc cơ đứng tại cổ truyền tống trận bên trong bạch lược vũ cùng tuyết trắng hồ sắc mặt đại biến hai mươi chuyến hay lôi quân tưởng trương chương năm trăm hai mươi tám chạy trốn bạch lược vũ thi đấu kết thúc bạch hổ thân cảnh nội địa bạch hổ trong thần đ i ệ Cổ lao tuyết r ề n tống trận hiện lương trong trên hiện vọng. trận giống như chỉ có thể gánh chịu một người. Cảm thụ được càng ngày càng gần thê tức, mặt tuyệt thể một thụ t ra khí hai chỉ chịu Đại yêu được cơ, có Cảm sắc đó đầy y u trắng hổ vừa dứt lời hắn cũng cảm giác được một cỗ cự lực từ phía sau chuyển đến sau đó hắn bị đẩy ra cổ truyền thống trận m ộ i m ộ i người bị đạp đổ tại truyền thống trận bên ngoài trên sàn nhà tuyết trắng hổ khó có thể tin nhìn về phía tự mình m ộ i m ộ i đại trận chỉ có thể truyền thống một người ca ca chớ có trách ta thiên phú của ta cao hơn người ta càng có hy vọng báo thù rửa hận bạch nhược vũ tự tư thanh âm dễ nghe chuyển vào tuyết trắng hổ trong hai sau đó tại hắn nhìn soi mói tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cổ truyền t ố n g trận nổi lên huyền diệu chi quang bạch nhược vũ thân ảnh biến mất ngay tại chỗ phanh ngay tại bạch nhược vũ bị truyền t ố n g đi trong nháy mắt cố dương long c h ả o cũng hạ xuống đại điện bị một c h ả o hủy d i ệ t nhỏ bé tuyết trắng hổ bị một c h ả o bắt bắt đầu ân chạy trốn một cái sao cố dương trở lại thân người nhìn thấy chỉ có tuyết trắng hổ bị hắn chặn lại về sau hắn sát mặt có chút lạnh lẽo trước đó hắn nhìn qua kịch bản kịch bản biểu hiện bạnh nhược vũ cùng tuy đều sẽ bị hắn bắt được nhưng là hiện tại bạch n h ư ợ c vũ lại chạy trốn quả nhiên đủ hưng ác ta nếu là có như thế một người muội muội ta khẳng định sẽ dạy nàng hào hào là người cố dương có chút đáng thương nhìn xem vẫn còn chấn kinh ngây người bên trong tuyết trắng hổ giờ phút này tuyết trắng hổ vẫn như c ũ khó mà tin được từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên thân muội muội vậy mà đối với hắn xuống tay được á c người g i ế t ta đi tuyết trắng hổ t h ả n n h i ê nói n sự t ì n h đến một bước này hắn cũng không thể nói gì hơn chết ngược lại là dứt khoác chút người yên tâm đi thôi về sau chờ ta bắt được nàng ta nhất định thay ngươi quất nát cái mông của nàng cố dương nhàn nhạt mới đạo sau đó đưa tay c h ụ p chết tuyết trắng hổ sau đó hắn lại thôn vệ cái sau đ ạ t được một đạo bạch hổ thần thể bản nguyên hắn cũng bắt đầu đoạt lại chiến lợi phẩm bạch hổ thần cảnh bên trong hết thể vật hữu dụng đều bị hắn thu nhập tiên phụ không gian yêu khôi đại điện ngược lại là thú vị pháp môn cố dương tại vơ vét đến rất nhiều yêu tộc công pháp bên trong phát hiện một quyền yêu thần cấp bậc kinh văn là có liên quan luyện chế khôi lỗi pháp môn cố dương nhìn một lần hắn lại liếc mắt nhìn yêu thần bạch trấn thiên yêu thân thể đôi mắt có chút sáng lên sau đó bắt đầu dựa theo yêu khôi đại điện bên trên pháp môn tế luyện lên bạch trấn thiên yêu một bên khác nhìn trước mắt xa lạ khu vực bạch nhược vũ đôi mắt đẹp nổi lên n g h i hoặc nàng giờ phút này thân ở một phương trong đại điện trên tế đàn tế đàn tựa hồ liền là cổ truyền thống trận điện truyền thống bạch nhược vũ đi xuống tế đàn đôi mắt đánh giá hiện ra phong cách cổ xưa khí tức đại điện t không có nghĩ tới đây mặt còn có người lại là một vị tiết tử khắc khắc ta đoạn thuần lương vận khí vừa vặn đúng lúc này ngoài điện truyền đến một đạo hèn m ọ n thanh â m một vị mọc r a t à n nhàng trung niên béo đạo nhân đi đến chết bị cái s a hèn mọn ánh mắt đánh giá bạch nhược vũ đôi mắt lạch lẽo một đánh giết sạch hướng phía mập mạp hạ xuống. lại là một tôn tiên đài nhị cảnh tuyệt thế thiên tiêu đạo ra ta không thể trêu vào các ngươi dạng này tự mang khí vận thiên tiêu cảm nhận được bạch nhược vũ cường đại tu vi h è n bọn trung niên béo đạo nhân như một làn khói liền đường chạy nhanh như vậy vì sao ta nhìn không ra tu vi của hắn nhìn xem đảo tàu béo đạo nhân bạch nhược vũ hơi sững sờ thì thào nói ra còn có hắn vì sao nói là c ổ ngữ còn nói ta là tiên đài nhị cảnh tu vi bạch nhược vũ rất là n g h i hoặc sau đó nàng lắc đầu đi ra đại điện đi ra đại điện về sau nàng mới phát hiện mình ở vào một chỗ đạo quan tan hoang phế tích bên trong linh khí tựa hồ không có nam hoang ngầm đầm bạch nhược vũ cảm thụ được linh khí trong thiên địa nàng khẽ cho mày nhập ra tùy tục trước làm rõ ràng thân ở chỗ nào sau đó cố gắng như đ ổ báo t h ủ sự t ì h mà bạch nhược vũ âm thầm lẩm bẩm nói sau đó nàng tiên ảnh đạp thiên mà lên biến mất ngay tại chỗ thời gian thoáng qua tức thì hơn m ộ ư ơ i ngày cứ như vậy đi qua nam hoang phượng hoàng thánh địa nam hoang thi đấu đã kết thúc thi đấu m ộ ư ơ i hạng đầu đã định xuống dưới thanh đế nhất tộc đế nữ thanh quân hoàn toàn xứng đáng thu được thứ nhất đạt được một gốc bất tử thần dược ban thưởng thần tộc thanh long đế tộc long chiến t i ê n là hạng hai hạng ba là một phương yêu đế đạo thống yêu từ phong hành liệt hạng b cùng hạng năm đều là yêu tộc yêu thần đạo thống thần tử thần tộc thiếu nữ thần bí bạch lang một phát thu được hạng sáu hạng bảy thì là nhân tộc một phương trí tôn đạo thống đạo tử thân là thanh cấp đạo thống chiến gia con rể một vân thu được hạng tám thành tích tốt mà lăng thiên tông võ khinh ngưng thì có chút t i ế t nối chưa có thể đi vào mười vị trí đầu nhưng cũng lấy được tên thứ một ư ơ i một thành tích tốt đạt được một g ố c thánh dược ban thưởng đế nữ có thể cho mượn một bước nói chuyện thi đấu kết thúc thanh long đế tộc thiếu chủ long chiến t i ê n đối thanh đế nhất tộc đế nữ thanh quân phát ra mời long chiến t i ê n trước kia đi theo tự mình lao tổ đi qua thanh đế nhất tộc đương nhiên cũng đã gặp đế nữ thanh quân. từ nhìn thấy thanh quân một khắc này cái sau bóng hình x i n h đẹp liền thật sâu t r ồ n g vào trong lòng của hắn mấy tháng trước lúc đầu hắn là dự định để lão tổ hướng thanh đế nhất tộc thông ra nhưng lại chậm một bước bị một cái gọi cố dương nhân tộc r a hỏa cắt hổ khi biết được mình ngưỡng mộ tiên tử kết lữ về sau long chiến thiên thế nhưng là b ị thương rất lâu hiện tại hắn rốt cục lần nữa gặp được cái sau cho nên hắn dự định hào h ả o cùng đến ữ thanh quân tâm sự cho thấy tâm ý hắn tìm hiểu qua đến ữ thanh quân đạo lữ là bị thanh đế bắt trở về thanh quân cùng hắn trước đó căn bản vốn không nhận biết cho nên theo long chiến t i ê n thanh quân khẳng định không thích hiện tại đạo lữ cho nên đây là hắng gà hắn tin tưởng một câu nhân tộc thế gian tục nữ chỉ cần cái quốc vung ra sức liền không có đ ả o không n ã góp tưởng thanh quân đã đạo lữ long Thiếu chủ còn xin tự trọng đối mặt với long chiến ủ còn x n trọng Long tự mặt đối với i c h thiên sáng rực ánh mắt đến nữ thanh quân ngứng mày sau đó từ tốn nói sau khi nói xong liền xoay người rời đi đáng giận ta sẽ không bỏ qua nhìn xem đến nữ rời đi lượn lờ tiên tư long chiến thiên sắc mặt có chút khó coi nhưng là đáy mắt của hắn sắc thực hiện đầy món sắc khắc khắc không nghĩ tới thanh long đế tộc thiếu chủ vậy mà đối với người khác nhà đạo lữ cảm thấy hứng thú đúng lúc này long chiến thiên sau lưng chuyển đến một đạo trêu tức thanh âm phong hành liệt người l à muốn chết bị người đâm trung tâm nghĩ long chiến thiên sắc mặt âm trầm nhìn hướng về sau người ha ha cùng là trụ quan cảnh ta cũng không sợ ngươi phong hành liệt chiến ý ngọc trời trước đó hắn kỳ xoa một chiêu bại bởi lòng chiến thiên cho nên rất là k h n g phục cho nên hắn muốn chọc g i ậ n cái sau một lần nữa nam nhân ở giữa chiến đấu hừ bại tướng dưới tay long chiến thiên tự nhiên biết cái sau mục đích hắn cũng sẽ không để hắn như nguyện cho nên h ừ lạnh một tiếng lập tức cũng quay người rời đi không nghĩ tới vậy mà nhịn được nhìn xem rời đi long chiến thiên phong hành liệt không thú vị nhất miệng sau đó cũng rời đi là c ố dương cố trưởng lao đến cùng đi nơi nào phượng hoàng thánh địa đang định trở về lăng thiên tông võ khinh ngưng công đao đối bên cạnh sư mội bạch lang nói ra g i a hỏa kia từ đầu đến cuối cũng không thấy cái bóng của hắn nhưng là vận khí lại cực kỳ tốt mỗi vòng đều lân u không còn không hiểu thấu được người thứ mười lăm nghe võ khinh ngưng nhắc lên c ố dương thần tộc thiếu nữ bạch lang không khỏi đ ầ u đen dao muốn nói sau đó nàng lắc đầu nhìn về phía tự mình sư tỷ sư tỷ lần này ta trước không theo ngươi về lăng thiên tông ta muốn đi lịch luyện một phen thân mang một bộ màu lam lưu ly tiên váy bạch lang chậm rãi nói ra đương nhiên nàng không phải đi lịch luy mà là muốn trở lại về thần tộc đi lịch luyện lời nói một mình n g ư ờ i cẩn thận một chút mà võ k i n h ngưng dặn dò nói ra sau đó hai người lẫn nhau cáo biệt võ k i n h ngưng dự định tại phượng hoàng thánh địa các loại cố trưởng l a o mà bạch lang thì rời đi phượng hoàng thánh địa bạch tiên tử xin dừng bước tại bạch lang vừa bước ra phượng hoàng thánh địa không bao lâu liền bị một bóng người ngăn lại đường đi người tới nàng nhận biết còn giao thủ qua chính là thi đấu thứ ba đ d cấp đạo thống yêu tử phong hành liệt chuyện gì mà nhìn trước mắt yêu tộc thiếu niên dáng người vận chuyển khí chất cao lạnh vô song bạch lang tử t ố nói bạch tiên tử từ khi thi đấu thấy tiên tử phong độ tuyệt thế về sau ta liền ngưỡng mộ bắt đầu bạch tiên tử yêu tộc đế cấp đạo thống yêu tử phong hành liệt nói ra ý đồ đến đôi mắt cực nóng nhìn xem có được thân hình như thủy xà tuyệt thế tiên tử hừ dê s ồ n thần tộc thiếu nữ bạch lang lạnh hừ một tiếng xoay người rời đi không có chút nào phản ứng cái sau bạch tiên tử chớ đi a ta phong hành liệt thật h âm mộ người ta đều nghĩ kỹ trở về liền để lão tổ tiến về người châu lăng tiên tông cầu hôn phong hành liệt như cái theo đôi xa xa sâu sau lưng bạch lang không nhanh không chậm một bên đi theo một bên thao thao bất tuyệt nói chuyện đôi mắt càng là sáng rực nhìn chằm chằm trước phương tiên tử bạch lang bóng lưng ngươi đừng lại đi theo ta ta sớm có đạo lữ bị không biết xấu hổ phong hành liệt theo c h ă m dặm bạch lang ngừng lại sau đó không nhịn được đối hắn nói ra có đạo lữ bạch tiên tử ngươi chớ muốn g ạ ta t ngươi rõ ràng còn là hoàn bích c h i thân phong hành liệt đôi mắt lấp lóe có thể không tin cái sau lời nói hử ngươi h ã y nghe cho kỹ ta đạo lữ gọi cô dương hắn nhưng là chiến lược có thể so với trụ quan cảnh thiên tiêu bạch lang lạnh lùng nói cô dương ta vẫn là không tin trừ phi ngươi đem hắn kêu ra đến phong hành liệt thế nhưng là hạ quyết tâm cho tới bây giờ còn không có một cái nào nữ tử đi vào trong lòng của hắn đến hiện tại vừa vặn đụng tới như thế một cái hắn có thể sẽ không bông thái cho mà cái sau trong miệng nói tới chiến lược có thể so với chủ quan cảnh đạo lữ cô dương hắn căn bản không để vào mắt bởi vì hắn thế nhưng là hàng thật giá thật chủ quan cảnh chiến lược sớm đã đột phá chủ quan cảnh cực hạn đáng giận bạch lang nghiến răng n g h i ế n lợi nếu không phải phong hành liệt là chủ quan cảnh tu vi nàng đã sớm xuất thủ ông long bạch lang thi triển thần thông thân ảnh l o ạ lên không có vào hư không muốn đi phong hành liệt đôi mắt co g ụ c lại hắn l à yêu tộc lang thần đế tộc sói cũng sẽ không để đó đến miệng thịt bay đi vị này đạo hưu ta cũng ưa thích bạch t i ê n tử có thể hay không để cho ta chặn ngang một chân ngay tại phong hành liệt dự định tiến vào hư không chặn đứng bạch lang thời điểm một đạo thanh â m đột ngột từ bên thai của hắn chuyển đến thuận thanh â m nhìn lại phong hành liệt thấy được một vị thân mang bạch t ý ỉa lớn lên so với hắn còn đẹp trai nhân tộc thiếu niên từ đâu tới tiểu bạch kiểm nhìn trước mắt thiếu niên tuấn mỹ phong hành liệt lạnh lùng nói đại phôi đản ngươi tới thật đúng lúc lúc này trước đó không có v à hư không chưa đi xa bạch lang cảm giác được khí tức quen thuộc về sau lại gãy trở lại nàng tiên tư chậm rãi đi vào nhân tộc thiếu niên tuấn mỹ bên người ngay trước mặt phong hành liệt thân mật ôm lấy cái sau cánh tay t cảm thụ được trên cánh tay truyền đến xúc cảm một bộ áo trắng như tuyết mái tóc đen xuân dài như thác nước cố dương hít sâu m ộ t hơi thần tộc thiếu nữ bạch lang có thể chưa từng có đã cho hắn như thế phúc lợi ngươi chính là bạch tiên tử trong miệng nói tới đạo lữ chiến lược có thể so với trụ q u a n cảnh c ố dương nhìn thấy thân mật vô gian hai người phong hành liệt con ngươi co r ụ t lại neo lại trong mắt nổi lên một đạo sắc cơ đạo lữ đúng ta chính làng mà đạo lữ cố dương có chút dừng lại sau đó nhìn thoáng qua ôm h hắn lập tức hiểu được sau đó ôm một cái thần tộc thiếu nữ thân hình như thủy xà. đại phôi đản ngươi cảm thụ được bên hông ấm áp bàn tay lớn bạch lang đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt liếc cố dương tiểu lang nhi n oan có triển vọng phụ tại hắn khi dễ không được ngươi nhìn xem thần tộc giai nhân giống như giận giống như giận đôi mắt đẹp cố dương trong lòng nóng lên trực tiếp đem thần tộc thiếu nữ mềm mại như nước thân thể mềm mại ôm vào trong ngực ngươi lại ra dám đụng đến ta nhìn chúng nữ tiên tử muốn chết phong hành liệt biến sắc phóng xuất g a chủ quan cảnh cực h ạ n khí tức cường đại trực tiếp giết tới đây phụ quân nhìn ngươi nhìn xem khí thế hung thần tộc thiếu nữ đối cố dương tiểu mị cười một tiếng sau đó cởi ra cái sau ôm ấp bay đến một bên đại phôi đản lần này xem ngươi làm sao bây giờ bạch lang đẹp loại ra chờ đợi đối nàng xử qua bàn tay heo ăn mặn cố dương số mặt chịu đau khổ thần tộc thiếu nữ nhưng không biết cố dương chém g i ế t qua trí tôn càng không biết cô dương đồ i ế t thánh nhân như g i ế t chó tại trong ấn tượng của nàng đại phôi đản chiến lược tối đa cũng liền là trụ quan g cảnh đại viên mãn mà thôi ha ha thật đúng là có dũng khí rất tốt nhìn xem đánh tới yêu tử phong hành liệt cởi nhạt một tiếng thế ra hắn luận chế yêu khôi đúng là hắn dùng yêu thần bạch tr Ông, ông. ong. ba trấn cố cường đại phong áp phong hành liệt về sau cố dương không để ý đến cái sau mà là đi tới một bộ xem náo nhiệt bộ dáng thần tộc thiếu nữ bên người một thanh ôm cái sau ở người phía sau thân hình như thủy xà dưới trên cặp mông tới một bàn tay thê ngươi thần tộc thiếu nữ thân thể mềm mại run lên anh đào phấn môi đau hít một hơi khí lạnh sau đó nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngả chừng lấy trước mắt n h â n tộc đại phôi đản đáng giận nếu không phải ngươi có đại yêu thánh c h ô i lỗi khẳng định không phải là đối thủ của ta nhìn xem đùa mình c h u ngưỡng mộ nữ tiên tử nhân tộc tiểu bạch kiểm cô dương phong hành liệt khỏe mắt nhất là thấy người sau rơi vào tiên tử trên cặp mông bàn tay lớn về sau hắn hận không thể xé nát cái sau đại phôi đản có người nhìn xem đâu mau buông ta ra thần tộc thiếu nữ đôi mắt đẹp trừng mắt cô dương đôi hắn nói ra đồng thời dây rủi lấy muốn thoát ly cái sau ôm ấp tiểu lang nhi có phải hay không lúc không có người liền có thể a nghe được thần tộc thiếu nữ về、sau. cố dương khoe miệng nổi lên tà mị mỉm cười sau đó t r e o g ẹ o nói mới không phải đâu thần tộc thiếu nữ l ắ c l ắ c thân hình như thủy x ả chân ngọc hung hang dấm dưới cố dương ba cũng dám dâm hắn cho nên cố dương lần nữa cho thần tộc thiếu nữ một bàn tay lập tức ôm cái sau đi tới phong hành liệt trước mặt tiểu tử ngươi vừa rồi cũng dám dây dưa nhà ta lang ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao cố dương bàn tay lớn nắm cả thần tộc thiếu nữ thân hình như thủy x ả v ỗ phong hành liệt mặt nói ra hai mươi c h ư ơ n năm trăm ba mươi yêu tộc người đều rất dũng bạch lang đây chính là ngươi nói ngươi một chết bị cô dương dùng bàn tay đập đỏ mặt phong hành liệt trong mắt sát cơ nghiêm nghị ha ha lang cho cám ậ p hán cô dương cười nhạt một tiếng sau đó móc ra một thanh thanh khí đại đao đưa cho trong ngực thần tộc thiếu nữ ý k i ế lại rõ ràng bất quá như vậy không tốt đâu thần tộc thiếu nữ có chút chủ trừ một chút tiếp nhận sắc bén thanh khí đại đao nhìn thoáng qua răng thử muốn n ứ t phong hành liệt nặng có chút do dự nói với cô dương chiến lợi phẩm toàn về ngươi cô dương chậm rãi nói ra đây chính là người nói nghe được cô dương lời nói về sau thần tộc thiếu nữ khí chất biến đổi nhìn về phía phong hành liệt nổi lên nghiêm nghị sát cơ một tôn yêu đế cấp đạo thống yêu tử trên thân khẳng định mập chảy mỡ các ngươi đáng giận nghe được trước mắt cấu kết với nhau làm việc xấu lời của hai người về sau phong hành liệt hai mắt phú lửa thận không thể giết chết c ố dương sau đó hảo hảo trừng phạt bạch lang chảm cảm nhận được phong hành liệt sắc cơ thần tộc thiếu nữ n ắ m cố dương cho đại đao bổ về phía hắn thật can đảm dám đả thương tộc ta yêu tử đúng lúc này một cái xe rách hư không phong nhận đánh tới không tốt cảm nhận được phá không mà đến xe rách hết thẻ phong nhận thần tộc thiếu nữ trong tay đại đao một trận cố dương cười nhạt một tiếng một bộ khí định thần nhàn bộ dáng ông có chút bị hủ sợ thiếu nữ t r á n h qua t r á n h né đánh lén liệt không l á o tổ nhìn thấy chạy đến tự mình nửa bước yêu thần l á o tổ phong hành liệt lập tức cảm thấy nồng đậm cảm giác an toàn yêu thần đại phôi đ à n chúng ta chạy mau a cảm nhận được tới k h í tức cường đại cố dương trong ngực thần tộc thiếu nữ rất là c h ấ n kinh sau đó nàng vội vàng hướng lấy cố dương nói ra không có chuyện coi như trời sập xuống vi phu cũng vì ngươi đỉnh lấy chỉ là yêu thần tính là gì h u n g chi chỉ là một tôn nửa bước yêu thần mà thôi nhìn ra trong ngực thiếu nữ kinh hoàng cố dương chân an nói đến bây giờ ngươi còn ba hoa nghe được cố dương tự xưng b i phu bạch lang đôi mắt đẹp t r ừ n g mắt liếc cái sau không phải l a n g nhân huynh vừa rồi gọi t a phu c o n sao làm sao muốn trốn nợ cố dương t r e o g ẹ o cười nói ba hoa thần tộc thiếu nữ bất đắc dĩ lật lên bạch nhãn ván chép nói liệt không lao tổ đem cái kia tiểu bạch kiểm giết chết sau đó đem cái kia nữ bắt đến ta phải thật tốt nhằm vào nàng tránh gia giam cầm phong hành liệt đi vào tự mình lao tổ bên người tay chỉ dính nhau nam nữ sau đó trên mặt s á t ý nói tôi này người khoác áo đen lão giả gật đầu đáp sau đó do xét xuất thủ trưởng trấn áp hướng cố dương cùng bạch lang đại phối đản làm sao bây giờ nha xem ra hôm nay chúng ta giữ nhiều lệnh ít nhìn xem cái k i a đạo che trời c ự t r ư ờ n g thần tộc thiếu nữ bạch lang đôi mắt đẹp bên trong nổi lên một chút tuyệt vọng đúng ngươi nhanh tế ra l i ế u đế quân trượng cố gắng còn có thể ngăn cản một lát thần tộc thiếu nữ bạch lang đột nhiên nhớ tới cái gì sau đó đ ố i cố dương không kịp chờ đợi nói ra Ngậy, không phải đã nói rồi sao chỉ là yêu thần mà thôi nhìn vi phu làm sao thu thập hắn cố dương vừa cười vừa nói sau đó dội ra một chỉ hướng phía nửa bước yêu thần lão già rơi xuống ha ha, ha chẳng lẽ đi rồi nhìn thấy cô dương bị điên hướng phía hắn d ơ ngón tay giữa lên nửa bước yêu thần lão giả ngừng tay đến sau đó hí ngược cười to nói đại phôi đản n g ư ơ i c h ớ có khoe khoang vẫn là chạy trốn a thần tộc thiếu nữ bạch lang n í u lấy cô dương quần áo cấp bách nói ra ngạch là ta quá vô danh sao rơi nhìn thấy yêu thần lão giả hí ngược phản ứng cùng thần tộc thiếu nữ chất vấn cô dương ngón tay chậm rãi rơi xuống sau đó tại phong hành liệt cùng bạch lang nhìn soi mói nửa bước yêu thần cảnh giới lão giả trực tiếp bị một đạo vĩ lực một phân thành hai làm sao có thể có thể nửa bước yêu thần cảnh giới yêu thần lão giả khó có thể tin nói liệt không lão Tổ. nhìn xem tự mình lão tổ bị người đối diện tộc tiểu bạch kiểm một chỉ vẽ vì làm hai nửa phong hành liệt q u á t to một tiếng t cái này hẳn không phải là thật sao cố dương trong ngực thần tộc thiếu nữ đôi mắt đẹp thất thần có chút thì thào nói thầm lấy nàng nhìn thấy qua cường giả bên trong liền không có khủng bố như thế liền xem như các nàng nhất tộc thần tôn cũng làm không được như thế ba thế nào hiện tại nên tin tưởng vi phu đi nhìn xem ngay người thần tộc t i ê n tử cố dương lại nhịn không được vỗ một cái cái sau sau đó t r e o k ẹ o nói đại phôi đản chớ nên đ á ý thần tộc thiếu nữ gương mặt xinh đẹp nổi lên hơi choáng nạo kiểu đối với cố dương nói ra ngươi thế nhưng là lấy không một cái thần tôn chiến lược phu quân chẳng lẽ không nên cao hơn g sao cố dương tiếp tục đối với thần tộc thiếu nữ t r e o c h ọ n g nói ừ cũng không phải thật nghe được cố dương lời nói về sau thần tộc thiếu nữ gương mặt xinh đẹp một xấu hổ sau đó nhỏ bé yếu ớt môi âm thanh lẩm bẩm nói ân xác thực còn không phải thật chờ chúng ta động phòng sau liền là chân chính đạo lữ cố dương cũng lắc đầu sau đó chậm rãi nói ra Phi, đại phôi đảng ngươi nghĩ hay lắm thần tộc thiếu nữ bạch lang đại x ấ hổ chân ngọc vừa hung ác dấm dưới cố dương được rồi lang công việc của chúng ta trước thả ở phía sau hiện tại trước đem bọn hắn giải quyết hết cố dương thì thào nói ra sau đó ô m bạch lang đi vào trọng thương sắp chết nửa bước yêu thần cùng phong hành liệt trước mặt trước đó cái kia bạch h ổ đế tộc tuyết trắng hổ nhớ thương nữ nhân của ta cho nên ta diệt bạch h ổ đế tộc tiểu tử ngươi cũng rất dũng muốn học cái kia tuyết trắng hổ hôm nay ta liền thành t o à n ngươi cố dương lẩm bẩm nói yêu tộc người s á c thực rất dũng nhưng đều bị hắn tiêu diệt cái gì ngươi là người kia nghe được cố dương lời nói về sau trọng thương yêu thần con ngươi co r ụ c lại khiếp sợ nói ra ngươi là phượng hoàng thánh địa thánh nữ đạo lữ phong hành liệt quá sợ hãi đối với bạch hồ đế tộc bị diệt một chuyện hắn nhưng là biết đến hiện tại hắn cảm thấy mình thật đá vào trên miếng sắt đáng tiếc không có thuốc hối hận đại phôi đản thần tộc thiếu nữ m ặ chừng dù cũng c kinh, n h ư là ghen ghét chấn kinh nhiều đến xa so với mắt nàng mân n g mê môi đỏ, c ố dương, dương, dương đôi mắt đẹp rất là phức tạp tiểu lang nhi trước đó ta còn dự định đem liêu đế quyền trượng cho ngươi đâu xem ra hiện tại không cần bởi vì chỉ có đạo lữ của ta mới có thể có đến ta đế binh cố dương có chút đáng tiếc có chút cảm thán nói liêu đế quyền trượng cho ta thật sao ngươi đem trước đó lời nói lặp lại lần nữa t h â n tộc thiếu nữ đôi mắt đẹp sáng lên đôi cố dương nói ra đế binh chỉ có thể đưa cho đạo lữ của ta cố dương lặp lại không phải rồi đại phôi đản là tốt nhất một câu t h â n tộc thiếu nữ bạch lang dập chân sau đó đôi mắt đẹp nhìn về phía cố dương cùng lắm thì để lang nhân linh làm lớn mô p h một chút, tham sau đó thăm dò ì n h chính nói. Liên này, n là là câu này, đây g ư ngươi ơ i nói, lớn, cũng để cho ta làm lớn, cũng không nên chơi xấu. Còn có, nhớ chơi có, xấu. ký đ e m liều đế quyền đế t r ưu ợ được n Nghe Dương lời nói g cho Cô ta. a lời về s thân tộc thiếu ép làm làm mạnh mạnh không thánh mẫu thông minh biết suy tính sự việc nhân vật phụ không bị dính hàng trí quang hoàn Tr chìm nổi lấy vô số hòn đảo mỗi một hòn đảo đều là một phương có thể so với bắt đầu đại giới có đại giới bị hắc cám xâm lấn bao phủ bóng tối vô tận có đại giới thì rách nát không chịu nổi không có chút nào sinh cơ mà có đại giới bên trong giới nội tu sĩ ra sức chống cự hắc cám xây lên m à n trời vũ thác nghe nói n h ữ lần này thất thủ liền ngay cả la nhiều cũng bỏ mình n h ữ nghị kỹ muốn cùng ngô vương như thế nào bàn giao sao giới hải chỗ sâu một, hòn đảo đại giới bên trong, một tôn cường đại bất hủ người hí ngược nhìn xem chật vật mà về vũ thác trong lời nói mang theo vài tia trào phúng quỷ lãnh những ớ nên đắc ý nếu là n h ữ g ặ p gỡ cái k i a một tiên một đế kết quả sợ là so ta không tốt đẹp được nhiều thiếu bất hủ người vũ thác lạnh lùng nói đồng thời hắn cũng không khỏi nhớ tới cái k i a hai tôn cường đại đế cùng tiên khắc khắc vô năng liền muốn thừa nhận từ đâu tới nhiều như vậy lấy cơ ước bất hủ người quỷ lánh chẳng thèm ngó tới nói ông long ngay tại hai tôn bất hủ người đấu võ mồm thời điểm một đạo vĩ nạn vô thượng h á cám đến cực điểm khí tức từ đại giới trung tâm truyền ra vượt qua đại giới bao phủ giới hải ức vạn vạn bên trong trí đ i ể n ô vương mới vừa rồi còn đấu võ mồm hai tôn bất hủ người tại cảm giác được cái tia đạo vô thượng khí cơ về sau lập tức hướng về một phương hướng quỷ lạy nói đi bắt tên là cố dương sinh linh một đạo mang theo vô tận uy nghiêm để chúng sinh vì đó thần phục để chư thiên thanh niên run rẩy nhàn nhạt chuyển đến đồng thời một đạo hắc cám huyền quang từ đại giới trung tâm bay tới chui vào hai tôn bất hủ người thần hải hắc cám huyền quang bên trong ghi lại có quan hệ cố dương tin tức lính ngô vương phát chỉ bất hủ người vũ thác quỷ lanh cung k í n h nói sau đó hướng phía đại giới trung tâm túi đầu lập tức rời đi đại giới bắt đầu đại giới nhân tộc trụ q u a n cảnh tu sĩ cố dương vũ thác ngươi nói ngô vương vì sao đột nhiên muốn chúng ta đi bắt cái kia gọi cố dương sâu kiến rời đi đại giới hòn Quỷ lanh cùng vũ thác tại vô tận giới hải bên trên đ ạ p không m à đi hướng bắc đầu đại giới trên đường bất hủ người quỷ lanh hơi nghi hoặc một chút nói ta hắc cám nhất tộc mỗi trăm vạn năm một lần phát động hắc cám nhỏ chiều mỗi ngàn vạn năm một lần phát động hắc cám c h i ề u cường hiện tại ngàn vạn năm kỳ hạn đã đến hắc cám đem tác động đến chư thiên vũ thác thản như nói những này ta đều biết không cần n h ữ nhiều lời nghe được vũ thác lời nói về sau bất hủ người quỷ lanh lạnh lùng nói ra mỗi một lần hắc á m thủy triều đều sẽ có ứng kiếp tu sĩ xuất hiện ngàn vạn năm trước hoang cổ thời điểm tôn này tồn tại ngươi hẳn phải biết ta cho nên không cần ta nói thêm nữa a bất hủ người vũ thác thì thào nói ra thì ra là thế hẳn là ngô vương xem thấu thời không thấy được tương lai một góc chắc hẳn cái kia cố dương hẳn là ứ n g kiếp người khắc khắc có thể làm cho ngô vương nâng lên danh tự sinh linh sao mà may mắn nghe xong vũ thác bất hủ người quỷ lãnh suy nghĩ minh bạch sau đó nhàn nhạt, nhạt lẩm bẩm nói cái kia bắt đầu một giới có hoang cổ thời kỳ tôn này tồn tại lưu lại màn trời sợ là đến hao chút hồi nhỏ ở giữa bất hủ người vũ thác sau lưng gánh vác lấy quấn vải liệm chầm dãi nói ra trước đó hắn cùng la nhiều liền định g á n g lâm bắt đầu đại giới nhưng là nửa đường gặp được cái kia một tiên một đế hắn cũng chật vật thối lui về phía xa ước vạn giảm ta có nhất pháp có thể ngắn ngủi chống ra thiên n g u y ê n Quỷ lãnh tử tồn nói sau đó hai tôn bất hủ người thân ả n h hướng phía bắc đầu cấp tốc mà đi v ô n g n ầ n nam hang tại chém giết phong hành liệt cùng nửa bước yêu thần cảnh giới liệt không láo tổ về sau cố dương cùng thần tộc tiên tử bạch lang thật tốt dính nhau nửa ngày sau đó thần tộc tiên tử bạch lang liền thật sâu đánh lên hắn cô dương là cấn trở thành hắn hình dạng tu vi của hắn đột phá hai trọng cảnh giới thần tộc tiên tử bạch lang cũng đã nhận được chỗ tốt tu vi đột phá đến vạn thọ cảnh thần tộc thiếu nữ đối với hắn độ thiện cảm cũng đạt tới chín mươi chín cố dương đối người trong nhà cũng hào không keo kiệt trực tiếp đem liều đế quyền trượng cho cái sau khi lấy được đế binh liều đế quyền trượng về sau thần tộc t i ê n tử bạch lang đối cố dương độ thiện cảm bạo giảm, đạt đến một trăm cố dương lại cho cái sau một chút thần thủy cùng linh tinh còn truyền cho thần tộc thiếu nữ hai đạo đế pháp thần tộc t i ê n t ử bạch lang cao hứng không muốn không muốn quả thực là cùng cố dương lại dính nhau dòng dã một ngày rưỡi trong lúc đó còn lộ ra hình tròn mình người đôi rắn tại vượt qua khoái hoạt hai ngày sau thần tộc thiếu nữ bạch lang cáo biệt cố dương tiểu lang nhi eo thật so sư tôn tiên kiếm còn muốn sắp bén tại thần tộc tiên tử bạch lang sau khi rời đi cố dương trở về chỗ hai ngày này khoái hoạt khoe miệng nổi lên tà mị mỉm cười hiện tại ta là thánh cảnh tam trọng tiên thực lực sánh vai trí tôn hậu kỳ rất không tệ cố dương lại lẩm bẩm nói hắn hiện tại cũng coi là bắt đầu đại giới nhân vật số một mặc dù tạm thời còn chơi không lại đại đế nhưng là hắn có năng lực tại đại đế thủ hạ toàn thân trở ra ta cùng tiểu lang nhi giết phong hành liệt còn chém giết lang thần đế t ộ c bán thần cứu h á n kết lại phải đi chạm thảo trừ căn cố dương nhàn nhạt, nhạt nói xong lúc đầu hắn dự định sau khi trở về Liên hào hào bồi bồi hào hào cô, cái cái cô, dương. cô dương sắc mặt lạnh lùng nói, hắn hiện tại rất muốn làm chết cái kia hai tôn muốn bắt hắn bất hủ người nhưng là có vẻ như hắn còn chơi không lại nên làm cái gì bây giờ cố dương giờ phút này sắc mặt bên trên nổi lên một tia nhàn nhạt, nhạt bắt gấp đây là hắn gặp phải lớn nhất nguy cơ nếu là thật sự bị bất hủ người bắt đi khẳng định cùng chết không hề khác gì nhau sư tôn vậy mà cũng không che được ta nhìn xem kịch bản nhắc nhở cố dương bất đắc di nói lấy kịch bản biểu hiện cái kia hai tôn bất hủ người sẽ ở mười ngày sau giáng lâm thiên l y ê n sau đó trong đó một tôn trực tiếp chống ra thiên l y ê n chi mản một vị k h á c một bên ngăn cản nữ đế đạm đài linh lùng một bên đem tay vươn vào bắt đầu đại giới sau đó muốn đem trọn cái nam hoang cho ô n đồm ra ngoài dựa theo kịch bản nhắc nhở ngủ say tại nam hoàng sâu trong lòng đất tôn này tàn tiên cổ thi sẽ thức tỉnh thanh đế cũng sẽ ra tay ngăn cản nhưng là không có tác dụng gì hắn vẫn là sẽ bị bắt đi tàn tiên cổ thi năm đó bị bất hủ c h i vương chèm giết bây giờ căn bản không có tiên thực lực thanh đế thực lực còn không sánh bằng nhà hắn nữ đế s ư tôn thanh đế cùng cổ thi mặc dù có thể ngăn cản nam hoàng bị bắt đi nhưng lại không bảo vệ được hắn cô dương dựa theo kịch bản biểu hiện hắn chỗ phương viên trăm vạn g i ả m đại địa đều sẽ bị tôn này bất hủ người ôm đồn đi có chút khó làm bất hủ người có thể so với tiến cảnh đại đế đều không đủ nhìn t h ự chương lực của c ta ỉ có thể trí so với năm trăm ba mươi hai huyễn cảnh ta là ai cố dương quay trở về phượng hoàng thánh địa gặp được tự mình gây mơ chu chiếu cùng cái sau vớt vẽ an ủi một hồi về sau hắn lại đi gặp võ khinh ngưng cố trưởng lão không theo ta cùng một chỗ trở về lăng thiên tông sao cong đao tiên tử thân mang một bộ màu trắng lưu ly li quần l u ồ mỏng đôi mắt đẹp có chút phức tạp nhìn xem cô dương nhẹ ngưng ngươi về trước đi ta có một ít chuyện phải xử lý nhìn xem tiên tử trong mắt chờ mong cố dương bất đắc dĩ nói vậy ngươi còn sẽ tới lăng thiên tông sao võ khinh ngưng hiện ra đôi mắt đẹp nói ra sẽ tại ngươi muốn muốn khiêu chiến ta thời điểm ta sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi cố dương vừa cười vừa nói đồng thời đưa tay đem tiên tử bên t a i rơi xuống một sợi tóc xanh kéo lên ta đã biết gối đao sau đó đôi mắt đẹp nhìn thật sâu một chút cô dương lập tức rời đi phượng hoàng thánh điệp để lại cho ta chỉ có thời gian m ộ ư ơ i ngày nhìn xem rời đi võ khinh ngưng cô dương thì t h ả o thầm nói lập tức hắn cũng tạm biệt tự mình cây mơ hướng phía thanh khâu nhất tộc mà đi hy vọng như là kịch bản ám chỉ như thế thanh khâu nhất tộc h u y ễ n cảnh có thể đến giúp ta cô dương thì t h ả o nói ra sau đó hắn dùng non nửa n g à y lần nữa tới đến thanh khâu nhất tộc gặp được sáu đôi nữ yêu thánh đảo như ngươi không phải rời đi à tại sao lại trở về mỹ phụ nhân đảo như hiện ra đôi mắt đẹp đôi cô dương chậm rãi nói ra đào tỉ, tỉ ta đây không phải nhớ ngươi sao cố dương ôm hồ tộc ngự tỷ eo nhỏ nhắn sau đó cười trả lời ha ha nghe được cố dương lời nói về sau m ị phụ nhân đảo như một thanh đánh d ụ n g cái sau bốn phía du t ẩ u bàn tay lớn sau đó cười lạnh nói đào t ỷ t ỷ ta muốn vào thanh khâu nhất tộc h u y ế t cảnh ngươi nhìn có thể chứ cố dương ôm chập trần sáu đầu hỏa hồng sắc cái đôi đảo như sau đó lại chậm rãi nói ra có thể tại cố dương trong ngực ngồi yên lặng đảo như từ tốn nói khí chất vẫn như cũng là lạnh như vậy diễm cao quý sau đó cố dương theo ngự tỉ đảo như đi tới thanh k â u nhất tộc cấm địa gốc t i ê mọc ra ngàn trượng cổ cây đảo địa phương cái này gốc cây đ à o sợ là có một trăm ngàn năm thụ linh đi nhìn trước mắt mười trượng chi thô mấy ngàn trượng cao cổ cây đ à o cô dương thì thào nói ra thần thụ đã tồn tại trên trăm vạn năm tộc ta h u y ễ n cảnh cửa vào ngay ở chỗ này nghe được cô dương lời nói về sau ngự tỷ đ à o như mở miệng nói ra tế tại cô dương nhìn soi mói mỹ phụ nhân đ à o như cắn nát ngón tay của mình một giọt hỏa hồng giọt máu rơi vào trên cành cây sau đó nàng m ô i đỏ khẽ mở đọc lấy ngôn ngữ cổ xưa o n o n g hòa hồng sắc yêu huyết rơi vào trên cành cây theo cổ ngữ tồn tại trăm vạn năm cổ cây đảo nổi lên huyền rượu vận sóng đem cô dương lồng chụt vào、trong. nhớ kỹ ngươi nhìn thấy đều là giả tại cố dương bị huyền diệu quang mang bao phủ thời điểm hắn nghe được ngự tỷ đảo như thanh â m sau đó hắn liền không nhìn thấy cái sau giờ phút này cố dương trước mắt một mảnh trắng xóa ánh mắt cùng thần n i ệ m đều bị cản trở cái gì cũng nhìn không thấy cái gì cũng thấy không rõ cái gì cũng nghe không được hắn không khỏi đi thẳng về phía trước bởi vì càng đi về trước hắn liền cảm giác mình tầm nhìn rõ ràng hơi có chút tựa hồ loáng thoáng còn có âm thanh chuyển đến hắn cũng cảm thấy mình một chút ký ức tựa hồ tại biến mất a ra ngón tay của hắn giống như bông núc ních là một đạo thanh thúy êm hai u y ệ n truyền linh động thiếu nữ thanh âm. t hắn cũng nhanh muốn tỉnh tại thiếu nữ lời nói âm lạc địa về sau lại truyền tới một giọng giàn mua đây là nơi nào cố dương cảm giác trước mắt trắng xóa che đậy hắn hết thể i á c quan khí tức biến mất sau đó liền phát hiện mình nằm tại trên một cái giường gỗ ở trước mặt của hắn đứng đấy một vị thân cao không tới nửa trượng mọc ra một cái lông xù cái đuôi hồ tộc thiếu nữ còn có một vị đang tại chơi đuổi lấy bình bình lọ lọ lao giả lao giả mọc ra ba đầu giấu đầu lò đuôi giờ phút này vội vàng điều phối lấy bình bên trong thảo dược a ra hắn tỉnh a nhìn thấy nhân tộc thiếu niên tỉnh lại hồ ly tiểu la lị cười chạy đến lao giả bên người cao hứng nói lão giả cưng chiều sờ lên hồ ly thiếu nữ đầu sau đó bưng một b á t hiện ra linh quan g đại thuốc đi tới cố dương nằm bên giường t h ế ta vì sao t h ụ thương nhìn xem h ồ tộc lão giả cùng tên là tiểu giao h ồ tộc thiếu nữ cố dương có chút đứng dậy muốn ngồi dậy đến nhưng lại phát phát hiện mình bị thương nặng đau hắn cắn răng hít sâu một hơi nhân tộc thiếu niên uống nó liền đã hết đau còn có ta không biết ngươi là như thế nào t h ụ thương nhưng là ta biết nếu không phải nhà ta tôn nữ kịp thời cứu ngươi trở về ngươi có lẽ đã sớm bỏ mình hộ tộc lão giả từ tốn ó i đem thuốc đưa cho cố dương sau lưng lão giả hồ ly thiếu nữ giờ phút này đôi mắt đẹp nhìn xem cô d ánh mắt bên trong mang theo một tia ngại ngùng cùng thẹn thùng tù gục tù gục nhìn xem mặt lạnh tim nóng lão giả cùng đáng yêu xấu hổ hồ ly thiếu nữ cố dương cũng không nghĩ nhiều cái gì trực tiếp đem đ ạ i thuốc một n g ụ m buồn b ự c dưới sau đó hắn cảm giác không đau đớn như vậy nhân tộc thiếu niên ngươi vì sao xuất hiện ở yêu tộc khu vực còn đi tới hồ tộc các loại cố dương uống xong đại thuốc về sau lão giả hiếu kỳ đối với cố dương hỏi hai tộc nhân yêu thế bất lưỡng lập một cái chỉ có yêu binh tù vì thiếu niên vậy mà có thể còn sống xuất hiện tại yêu tộc khu vực cái này rất để yêu khó hiểu ta cũng không biết ta tê ta giống như quên hết thảy cố dương nghĩ đến vậy mà không nhớ nổi liền ngay cả mình gọi cái gì đều quên hết a a ra h ắ n tựa như là mất trí nhớ nhìn xem cố dương nữ h mày suy tư nhưng lại không nhớ nổi bộ dáng đứng ở sau lưng lão ta xấu hổ tiểu hồ ly thiếu nữ không khỏi nói ra đúng là mất trí nhớ triệu chứng lão g i ả lắc đầu nhưng sau đó xoay người lại đi chơi đùa bình bình lọ lọ cái kia ta ta gọi đào dao hồ tộc thiếu nữ n g ó n tay ngọc không chỗ sắp đặt đối đâm sau đó mắt to có chút xấu hổ nói ra đào dao ta gọi n g ta không biết ta kêu cái gì nhìn xem xấu hổ hồ ly thiếu nữ cố dương hơi x ư n g sở thùng thùng thùng thùng, đúng lúc này bên ngoài t r u y ề n đến một chàng tiếng gõ cửa lao đào đầu thuốc đều luyện chế đã khỏi chưa theo tiếng đập cửa mà t r u y ề n đến là một đạo thô kệch đại hán thanh âm t i ể u giao người trước cùng tiểu t ử này cùng một chỗ dấu đến n g h e được ngoài cửa tri yêu thanh âm về sau lao tổ đối đào giao nói ra sau đó đào giao liên tục gật đầu nho nhỏ thân thể mềm mại đi vào cố dương trước mặt xấu hổ xong cố dương c ư ờ i một tiếng sau đó liền đem cố dương ôm lên đi tới một góc phòng mở ra một đạo bí ẩn khoảng nửa chữa hốc tối mang theo cố dương ẩn dấu đi vào suýt dấu vào hốc tối về sau tiểu hồ ly ngón tay đặt ở cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên cạnh cho cố dương đánh một cái cái ra giấu im lặng lao đào đầu làm sao mỗi lần đều như thế lệ mà lệ mề một vị mọc da răng nanh lung lay đuôi sói đại hán đi đến thân thể khổng lồ v ớ vũ quanh thân hiện ra một cỗ vệ huyết khí tức nhà ngươi giao giao đâu đại hán liếc nhìn một phía trong mắt hiện ra tìm kiếm sau đó đối lao giả hỏi tiểu giao nàng đi bên ngoài chơi đây là tháng này luyện chế thuốc n g ư ơ i đếm xem lao giả từ tốn ó i đồng thời đem một da thú túi chữ vận đại thuốc đưa cho lang tộc tràng hán lao đào đầu nhà ngươi giao, giao đã lớn lên Là thời điểm nên chương o năm m trăm cái c vị hôn phù, ba mươi ba ta gọi đào nhân ta đi với các ngươi cố dương dần dần thích đứng cuộc sống mới của mình trải qua hơn ngày hắn cũng quen thuộc hết thẻ chung quanh hắn hiện tại vị trí địa phương là yêu tộc thương lang nhất tộc cấp dưới yêu hồ nhất tộc khu vực thương lang nhất tộc chính là yêu tộc thánh cấp đạo thống thứ nhất người mạnh nhất là thương lang đại thánh yêu thánh đại viên mãn tu vi có thể so với nhân tộc thánh cảnh cựu trọng tu sĩ mà thương lang nhất tộc cấp dưới chủng tộc hồ tộc người mạnh nhất cũng chỉ là yêu hoàng mà thôi năm cái đôi u có thể so với nhân tộc động thiên cảnh cừng giả cứu hắn lao giả cùng hồ ly thiếu nữ liền là hồ tộc người lao giả gọi đào sơn chính là hồ tộc luyện dược trưởng lão đào sơn là một cái ba đôi lão hồ ly chỉ có pháp tướng cảnh tu vi hồ ly thiếu nữ gọi đào giao năm nay mười sáu tuổi một đầu cái đôi u tu vi chỉ có thần thông cảnh mà hắn rèn thể cảnh tu vi ngoại trừ biết mình là cá nhân bên ngoài cái khác cái gì để quên kỳ hì đào nhân ca ca nhanh đến bên này đẩy ta một cái thân mang màu hồng phấn váy hồ ly thiếu nữ ngồi tại một gốc cây đào dưới xích đu bên trên đôi cố dương ngắc cười nói bởi vì cố dương quên đi mình là ai cho nên hồ ly thiếu nữ liền tự tác chủ trương để hắn họ đào lấy tên đào nhân hài âm đào người họ đào nhân tộc lúc ấy cố dương liền rất phiền muộn nếu là lại thêm một cái hạch chữ hắn chẳng phải là phải gọi hạch đào nhân mà cố dương đi vào ngồi tại xích đu bên trên hồ ly thiếu nữ sau lưng sau đó nhẹ nhàng đẩy xích đu đãng bắt đầu k h á n h khách đào nhân ca ca lại dùng một chút lực thiếu nữ theo xích đu tung bay lên lông sù màu hồng cái đuôi trên không trung theo gió đung đưa linh động ngêm hai tiếng cười quanh q u ầ n tại m ộ n phía nhìn xem thiên chân vô tả cười đến đáng yêu manh manh tiểu hồ ly cố dương không khỏi trong lòng ấm áp cũng cười theo bắt đầu đào nhân ca ca ngươi cười bắt đầu thật là dễ nhìn thiếu nữ chẳng biết lúc nào từ xích đu bên trên xuống tới nam thước đến cao nàng đi đến bảy thước thân thể cố dương trước mặt nâng lên manh manh đầu chậm dãi nói ra không có tiểu giao n g ư ơ i cười để mắt cố dương mỉm cười sờ lấy cái sau đầu nói ra k h a n khách thật sao nghe được cố dương khích lệ đào dao mắt to mắt hít mắt lên ngây nốc cười, cười l ạ như vậy thiên thật tốt đẹp tiểu tử ta phải vào núi h á i thuốc tiểu giao còn nhỏ ngươi xem trọng nàng nếu là có lang tộc người đến liền giấu vào cái tia hốc tối hồ tộc lão giả đào sơn c o n g dò ỏ trúc trong tay nắm chặt một thanh linh bảo tiểu thiết cái s ẻ n g đối c ô dương cùng đào dao dặn dò vài câu về sau liền xoay người đi thâm sơn rừng rậm a ra lại muốn đi h á i thuốc nhìn xem lão giả rời đi c ò n xuống bóng lưng tiểu hồ ly đào dao trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng lo lắng nàng nhớ kỹ mỗi lần a ra đi h á i thuốc trở về thời điểm đều sẽ thụ thương nếu không phải lang tộc đại phôi đàn nhóm a ra cũng sẽ không như thế vất vả tiểu dao nhất định phải mạnh lên sau đó đem lang tộc bại hoại đánh chạy hồ ly thiếu nữ lại nắm chặt nắm tay nhỏ sữa hung sữa hung nói lộ ra một đôi răng n g è o ta cùng tiểu giao cùng một chỗ đem bọn hắn đánh chạy cô dương bị thiếu nữ sĩ khí ủng hộ đến thế là cũng thì thào nói ra ân đào nhân ca ca vậy chúng ta nhanh tu luyện a hồ ly thiếu nữ lôi kéo cô dương tay tiến vào rừng đ ả o đi tới một chỗ bên trong hốc cây khiến người ngoài ý chính là bên trong hốc cây linh khí vậy mà so bên ngoài nồng đậm một chút đây là tiểu giao phát hiện nơi tốt chỉ có a ra biết hiện tại đào nhân ca ca người cũng biết thiếu nữ vừa cười vừa nói sau đó tự mình đi vào bên trong hốc cây tâm nhỏ bồ đoàn bên trên nhắm đôi mắt đẹp ra dáng tu luyện bắt đầu tu luyện mạnh lên sau đó hiểu rõ ta là ai cố dương thầm nghĩ lấy sau đó cũng nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện thời gian trôi qua tuế nguyệt như thoi đưa trong chấp mắt hai năm qua đi tại trong thời gian hai năm lão giả đào sơn vẫn như cũ hái thuốc chơi đùa bình bình lọ lọ sau đó bị lang tộc nghiền ép thành quả lao động hồ ly thiếu nữ đào giao thì lôi kéo tự mình ca ca cố gắng tu luyện rốt cục mọc ra cái thứ hai cái đôi tu vi sánh vai nhân tộc nguyên tương cảnh v ậ phân biến thành đào nhân cô dương tu vi cũng một chút không thay đổi mặc kệ hắn tu luyện thế nào tu vi liền là rèn thể cảnh bất quá mặc dù tu vi không biến hóa nhưng là cố dương lại phát hiện thân thể của mình dị thường hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại đào giao liền ngay cả ba đầu cái đuôi sánh vai nhân tộc pháp tướng cảnh đào sơn đều không phải là đối thủ của hắn hắn tại một năm trước vụ trộm tìm một cái cơ hội xử lý trước đó ngấp nghẽ đào giao lang tộc yêu vương chuyện này hắn không cùng đào sơn cùng đào giao nói qua hai tộc nhân yêu tranh đấu càng phát ra kịch liệt cái này đông hoang sợ là không tiếp tục chờ được nữa một ngày này chơi đùa bình, bình lọ lọ đào sơn không khỏi thì thào nói ra a ra nhân tộc thật rất cường đại ạ tựa như đại ca đào giao ngọc thủ chỉ và ở bên ngoài cây đào bên trên phơi n ắ n g cô dương sau đó thì thảo nói ra ân nhân tộc xác thực cường đại m u ố n lúc trước yêu tộc có lẽ có thể cùng nhân tộc sánh vai nhưng là hiện tại yêu tộc chỉ có một tôn đại đế mà nhân tộc lại có mấy tôn tiểu giao ngươi cùng tiểu nhân nói một chút qua mấy ngày chúng ta liền dọn nhà đi nam hoàng đông hoàng đợi không được nữa đào sơn thì thảo nói ra sau đó thu thập lại mình bình bình lọ lọ đại ca chúng ta yếu l i mở nơi này đào giao trên mặt không thôi tìm tới phơi năng cô dương sau đó lôi kéo cái sau tay cùng cố dương đi tới cái kế hắn nàng nhóm chờ đợi hai năm hốc cây sau đó nàng đem ngồi qua bồ đoàn thu nhập ra thú túi chữ vật còn đem trong hốc cây một gốc cây đào nhỏ mầm mang dễ đào ra di rời vào một cái ngọc bồn bên trong sơn ra ra tại sao phải đi nam hoang cùng đào g i a o rời đi hốc cây về sau cố dương tìm được đào sơn không hiểu hỏi nhận yêu bất lưỡng lập nhân tộc gặp yêu tộc người sẽ trực tiếp ra tay rết rơi trái lại yêu tộc gặp nhân tộc người cũng sẽ giết chết hiện tại hai tộc đã là không chết không thôi từ địch cái này đông hoang nhanh cũng bị người tộc hoàn toàn chiếm lĩnh chỉ có hoang vu nam hoang mới có thể có yêu tộc nghỉ lại tri địa đào sơn là cố dương giải thích nói ra đúng tiểu tử ngươi là nhân tộc có lẽ không cần cùng chúng ta dọn đi nam hoang đ ả o sơn đột nhiên vô h ố t một cái sau đó chậm rãi nói bổ sung ta là nhân tộc chẳng lẽ ta muốn lưu tại đông hoa sao cố dương giờ phút này ngây n g ẩ n cả người không biết lựa chọn ra sao hắn muốn phải hiểu rõ mình là ai nhưng là hắn cũng không nỡ đ ả o ra ra cùng tiểu đ ả o dao đại ca ngươi muốn lưu tại đông hoa sao ba ngày sau đó mặt trời mới lên q u a n bao lớn lao giả cùng con gói nhỏ đ ả o dao nhìn xem cố dương đ ả o dao trong mắt hiện ra nước mắt nhìn c h ă m chằm do dự cố dương ta ta không biết lựa chọn như thế nào nhìn xem trong mắt hiện ra thu thủy đào dao nhìn xem hiền hòa đào sơn cố dương rất do dự xoắn suýt tiểu nhân ngươi lưu lại cũng được đây là một chút ta luyện chế thuốc ngươi mang theo nhìn xem do dự cố dương đào sơn hiền hòa cười một tiếng đem tràn đầy một túi da thú tử đại thuốc cho cố dương đại ca ta ồ ồ đã trổ mã duyên dáng yêu kiểu hoa nhường nguyệt thẹn đào dao không thôi nhìn xem cố dương vừa nghĩ tới về sau sẽ sẽ không còn được gặp lại tự mình đại ca nàng đột nhiên loa một tiếng khóc lên đào ra ra tiểu dao ta và các ngươi cùng đi cố dương đi vào sở lấy khỏe mắt khóc đào dao trước mặt nhẹ nhàng ôm lấy cái sau sau đó chậm rãi nói ra đại ca, nghe được cố dương lời nói về sau đào giao nâng lên t u y ệ t s ắ c đáng yêu gương mặt xinh đẹp chuyển gáy mỉm cười kinh diễm t u y ệ t thế một bên lão giả đào sơn mỉm cười lên một người h a i yêu một lao h a i ít hướng phía nam hoàng xuất phát mười ba từ non nớt tới trưởng thành y ê u t h â n thức tỉnh c h ấ n áp và giới chuyện hậu c u n g ai dị ứng tránh d ù m mình chương năm trăm ba mươi bốn yêu hoàng như thế không thắng đánh trảm tu sĩ nhân tộc các người cái này là muốn đi nơi nào nha đông hoàng cùng nam hoàng châu giao giới xa đổ bôn u ba hơn mười ngày cố dương ba người bị một tôn cường đại lang yêu cho cả lại phong hàn yêu hoàng nhìn xem ngăn chặn hắn nàng nhóm lang yêu c ự n giả lão giả đào sơn khiếp sợ gọi vào phong hàn chính là lang tộc một tôn cường đại yêu hoàng tu vi có thể so với nhân tộc trụ q u a n cảnh với lại cái sau còn là trước kia nhớ thương đào giao tôn này phụ thân của yêu vương một năm trước con ta không hiểu thấu bị giết ta truy tra dòng g ã một năm rốt cuộc tìm được thủ phạm nhưng là không nghĩ tới các ngươi lại muốn chạy trốn yêu hoàng phong hàn quanh thân hiện ra lang lệ khí t ứ c bị hù đào giao co lại sau l ư n g cố dương ngọc thủ chăm chú bắt lấy cố dương gốc áo yêu hoàng đây có phải hay không là có hiểu lầm a nguyên yêu vương tu vi có thể so với nhân tộc vạn thọ cảnh lão hủ căn bản không năng lực này a hồ tộc lão giả đào sơn đ ố i lên trước mặt mang theo sát cơ lang tộc yêu hoàng phong hàn giải thích nói lão đào đầu ngươi không có năng lực này nhưng là ngươi người đứng phía sau tộc thiếu niên lại có ngươi nói ta nói đúng hay không yêu hoàng phong hàn khinh miệt nhìn thoáng qua đào sơn sau đó đem sát cơ đều tập trung vào đào sơn sau lưng cố dương trên thân đại ca cảm nhận được một sợi sát cơ cố dương sau lưng thiếu nữ đào giao thân thể mềm mãi lắc một cái đôi mắt đẹp lo lắng nhìn xem cố dương nhà ngươi nhi tử đúng là ta giết đào gia ra gia, tiểu giao các ngươi đi trước ta ngăn lại hắn cố dương ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía lang tộc yêu hoàng phong hàn sau đó đối đào sơn cùng đào giao nói ra t i ể u nhân đại ca đào sơn cùng đào giao lo lắng nhìn xem c ố dương đi c ố dương hướng phía hai yêu ném đi an tâm ánh mắt đợi đến đào sơn cùng đào giao sau khi rời đi hắn mới nhìn hướng yêu hoàng phong hàn tiểu tử ngươi dám làm dám làm ngược lại là có c ố t khí bất quá hôm nay ta sẽ đem ngươi xé nát để tế điện nhi t ử ta yêu hoàng phong hàn nhàn nhạt đối c ố dương nói ra sau đó thẳng hướng c ố dương phanh chỉ một chiêu c ố dương liền bị đập bay ra ngoài đ ụ vào một tôn trong núi lớn quả nhiên có gì đó quái lạ nhìn xem cố dương giống một cái không có chuyện người từ sụp đổ sơn phong bên trong đi ra yêu hoàng phong hàn hơi s ư ơ n g sở vừa rồi hắn nhưng là ra toàn lực đủ để trọng thương nhân tộc chủ quan cảnh tu sĩ nhưng là trước mắt tiểu tử rất cổ quái yêu hoàng cũng không gì hơn cái này cố dương thẳng như nói đồng thời sông hướng về sau người phanh phanh cố dương không có hoa lệ mánh khỏe quyền quyền đến thịt mỗi một quyền đều đánh phong hàn liên tiếp lui về phía sau ta cảm giác cái này còn không phải cực hạn của ta để ép yêu hoàng đánh đập cố dương trong lòng thì thào nói xong một người một yêu giao thủ nửa canh giờ yêu hoàng phong hàn trên thân bị thương khí tức phải mà cố dương lại sinh long h o ặ c hổ rất là nhẹ nhõm người đến cùng là ai bị một quyền làm bay vài dặm tri địa n g n c h r ì n một phương đại địa phong hàn hoài nghi nhìn xem cố dương hàn hoài nghi trước mắt nhân tộc thiếu niên nhất định là một vị nào đó phản láo hoàn đồng nhân tộc láo quái vật bằng không thì cũng nói không rõ ràng cái sau rõ ràng là rèn thể c á n h tu vi nhưng lại mạnh mẽ như vậy ta là ai ta cũng không biết nha cố dương một mặt ý cởi hỏi ngược lại sau đó một quyền đánh tới hướng yêu hoàng phong hàn ầm ầm ầm ầm một quyền trực tiếp đem yêu hoàng thân thể bị trọng thương nhập vào đại địa thanh âm đinh thái n h ứ c giống như lôi âm phạm vi ngàn dặm đại địa giống như dạn g nước đ ồ n g dạng cái này liền chết yêu hoàng như thế không kháng đánh sao nhìn xem không có khí tức phong hàn cố dương thật thả sờ lên đầu vì sao như thế không khỏi đánh đâu hắn tự a hồ còn không có đã nghiền đâu phải đi truy đảo ra ra cùng tiểu giao cố dương nhìn thoáng qua gió rét thi hải hắn tự a hồ theo thói quen bôi giới thi vơ vét đến một viên chữ vật nạp giới sau đó hắn liền hướng phía đảo sơn cùng đảo dao rời đi phương hướng đuổi theo hắc hắc vương sư h u n h ta xem bói không sai đi bà hôm nay có số đảo hoa liền có số đảo hoa không nghĩ tới đi ra ngoài vậy mà bắt được một cái tuyệt sắc xinh đẹp h nam hoàng cùng đông hoàng châu giao giới một vị thân mang hắc bảo thanh niên đối bên người trung niên đạo nhân nói ra đ i ề n sư đệ quẻ tượng quả nhiên đạt được sư tôn c h â n truyền đã tu luyện đến trình độ lô hỏa thuần thanh cái này xem bói chấm không ngừng trung niên đạo nhân cười bị h ội đồng thời cặp kia sắc m ị m ị đôi mắt híp thành một đầu khe hẹp đánh giá bị bảo khí c h i ế c lồng đang đóng tuyệt sắc h ồ tộc thiếu nữ vương sư m i n h trước đừng có gấp trước đem lão ra hỏa kia giết chết sau đó chúng ta sẽ cùng nhau hắc hiu hắc hiu dù họ thanh niên cũng chắc, chắc chắc chắc nhìn xem bị thu được trong lồng tuyệt sắc hổ tộc mỹ thiếu nữ sau đó trên mặt sát cơ nhìn về phía một bên đấm má điền sư đệ nói không sai trước chém lao nhân này sau đó chúng ta sẽ cùng nhau nhằm vào con này tuyệt sắc hồ ly tinh họ thành trung niên h è n mọn đạo nhân khạc khạc cười nói lập tức tế ra bà binh chém về phía hồ tộc láo giả a ra nhìn xem nhân tộc bại hoại đối với mình nhà ra ra xuất thủ bị thu được chiếc lồng hồ tộc thiếu nữ lo lắng gọi vào tiếng thét này thật dễ nghe chờ một lúc gọi thời điểm cũng khẳng định rất tiêu hồn nghe được hồ tộc thiếu nữ thanh âm dù họ thanh niên khỏe miệm nổi lên tà ác mỉm cười hắn đã não bổ ra chờ một lúc hình tượng ngẫm lại đều để người nhiệt huyết sôi trào nhưng vào lúc này chỉ gặp một đạo bạch sắc cái bóng ngăn tại hồ tộc trước mặt láo giả trung niên h è n m ọ n đạo nhân bảo binh chém vào cái tia đạo bóng trắng phía trên phát ra thanh thuy keng k e n âm thanh sau đó trung niên đạo nhân liền phát hiện mình bảo binh gãy mất đại ca nhìn xem cái tia đạo bạch sắc r á n g người bị nhốt ở trong lồng hồ tộc m ị thiếu nữ đào giao ngạc nhiên gọi vào khu cụ kiểu nhân nằm trên mặt đất bị đánh trọng thương láo giả đào sơn đục ngầu đôi mắt sáng lên cũng lẩm bẩm nói các ngươi nên dết đáng chết nhìn xem ngã xuống đất trọng thương đào sơn nhìn xem bị nhốt ở trong lồng điểm đạm đáng yêu đào giao cố dương lên cơn giận giữ đào s Giờ p hồ tộc n lao n giả l cố dương kiến thức rộng rãi nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết trần long giờ phút này hắn triệt để bị khiếp sợ đến đại ca có thể biến thành một con rồng l o n g bên trong hồ tộc thiếu nữ đạo giao đôi mắt chừng thật to cái miệng anh đạo nhỏ nhắn bởi vì chân kinh cũng không khỏi mở ra chạy đối mặt với cái kia long hoảng sợ uy thế trung nhiên h è n bọn đạo nhân bị h ụ t d u n chân hắn tại tự mình thánh nhân sư tôn trên thân đều không cảm nhận được qua uy thế như thế chẳng lẽ ta lỗ hổng một quẻ cảm nhận được tử vong nguy hiểm cảm nhận được con rồng kia so với hắn thánh nhân phụ thân đều khí tức cường đại dù họ thanh niên bị h ụ thì t thào nói ra chết tại hai người tế ra phù lục muốn muốn chạy trốn thời khắc cố dương phát ra một tiếng long hống một móng đ u ố t xé nát hai người chỗ hư không trực tiếp chụp chết hai người chụp chết hai người về sau cố dương lại một chảo phá vỡ bảo khí lồng giam sau đó hắn lại đột nhiên hôn mê bất tỉnh cố dương ngất đi về sau long hóa thân thể cũng trầm trầm khôi phục hình người chỉ là long hóa tựa hồ có chút phí quần áo đại ca nhìn xem mất đi c ố dương hồ tộc m ị thiêu nữ đào g i a o khẩn trương ô m lấy không có quần áo cái sau giờ phút này trong nội tâm nàng chỉ có lo lắng không có cái khác cố kỵ khu khu tiểu nhân không có chuyện chúng ta t r ư ớ c mang theo đảo nhân rời đi nơi này vừa rồi hai người là thiền cơ thánh địa với lại tựa hồ địa vị bất phạm lão giả đào sơn dãy rủa bò lên đến hướng mình miệng bên trong đập một chút thuốc sau đó trở về cố dương cùng đào dao bên người đối t ư mình tôn nữ nói ra lập tức một lần trước ít đeo lấy cô dương vượt qua dao giới t i ế năm nhập hiện r trăm ba mươi lăm thanh khâu ta là ai không trọng yếu làng cố dương tỉnh lại lần nữa thời điểm hán nàng nhóm đã đi tới nam hoang khu khu nam hoang l ư ợ c tới gần mặt phía bắc một tòa trong sân động lao giả đào sơn ho kịch liệt lấy ta sợ là phải chết sống hơn ngàn tuổi cũng sống đủ rồi hiện tại duy nhất không yên tâm liền là tiểu giao lao giả đào sơn tựa ở trên vết động trong đôi mắt đục nổ hiện ra một tia hồi quan phản chiếu bởi vì bị thiên cơ thánh địa hai tôn tu sĩ trọng thường lại gấp đổi u đến nửa tháng con đường lão giả đào sơn rốt cuộc không chịu nổi a ra tiểu giao không cần ngươi rời đi hồ tộc thiếu nữ đào giao lôi kéo tự mình ra ra tay nàng xem thấy hấp hối ra ra đào sơn trong đôi mắt đẹp đã là hiện đầy nước mắt khu k h u khu k h u đào nhân về sau chiếu cố tốt tiểu giao đừng cho tiểu giao bị khi phụ các ngươi cố gắng tại nam hoang sống sót nhân tộc cùng yêu tộc cân đoán các ngươi cũng không cần đi nhúm vào h a n oan tương báo lại có thể khi nào lão giả đào sơn nhìn xem cố dương dặn dò nói ra đào ra ra ta sẽ chiếu cố tốt tiểu giao nàng liền là thân mội mội của ta cố dương cũng nắm lão giả đào sơn một cái tay khác sau đó đôi hắn nói ra khu khu kỳ thật kỳ thật tiểu giao ngươi cũng không phải là ta cháu gái ruột đào sơn vừa nhìn về phía đào dao đôi hắn nói ra nhưng là lời còn chưa nói hết tay của hắn liền từ đào dao cùng cố dương trong tay tuột xuống không có động tĩnh a ra ô ô, ô ô. nhìn xem tự mình ra ra vinh viết đi hồ tộc thiếu nữ đào dao nghẹn ngào khóc bắt đầu một bên cố dương trong mắt cũng nổi lên nước át lão giả đào sơn là một cái tốt yêu nhưng là tốt yêu lại không tốt số tiểu dao ngoăn trước đứng khóc chúng ta đem đào da ra r r ô n chôn vùi để hắn nhập thổ vĩ a n cố dương an ủi đào dao nhìn xem khóc bi thương muốn t u y ệ t thiếu nữ trong mắt của hắn nổi lên đau lòng đại ca thiểu dao không có ra r a ồ ồ nghe được cố dương lời nói về sau đào dao nước n ở nhào tới trong ngực hắn cố dương lại giấu cái sau nửa ngày các loại hống đến đào dao không khóc về sau hắn là đào sơn tuyển một chỗ phong cảnh tú lệ khu vực sau đó mai táng cái sau giờ phút này mặt trời đã rủ xuống chân trời hỏa hồng sắc dáng chiều hợp thành trước kia chúng lên xa trên núi cái kia từng mảnh nhỏ tô điểm tại cuối tầm mắt núi phảng phất dần dần chìm vào giấm ngủ thiểu dao chúng ta đi thôi cố dương nắm bội mội đào giao tay cùng cái sau tiếp tục hướng phía nam hoàng chỗ sâu mà đi ánh chiều tà đem hai người cái bóng kéo dài cuối cùng ngay cả ở cùng nhau tại hoàng hôn dưới dung nhập khắp mặt đất nửa tháng sau cố dương cùng đào giao tại nam hoang nội địa tìm được một chỗ linh khí nồng đậm khu vực cũng gặp phải cường đại h o a n g thú cuối cùng cố dương xuất thủ chém giết một tôn có thể so với thánh cảnh h o a n g thú chấn n h i ế p cái khác h o a n g thú đại ca nơi đây thanh phong liên miên không bằng liền ngay cả thanh khâu a hồ tộc thiếu nữ nắm cố dương tay đôi mắt đẹp lóe ra nhìn xem cố dương thanh k â u tên rất dễ nghe cố dương có chút dừng lại h á n tự a hồ cảm thấy cái tên này rất quen thuộc nhưng lại nhớ không nổi đến vậy sau này nơi này liền gọi thanh khâu có ta cùng đại ca thanh khâu nghe cố dương tán thưởng thiếu nữ nhuẩn miệng cười là kinh diễm như vậy tuyệt thế hơn nữa còn mang theo một tia như có như không hồ nữ vũ mị tuế nguyệt tinh tốt thời gian như thoi đưa trong nháy mắt khoảng cách cố dương cùng đào giao đi vào thanh khâu đã qua ba năm thời gian ba năm thiếu nữ đào giao vừa dài ra một đầu cái đôi biến thành ba đôi hồ yêu tu vi có thể so với nhân tộc pháp tướng cảnh cố dương vẫn y bộ dạ cũ một bộ thường thường không có gì lạ rèn thể cảnh tu vi nhưng là chiến lực tự hồ không có hạn mức cao nhất tại một năm trước một tôn có thể so với yêu thần hoang thú đi ngang qua thanh khâu mắt thấy là phải một cất giấm nát thanh khâu vì bảo hộ mội mội đào dao cố dương lại bảo chồng trực tiếp chém giết có thể so với yêu thần hoang thú sau đó cùng đào dao ăn xong mấy t r ợ n đoán xem ta là ai đứng chắp tay trông về phía xa lấy chân trời cố dương ngửi được một làn gió thơm đánh tới lập tức hắn cảm giác được hậu bồi ấm áp một đôi ngọc thủ che lại đôi mắt của hắn tiểu dao thanh khâu chỉ có hai người chúng ta được con mắt ta chỉ có tiểu dao ngươi cố dương khỏe miệm nổi lên mỉm cười đối sau lưng nữ tử thì thảo nói ra đại ca thiếu nữ triệt hồi ngọ Chú c tử. Tử tiểu m i giao đã là một cái đại cô nương không biết về sau sẽ tiện nghi cái nào tên tiệc tử cố dương cưng t h i ề u sờ lấy đào người dao đầu không khỏi thì thảo nói ra đại ca ta mới không cần gả người lây ta muốn một mực bồi tiếp đại ca thẳng đến đại ca tóc đều biên trắng răng đều rơi sạch ánh sáng mỹ thiếu nữ đào dao chập trần lông sủ cái đôi muốn m â nghe mê m i ệ n n ỏ nói、ra. Ngươi nha, vốn nghĩ, các loại ra. ta các đ m tiểu giao ngươi gà được i liền đi chi đời biết ai. ta tìm thân thế của ta chi mê, xem ra ta sợ là cả một của ra là là đều biết không ngờ mình là ai. Nghe đ mê, xem cả sợ đào giao lời nói về sau cố dương cười cảm thán nói đại ca muốn đi đông h o a n g sao đào giao hiện ra đôi mắt đẹp đầy v ẻ không mớn hiện tại không đi đằng sau lại nhìn đi bởi vì ta muốn chiếu cố tiểu giao cố dương lắc đầu chậm rãi nói ra cứ như vậy cố dương lại bồi tiếp đào giao tại thanh k â u sinh sống năm năm thời gian năm cố dương vẫn y bộ dạng cũ thường thường không có gì lạ rẽn thế cảnh nhưng lại có thể nhẹ nhõm làm bạo trí tôn cùng yêu thần đào giao thì thức tỉnh thần bí thể chất thực lực đại trướng vừa dài ra hai cái đôi trở thành năm đôi hồ yêu tu vi có thể so với nhân tộc trụ quan cảnh tu sĩ nhưng là chiến l ự c có thể so với bán thánh đào giao lại đánh không lại quái thai cố dương trở thành năm đôi về sau đào giao có chút dục dịch khiêu chiến tự mình đại ca nhưng là bị cố dương nhẹ nhõm chấn áp về sau đào giao lại khiêu chiến mấy lần đều lấy thất bại mà kết thúc thiểu g a o ta phải đi một ngày này cố dương đem có thể so với bán thánh chiến lực đào g a o gọi vào trước mặt nhìn xem kinh diễm tuyệt thế cái sau cố dương thì thảo nói ra đại ca ngươi đi đi tiểu giao sẽ ở thanh khâu chờ ngươi trở về đào dao lấy xuống mạng che mặt tuyệt mị gương mặt xinh đẹp lộ ra đôi mắt đẹp l o ạ ra nhìn xem tuấn mỹ giống như trích tiên tự mình đại ca nàng biết c ô dương có trách nhiệm cái k i a chính là làm rõ ràng mình là ai cho nên nàng không có ý định lại chỉ hoãn tự mình đại ca trước kia tiểu giao còn rất yếu hiện tại tiểu giao triệt để trưởng thành thu vi cũng thay đổi mạnh ta lần này đi đông h o a n g sẽ an tâm một chút c ô dương sở lấy đào dao đầu đem một sợi bị phong phủ loạn tóc xanh đừng đến cái sau tinh xảo trắng nón ngọc sau thay mặt không sai liền là trắng non tinh xảo lỗ thay không biết vì cái gì thân là hồ yêu đ ả o giao lỗ thai cùng nhân tộc khác biệt duy nhất liền là nhiều mấy đầu cái môi cuối cùng cố dương rời đi thanh câu trăm vạn dằm bôn u ba đi tới đông h o a n g tại đông h o a n g hắn bỏ ra mấy năm thời gian đi khắp i ự u châu bãi phòng nhân tộc mấy cái đạo thống đều không có tìm được có quan hệ chính hắn trước kia vết tích cũng không có làm rõ ràng mình là ai thôi thôi cần gì phải cố chấp như thế ta đến cùng là ai đã không trọng yếu trọng yếu là ta muốn thế nào còn sống tại đông h o a n g đi dạo trọn vẹn chín năm cố dương rốt cuộc hiệu rõ rời đi nhiều năm như vậy không biết tiểu giao cái nha đầu kia thế nào chương ố năm trăm ba mươi sáu thật cùng giả nguyễn cảnh tiêu tán cố dương bay trở về nam hoàng đi tới thanh khâu nhưng là lúc này thanh khâu đã là thanh khâu hổ tộc lánh địa cố dương bị hổ tộc người phát hiện bởi vì thù hận nhân tộc một tôn bốn đôi hổ tộc trường lao muôn chân áp hắn tiểu giao ở nơi nào cố dương đối lên trước mặt rất bất thiện hổ tộc trường lao hỏi tên của tộc trưởng cũng là n g ư ờ i một cái chỉ là nhân tộc có thể tê ực tôn này hồ tộc trưởng lão giận dữ muốn ra tay với cố dương trở ngại cái sau là đào giao tộc nhân cố dương không có xuất thủ hắn bị hồ tộc trưởng lão phong ấn tu vi sau đó dẫn tới tộc trưởng trong đại điện tại trong đại điện cố dương thấy được ngồi tại cao tọa phía trên mang mạng che mặt thân mang một bộ màu trắng lưu ly tiên váy đào giao cái sau giờ phút này đã là thất vĩ mà tại đào giao ba t r ư ở n g có hơn thì đứng đứng đấy một tôn lục vi hồ tộc thanh niên tuấn mỹ chỉ bất quá không có cố dương tuấn mỹ mà thôi ta rời đi chín năm chẳng lẽ tiểu giao tìm đạo lữ nhìn xem đào dao bên người ba trượng có hơn hồ tộc thanh niên cố dương trong lòng thì thảo suy đoán nói chẳng biết tại sao làm đoán được hồ tộc thanh niên có thể là đào dao đạo lữ về sau cố dương trong lòng vậy mà khó chịu bắt đầu có một cỗ khó chịu không nói ra được cảm giác đại ca nhìn thấy cố dương một khắc này ngồi tại cao tọa bên trên hồ tộc thiếu nữ quanh thân cao lanh tiêu mất không thấy nàng mừng rỡ gọi vào sau đó hướng phía cố dương đánh tới thân thể mềm mại rơi vào cố dương trong ngực thiểu dao ngươi lại mạnh lên cảm thụ được mềm mại hương thơm đào dao cố dương trong lòng đột nhiên có chút nhảy một cái hắn không khỏi sờ lấy đào dao cảm thụ được cái sau thất vi thực lực cường đại ư ợ c c ca ta rất nhớ c lực c ư ngươi lợi đến hai yêu sau khi rời đi đào giao đôi mắt đẹp hiện ra ướt át vui đến phát khóc ôm cố dương nói ra nàng cái kêu mê người đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào cố dương ngoại trừ thân tình tựa hồ còn xen lẫn cái khắc không hiểu tình cảm chín năm qua ta cũng rất muốn tiểu giao nằm m ơ thời điểm luôn luôn mộng thấy tiểu giao ngươi cố dương ôm tự mình m g ồ i mộ i đào giao cũng đem mình tưởng niệm kể ra cho cái sau nghe đại ca ngươi biết không năm năm trước ta đột phá đến sáu đôi khi đó ta liền muốn đi tìm đại ca ngươi nhưng là chạy trốn tới nam hoang hồ tộc tìm được ta hán nàng nhóm đều là a gia tộc nhân ta không thể không quản đằng sau ta liền thành thanh khâu hồ tộc tộc, tộc trưởng về sau liền không có thời gian đi tìm đại ca ngươi ta vốn định năm nay đem tộc trưởng chi vị truyền cho đào lục sau đó đi tìm đại ca ngươi tuyệt mỹ đào giao ngọc thủ vòng lấy cô dương eo tiên âm nỉ non không dứt nói tiểu rồi kia tiểu dao, vừa ra hỏa nghe ư dương ơ i sao. dao, đào Cố ôm ỏ hỏi i lời nói. Đại ca đang nói mới phải đại ngươi sao? Ta trước kia nói qua, sẽ một mực bối tiếp đại ca ngươi, mới cái phi. ra trước ta ca đang của ta ca sao, ta qua, ca một mình muốn mực gì hắn không quên không cần n chứ đâu đâu, lực lữ lữ đạo đạo đạo g à, sẽ được cố dương có chỗ hiểu lầm đào giao đôi mắt đẹp liếc một cái tự mình đại ca sau đó thì t h ả o nói ra cuối cùng lại không có tiếp tục nói hết trừ phi cái gì nhìn xem đào giao lấp lóe đôi mắt đẹp cố dương tựa hồ từ sau người trong giọng nói bắt lấy mấu chốt đại ca chính người muốn đào giao mân mê môi đỏ đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m cố dương trong mắt cái kia một sợi không h i ể u tình cảm tựa hồ tại bành trướng ta thiểu giao ta muốn nhìn xem tuyệt sắc y ệ thế t khuynh quốc khinh u thành đào dao cố dương cảm giác được não hải linh quang l ó e lên nhưng lại có chút ấp úng nói không nên lời đến đại ca muốn cái gì ta đều có thể đối đầu cố dương ánh mắt không cần ngôn ngữ đào dao tựa hồ xem h i ể u tự mình đại ca muốn nói lời không cần nhiều lời thông qua đào dao cái kia linh động biết nói chuyện mê người đôi mắt đẹp cố dương cũng tựa hồ có thể minh bạch cái sau mỗi một lần t r ớ c mắt ý tứ đại ca ta muốn nhảy dây đào dao nắm cô dương tay cười rất ngọt nào nói、Ơ. cố dương cũng sẽ tâm cười một tiếng hai người thần giao cách cảm đi tới thanh khâu nội địa ở nơi đó có một gốc cây đào là hắn cùng đào dao năm đó tự tay gieo xuống hiện tại đã trưởng thành đại thụ che trời cố dương ở dưới cây đào làm một cái xích đu sau đó để đào dao ngồi lên hắn thì đứng ở phía sau người sau lưng đẩy cái sau thiếu niên cùng thiếu nữ cây đào cùng xích đu hết thể tựa hồ lại về tới hắn cùng đào dao nhảy dây cùng cái sau có được xinh đẹp nhất ký ức đến đó chấm nhỏ bố lệ trời n á y mắt l ù n gió mát thổi qua tiên phong thổi lạc phấn hồng hoa đào cánh đá mây tựa hồ nghe đến cái gì có chút thẻ t h ù n g một mình chạy tới phương xa tu vi của ta vậy mà đột phá đến thánh cảnh tầng m ộ ư ờ i cố dương từ huyễn cảnh bên trong tỉnh lại cảm nhận được tu vi của mình hắn rất khiếp sợ càng khiếp sợ chính là đầu góc hắn nhiều gần vạn năm ký ức trong trí nhớ đào g i a o đem mình toàn bộ cho hắn sau đó hắn cùng đào g i a o ẩn cư nam hoang một chỗ bí cảnh vượt qua không biết xấu hổ không có nóng n ả y sinh hoạt sau đó vạn năm về sau hắn liền tỉnh n g ộ ta còn tại thanh khâu nhất tộc trong ảo cảnh sao cố dương nhìn xem một mảnh trắng xóa cùng hắn lúc trước lâm vào huyễn cảnh lúc ông long nhưng vào lúc này trang xóa hết thể tựa hồ bị một đôi bàn tay lớn cho đầy ra một đạo hiện ra ngũ sắc vầng sáng thân ảnh mông lung tồn tại xuất hiện tôn này tồn tại sau lưng chập trần mười đầu cái đôi mỗi một đầu cái đôi đều giống như một phương đại giới hắn chân đạp một nửa mà thuế nguyệt trường hạ cách thời không bỏ ra ánh mắt đại ca tiểu giao có thể đưa cho ngươi chỉ có những thứ này ta c h ờ ngươi tới tiên vực tôn này tồn tại cách thuế n g u y ệ t trường hạ phiêu miệu tiên âm chuyển vào cố dương trong hai t i ể u giao ngươi tại tiên v ừ cả huyễn cảnh bên trong có phải thật vậy hay không cách thời không cố dương hướng phía tôn này tồn tại hô đại ca thật giả đều không trọng yếu Trọng ngươi yếu là ngươi là ta đại ca cuối cùng một tiếng không thôi lẩm bẩm từ thời không bên kia chuyển đến đào giao thân ảnh biến mất tại thời không bên trong ta trải qua huyễn cảnh hẳn là tiểu giao lưu lại mặc dù ta không rõ ràng cùng tiểu giao ban sơ nhân quả nhưng là huyễn cảnh bên trong hết thệ đã nói cho ta biết hồi ức là thật đào giao tiên ảnh biến mất về sau cố dương lắc đầu thì t h ả o nói ra ông long theo đào giao tiên ảnh biến mất huyễn cảnh cũng tựa hồ đã mất đi trèo trống tán loạn ra cả cái h ảo cảnh tiêu tán cố dương tự nhiên cũng q u a y trở về hiện thực tiểu tử ngươi ở bên trong đã trải qua cái gì vậy mà để cho ta thanh khâu nhất tộc huyễn cảnh cũng bị mất đào như khiếp sợ thanh n â m chuyển vào cố dương trong hai. chuyện siêu hay. siêu thay r ư n g c é m giết thiên đến cốt trí bạch cảnh hãm tôn, làm không ngươi tuyệt s ắ c ngự tỷ đ à o như đôi mắt đẹp trừng mắt liếc cố dương đ à o như hiện tại cũng rất bất đắc dĩ huyên cảnh thế nhưng là nàng thanh khâu nhất tộc nội tình hiện tại không có nàng cái này làm tộc trưởng khẳng định khó từ tội lỗi có lỗi với thanh khâu nhất tộc đau tỉ tỉ chớ đau lòng hơn không phải liền là một phương huyên cảnh à về sau ta bảo bọc thanh khâu nhất tộc bảo đảm thanh khâu nhất tộc một trăm ngàn năm không việc gì cố dương đi vào ngự tỉ đ à o như trước mặt một thanh ôm c h ầ m cái sau huyền chuyển vừa ôm eo nhỏ nhắn đem thủy mị xinh đẹp lại yêu kiểu huyền chuyển thân thể mềm mại ôm vào trong ngực ừ đây chính là ngươi nói mỹ phụ yêu đảo như dùng đôi mắt đẹp liếc một cái cố dương thiên âm nỉ nó nói cố dương cười hắc hắc ôm ngự tỷ đảo như biến mất ngay tại chỗ cố dương tại thanh khâu nhất tộc chờ đợi một ngày dùng suốt cả ngày hung hăng đánh cho tên người đảo như một trận đánh tuyệt sắc ngự tỷ đảo như lê hoa đái vũ như khóc như tố cầm đây là ẩn chứa ta một kích toàn lực phụ lục diễn đi yêu thần không thành vấn đề hôm sau lười lên cố dương cho đảo như một trương hắn vừa mới luyện chế ngọc phủ sau đó liền p h ủ mông một cái tiêu sái đi cuối cùng vẫn là rời đi người xấu ngọc thủ nắm lấy ngọc phủ giờ phút này tôi cười rặng r trói lọi tuyệt sắc ngự tỷ đ ả o như tiên âm nị nó nói đồng thời môi đỏ nổi lên một đạo vũ mị tuyệt sắc tiêu dung khoảng cách bất hủ giả d á n g lâm còn có bảy ngày thời gian rời đi thanh khâu nhất tộc cố dương hướng phía nam hoang tây nam b ự c phi nhanh hắn nhớ kỹ lần trước chém giết hủy diệt trí tôn thời điểm hắn nhìn qua cái sau nhân sinh kịch bản cái sau kịch bản nhắc nhở qua tàn tiên thi h ả i sự t ì n h dựa theo kịch bản nhắc nhở tôn này tàn tiên thi h ả i chân linh s ắ p tiêu tán hắn thi h ả i cùng nội tỉnh là của ta về phần bị tiện nghi nhạc phụ chém bị thương bạch cốt trí tôn trực tiếp chém giết chính là cố dương một bạch âm thầm lập ư u tôn này tàn tiên nội tình bên trong thế nhưng là bao hàm một kiện mà tuyệt thế tiên khí hắn cố dương tình thế bắt buộc có tiên khí bất hủ giả liền dễ đối phó bỏ ra thời gian một ngày cố dương rốt cục đi tới cấm địa bạch cốt lâm bên ngoài thật nhiều bạch cốt nhìn xem lít nha lít nhít trồng chất như núi trải rộng phương viên mấy vạn dằm l ạ n h lạnh bạch cốt cố dương có thể nói là tiểu đao đâm cái mông mở rộng tầm mắt mà kéo kẹt kéo kẹt tại cố dương bước vào cấm địa bạch cốt lâm đi vào bạch cốt lâm nội địa sau cái kia lít nha lít nhít trắng như tuyết bạch cốt đều động bắt đầu cố ũ n sông g dám xông ta bạch c t thấy chan sống rồi hư, nhân tộc tiểu tử ước vạn bạch cốt lâm, nhân đem chan hư, ước bạch sống vạn cố rồi dương vây cười h không ặ t lọt một đến giọng n ớ c tức cũng chuyển một âm mà một treo thanh từ tùy theo mà đến, là một đạo đến, đến, đạo hư không ư là n g đ ạ trí tôn nguy ha ha, giả thần giả giả ác. Cố、dương、cười Ha ha, quỷ. dương lạnh nói quanh thân tinh quang nổi lên hắn bàn tay lớn chỉ lên trời xa xa một chiều từng khoả như, như sao băng nện h ở bạch cốt trong rừng lòng trời lở đất đại điệu kịch liệt rung động phương viên mười vạn dặm cấm địa bạch cốt lâm bị nệ nạnh xinh xinh chìm vào đại đ ị a trăm trượng đây là cố dương trở thành thánh cảnh cực cảnh sau nộ ra tới tân thần thông hắn là cái này đạo thần thông lên một cái rất chuẩn sắc danh tự sao băng rửa sạch thật can đảm muốn chết bạch cốt lâm bị phá hư bạch cốt trí tôn ngồi không yên từ bạch cốt trong điện r ế t đi ra ha ha muốn chết chính là ngươi nhìn xem đánh tới bạch cốt trí tôn cố dương cười nhạt một tiếng vung tay lên một phương tinh không thế giới rơi xuống phanh bạch cốt trí tôn không chịu được nổi trực tiếp bị một chiêu đánh bay trăm dặm lâm vào đại đ i ệ đáng giận ta không tin nhữ mạnh như vậy, cho ta chết đi. bạch cốt trí tôn từ khắp mặt đất n ổ i g i ậ n đùng đùng đứng lên s á t khí ngập trời lần nữa đánh tới hừ mặt trời thần quyền cố d ư ơ n g tay cầm thanh quyền giống như một vòng mặt trời giáng lâm hướng phía bạch cốt trí tôn đánh tới giang giác thanh thúy tiếng xương nước truyền khắp phạm vi ngàn dặm bạch cốt trí tôn trực tiếp bị một q u y ề n đánh nát nửa bên m á thân thể đại đế trung điệp thụ hai kích về sau bạch cốt trí tôn kinh nghi nói hừ đại đế lại như thế nào đả thương ta đều phải chết đang ngạc nhiên nghi ngờ qua đi bạch cốt trí tôn lại lạnh a một tiếng quanh thân hiện ra sát ý nói ra bạch cốt bạo bạch cốt trí tôn hét lớn một tiếng. vây quanh cố dương lít nha lít nhít bạch cốt nhào nhào tự bạo vê anh một tiếng biết thai n h ứ c góc tiếng nổ mạnh vang vọng toàn bộ nam hoang là ai vậy mà để bạch cốt trí tôn tự bạo bạch cốt lâm nam hoang sinh linh đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cấm địa bạch cốt lâm vị trí h ả o tiểu tử thanh đế nhất tộc đế trong điện thanh đế đôi mắt nhìn hướng tây nam vực không khỏi âm thầm nói ra cái này cũng chưa chết bạch cốt lâm nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại của dương bạch cốt trí tôn mới hiểu được vừa rồi hắn tự bạo tất cả bạch cốt là một kiện rất ngu sự tình trốn bạch cốt trí tôn trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ lập t h ừ trốn sao diệt cố dương cười lạnh một kích bình loạn quyết hạ xuống t r ô n vùi bạch cốt trí tôn thần hồn chi hỏa không có thần hồn chi hỏa trèo trống bạch cốt trí tôn bốn phía chắp và tới khung xương nát đầy đất thật yếu nhìn xem bạch cốt trí tôn vẫn diệt về sau cố dương thản nhiên nói các loại có thời gian đánh một trận cha vợ cố dương thì thào nói ra hiện tại chiến lược của hắn sánh vai đại đế đánh thanh đế không thành vấn đề diệt đi bạch cốt trí tôn cố dương đi tới cấm địa bạch cốt lâm nội địa chỗ sâu tìm được tôn này tản tiên hài cốt nghỉ lại đại điện đại điện hiện ra màu xanh đồng phong cách cổ xưa th tại trong đại điện một tôn rách nát tế đàn bên trên một tôn bạch cốt ôm kiếm ngồi xếp bằng bạch cốt quanh thân hiện ra kiếm ý nói chỗ vớt ve trên thân kiếm càng là hiện ra vô lượng sát phạt chi k h í h á m g tiên kiếm cách trăm trượng cố dương thấy rõ ràng trên thân kiếm trước cổ oong ngay tại cố dương nói chuyện đồng thời ôm h á m g tiên kiếm bạch cốt chậm d ã i đứng lên nhấc lên kiếm một cố cường đại vô thượng khí cơ chậm d ã i thất tỉnh bình l o ạ n quyết cố dương cũng không có kinh hoàng nguyên thần hướng phía tản tiên bạch cốt sáng tối chậm chân linh vung ra một kiếm nguyên thần chi kiếm nát cái kia muốn hồi quang phản chiếu chân linh、bình. tàn tiên đạt được tuyệt thế vô song hám tiên kiếm nhưng là cũng bị một vị chân tiên biết được tôn này chân tiên dết tới đây tàn tiên không địch lại cuối cùng tàn tiên tướng huyết nhục của mình ham cho tiên kiếm hám tiên kiếm bộc phát chân tiên đấm máu vẫn lạc nhưng là tàn tiên cũng không tốt đến đến nơi đâu chỉ để lại chân linh cùng dài hà tiện thị bạch quất tại tuế nguyệt cọ dựa bên trong tàn tiên chân linh cuối cùng dần dần trở nên nhạt đến cuối cùng biến đến sắp dập tắt ham tiên kiếm ham tiên hám địa hung ác bắt đầu hám mình cố dương đem tàn tiên bạch cốt ôm tiên kiếm nắm trong tay sau đó thì thảo thầm nói Hắn không mình sinh thế khác thành nhất thấp. khi phá không sông lên thánh giới liền gặp phải thai hương mất hết tu vi ở thế giới thực lực vi tôn này. hắn phải làm thế từng người trùng cường diện Đến sông lên liền tôn này, tìm tại một trở mất tu gì giới giả giới gặp giới là lực làm mà kiếm vì cả. mực cấp Bởi ở ở vi vi vị yêu đệ cố dương bại thanh đế cố dương đạt được hãm tiên kiếm về sau bỏ ra ba ngày thời gian luyện hóa hãm tiên kiếm sau đó hắn đi tới thanh đế nhất tộc đương nhiên xem ở tiên tử kiểu thê thanh quân trên mặt mũi hắn cũng không có lập tức đánh thanh đế mà thanh đế cũng nương tựa theo nữ nhi trong lúc vô tình tránh thoát một kiếp cố lang ngươi lần này tại sao như vậy cùng tự mình lan g quân chờ đợi một ngày một đêm đến nữ thanh quân đoán trách nhìn xem cái sau liền so với lần trước mạnh nhất một chút mà thôi cố dương ôm tự mình tiên tử kiểu thê eo nhỏ nhắn đắc ý nói cố lang gương mặt xinh đẹp có chút hồng nhuận phất thanh quân có một chúi h ắ c h ắ c thanh nhi ngươi thật đáng yêu nhìn xem vẫn như c ũ mặt mỏng thẹn thùng thanh quân c ố dương không khỏi vừa cười vừa nói tự mình tiên tử t i ể u thê càng thẹn thùng hắn liền càng nghĩ khi dễ cái sau tiểu t ử túi ngươi lại muốn đi đế trong điện nhìn xem đến đây c h à o hỏi c ố dương thanh đế t ử tốn nói cha vợ ta đã cùng thanh quân nói qua cố dương đối thanh đế thì thào nói ra tiểu tử ngươi vậy mà không gọi nhạc phụ ta gọi cha vợ của ta bản đế rất già sao thanh đế dựng râu trứng mắt đôi mắt mang theo uy hiếp chèn ép nhìn về phía cô dương cha vợ ngươi thế nhưng là càng già càng dẻo dai nhìn xem thanh đế phản ứng cố dương vừa cười vừa nói là bản đế cầm không được đ a u vẫn là tiểu tử ngươi quá trôi đi chúng ta đi qua hai c h i ề u thanh đế đôi mắt chừng một cái đôi cố dương nói ra ta cũng đang có ý này thanh đế lời nói chính giữa cố dương ý m u ố n kết quả là thân ảnh của hai người đồng thời biến mất tại trong đại điện xuất hiện ở cựu thiên trí thượng nam hoàng thần tộc đế cấp đạo thống thanh long nhất tộc tại thiếu chủ long chiến thiên tiên phong trong đại điện đã điều tra xong sao thanh đế nhất tộc đế nữ đạo lữ là thân phật gì ngồi tại trên bảo tọa long chiến thiên đối một tôn thần tộc thánh cảnh đại tu sĩ hỏi bẩm thiếu chủ Ta tra thanh nhất t đã đã điều tra xong, thanh đế ộ cho đế nữ đạo nữ lữ t â chân n phận đông thật h là nên g thứ nhất t h i ta còn tra được những vật khác, những tra vật phỏng ư người, dương ợ n hoàng thánh Địa, thánh nữ chu chiếu cũng là đông hoang cùng thanh nên g chú chiếu chú chiếu chúc Cho là là ta cái điệu mai kêu cố dương là thanh mai mã. p đoán thanh đế nhất tộc người ở rể cố dương cùng chu chiếu thanh mai trúc mã cô dương hẳn là có chỗ liên hệ hoặc là liền là cùng một người thanh cảnh đại tu sĩ đối thiếu chủ long chiến thiên chậm rãi nói ra không có khả năng là cùng một người đi muốn thật là cùng một người cũng có chút khó khăn long chiến thiên thì thào nói thầm lấy hắn ngựa mộ thanh đế nhất tộc đế nữ vốn nghĩ cái sau đạo lữ là một quả hầm mềm hắn có thể xử lý cái sau sau đó lại đạt được đến ữ nhưng là hiện tại dựa theo tình báo xem ra cái k i a cố dương tựa hồ rất khó đối phó thiếu chủ ta cảm thấy mặc kệ cả hai phải chăng là cùng làm ộ t người chúng ta vẫn là b ấ t trêu chọc hắn làm chủ bạch hổ nhất tộc cùng ta thanh long thần tộc không sai bị lắm nhưng lại vẫn là bị diện thanh cảnh đại tu sĩ khuyên nhủ hắn biết tự mình thiếu chủ sắc tâm bất tử cho nên hắn muốn nhắc nhở tự mình thiếu chủ không cần sắc mê tâm thiếu thôi n g ư ơ i đi xuống đi ta biết được l o n g chiến tiên phất phất tay từ tốn nói giờ phút này trong lòng của hắn rất phiền đáng giận tại thánh cảnh đại tu sĩ sau khi rời đi long chiến tiên hùng hùng hổ hổ nói ra nghĩ tới đến nữ thanh quân cái kia tuyệt thế thân thể mềm mại thuộc về người khác hắn cũng có chút nổi nóng vừa nghĩ tới mình khả năng không có gà sẽ hắn liền càng thêm nổi nóng chẳng lẽ ta thật không có gà sẽ sao long chiến thiên có chút không cam lòng nói thầm lấy cũng không phải là không có một đạo thanh â m nhàn nhạt từ hư không truyền đến ai đi ra cho ta chớ có giả thần giả quỷ long chiến tiên bị đột nhiên truyền đến thanh em giật mình teo lên tiểu tử ta có thể giúp ngươi đúng lúc này một đạo hiện ra thần hồn của huyền quang hình bóng từ hư không bay ra ngươi là nhìn xem cái kia đạo m ô n g lung mơ hồ thần hồn hình bóng long chiến tiên một mặt một b ư ớ c ta là một tôn vô thượng đại đế nguyên thần chỉ cần ngươi cho ta cung cấp khôi phục lục thân dùng đại thuốc ta liền giúp ngươi đạt được cái kia thanh đế nhất tộc đến ữ thanh quân hôn ảnh thản nhiên nói đồng thời quanh thân nổi lên khí tức cường đại tốt chỉ muốn lấy được thanh quân thần dược ta đều có thể lấy ra được đến long chiến tiên kích động nói hắn lại có gà sẽ trước đem phía trên này đại thuốc chuẩn bị tốt sau đó ta sẽ chuyển cho ngươi một đạo biến hóa hình thể bí pháp đại đế đều không phát hiện được đến lúc đó ngươi biến thành cái cố dương bộ g á n g đến lúc đó làm gì đều có thể hôn ảnh đối long chiến thiên từ t ố t ta cái này đi chuẩn bị ngay đại thuốc long chiến thiên đại hỷ cầm hồn ảnh cho hắn đại dược đơn tử đi thanh long thần tộc bà khố hy vọng t i ể u tử này cũng đừng giống mục vân cái k i a bùn n h a o không dính lên tường được t i ể u tử t h ú i đợi cho long chiến thiên rời đi hồn ảnh hiện ra ưu quang lẩm bẩm nói một bên khác nam hoàng thánh cấp đạo thống chiến gia thùy thúy đây là thi đấu ban thượng ngươi luyện hóa tiếp tế chúng ta hải tử tại một tòa đ ì n h viện bên trong mục vân móc ra một viên thần dược giao cho chiến thùy thúy mục lang chiến thúy thúy nắm thần dược cảm động không muốn không muốn không biết hồn lao đi nơi nào mục vân một bên ôm tự mình kiểu thê chiến thúy thúy một bên trong lòng thì thào nói thầm lấy nam hoàng thi đấu sau khi kết thúc hắn liền phát hiện mình thần hải bên trong hồn lao không thấy cái này khiến mục vân rất là thất lạc bất quá còn tốt hiện tại hắn cùng chiến thúy thúy hải tử liền muốn giáng sinh muốn làm phụ thân vui sướng hòa tan hồn lao rời đi mang đến thất lạc kỳ thật cuộc sống như vậy cũng không tệ nhìn xem trong ngực giai nhân mỉm cười mục vân trong lòng thì thào nói xong tiểu tử ngươi thật là cái quái thai nam hoàng c ự thiên thanh đế có chút bất đắc dĩ lại vui mừng nhìn xem cô dương bất đắc dĩ là bởi vì hắn v vui mừng là bởi vì cố dương là con rể của hắn cha vợ đa tạng cố dương đối thanh đế thì thảo nói ra tốt tiểu tử ngươi muốn đi thì đi đi nhưng là phải nhớ kỹ không cần cô phụ nhà ta thanh quân nếu là thanh quân bị bị q u ấ t ta chính là l i ề u mạng cũng muốn chấn áp ngươi thanh đế đối cố dương nói ra ta làm sao lại cô độc thanh nhi đâu ta thương nàng còn đến không kịp đâu lần này ta vẫn là mang lên thanh quân a cố dương đối thanh đế nói ra sở dĩ đột nhiên dự định phải mang theo thanh quân rời đi là bởi vì hắn ngắm giới k ị c bản lại phát hiện muốn muốn tìm chết g i a hỏa dạng này tốt nhất nghe được cố dương lời nói về sau Thanh h đế cố lang thanh quân nguyện ý dạng này mỗi ngày liền có thể nhìn thấy cố lang nghe được cố dương tiên tử thanh quân gật đầu nói ra trong lời nói mang theo mừng rỡ cuối cùng c d ư ơ n g m a n g theo tự m ì n h trăm i kiểu ê thê n thanh quân tử ờ i đ ba mươi chín g cách bất hủ giả giết tới đại đế trí tôn thể tụ thiên n g uyên đế thành vô tận giới hải hai đạo khí tức vô thượng tồn tại rơi vào vâu ngần trên bờ đê cái kia chính là bắt đầu đại giới ả quả nhiên bất phàm bất hủ giả q u ỷ diệt tâm thúy hắc á m chi mắt nhìn về phía ư ớ c vạn dặm bên ngoài sáng chói đại giới không khỏi từ tốn nói dù sao cũng là hoang cổ tôn này tồn tại chốn cũ bất hủ giả vũ thắc thì thào nói ra tại thời đại hoang cổ một tôn vô thượng tồn tại ở hạ giới của thời quét ngang chữ thiên tôn này tồn tại ba mươi năm thành đế trăm năm thành tiên tiến tiên b ự c chống lại h á cám thanh danh vang vọng chữ thiên liền ngay cả h á cám đều sẽ tránh lui ba thước nguyên lai giới này liền là cái kia phương thần kỳ của giới bất hủ giả quỷ diện tựa hồ nhớ ra cái gì đó nhìn xem cái kia phương sáng trói đ ạ i giới không khỏi nghiêm túc bắt đầu trước hoàn thành n ô vương lời nhắn nhủ sự t ì n h sau đó lại công phá giới này bất hủ giả vũ thác chậm rãi nói ra sau đó cùng q u diện hướng phía thiên liên tới gần hai tôn bất hủ giả thật đúng là thật là lớn chiến trận thiên đế thành t nếu, có có nếu là hai người bọn họ tại liền tốt đạm đài linh lung hiện ra đôi mắt đẹp nàng nhớ tới nữ đế phủ diêu cùng nữ tiên cổ linh nhi nhưng là bây giờ hai nữ đều đi vô tận giới hải sợ là không biết thiên liên bên này mà nguy cơ đi gõ vang cảnh báo cáo chi năm vực đại đế cùng trí tôn có hai tôn bất hủ giả sẽ tại sau một ngày r á n g lâm đạm đài linh lung đối đế thành một tòa giàn mua trí tôn nói ra cái sau nghe được nữ đế đạm đài linh lung lời nói về sau sắc mặt đại biến nhanh đi thông c h í các h o a n g đại đế tính cả ta bắt đầu có năm tôn đại đế hơn bốn mươi vị trí tôn nếu là tập hợp đủ bắt đầu toàn lực có lẽ có thể có hy vọng tại lao trí tôn sau khi đi đạm đài linh l u nhàn g n nhạt nói thầm lấy hai tôn bất hủ giả bắt đầu nguy rồi nửa ngày trung châu đại đế dẫn đầu chạy tới đi vào đế thành trên tường thành về sau hắn ngự khí trầm thấp nói ra tại trung châu đại đế h đổi tới không lâu sau bắc hoang cùng tây hoang đại đế cùng nam hoang thanh đế đều chạy tới tùy theo mà đến còn có hơn mười vị trí tôn ta có thể ngăn chặn một tôn bất hủ giả một vị khắc liền dựa vào các vị nhìn xem một đám trí tôn cùng bốn tôn đại đế đạm đại linh lung thẳng nhìn nói đây là bắt đầu sinh tử tồn vong thời khắc đến thời điểm bất đắc dĩ ta sẽ tự bạo trọng thương bất hủ giả trung châu niên k ỳ lão đại đế chậm rãi nói ra đôi mắt giả nua v ẫ n đục bên trong mang theo một cỗ kiên quyết chúng ta cũng sẽ thể sống chết giữ vững bắt đầu còn lại trí tôn cùng đại đế đều không hẹn mà cùng nói hán nàng nhóm sau lưng còn có người nhà cùng tộc nhân cùng bắt đầu ước vạn sinh linh cho nên bọn hắn không thể bại bất hủ giả mơ tưởng bước vào bắt đầu một bước nhìn xem sĩ khí phóng đại chư vị đại đế cùng trí tôn đạm đài linh lung cũng bá khí nói ra khắc khạc năm tôn đại đế mười hai vị trí tôn nhưng là còn có thể đúng lúc này hai đạo khí cơ giáng lâm thiên n g u y ê n bất hủ giả vũ thắc cùng bất hủ giả q u ỷ diệt giáng lâm cái kia cường đại hắc ám khí tức che khuất toàn bộ bắt đầu đại giới thiên làm sao đen bắt đầu đại giới vạn linh n g n g đầu nhìn lên trời nhìn thấy chính là một mạnh vệ nhân hắc ám tận thế muốn giáng lâm sao bắt đầu đại giới tất cả tu sĩ đều cảm giác được một cỗ tà ác hắc ám khí tức cái kia hắc ám khí tức bên trong mang theo hủy diệt khâu bại cùng phá diệt hội tụ hết thể đến tối trí tả khí cơ cho ta lên một đạo thanh em nhàn nhạt văng lên bất hủ giả quỵ diệt thi triển đại pháp lực đại thần thống vậy mà trực tiếp đem chọn cái thiên nguyên cho tay nâng mà lên Z. nhìn thấy thiên l y ê n bị nâng lên trung châu đại đế xuất trước hết g i ế t ra ngoài chấn áp theo sát trung châu đại đế đều là một đám đại đế cùng trí tôn cùng một chỗ g i ế t ra thiên l y ê n hướng phía hai tôn bất hủ giả đánh tới không biết tự lượng sức mình sâu kiến sâu kiến lại nhiều cũng trung quy là sâu kiến bất hủ giả vũ t h ắ c quanh thân khí cơ đại tác c u ố n vải liệm thất tỉnh trực tiếp đem một tôn cường đại trí tôn cho bọc tiến vào hóa thành sân khô tinh thần tiên kiếm chu sát nữ đế đạo đài linh lung lệ a một tiếng c ự đạo đế binh tinh thần tiên kiếm chém xuống ừ chỉ là đại đế cũng dám đến đây muốn chết bất hủ giả vũ thác bàn tay lớn vỗ xuống trăm triệu dặm đại địa bị đánh chìm、Phốc. trung châu đại đế chúng bất hủ giả vũ thác lựa trưởng trực tiếp bị đập bay ra ngoài đ ấ m máu hư không khí tức v ể n v o i k h u k h u thật mạnh không hổ là có thể so với chân tiên tồn tại ho ra máu trung châu đại đế thì thào nói ra chết bất hủ giả vũ thác tế ra cuốn b ả i liệm lại lấy đi một tôn cường đại trí tôn v i anh đúng lúc này một vị nhân tộc trí tôn đột nhiên xuất hiện tại bất hủ giả vũ thác s a lương tự bạo kịch liệt khí tức hủy diệt đem bất hủ giả vũ thác nổ bay và giảm tự bạo ngược lại là thú vị nhưng lại không đả thương được ta bất hủ giả vũ thác thản như nói đồng thời lần nữa đánh tới muốn chết cho ta chu nữ đế đạm đài linh lung tiên thể đại tác m ở mị tiên quang chiếu sáng thiên địa một đạo tuyệt thế kiếm quang hướng phía bất hủ giả vũ thác rơi xuống ngược lại là có chút đáng xem đối mặt với t r ạ g thiên diện địa kiếm mang bất hủ giả vũ thác có chút nghiêm túc bắt đầu d i ệ t thế lưới lao lúc này bất hủ giả quỷ diệt cũng gia nhập chiến đấu vừa ra tay thu hoạch đi một tôn trí tôn tính mệnh chúng ta đều cố gắng hôm nay chẳng lẽ muốn thất bại sao nhìn xem đại sắt đặc sắt bất hủ giả một tôn trọng thương sắp chết trí tôn phát ra tuyệt vọng gấm thét từ bắt đầu giao thủ không đủ n mười hai vị trí tôn chỉ còn lại năm tôn năm vị đại đế cũng chỉ còn lại bốn tôn tây hoang tôn này đại đế đã bị bất hủ giả quỷ diệt cho chu sát mà còn lại đại đế bên trong ngoại trừ nữ đế đạm đài linh lung bên ngoài còn lại ba vị đại đế trên thân đều bị thương trung châu đại đế càng là trọng thương sắp chết khu khu trung châu đại đế đứng lên âm thanh đến trong mắt nổi lên một cỗ kiên quyết c h i sắc vê anh long quả nhiên trung châu đại đế thừa dịp bất hủ giả quỷ diệt khinh địch thời khắc trực tiếp ở người phía sau bên người tự bạo đại đế tự bạo cường đại dường nào bất hủ, giả quỷ diệt nửa bên mà bất hủ chi thân đều bị vỡ nát bất quá đối với có thể so với c h â n tiên bất hủ giả mà nói nát nửa bên thân thể chỉ tính là chút thương nhỏ mà thôi giới này đại đế trí tôn ngược lại là đều có chút quốc khí bất hủ giả quỷ diệt thì thào nói ra đồng thời hướng phía còn lại trí tôn cùng đại đế đánh tới bất hủ giả vũ thắc cùng quỷ diệt giống như sói lạc bầy dê một phút về sau trí tôn toàn bộ bị c h é m giết đại đế cũng chỉ còn lại vết thương nhẹn ữ đế đạm đài linh lùng trọng thương thanh đế cùng sắp chết b ắ t hoang đại đế mười ba chuyện siêu hay chương năm trăm bốn mươi đại thế tiến đến cố dương giáng lâm thiên liên bên ngoài phát sinh chiến đấu kịch liệt mười hai vị trí tôn vất l ạ trung châu đại đế cùng tây hoang đại đế cũng vẫn lạc toàn bộ bắt đầu đã nổi lên hết u y vụ vạn linh n g ẩ m đầu nhìn lên trời khỏe mắt tư tác hai đạo đế mệnh trở về bắt đầu đại giới cựu thiên sâu không trong thiên hạ cường giả đều cảm thấy đại thế để lộ mở màn sao hai đại đế mệnh có cường giả trí tôn mở mắt ra sáng rực nhìn về phía sâu không đ ế mệnh ta h i ê n viên t ử y y này nhất định được c h i đông h o a n g vũ châu đại vũ thần triều thần hoàng trong đại điện thân mang long bảo hiến viên tự y thân ảnh biến mất tại đế điện hướng phía sâu không mà đi đ ế mệnh ma đạo thánh địa vô thượng trí tôn nam cung k i n h n ữ cũng rời đi thánh điện Đế mệnh à, sau đó nàng đem đồ đệ cố nếp nếp thu xếp tốt liền chạy tới cửu thiên sâu không cùng thời khắc đó bắt đầu đại giới đại thánh nhưng là thanh đế cùng bắc hoàng đại đế liền không có may mắn như thế không có trí tôn cùng trùng châu đại đế trợ giúp không cần thời gian qua một lát hai người bọn họ liền bị bất hủ giả quỷ diệt đánh thành trọng thương khắc khắc chết bất hủ giả quỷ diệt cười lạnh nói sau đó hướng phía trọng thương bắc h o a n g đại đế ném ra bất hủ c ấ m khí diệt thế lơi ư đ a o c ấ m khí pha toái hư không không có vào bắc h o a n g đại đế thân thể cái sau đế khu cấp tốc làm dẹp khô héo chỉ chốc lát sau liền hóa thành hư vô thật tà ác c ấ m khí nhìn xem cùng mình cùng nhau tác chiến bắc h o a n g đại đế vẫn lạc thanh đế lông tơ nổ lên vong hồn đại tác làm cái thế đại đế hắn còn là lần đầu tiên cảm thấy tử vong nguy hiểm k h ắ c k h ắ c giới này đế rất yếu chém giết ba tôn đại đế về sau bất hủ giả quỷ diệt cực kỳ đại ý giờ phút này hắn trêu tức nhìn xem thanh đế nhàn nhạt đậu đậu đen rau m như thật đúng là càng sống càng trở về bất hủ giả quỷ diệt cũng không có gấp giết thanh đế mà là nhìn về phía cùng đạm đài linh lung giao thủ vũ thác c h à o phung nói nàng và đường đế không giống nhau ta từ trên người nàng ngửi thấy tiên b ự c khí tức bất hủ giả vũ thác đối quỷ diệt nói ra đồng thời tế ra c u ố n b à i liệm thẳng hướng đạm đài linh lung Ừ, đợi ta giết tôn này đế, được giết lại một chút nàng có phải hay không là người nói mạnh như vậy. Nghe được vũ thác lời nói ta tôn một chút thác hay nàng không Nghe này nhìn mạnh như là vậy. có vũ đại m đ à linh lung trong lòng nổi lên cảm giác bất lực đây là nàng lần thứ nhất có như thế cảm giác đối mặt cường đại có thể so với c h â n tiên bất hủ giả chỉ có đại đế nhị trọng nàng quả thật có chút chống đỡ không được hiểm tượng hoàn sinh nếu là tiểu t ử k i a t ạ i nói không chừng có thể g i ú p chút gì không nhìn xem cười lạnh đến gần bất hủ giả quỷ diệt trọng thương thanh đế không khỏi nói thầm lấy xem ra ta là ô m không lên cháu cảm thụ được bất hủ giả quỷ diệt nghiêm nghị sắc cơ thanh đế cười khổ nói chết bất hủ giả quỷ diệt lạnh lùng nói ra lần nữa tê ra cơm khí diệt thế lơi đao trôi này hiện ra thao tiên sát khí cấm khí phái hư không hướng phía thanh đế hạ xuống. Ken. tại c ấ m khí hạ xuống trước đó một bóng người đột nhiên xuất hiện ở chiến trường chặn lại diệt thế lưới đao lưu lại thanh đế tiểu từ túi nhìn thấy trước mắt thân ảnh thanh đế không khỏi vừa cười vừa nói nghịch đồ một bên khác ngăn cản bất hủ giả vũ thác đạm đài linh lung không khỏi nói ra thật c ă n đảm chỉ là thánh cảnh sâu kiến cũng dám xuất thủ c ấ m khí bị đụng trở về bất hủ giả q u ỷ diệt nhìn xem thiếu niên áo trắng lập tức giận tí mặt cha vợ sư tôn nhìn ta như thế nào chém giết nó một bộ áo trắng như tuyết mái tóc đen xuân dài như thác nước cố dương tay cầm ham tiên kiếm đỉnh đầu sơn hà xã t á t đồ hướng phía bất hủ giả quỷ diệt đánh tới sâu kiến muốn chết nhìn xem chỉ là thánh cảnh nhân tộc sâu kiến cũng dám đối hắn xuất thủ quỷ diệt lập tức sát cơ đại tác hướng phía cố dương đánh tới bất hủ giả lại như thế nào hôm nay ta liền chạm bất hủ giả cố dương trong tay hám tiên kiếm đại tác một đạo kiếm quan g xé nước thiên địa hướng phía quỷ diệt hạ xuống tiên kiếm cái này liền là của ngươi cậy vào sao nhìn xem tiên quang kiếm mang đại tác hám tiên kiếm bất hủ giả quỷ diệt nhàn nhạt cười lạnh nói cầm khí diệt thế lơi đao vọt tới hám tiên kiếm ầm ầm tiên kiếm cùng cầm khí công kích phát ra thanh âm thư không bị đâm phá cương phong tàn phá bờ bãi ngàn vạn dặm đại địa bị một kích đánh chìm t ố t không hổ là ta thanh đế nhất tộc con rể nhìn xem cố dương ngăn lại bất hủ giả một kích cũng không có rơi vào hạ phòng thanh đế cười lớn nói lịch đồ ngược lại là học được bản sự một bên khác nữ đế đạm đài linh lung trong đôi mắt đẹp cũng nổi lên một vòng kinh ngạc dựa theo suy đoán của nàng lịch đồ chiến lược có khả năng đã vượt qua nàng ngược lại là thú vị so vừa rồi cái k i a mấy tôn đại đế mạnh hơn nhiều nhìn xem ngăn lại hắn một kích cố dương quỷ diệt trong mắt nổi lên một vòng cảm hứng thú quỷ diệt chớ có nhiều lời bắt hắn hắn liền là ngô vương yêu cầu muốn bắt cô dương bất hủ giả vũ thác hướng phía quỷ diệt nói ra k h ắ c k h ắ c t ố t rất tốt không nghĩ tới n h ữ liền là cái kia cô dương vậy mà đưa mình tới cửa nghe được vũ thác nhắc nhở quỷ diệt hơi sưng sở hắn cẩn thận quan sát một chút trước mắt nhân tộc tiểu tử đúng là hắn nhóm muốn tìm cô dương cho ta cầm bất hủ giả quỷ diệt bàn tay lớn hướng phía cô dương rơi xuống thủ hấn giống như một phương hắc cám đại giới muốn đem cô dương bắt h ã n tiên kiếm diệt cô dương vung ra trong tay tiên kiếm hướng phía bầu trời chạy tới lần nữa cùng bất hủ giả quỷ diệt giết làm một đoàn ha, ha nhân tộc n nhìn như còn có thể chống bao lâu một bên khác bất hủ giả vũ thác trong tay c u ố n vải liệm đại t á c bay ra một tôn tiên x ư ơ n g cốt đạm đài linh lung một cái không chú ý bị tiên x ư ơ n g cốt đánh lần đến lập tức lại thụ c h ú t thương không tốt đến tốc chiến tốc thắng sau đó đi c h ợ giúp sư tôn cố dương cũng chú ý tới đạm đài linh lung bên kia mà tình huống nhìn xem tự mình sư tôn t h ụ t h ư ơ n g cố dương lập tức trong lòng khẩn trương tại cố dương trong lòng sư tôn t h ụ thương lớn xa hơn chính hắn t h ụ thường nói một cách khác hắn thả rằng mình thủ thương cũng sẽ không để tự mình sư tôn nhận chút tổ thương pháp tướng thiên địa ba đầu sáu tay tổ long tri thân cố dương quanh thân tiên quang thần quang đại tác thần thể tiên thể phát ra kim quan ngọc ánh hóa thân ba đầu sáu t a y vạn trượng c h â n long m ư ờ i ba mời n h ả y hố t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi mốt đạm đài linh lung điều kiện ba đạo đế mệnh thuộc về chết đi hóa thành vạn trượng c h â n long cố dương hét lớn một tiếng lập tức thiên địa rung động một đạo tre khuất bầu trời long trào hướng phía bất hủ giả quỷ diệt rơi xuống khắc k h ắ c vậy mà có được chân long huyết mạch ngược lại là có chút đáng xem bất hủ giả quỷ diệt cười lạnh nói đồng thời quanh thân nổi lên nồng đậm hắc á m khí t ứ c thiên viên vương viên đức vạn g i m tối xuống s o đại đế k h i tức đều cường đại hơn hắn một trào rơi xuống trực tiếp đem bất hủ giả quỷ diệt đẩy lui mấy trăm dặm những là lần đầu tiên b ư ớ c lui ta nhân tộc tiếp xuống ta sẽ xé nát nhữ bất hủ giả quỷ diệt giận dữ hắn muốn chém giết trước mắt nhân tộc tiểu tử khẩu suất của nôn chảm cố dương lạnh a một tiếng ham tiên kiếm thần ma thương sơn hà xã tắc đồ cùng nhau chấn áp hướng quỷ diệt đồng thời hắn vạn trượng thân rồng cũng giết tới tại đa trọng tiên thể thần thể ra chỉ dưới cố dương khí thế mạnh mẽ làm cho cả thiên địa đều tại rung động vậy mà nương tựa theo sức một mình đem bất hủ giả quỷ diệt đẻ lên đánh như triệt để chọc giận、ta. chờ lấy tiếp nhận ta lửa giận a thân l à c ó thể so với chân tiên đồng d ạ n g trí cao vô thượng bất hủ giả hắn quỷ diệt khi nào chật vật như thế qua cho nên hắn rất phẫn nộ ngập trời tràn ngập sát cơ giữa cả thiên địa bắt đầu đại giới sinh linh đều cảm thấy cái kia cố cực hạn hám ắ c lựa giận cho cười nhìn xem sát cơ đại tác quỷ d i ệ t cố dương t r e o tức cười nói đồng thời toàn lực chấn sát hướng về sau người ẩm ẩm quang. địa thanh Từng tiếng kinh thiên động địa thanh âm tràn、so、âm rơi xuống d ư ớ i hải vén nổi sóng cố dương long trào tiên kiếm cực đạo đế binh rơi vào bất hủ giả quỷ diệt trên thân lưu lại từng đạo vết thương để bất hủ giả mọc lên máu đen đâm máu hư không quỷ diệt chỉ là một cái nhân tộc thánh cảnh vậy mà để nhựa thụ thường nhựa tựa hồ trở nên yếu đi nhìn xem quỷ diệt bị cố dương đ è lên đánh bất hủ giả vũ t h á c t h ả n nhìn nói hắn cảm giác quỷ diệt có chút phế vật vậy mà không đối phó được một tôn thánh cảnh nếu là đổi lại là hắn hắn chịu chắc chắn lông mà thôi nhựa vẫn là trước trấn áp tôn này nữ đế lại nói quỷ diệt sắc mặt l ạ không thời nên quên ngô vương lời nhắn nhủ sự tình nhanh chóng chấn áp hắn sau đó giúp ta chém giết tôn này nữ đế bất hủ giả vũ thác từ tốn nói biết trong vòng một cách giờ ta liền có thể chấn áp hắn quỷ diệt lạnh lùng nói ra đồng thời đón lấy cố dương sắc chiêu sư tôn chúng ta so một cái như thế nào xem ai trước c h ấ n áp bất hủ giả nhìn xem tương thông lời nói hai tôn bất hủ giả cố dương cũng hướng phía tự mình kinh diễm tuyệt thế sư tôn nói ra tốt n g h ị c h đ ổ v i sư đáp ứng ngươi còn có nếu là ngươi có thể tại trong vòng ba canh giờ đem hắn chém giết v i sư có thể thỏa mãn ngươi một cái tùy ý điều kiện đang nghe cố dương lời nói về sau nữ đế đ ạ m đài linh lung đôi mắt đẹp sáng lên đối t ự mình lịch đổ truyền âm nói hh sư tôn đây chính là ngươi nói nghe được tự mình sư tôn truyền âm cố dương lập tức nhiệt huyết sôi trào hắn nhất định sẽ đưa ra hắn suy nghĩ thật lâu ý nghĩ điều kiện tiên quyết là trước chém giết trước mắt bất hủ giả Cố giờ, giờ khác này ở ba đạo sáng t h ó i đế mệnh trước đó tụ tập đầy vô số cường giả có trí tôn có đại thánh cũng có một chút từ trong quan tài bỏ ra tới lao quái vật giờ phút này hắn nàng nhóm đôi mắt sáng rực nhìn xem ba đạo đế mệnh đại chiến hết sức căng thẳng này đế mệnh là bắc hoang trung châu cùng tây hoang ba tôn đại đế vẫn lạc mà mang tới cho nên đông hoang cùng nam hoang sinh linh vẫn là không cần ngấp nghẽ trò thỏa đáng một tôn đ ứ c cao vọng trọng lao trí tôn từ tồn nói lý lao nói không sai đông hoang cùng nam hoang đại đế vẫn còn cho nên cái này ba đạo đế mệnh vẫn là trở về trung châu bắc hoang cùng tây hoang cho thỏa đáng đối với lao trí tôn đề nghị lập tức đạt được rất nhiều trí tôn đại thánh nhóm ủng hộ h ừ đế mệnh chi kiếm đều bằng bản sự một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên theo thân ảnh rơi xuống đất đạo thân ảnh kia vọt thẳng hướng về phía đế mệnh luật nhìn xem có người xuất thủ trước một đám trí tôn đại thánh nhóm đều đồng loạt tham dự đế mệnh tranh đoạt chiến sâu không lập tức loạn cả một đoàn các loại thần binh cầm khí bay loạn thư không đ ba đạo đế mệnh bị ba vị trí tôn bị thương vào tay sau đó cướp được đế mệnh trí tôn lại bị cái khắc cường giả vây công đế mệnh ta đông hoàng ly nguyệt lấy đi một đạo lúc này một đạo tuyệt thế thân ảnh giáng lâm đông hoàng ly nguyệt quanh thân hiện ra vô lượng khí cơ tay ngọc khẽ vây trực tiếp đem một đạo đế mệnh từ một tôn trí tôn trong tay hút tới sau đó nàng tại chỗ dung hợp đế mệnh bảy bước bước ra khí tức cực cảnh thăng hoa đi vào đế cảnh ông long lập tức một cố cường đại khí cơ giáng lâm chấn áp sâu không tại đạt tới đế cảnh về sau đông hoàng ly nguyệt khí tức đại tác từ đế cảnh nhất trọng thiên đi thẳng tới đế cảnh cựu trọng thiên nàng thế nhưng là trí tôn cực cảnh thậm chí đụng chạm đến phía sau nửa bước cánh cửa nội tình thâm hậu đến cực điểm cho nên nàng dung hợp đế mệnh về sau tu vi trực tiếp đạt đến viên mãn tại đạt tới đại đế cựu trọng thiên về sau đông hoàng ly n g u y ệ t rời đi sâu không hướng phía thiên n g uyên đế thành mà đi nàng tự nhiên cũng biết tiên h n g uyên nguy cơ cho nên nàng dự định đi chợ giúp đạm đài linh lung đế mệnh cứ như vậy bị dung hợp nhìn xem đông hoàng ly n g u y ệ t rời đi thân ảnh một đám trí tôn cùng đại thánh nhóm đều rất bất đắc dĩ ai bảo đông hoàng ly nguyện quá mạnh nữa nha ta cũng lấy đi một đạo đế mệnh đúng vào lúc này một đạo êm thai tiên n m vang lên chỉ gặp thân mang một bộ quan hệ bất chính lưu ly tiên váy diệm khuynh tiên g á n g lâm nàng trực tiếp đối một tôn chiếm cứ lấy đế mệnh ngươi trí tôn xuất thân một chiêu liền bại cái sau đạt được đế mệnh đạt được đế mệnh về sau nàng cũng rời đi sâu không biến mất vô tung vô ảnh tại chỗ chỉ để lại nhàn n h ạ t hư ơ n g hoa cái này đạo thứ ba đế mệnh liền về ta hiên viên tự y hiển nắm lấy đế binh thần vương kích hiên viên tự y hiển đổi tới cũng học đông hoàng ly nguyện cùng diệm khuynh tiên g á n g vẻ muốn một mình mang đi một đạo đế mệnh nhưng là tại nàng còn không có nắm nóng đế mệnh liền bị một đám trí tôn đuổi theo đánh đập không thể không thể không đem trong tay đ đại vũ thần t r i ề u thần hoàng hiên viên nghe thường bất đắc dĩ nói xem ra nàng vẫn phải muốn chờ một chút đạo thứ ba đế mệnh cuối cùng bị một tôn cường đại lao trí tôn đạt được nhưng là lại à l bị một tôn thần bí trí tôn cho cắt đi từ đó ba đạo đế mệnh đều có sợ uy mười ba mười n h ả y hố chương năm trăm bốn mươi hai thiên môn giáng lâm hai tôn lư đê ra trận ông long toàn bộ thiên địa phát sinh d ị động một đạo mười màu tiên quang từ chư thiên trung tâm chuyển đến thiên môn giáng lâm có cổ lão tồn tại từ trong quan tài leo ra đục ngầu thâm t h ú đôi mắt nhìn xem cái kia tuyệt thế tiết quáng trong miệm phát ra lầm bầm một thế này sẽ có sinh linh thành tiên có vô thượng tồn tại từ tôn nói ánh mắt lộ ra một vòng t h ầ n quang tiên môn giáng lâm c ư ờ n g đại hắc á m cũng sẽ giáng lâm đây là đại cơ duyên cũng là đại nguy hiểm nhìn xem vĩ nạn vô thượng tiên quang một tôn bay vào vũ trụ dị giới đại đế thì thảo nói thầm lấy thiên môn ngàn vạn năm luân hồi đã đến giờ sao thiên n g uyên bên ngoài bất hủ giả vũ thác cùng q u diệt cũng cảm nhận được cái kia huy hoàng tiên mang thiên môn sao nắm lấy tinh thần tiên kiếm lực chiến bất hủ giả vũ thác nữ đế đạm đài linh lung trong đôi mắt đẹp nổi lên suy tư không khỏi thì thảo nói ra nàng đạm đài nhất tộc trước kia là thuộc về tiên vực v ề sau mới đi đến được hạ giới đối với tiên vực sự tình đ ạ m đài linh lung cũng biết không thiếu thiên môn chân tiên sẽ giáng lâm sao cố dương cũng nhìn về phía chư thiên trung tâm hắn cảm nhận được cái tiêu đạo tiên quang to lớn cùng vĩ n g ạ hắn cũng rất ước mơ tiên cảnh cũng rất muốn đến rộng lớn vô ngần tiên vực đi đi l ã n h hội một cái tiên nhân sinh hoạt nhìn xem có thể hay không gặp gỡ chân chính tiên tử khắc khắc coi như chân tiên giáng lâm lại như thế nào ta bất hủ giả lại không phải là không có chém giết qua chân tiên cùng cố dương giao thủ q u diệt lạnh lùng nói ra bất hủ giả liền là chân tiên cấp bậc hắc cám sinh linh cũng có chân tiên sa đoạn hắc cám biến thành bất hủ giả ha ha chân sát nhìn xem xuất khẩu cùng nôn quỷ diệt cố dương cười lạnh long c h ả o chụp vào hắn ngang một tiếng long hống chuyển khắp thiên địa quỷ diệt bất hủ thân thể trực tiếp bị một c h ả o đánh bay và dặm ô n g oong đúng vào lúc này một tôn đại đế vượt qua đế thành hướng phía thiên n g uyên bên ngoài mà đến chính là thành đế đông hoàng ly nguyện linh lung ta đến giúp n g ư ơ i đông hoàng ly nguyện tiên âm chuyển đến đạm đài linh lung trong t hai ly nguyện tỷ tỷ ngươi thành đế nhìn xem đến đông hoàng ly nguyện nữ đế đạm đài linh lung trong mắt nổi lên một vòng mừng rỡ đông hoàng ly n g u y ệ t trước kia thế nhưng là cực cảnh trí tôn là đông hoang thậm chí toàn bộ bắt đầu đại giới cường đại nhất trí tôn đại đế đều không nhất định đánh thắng được nàng hiện tại thành đế với lại một bước liền bước vào đế cảnh cựu trọng chỉ sợ chiến lược sánh vai chất tiên đáng giận lại là một tôn tuyệt thế nữ đế nhìn thấy gia nhập chiến đấu đông hoàng ly n g u y ệ t bất hủ giả vũ thác ngừng lại cảm nhận được một cô áp lực lúc đầu hắn có thể đ è ép nữ đế đạm đài linh lung đánh nhưng là lại tới một tôn so nữ đế đạm đài linh lung còn mạnh hơn có chút nữ đế cái này khiến bất hủ g i vũ thác cảm thấy uy hiếp linh lung người ta hợp lực cùng một chỗ chém giết tôn này bất hủ gi tuyệt thế nữ đế đông hoàng ly nguyệt có thể nói là kinh tài diễm diễm khi tức cường đại đến cực điểm nàng ngọc thủ vung lên liền đánh ra một cái cổ thi ê n công kích xuyên qua hư không cùng thiên địa hướng phía bất hủ giả rơi xuống lôi đế bảo thuật nhìn xem từ trên trời hạ xuống lạc màu tím tia lôi dẫn bất hủ giả vũ thác tránh l ù i và dặm gian giác cái tia trói mắt cái thế tia lôi dẫn phảng phất mọc mắt giống như rơi vào vũ thác bất hủ thân thể bên trên trực tiếp nổ bể ra đến đem bất hủ giả đẩy lui mười vạn dặm đẫm máu hư không tỉ tỉ cổ thiên công quả nhiên cương đại nhìn xem đông hoàng ly nguyệt một kích liền đẩy đẩ nữ đế đạm đài linh lung đôi mắt đẹp sáng lên không khỏi thì t h ả o nói ra vừa rồi cũng là thừa dịp hắn không sẵn sàng mà thôi nếu là hắn có chuẩn bị lôi đế bảo thuật sợ là lạc không đến hắn trên thân đông hoàng ly n g u y ệ t chậm rãi nói ra sau đó cùng đạm đài linh lung cùng một chỗ hướng phía bất hủ giả vũ thác chém g i ế t mà đi xem r a sư tôn bên kia mà không cần ta đi hỗ trợ dạng này tốt nhất ta t r ư ớ c chém g i ế t tôn này bất hủ giả nhìn xem đông hoàng ly n g u y ệ t gia nhập chiến trường cố dương khỏe miệng nổi lên một vòng ý cười sau đó quay đầu lạnh lùng nhìn về phía bất hủ giả quỳ diệt hắn cùng sư tôn đạm đài linh lung thời gian ước định còn có nửa canh giờ cho nên hắn muốn tại trong vòng nửa canh giờ chém giết bất hủ giả quỷ diệt bình l o ạ n quyết chu cố dương thẳng hướng quỷ diện đồng thời ba thước nguyên thần tiểu nhân nhi tiên quang đại t á c chém ra tuyệt thế một kiếm t bình l o ạ n kiếm quyết kinh tiên động địa đâm rách thời không rơi vào quỷ diệt nguyên thần phía trên trực tiếp chém xuống hắn một góc đen á m nguyên thần để hắn không khỏi đau nhức kêu một tiếng òng long vào thời khắc này lại có một tôn nữ đế vượt qua thiên l i ê n mà đến thối đệ đệ có cần hay không tỷ tỷ hỗ trợ cố dương bên thai chuyển đến thanh âm quen thuộc hắn biết là diệ hắn không nghĩ tới d i ệ p khuynh tiên vậy mà t h à n h đế với lại đến tiên h n g u y ê n hỗ trợ hắn cũng không nghĩ tới d i ệ p khuynh tiên tại biết lúc trước hắn l ừ a tình huống của nàng dưới còn nguyện ý lôi ra gọi hắn đệ đệ đương nhiên theo c ố dương thối đệ đệ ước tương đương đệ đệ khuynh tiên tỉ tỉ ngươi đi giúp sư tôn ta cùng ly nguyệt sư thúc đi ta một người có thể chẳng hắn c ố dương hướng phía thân mang quan hệ bất chính lưu ly tiền b á y mang mạng che mặt tuyệt thế nữ đế diệm k u y n h i ê n nói ra thối đệ đệ cái kêu một mình ngươi cũng phải cẩn thận một chút nghe được cố dương đáp lời về sau diệm khuynh tiên thì thào nói ra sau đó hướng phía đạm nhìn xem lại có một tôn nữ đế gia nhập chiến đấu bất hủ giả vũ thác trên mặt biểu lộ có thể nói là cực kỳ ngoạn m ụ bị ba tôn tuyệt thế nữ đế vây công vũ thác có nỗi khổ không nói được hắn hiện tại có chút hâm mộ quỷ diệt chết đi một bên khác cố dương thừa dịp quỷ diệt bị hắn bình loạn quyết gây thương tích liền tế ra vô thượng sát phạt thần thông cùng đế binh tiên kiếm cùng một chỗ chém về phía quỷ diệt đáng giận tiểu tử diệt thế lơi đ a o vẫn diệt nguyên thần bị chém dụ một góc quỷ diệt cũng lựa dẫn ngút trời sắc cơ đại tác bất hủ cầm khi diệt thế lơi lao phá t o á i hư không thể phải đâm xuyên cố dương đầu lâu chiến đấu khí tức ấ y long trời lở đất hư không nổ tung đại địa sụp đổ giới hải nổi lên quần c u ộ n s ó n g cả bất hủ giả quỷ diệt lần nữa bị cố dương đẩy lui mấy chục và dặm lục đạo luân hồi quyền chân sát thừa dịp quỷ diệt khí tức yếu bất thời khắc cố dương thi triển vô thượng sát phạt thần thông hắn dùng lục đạo luân hồi quyền khống chế sáu loại trí cường thần thông lấn người mà lên một quyền lần nữa đem quỷ diệt đánh bay ra ngoài đánh nát cái sau nửa bên mà đầu lâu nên giết vậy mà thương tổn tới ta đầu lâu bị vánh nát nửa bên quỷ diệt giận dữ hắn thế nhưng là trí cao vô thượng bất hủ giả vĩnh hắng hôm nay lại bị một tôn chỉ là thánh cảnh bước đến tình cảnh như thế Quỷ diệt quanh thân hắc á m khí tức phóng đại vỡ vụn đầu lâu tại hắc á m tẩm bụ hạ trở về hình dáng ban đầu lập tức hướng phía thương hắn cố dương d i ế t tới bắt đầu đại giới thiên n g u y ê n bên ngoài hai nơi chiến trường tình hình chiến đấu kịch liệt thiên địa lật đổ nhật nguyệt n i ư n đ ả o một phương p h ư ơ n g hôi bại đại lục bị đánh chìm bất hủ giả vũ thác bên này đối mặt với ba tôn cái thế nữ đế hắn hiển nhiên có chút chống đỡ không được trên thân bị thương khí tức có chút hề h o i mà tại bất hủ giả quỵ diệt bên này tình h u ố n so vũ thác còn muốn thảm đối mặt với hung tàn cường đại cố d trước đó hung y đã đi hơn phần nửa mà chương năm trăm bốn mươi ba một chết vừa trốn sư tôn ta so với n g ư ơ i còn mạnh hơn chết một tiếng lệ a vang vọng chư thiên chỉ gặp vạn trượng chân không một trào đâm xuyên qua bất hủ giả quỷ diệt đầu lâu đem đầu lâu của chúng nó b ó n nát khạ khạc ta là giết không chết bị cô dương nát nổ đầu sợ cùng thân thể quỷ diệt lại nhỏ màu trung sinh khoe miệng nổi lên khạ khạc tiếng cười hừ chết cho ta cố dương lại vô một cái đâm xuyên quỷ diệt thân thể sau đó tế ra một vòng cấm kỹ lỗ đen muốn thôn vệ thân thể vỡ thành cặn ba quỷ diệt ông ông. một vòng khí tức ngập trời che khuất bầu trời lô đen g á n g lâm thôn vệ lô đen không có gì không ướt ngay tiếp theo hắc cám bản nguyên quỷ diệt đều nuốt vào trong đó tiểu tử côn g vọng vậy mà mưu toàn thôn vệ hắc cám thôn vệ trong hắc động bị hắc cám bản nguyên xâm nhiễm càng là t r u y ề n đến bất hủ giả quỷ diệt khạc khạc tiếng cười lạnh hắc cám lại như thế nào cố dương khỏe miệng nổi lên một vòng kinh hưởng hắn điều khiển thôn vệ lô đen bắt đầu ma diệt bất hủ giả quỷ diệt ông long giờ phút này cố dương thôn vệ lô đen r u n động bắt đầu có cực hạn bản nguyên từ trong hắc động tràn ra nhưng là lại bị thôn vệ trở về tiểu tử ta n g u y ệ n rủa nhữ nô vương sẽ không bỏ qua nhữ đi qua sau nửa canh giờ cố dương rốt cục ma d i ệ t bất hủ giả quỷ diệt cuối cùng một sợi đen ám nguyên thần thôn vệ trong hắc động trong thế giới nỗi lơ lửng một đoàn cực hạn hắc ám bản nguyên hắc ám quả nhiên không chỉ là hắc ám còn có thế gian hết thể phụ năng lượng cùng chẳng lành n g u y ệ n rủa cảm thụ được đoàn kia để sinh linh nhìn một chút liền có thể sa đ o ạ hắc ám bản nguyên cố dương lòng vẫn còn sợ h a i nói ra hắn cảm giác mình bây giờ còn không có năng lực luyện hóa đoàn kia hắc ám bản nguyên cho mình sử dụng quỷ diệt bỏ mình cảm nhận được quỷ diệt khí tức biến mất bất hủ giả vũ thác sắc mặt đã biến h hơn nữa còn là bị một tôn thánh cảnh tu sĩ lôi đế bảo thuật bách hoa sát thanh l i ê n kiếm ca ba vị trí cường nữ đ ế hướng phía bất hủ giả vũ thác đánh ra vô thượng một k í c h đem đánh liên tiếp lui về phía sau sư tôn đông hoàng sư thúc khuynh tiên tỷ tỷ ta đến giúp đỡ bọn ngươi tại chém giết quỷ diệt về sau cố dương hướng phía đạm đài linh lùng chỗ chiến trường chạy đến đáng chết nhìn thấy chém giết quỷ diệt s á t tinh c ố dương g á n g lâm bất hủ giả vũ thác sắc mặt đại biến hắn cùng quỷ diệt chiến lực hơn kém k h n g nhiều quỷ diệt có thể bị chấm giết như vậy hắn cũng có thể bị chấm giết cho nên vũ thác có lùi bước tri tâm tiểu tử chém giết bất hủ giả người s o n g tại lưu lại một đạo ngoan thoại về sau bất hủ giả vũ thác phá vỡ hư không hướng phía giới hải mà đi chạy đi đâu nhìn xem bất hủ giả vũ thác bỏ chạy cố dương đầu đội lên sơn hà xã t á c đ ổ nắm hãm tiên kiếm đ u ổ i theo đừng đ u ổ i theo bất hủ giả có thể so với c h â n tiên chúng ta là đội không kịp nhìn xem tự mình lịch đồ đổ đổi tới giới hải bên cạnh bên trên đ ạ m đài linh lung không khỏi truyền tâm nói tính hắn chạy nhanh cố dương về tới đạm đài linh lung diệm khuynh tiên cùng đông hoàng ly nguyện bên người sau đó thì thảo nói ra không nghĩ tới ngươi vậy mà trưởng thành nhanh như vậy linh lung khuynh tiên đông hoàng gặp lại đông hoàng ly nguyệt hiện ra đôi mắt đẹp nhìn cố dương một chút về sau liền cùng ba người cáo biệt mà đi việc nơi này mà ta cũng trở về bách hoa tiên tử diệp khuynh tiên đôi mắt đẹp trừng mắt liếc cố dương sau đó cũng cùng đạm đài linh lung cáo biệt quan hệ bất chính bóng hình sinh đẹp biến mất tại thiên n g u y ê n bên ngoài n g ị c h đồ nhìn cái gì vậy trong mắt đều rơi trên mặt đất còn không theo ta tiến đế thành thiên n g u y ê n cũng nhanh rơi xuống nhìn xem nhìn c h ầ m c h ầ m diệp khuynh i ê n bóng lưng xuất thần cố dương đạm đài linh lung đôi mắt đẹp hung hàng k h é t một chút cái sau sau đó thì thảo nói ra cố dương lung túng cười một tiếng Đi t hh e o tự m ì n sư tôn p h hắc hắc, đồ nhi có mạnh đến đâu cũng đều là ngươi đồ nhi cố dương quay đầu nhìn về phía tự mình kinh diễn tuyệt thế sư tôn nhìn xem cái sau linh lung nguyện chuyển tiến ảnh trong lòng của hắn nổi lên ấm áp hắn cùng đạm đài linh lung tách ra rất lâu lần nữa cùng tự mình sư tôn hài lòng đứng chung một chỗ cố dương trong lòng rất là cao hứng ừ ta đạm đài linh lung nhưng không có ngư i dạng này khi sư diện tổ đồ đệ nghe được cố dương lời nói về sau đạm đài linh lung đôi mắt đẹp liếc một cái cái sau sau đó ngạo t i ể u xoay người sang chỗ khác sư tôn phân biệt một năm đã qua đồ nhi nhớ ngươi nhìn xem tự mình sư tôn có lồi có l ò n b ó n g lưng cố dương đi tới phía sau của nàng sau đó vươn tay ra vòng qua cái sau hiện chuyển v ớ i ôm eo nhỏ nhắn từ phía sau ô n lấy kinh diễm tuyệt thế n ữ đ ế đạm đài linh lung nghịch đồ bị cố dương ôm lấy đạm đài linh lung thân thể mềm mại khẽ run lên không khỏi nghẹn nào nói ra. sư tôn trước đó ngươi đã nói chỉ cần đồ nhi có thể tại trong vòng một canh giờ chém giết tôn này bất hủ giả ngươi liền để đồ nhi cố dương tiến đến đạm đài linh lung phấn nộn ngọc bên thai bên trên sau đó thổi một ngụm n h i ệ t k h í v i sư nói qua sao ta làm sao không nhớ rõ cảm nhận được nịch đồ không có hảo ý cùng mưu đồ làm loạn đạm đài linh lung thể thốt phủ nhận nói sư tôn ngươi thế nhưng là nữ đế nữ đế nói chuyện muốn nhất nôn g c i u đ ỉ n h huống hồ ngươi vẫn là đồ nhi sư tôn ngươi muốn vì ta cùng tiểu bạch sư mọi làm gương tốt nói chuyện phải giữ lời cố dương trong mắt hiện ra lưu quang chậm rãi nói ra vậy ngươi nói đi muốn cái gì chỉ cần không vi phạm thiên địa đạo đức v i sư đều có thể đáp ứng ngươi đạm đ à i linh lung đôi mắt đẹp nổi lên một vòng rào hoặc tri quang lập tức lẩm bẩm nói trước ngươi thế nhưng là nói tùy ý sự tình đều có thể cố dương bàn tay lớn bó chặt mềm mại eo nhỏ nhắn sau đó thổi hơi nói nghịch đồ xin tự trọng ngươi thế nhưng là có tiên tử kiểu thế người còn có cái kia thanh khâu hồ nữ cùng v ư ợ n g hoàng thánh địa thánh nữ các loại đạm đ à i linh lung ngọc thủ giải khai cố dương bàn tay lớn sau đó thoát ly cố dương ôm ấp đồng thời trào phùng nói quan sát tự mình n ị c h đồ ba năm đối với cái sau là ai nàng so với ai khác đều rõ ràng Ta. nghe được đạm đài linh lung lời nói về sau cố dương có chút bất đắc dĩ muốn giải thích nhưng lại bị đạm đài linh lung lấy tay ngăn chặn miệng giải thích rõ ràng à ta chỉ muốn làm n g ư ờ i duy nhất sư tôn không muốn mạo sưng ơ trong khi nói nhân vật đạm đài linh lung thì thào nói ra hồi tưởng lại mình nhìn thấy từng màn từ trước đó ghen ghét càng về sau ăn giấm lại đến bây giờ chết lặng cho nên nàng nhìn thấu sư tôn chúng ta không trở về được đơn thuần quan hệ thầy trò ngươi cũng không cần lừa mình dối người nghe được đạm đài linh lung cố dương trong lòng có chút khó chịu nhưng là hắn đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó khoe miệng nổi lên một vòng tà mị mỉm cười ngươi cười cái gì cười bị tự mình lịch đồ cái k i a đột nhiên trở nên xấu xa ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn xem cái sau khỏe miệng tà mị tiểu dung đạm đài linh lung nghi ngờ hỏi sư tôn ngươi tựa hồ quên một sự thật đ ộ nhi hiện tại chiến l ự c tựa hồ cao hơn ngươi tại đạm đài linh lung ánh mắt khiếp sợ bên trong cố dương trực tiếp đi đến hắn bên người một thanh thật chặt ôm đạm đài linh lung thân thể mềm mại cho nên ta có thể muốn làm gì thì làm cố dương vừa cười vừa nói sau đó đem m u ố n cự tuyệt lại ra vẻ mời chào đạm đài linh lung dẫn tới tiên phủ trong không gian Hắn phải thật tốt cùng tự mình cùng tốt tự sư tôn xâm Đa thiên đế tên, cố thiên đế. người h ậ p t r a cái này nói sai đồ nhi làm sao dám khi sư diện tổ đâu đồ nhi đây là hiếu kính ngại ta đối sư tôn thế nhưng là hiếu tâm trần đầy cố dương mặc trường bào màu trắng sau đó chứng trả đàng hoàng đối với tự mình tuyệt sắc nữ đế sư tôn nói ra lịch đồ nghe được cố dương cưỡng từ đ o ậ t lý đạm đài linh lung đôi mắt đẹp hung h ă n g trận mắt nhìn một chút cái sau sư tôn ba ngày này vất vả ngươi ngươi trước nghỉ ngơi một hồi cố dương cười hắc hắc sau đó thì thảo nói ra lan nhìn xem lịch đồ được tiện nghi còn khoe mẽ làm xấu biểu lộ nữ đế đạm đài linh lung đôi mắt đẹp liếc một cái cái sau đem một cái c ẩ m tú gối ôm ném hướng về sau người hắc hắc linh lung sư tôn tiểu đồ cái này lăn hắc hắc cố dương một mặt cười bị ổi đi ra lâu các thâm t h u trong đôi mắt tràn đầy dư vị cái này lịch đồ thật không cách nào vô thiên vậy mà khi sư diện tổ sự tỉnh đều có thể làm được lúc trước ta liền không nên thu hắn làm đồ hiện tại ngược lại tốt mua dây buộc mình đợi đến cố dương sau khi rời đi đạm đại linh lung trên gương mặt xinh đẹp hiện ra nổi giận cùng chưa c ở i tận tàn đỏ sau đó có chút bất đắc dĩ nói trước kia có tốt nàng còn có thể đẻ ép được nghịch đồ cái sau cũng ngẫu nghịch không được nàng nhưng là hiện tại nghịch đồ chiến lược vượt qua nàng nàng có chút chấn không được lần này cần không phải cố đại đế linh l u nữ g n đế đông hoàng bách hoa nữ đế cùng thanh đế ta bắt đầu một giới sợi là nguy rồi khoảng cách bất hủ giả trụ quan đã qua năm sáu ngày tại năm sáu ngày bên trong năm tôn đại đế cứu vớt bắt đầu đại giới tin tức truyền khắp thiên địa bị chúng sinh cùng bái đông hoàng bắc hoàng trung châu tây hoàng cùng nam hoàng vạn linh đều vì năm tôn đại đế đứng lên trường sinh bài nam tôn đại đế thanh danh có thể nói là vang vọng bắt đầu đại giới uy nghiêm vô hạn đế uy hiển hách đương nhiên chống lại bất hủ giả mà vẫn là trung châu đại đế tây hoàng đại đế bác hoàng đại đế cùng một đám cắt tri tôn cũng đều trở thành bất hủ anh hùng vĩnh viễn lưu tại vạn linh trong lòng ha ha ta con rể chính là đương thời cố đại đế một thân một mình chém giết một tôn bất hủ giả theo ta nói đừng gọi hắn cố đại đế d trở lại nam hoàng thanh đế trực tiếp hạ lệnh cả tộc chúc mừng là con rể cố dương lớn tiếng k h e n hay thanh đế cẳng là tại một đám được mời mà đến đại thanh trí tôn trước mặt cực lực nói khoác tự mình con rể đến cỡ nào cỡ nào mạnh đến cỡ nào cỡ nào tốt đại đế nói không sai cố đại đế chém giết một tôn có thể so với c h â n tiên bất hủ giả xứng đáng thiên đế một tên đúng cố thiên đế thực c h í danh quy một đám chí tôn đại thánh nhóm liên tục gật đầu ha ha ha các loại cố thiên đế lần sau đến nam hoàng ta liền đề nghị hắn trùng tiến tiên đỉnh đến lúc đó không thể thiếu chư vị chỗ tốt nhìn xem nam hoàng một đám chí tôn đại thánh phụ họa thanh đế cười lớn nói. giờ phút này hắn đã tưởng tượng ra được tương lai trắng cảnh các loại cố dương trở thành thiên đ ỉ n h c h i chủ như vậy hắn thanh đế liền là thiên đế nhạc phụ dưới một người vạn linh phía trên vừa nghĩ tới tùy tùng cố thiên đế quét ngang chư thiên c h ấ n áp h ắ c á m thanh đế có thể nói là kích động đến cực điểm ừ cố thiên đế rất đắc ý sao thiên huyên đế, đế thành trên tường thành thân mang một bộ màu trắng lưu ly tiên váy đạm đài linh lung đôi mắt đẹp trừng mắt tự mình bị đổ sau đó thì thảo t r e o g ẹ o nói coi như ta trở thành thiên đế cùng chân tiên cũng đều là sư tôn đồ đệ của ngươi cố dương đi vào đạm đài linh lung trước mặt ôm cai sau sau đó ở người phía sau bên thai mà thổi hơi nói thế gian có ngươi như thế đối đãi sư tôn người sao nghe được cố dương lời nói về sau đạm đài linh lung trong lòng vậy mà cảm thấy một tiêm mừng rỡ nhưng là làm cái sau sư tôn nàng nhất định phải xuất r a sư tôn nên co tôn nghiêm cho nên nàng liếc một cái cố dương có cái này không phải liền lạ đều do sư tôn ngươi quá đẹp giống như chân tiên hạ phạm kinh diễm tuyệt thế bị lực quá lớn cố dương thành thật nói hừ ba hoa mang mạng che mặt đạm đài linh lung trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng ý cười nhưng là lại n ạ o kiểu hừ một tiếng ta đối với sư tôn ngươi ba hoa cố dương gương mặt tuấn mỹ bên trên nổi lên một vòng tà mị mỉm cười ngươi câu nói này đối rất nhiều nữ tử nói qua đi nghe được tự mình lịch đồ hoa ngôn xảo ngữ về sau đạm đài linh lung mặc dù rất được lợi nhưng lại căn bản không tin tưởng cái sau chuyện ma quỷ nàng dội ra ngọc thủ tại lịch đồ bên hông đến dưới vạn cố dương hít sâu một hơi trước kia đông phương t i ể u b ạ c h lạc ly lôi linh nhi các loại tiên tử nhỏ hắn hắn cảm giác không thấy đau đớn nhưng là bây giờ bị một tôn nữ đ ế vặn đến bên hông cố dương quả thật có chút chống đỡ không được sự tôn đau cố dương ngũ nói hừ ta đau thời điểm làm sao không thấy ngươi dừng lại đâu đạm đ à i linh lung hung hăng chừng mắt cô dương trong tay lực đạo tăng lớn nàng cũng muốn nghịch đồ cảm thụ một chút đau đớn sư tôn không cần vặn ta cam đoan lần sau sẽ ôn n u một chút cô dương có chút ngượng ngùng cười sau đó đôi đạm đ à i linh lung n u hòa nói lần sau nghịch đồ ngươi nghĩ hay lắm mới không có lần sau đâu nghe được cô dương lời nói về sau đạm đ à i linh lung trên gương mặt xinh đẹp không khỏi nổi lên một vòng nổi giận nàng dùng đôi mắt đẹp hung hăng khoét một chút cô dương về sau cũng có chút cũng như chạy trốn rời đi đế thành t ư n g thành hắc hắc sư tôn nàng thẹt thủng thật đáng yêu lần thứ nhất nhìn thấy xấu hổ chạy trốn tự mình nữ đế sư tôn c ố dương gương mặt tuấn mỹ bên trên lộ ra một vòng t à mị mị cười sự tỉnh tựa hồ có chút thú vị c ố dương tại đế thành chờ đợi mấy ngày như cái theo đôi u cả ngày quân lấy nữ đế đạm đài linh lung cuối cùng tuyệt thế nữ đế đạm đài linh lung rốt cục chịu không được đem lịch đồ đổi ra khỏi đế thành mỹ danh nói để lịch đồ trở về đông hoang thái sơ thánh địa thay mình nhìn một chút tiểu đồ đệ đông phương tiểu b ạ c h cô dương cũng cảm thấy tự mình sư tôn đã bị lòng hiếu thảo của hắn cho lấp kín cho nên dự định ngày sau mới hảo hảo hiếu kính cái sau cuối cùng hắn rời đi thiên đế thành về tới đông hoang. lạc ly gặp qua cố thiên đế đông hoang thái sơ thánh địa thánh chủ tầm cung đại điện thân mang một bộ màu tím rộng dãi tiên váy tuyển sắc ngự tỷ lạc ly đối trở về cố dương nói ra lạc ly sư tỷ ngươi chớ có trêu ghẹo sư đệ nhìn xem tự mình sư tỷ t r ữ n g chạc đàng hoàng g á n g vẻ cố dương khỏe miệng q u ấ t thẳng tới xúc khanh khách thối sư đệ nhanh để sư tỷ nhìn xem thiên đế là giặc gì nghe được cố dương lời nói về sau lạc ly ngọc thủ che lại môi đỏ cười ra tiếng sau đó nàng đi vào cố dương trước mặt đôi mắt đẹp đánh giá cố dương vòng quanh cái sau vòng vo mấy vòng lạc ly sư tỷ cái gì thiên đế không thiên đế đều là thanh đế lao ra hỏa kia khắp nơi nói lung tung cô dương khỏe miệng co giật nói hiện tại hắn rất muốn lại cùng tiện nghi cha vợ đến một trận nam nhân ở giữa đỏ sức cho mượn cái danh nghĩa hung hăng đánh một trận cái sau thối sư đệ hiện tại toàn bộ đông hoang thậm chí bắt đầu đại giới đều thừa nhận ngươi thân phận của thiên đế sư tỷ ta cũng đã chiếm ngươi tiện nghi thuận liền trở thành thiên đế sư tỷ khanh khách dáng người h u y ể n chuyển xinh đẹp k h í chất trang nhã lanh diễm lại không linh lạc ly đối cô dương nói ra cuối cùng lại nhịn không được ôm bụng cười cười bắt đầu nếu không ta phong ngươi làm thiên phi để ngươi lại nhiều chiếm một chút lợi lộc nhìn xem cười khanh khách lạc ly cố dương t r e o k ẹ o nói thối sư đệ ngươi nghĩ hay lắm bị một bộ màu tím lưu ly tiên váy bọc lấy linh lung thân thể mềm mại lạc ly đôi mắt đẹp liếc một cái tự mình sư đệ lần này ngươi về tới thật đúng lúc là sư tỷ ta lại truyền thâu một chút tinh thần c h i lực gương mặt xinh đẹp trắng non tinh xảo tuyệt s ắ c động lòng người lạc ly lại đối cố dương nói ra lạc ly sư tỷ thiên đế xuất thủ phí thế nhưng là rất đắt cố dương ngồi tại giường em bên cạnh bên trên sau đó trêu g ẹ o nói đắt cỡ nào đâu tuyệt s ắ c ngự tỷ lạc ly chấp đôi mắt đẹp kinh diễm khuynh thành xinh đẹp mang trên mặt một tia y ế u kỳ cùng lạc ly sư tỷ ngươi quý cố dương khỏe miệng nổi lên một vòng tà mị mị cười nhìn lạc ly trong lòng có chút nhảy một cái thối sư đệ dám đùa dỡn sư tỷ muốn ăn đòn lạc ly đôi mắt đẹp liếc một cái cố dương sau đó ngọc thủ xiết thành nắm tay nhỏ muốn nện cố dương lớn mật tiên nữ ngươi cũng dám đánh lén bản thiên đế hôm nay bản đế muốn người chịu không nổi cố dương một tay lấy tự mình mê người sư tỷ ôm vào trong ngực nắm chặt cái sau huyện chuyển vừa ôm eo nhỏ nhắn sau đó lạc ly đôi mắt đẹp trừng mắt cô dương nhìn xem cái sau sáng rực ánh mắt nàng tựa hồ đã biết cái sau dự định làm gì sư tỷ ngươi đây là biết do còn cố hỏi hôm nay ta liền muốn thu ngươi yêu nữ này côn đ ồ n g ra thân để ngươi hiện ra nguyên hình cô dương lớn tiếng nói sau đó cúi đầu ngậm chặt cái sau môi đỏ nông nô sư đệ ngươi không sợ bị linh lung tỉ tỉ biết không dáng người yểu điệu t u y ệ thế t gương mặt xinh đẹp k h u y n h quốc k h u y n h thành lạc ly có chút dây ruổi lấy nói ra sư tôn nàng sẽ không biết sư tỷ ngươi yên tâm đi coi như sư tôn biết sư tỷ ngươi câu dẫn đồ đệ của nàng nàng cũng sẽ không đối với ngươi như vậy Cô Dương ôm thê r o n ngực g t n ta vậy mà thành thánh hôm sau thái sơ thánh địa thánh chủ tầm cung lười lên họa nga mi lạc ly cảm thụ được mình thanh cảnh nhất trọng thiên tu vi khiếp sợ khó mà phục thêm hôm qua tu vi của nàng thế nhưng là trụ quan g cảnh tam trọng tiên ngắn ngủi một đêm trôi qua nàng liền ngay cả phá thất trọng tiên đặt đến thanh cảnh kém nửa bước liền có thể đột phá đế cảnh cố dương cũng đã nhận được vô tận chỗ tốt hắn cảm giác mình tùy thời đều có thể bước vào đế cảnh đương nhiên thành đế cần đế mệnh cho nên hắn đến tìm một đạo đế mệnh sau đó tiếp nhận đế mệnh trở thành vô thượng đại đế thối sư đệ không nghĩ tới làm như vậy vậy mà có thể tăng cao tu vi giờ phút này tuyệt sắc ngự tỷ giai nhân lạc ly đôi mắt đẹp sáng rực nhìn về phía tự mình sư đệ cố dương sư tỷ ngươi muốn làm gì nhìn xem có chút r ụ c dịch lạc ly cố dương n h ị n không được hỏi đương nhiên là tu luyện lạc ly hiện ra đôi mắt đẹp sau đó hờn d ố i nói theo lời nói âm lạc đ i ệ n cố tiên h đế lại cùng yêu nữ chém giết ở cùng nhau đã thương địch thủ tám mươi triệu tự tổn một trăm i triệu cứ như vậy cố dương tại thái sơ thánh địa chờ đợi một đoạn thời gian ngoại trừ cùng tự mình lạc ly sư tỷ xâm nhập giao lưu tu luyện tâm đắc bên ngoài hắn cũng đi an ủi một cái sư mọi hoàng thiến, thiến cùng nhỏ mài nữ từ doanh doanh lúc đầu cố dương cũng dự định an ủi một cái tự mình bánh bao mặt tiểu sư mọi đông phương tiểu mệnh tới nhưng lại không có gặp được cái sau tiểu bạch vậy mà đi theo cố nhược nam đi trung châu huyền kiếm phong bên trên cảm thụ được yên tĩnh b ố n phía cố dương thì thảo nói thầm lấy dựa theo tự mình sư tỷ lạc ly bên gối ngữ đ i ệ u tại bất hủ giả d á n g lâm thiên liên lúc đông p h ư ơ n g tiểu bạch lo lắng tự mình sư tôn đạm đài linh lung an nguy cho nên muốn đi thiên n g uyên nhìn xem nhưng là đi thiên n g uyên nhất định phải dùng trung châu cổ truyền tống trận cho nên đông phương tiểu bạch rời đi thái sơ thánh địa cố nhược nam cũng xung phong nhận việc đi theo đông vương tiểu bạch tại rời đi thời điểm nắm lạc ly cho cố dương lưu lại một phong thư thối sư h u n h làm ngươi thấy phong thư này thời điểm tiểu bạch đã rời đi đông tiểu bạch mỗi ngày đều nhớ n g ư ơ i sư tôn bên kia mà gặp nguy hiểm tiểu bạch mau mau đến xem sư huynh ngươi chiếu cố t ố t mình cố dương nhìn trong tay tin từ cái kia xinh đẹp chữ viết bên trong đọc lên đông phương tiểu bạch đối với hắn đung dung tình cảm lấy tiểu bạch tu vi từ đông h o a n g đến trung châu lại đến thiên n g u y ê n đ ế thành chí ít cần tăng n g u y ệ t thời gian cộng thêm một cái tự phong tu vi nữ giả nam trang vướng vũ cố nhược nam sợ là nửa năm không ngừng à. cố dương khỏe miệng co giật nói đương nhiên may mắn hắn biết cố nhược nam là nữ giả nam trang hạ phạm t i ê n nữ không phải hắn thật sẽ ăn g ấ m trung châu đi nhìn một chút cho thỏi phát hiện tự mình sư mội đông phương tiểu bạch tựa hồ sẽ gặp phải một chút phiền thoái đông phương tiểu bạch chính là bắt đầu đại giới khí vận chi nữ coi như gặp gỡ phiền phức cũng sẽ không có nguy hiểm nhưng nếu là thêm cái t r ư ớ c tự phong tu vi hạ phàm cố nhược nam cố dương không gánh nổi cố nhược nam phía sau tiên vực vô thượng tồn tại có thể hay không tính toán tự mình sư mội cho nên hắn dự định đi tìm đông phương tiểu bạch nhớ tới tự mình đáng yêu ngạo kiểu tinh lịch bánh bao mặt tiểu sư mội cố dương khỏe miệng không khỏi nổi lên mỉm cười trong mắt hắn đông phương tiểu bạch một mực là n ị c h ngậm gây sự quỷ không có cái sau huyền kiếm phong Các l từ thanh châu một đường hướng tây cô dương dùng nửa canh giờ liền đi tới vân châu chỉ cần vượt qua vân châu hắn liền sẽ đến trung châu biên giới rất lâu không có đi xem n i ế p nhếp đi vào vân châu về sau cô dương nhớ tới tự mình đậu đỏ bao cố nhếp nhếp kết quả là hắn đi tới vân châu nội địa diều quang thánh điệp cố thiên đế làm sao có thời gian đến ta diều quang thánh điệp nhìn xem đường xa mà đến cô dương tuyệt thế nữ đế đông hoàng ly nguyện thì thảo nói ra đông hoàng sư thúc ta lần này b á i phòng diêu quang thánh địa thứ nhất là chúc mừng đông hoàng sư thúc thành đế thứ hai là muốn nhìn một chút mội mội ta cố dương cười nói với đông hoàng ly nguyệt chớ có gọi sư thúc n g ư ơ i ta tu vi giống nhau lấy đạo hưu tương xứng a đối với một thân một mình chém giết một tôn bất hủ giả cố dương đông hoàng ly nguyệt mười phần k h á c h khí đem cố dương xem như cùng thế hệ đối đãi đông hoàng đạo hưu ta vẫn là bảo ngươi đông hoàng tỷ tỷ a cố dương cảm thấy gọi đạo hưu có chút lạnh nhạt dù sao đông hoàng ly nguyệt là hắn sư tôn hảo hưu càng là mội, mội của hắn sư tôn cho nên hắn cảm thấy gọi tỉ tỉ tương đối tới thân thiết một chút. tùy theo ngươi đi nghiếp nghiếp giờ khắp này ở thanh liên trì bên trong ngươi đi đi nghe được cố dương lời nói về sau đông hoàng ly nguyệt không khỏi cười một tiếng sau đó t ử t ô n nói đông hoàng tỷ tỷ vậy ta đi trước cố dương hướng về phía đông hoàng ly nguyệt mỉm cười sau đó hướng phía diêu quang thánh địa thanh liên trì mà đi chương năm trăm bốn mươi sáu cố nhiếp nhiếp cổ truyền tống trận diêu quang thánh địa thanh liên trì tọa lạc tại một tôn tú lệ tiên trên đỉnh thanh liên trì bên trong nợ đầy nụ hoa c h ố n nợ mỹ lệ thanh liên thanh tân đạm nhã hương thơm vài dặm đều có thể nghe được thời khắc này thanh liên trì bên cạnh một vị vừa mới tắm rửa tốt tiểu tiên tử thân mang lông mảy màu xanh quần l u a mỏng ngồi tại bên cạnh ao trên tảng đá ba búi tóc đen như thác nước rủ xuống bên hông kỳ hỉ tiểu tiên tử dùng tinh xào đáng yêu chân ngọc vẩy lấy bọc nước cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ mở phát ra như chuông bạc g a m thai tiếng cười tiểu tiên tử đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên mặt nước trong nước phản chiếu lấy một chương như ảo như thật gương mặt xinh đẹp k h u y n h quốc khinh thành hoa nhồi mượt thẹn nghiếp, nghiếp chuyện gì cao hứng như vậy nha nhưng vào lúc này một đạo từ tính tràn đầy thanh âm thiếu ni ca ca người rốt cuộc đã đến tiểu tiên tử gương mặt xinh đẹp hiện ra kinh hỷ chân ngọc hư dẫm lên mặt đất nào về phía sau lưng nam tử ha ha ha thân mang một bộ bạch tí trích tiên thiếu niên ôm lấy nào tới tiểu tiên tử sau đó thuận thế ôm cái sau bờ eo thon vòng vo vài vòng ca ca kỳ hỉ bị nam tử ô m trên không trung xoay quanh tiểu tiên tử phát ra thanh thúy t i ế n g cười thanh âm không linh em thai em thai dễ nghe nhà ta niếp niếp trưởng thành đại cô nương vòng vo vài vòng về sau cố dương đem tự mình mội mội để xuống nhìn xem chỗ mã duyên dáng yêu kiểu sờ sợ động lòng người tiểu tiên tử cố dương trong mắt nổi lên một vòng vui mừng c á ca mới không phải đâu nghe được cố dương lời nói về sau tiểu tiên tử gương mặt xinh đẹp có chút một xấu hổ đem đầu chôn ở cố dương trong ngực a làm sao chân trần nha tử đột nhiên chú ý tới cố niếp niếp tinh xảo đáng yêu chân ngọc kết quả là cố dương một tay lấy cố niếp niếp ông lấy sau đó ngồi tại bên cạnh ao mà trên tảng đá hắn lại từ tiên phủ trong không gian lấy ra một đôi hiện ra nhàn n h ạ t thánh uy ngọc g i à y muốn mặc ở cố niếp niếp trên chân ca ca ngươi không cần bóp chân của ta rồi mang dậy quá trình bên trong cố dương đại tay nắm lấy cố niếp niếp chân ngọc tay n h ị n không được bóp một cái cái này khiến cố niếp niếp gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng thẻ t h ù n g niếp niếp ngươi thay đổi khi còn bé ta còn giúp ngươi tắm rửa qua đâu khi đó ngươi cũng không có giống như bây giờ thẻ t h ù n g nhìn xem cố niếp niếp gương mặt xinh đẹp hơi c h ó n g cố dương làm hậu người mặc dày sau đó bung ra cái sau để hắn ngồi ở bên cạnh mình lập tức cảm khái nói ra thời gian mấy năm không thấy nhà hắn đậu đỏ bao đã trộ mã trở thành duyên dáng yêu kiểu tuyệt thế tiết tử k đem tay của ngươi cho ta nghe được tự mình k về sau cố niếp niếp dội cố dương cũng tự mình đưa tay dao cho cố nếp nếp tê nếp nếp ngươi lại cán người nhưng là làm hắn không có nghĩ tới là cố nếp nếp trực tiếp đem cái miệng anh đào nhỏ nhắn k h ắ p ở trên tay hắn sau đó dùng răng m è o cắn hắn một ngụm đau đến cố dương hít sâu một hơi kk hiện tại ngươi nói nếp nếp có hay không biến tiểu tiên tử cố nếp nếp ngẩng đầu lên lộ ra một vòng tiểu nộn p h ấ n lưỡi liếm liếm cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên cạnh dòng máu vàng sau đó đối t ư mình kk nói ra không có ngươi quả nhiên vẫn là cái tia tiểu não hổ chỉ có ngươi có thể cắn nát phòng ngự của ta nhìn xem bị cắn phá một góc tay nhìn xem cố niếp niếp lộ r a trắng non đáng yêu răng n ẹ o cố dương khỏe miệng cò dần nói hắn hiện tại thân thể phòng ngự có thể so với tiên k i m nhưng lại vẫn là bị cố niếp niếp răng n ẹ o cho cắn nát phòng quả nhiên cố niếp niếp vẫn là cái k i a cố niếp niếp là ưa thích cắn tự mình ca ca vừa mới xem như ca ca thật lâu cũng không tới nhìn niếp niếp trừng phạt tuyệt mỹ tiểu tiên t ử đôi mắt đẹp nhìn c h ầ m c h ầ m tự mình ca ca cái miệng anh đào nhỏ nhắn có chút mân mê các loại sau khi nói xong nàng lại nhìn trong chốc lắc xinh đẹp p h i ế hồng túi lầu xuống tại sao lại ngươi cái đầu đỏ bao quả nhiên trưởng thành nếu không ca ca cho ngươi tìm một cái đạo lữ nhìn xem tiểu tiên tử thẹn thùng g á n g v ẻ c ố dương sở lấy cố n i ế p n i ế p đầu nói ra làm người thường trải hắn biết tự mình mội mội đến nghị xuân n h ê n kỷ mới không cần đạo lữ đâu n i ế p n i ế p chỉ cần ca ca nghe được cố dương muốn cho nàng tìm đạo lữ cố n i ế p n i ế p lại mân mê cái miệng anh đào nhỏ nhắn chu tuyệt mị gương mặt xinh đẹp nói ra ngươi nha tùy ngươi đi chỉ cần n i ế p n i ế p vui vẻ là được rồi nghe được cố nhiếp lời nói về sau cố dương hơi sưng sờ trong lòng của hắn vậy mà nổi lên có chút mừng rỡ cái này khiến hắn rất bồn nếp i nếp i đây là ca ca lễ vật cho ngươi lúc này cố dương từ tiên phủ trong không gian lấy ra một cái hộp ngọc tử trong hộp chứa một thanh hiện ra h u, u huyền ánh sáng trùy thủ cái kia trùy thủ vô cùng sắc bén hiện ra hàn quang trói mắt trên đó mang theo từng sợi thôn vệ đạo ý trùy thủ có một cái vang r ộ i danh tự d i ệ t thế lơi ư đao từng là bất hủ giả quỷ diệt vũ khí quỷ diệt bị cố dương c h é m giết d i ệ t thế lơi ư đao tự nhiên cũng liền rơi vào trong tay hắn đạt được diện thế lơi đao về sau cố dương đem tế luyện một phen bỏ đi h á cám cùng khí tức tạ ác bảo lưu lại thôn vệ đạo ý、Các、ca ca nếp rất ưa thích nó trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ mừng rỡ cố n i ế p n i ế p có thể cảm thụ được trong hộp thủy thủ rất thích hợp với nàng phảng phất vì nàng đo thân mà làm đồng dạng ca ca ban tưởng h ngươi cố n i ế p n i ế p thu hồi hộp ngọc sau đó miệng nhỏ xông tới tại cố dương trên mặt nhẹ nhàng mộ dưới lập tức lại lớn xấu hổ gương mặt xinh đẹp nhiễm lên đỏ gừng túi l ầ u xuống ha ha ha cố dương bàn tay lớn sờ lấy trên mặt vừa mới lưu lại một vòng nước đ ắ sau đó nhìn thẹn thùng cố nhiếp hắn không khỏi cười bắt đầu ca ca túi không cho cười nghe được tự mình ca ca cười to cố nhiếp lại lộ ra răng mèo hướng phía cố dương, đánh tới, cố dương vội vàng trốn tránh cứ như vậy hai huynh n ộ i vui đùa ầm ĩ ở cùng nhau thời gian phảng phất về tới khi còn bé khoái hoạt tuyến nguyệt trung châu một chỗ hiện ra phong cách cổ xưa thê lương khí tức bí cảnh trong đại điện hai bóng người đứng tại một phương rách nát cổ truyền tống trận trước hai mặt nhìn nhau cố nhược nam ngươi xác định cái này cổ truyền tống trận có thể sử dụng tuyệt thế nữ tiên tử đông phương tiểu bạch nhìn xem không đáng tin cậy cố nhược nam sau đó chậm rãi hỏi nếu không phải cố nhược nam nàng đông phương tiểu bạch đã sớm tới trung châu cổ truyền tống trận cũng đã sớm thông qua truyền tống trận đến thiên uyên đế thành đông phương tiên tử nhất định có thể dùng ta cố nhược nam l nếu là không đến được thiên n g uyên đế thành liền để ta cố nhược nam bị thiên lôi cho bổ cố nhược nam vỗ thường thường không có gì lạ lồng ngực sau đó tràn đầy tự tin nói cố nhược nam bị xét đánh cùng ta cố như nam lại có quan hệ gì nói dứt lời về sau cố nhược nam trong lòng lại nói thầm nói không sai nàng tự phong ký ức khôi phục nhưng là bản thân phong ấn tu vì gây ra rủi ro còn không có khôi phục thật sao nghe được cố nhược nam lời nói về sau đông vương tiểu bạch rất là hoài nghi nói ra mười ngày trước nàng và cố nhược nam đi tới đông hoang cùng trung châu biên giới dựa theo kế hoạch lúc đầu đông phương tiểu bạch là muốn đi trung châu nội địa thông qua trung châu cổ truyền tống trận tiến về thiên n g u y ê n đế thành nhưng là cố nhược nam lại nói nàng biết một cái đường tắt kết quả là đông phương tiểu bạch nửa tin nửa ngờ cùng cái sau、so、đến cho tới bây giờ vị trí bí cảnh cũng tại bí cảnh chỗ sâu tìm được cố nhược nam nói tới truyền t ố n g trận nhưng là trước mắt rách nát không chịu nổi truyền t ố n g trận để đông phương tiểu bạch rất là hoài nghi c h ư n g năm trăm bốn mươi bảy truyền t ố n g sai thiên quyền giới tiếp tục như vậy nữa liền bị nàng xem thấu sư tôn cũng thật là nhất định để ta hạ phàm đi câu dẫn cái kia cố dương cùng hắn kết xuống nhân quả hơn nữa còn để cho ta nữ giả nam、Trang. Hiện không tại người dẫn có câu đông ế n hắn ngoặt lại là mội đối với để đem đ cho của cũng thật ta trở mặt sư về, phương tiên tử ta trước đó học qua một chút trận đạo để cho ta xây một chút nó a đối mặt với đông phương tiểu bạch ánh mắt hoài nghi nữ giả nam trang c ố như nam đi tới đại trận trước mặt sau đó đảo cổ bắt đầu làm tiên vực một phương tiên vương cấp đạo thống thần nữ Trận đạo thế, nhưng là nàng sở sau nửa đ ạ canh n giờ là nàng t nữ giả nam trang cố như nam n g ư n c lại sau đó đối một bên đông phương tiệu bạch nói ra ân cái kia đi thôi nếu là không đến được tiên nguyên đế thành ta nhất định chém n g ư ơ i đông phương tiểu bạch thì t h ả o nói ra sau đó tế ra không diện tiên kiếm uy hiếp một cái cố như nam ta thế nhưng là thánh cảnh cực cảnh chờ đến tiên vực ta tu vi tự nhiên sẽ giải phong đối mặt với đông phương tiểu bạch uy hiếp cố như nam trong lòng thầm nhủ nói ra nàng cũng không sợ đông phương tiểu bạch ông ô n g nữ giả nam trang cố như nam mang theo đông phương tiểu bạch bước vào cổ truyền tống trận sau đó cố như nam kích hoạt truyền tống trận một đạo tiên quang nổi lên cổ truyền tống trận ông ông tác hưởng theo thời không nổi lên một vệ xóng gợn cố nhược nam cùng đông phương tiểu bạch biến mất ngay tại chỗ tiểu bạch khí tức biến mất một bên khác đang tại diêu quang thánh địa cố dương hơi s ư n g sở hắn nguyên thần đã sớm có thể so với đại đế thần n i ệ m cũng vô cùng cường đại có thể bao trùm mấy chục vạn dặm khu vực đối với đông phương tiệu bạch khí tức hắn có thể mơ hồ cảm giác được nhưng là ngay tại vừa rồi hắn hoàn toàn cảm giác không thấy đông phương tiệu bạch khí tức cố như nam vậy mà muốn mặc tìm ta ra sư muội các loại bắt được ngươi ta nhất định côn đồng hầu hạ cố dương ngắm dưới kịch bản biết được là cố như nam đang làm cho quỷ kết quả là hắn âm thầm thầm thì sau đó hắn cáo biệt tự mình đậu đỏ bao mội cố nếp n i ế p cũng từ biệt đông hoàng ly nguyện rời đi di cố dương dùng hai cách giờ liền đi tới đông phương tiểu bạch c ù n g cố như nam trước đó đợi qua bí cảnh tìm được cổ truyền tống trận tựa hồ còn có thể dùng thông hướng thiên quyền giới sao cố dương nhìn lên trước mặt hiện ra phong cách cổ xưa khi tức truyền tống trận hắn nhìn thoáng qua nhân sinh kịch bản phát hiện đối diện là thiên quyền giới đối với thiên quyền giới cố dương cũng không xa lạ gì bởi vì tại thánh địa trong điện tịch hắn nhìn qua có quan hệ thiên quyền giới ghi chép dựa theo sách cổ ghi chép nói thiên quyền giới tại bắt đầu đại giới bên ngoài khoảng cách bắt đầu đại giới có vạn b c giảm xa giữa hai bên cách m i n ngông tinh hải hư không viễn cổ thời đại từng có bắt dùng thời gian hai mươi năm mới tới thiên quyền giới dựa theo cổ tịch miêu tả tại hoang cổ thời kỳ thiên quyền giới cùng bắt đầu đại giới bị một đầu tinh không cổ lộ kết nối lấy nhưng là hắc cám náo động để tinh không cổ lộ vỡ vụn từ đó lượng giới liền rất khó tương thông trước đem bên này mà sự tình làm xong sau đó lại quá khứ ngóng ngó ngó cố dương nhìn xem cổ truyền thống trận trong mắt nổi lên một vòng suy tư lập tức hắn hàng tiếp theo một đạo bình phong che lậy đem truyền thống trận bảo vệ sau đó rời đi bí cảnh đây là nơi nào vậy mà không phải tiên vực ra đường đường tương lai trận đạo đại tiên vậy mà thất thủ thiên quyền giới một phương cổ truyền thống trận trước bị truyền đưa tới cố như nam đôi mắt nhìn xem linh khí c ẩ n côi b ộ n phía sau đó một mặt mộng bức nói một mình lấy tiên vực người đến cùng là ai đông phương tiểu bạch nhìn xem xa lạ khu vực nàng không nhìn thấy đế thành cái bóng lại thêm cố như nam lời nói đông phương tiểu bạch trực tiếp rút ra không diện tiên kiếm t đông phương tiên tử chúng ta thật dễ nói chuyện không nên động đạo động kiếm cảm thụ được không diện tiên kiếm bên trên truyền đến lăng lệ khí cơ cố như nam vội vàng nhận sợ nói ừ nói cho ta rõ không phải chuyện này không song đông phương tiểu bạch gương mặt xinh đẹp đầm sương mục đích của nàng địa thế nhưng là thiên n g u y ê n đế thành bây giờ bị không hiểu thấu truyền t ố n g đến một phương xa lạ khu vực nàng có thể nói là bị tức không nhẹ hôm nay nếu là cố như nam giải thích không rõ ràng nàng đông phương tiểu bạch khẳng định sẽ chém người đông phương tiên tử ngươi trước bung kiếm ta nói còn không được sao nhìn xem liền phải rơi vào trên cổ mình đế binh cố như nam khỏe miệng co giật lấy vội và nói g n sau đó tại đông phương tiểu bạch uy hiếp dưới cố như nam nói ra tình hình thực tế đương nhiên nàng cũng không có nói thẳng ra chỉ nói một cái bẫy tám phần nói như vậy ngươi là tiên vực người hơn nữa còn là nữ giả nam trang ngươi vốn là muốn mang ta đi t i ê n v ự c nhưng lại thất thủ bị truyền t ố n g đến nơi rách nát này n g h e xong cố như nam giải thích đông phương tiểu bạch hơi c h ấ n kinh nàng không nghĩ tới cố như nam vậy mà giấu sâu như vậy lại là t i ê n vực người ừ bất kể như thế nào ta đều muốn trở về ngươi xem đó mà làm đông phương tiểu bạch lắc đầu lại cầm lên không diện tiên kiếm đ ố i cố như nam nói ra tiểu bạch m u ộ i m u ộ i tỉ tỉ nhìn kỹ cái truyền t ố n g trận này là đ ơ n hướng với lại ta cũng không biết giới này toa độ cho nên chúng ta khả năng tạm thời trở về không được cố như nam thận trọng nói ra hiện tại tu vi của nàng còn giải phong không được cho nên chỉ có thể nhận sợ đáng giận đều tại ngươi nghe được cố như nam lời nói về sau đông phương tiểu bạch nghiến răng nghiến lợi thật nghĩ cho cái sau một kiếm tiểu bạch muộn muội s á c thực đều do tỉ tỉ tỉ tỉ cam đoan với ngươi nhất định sẽ mang ngươi trở về nhìn xem gương mặt xinh đẹp khí phình lên đông phương tiểu bạch cố như nam đối cái sau cam đoan nói ngươi cảm thấy ta có tin hay không nếu là lại tin chuyện ma quỷ của ngươi ta đông phương tiểu bạch liền là kẻ ngu nghe được cố như nam lời nói về sau đông phương tiểu bạch khí hồ hồ nói sau đó thu hồi không diện tiên kiếm quay người rời đi Tiểu b ạ c hừ mội mội, chờ ta một xem nam một vội hộ hiện tại vi. tiểu rời đi bóng lưng, cố như nam vội vàng đi、theo. Hiện tại vi, phải tiểu chờ chút có bạch cố có chút còn cần bạch nha, thế nhưng không Nhìn phương như theo. không phương ta ta tu tu đông bóng lưng, vàng nàng đông là xíu đâu. bảo nhìn xem cùng lên đến giống như theo đôi u cố như nam đông phương tiểu bạch nạo tiểu lạnh hừ một tiếng không để ý đến cái sau nhìn thấy đông phương tiểu bạch không để ý tới nàng cố như nam lúng túng cười một tiếng sau đó yên lặng đi theo đông phương tiểu bạch sau lưng Trước 548, lại xuất hiện lạc năm hiện lại c h u y ệ người n n kia thế nhưng là bắt đầu đại giới cô thiên đế tiểu tử ngươi nghĩ được chưa khôi phục lục thân hồn lão nhìn trước mắt sắc mê tâm khiếu không muốn mạng lòng chiến thiên có chút bất đắc gì nói hừ thiên đế bất quá chỉ là nhặt nhạnh chỗ tốt chém giết một tôn bất hủ giả mạo thôi ta long chiến thiên cũng có thể nghe được hồn lão lời nói về sau long chiến thiên lạnh hừ một tiếng rất là khinh thường nói hắn thấy cố dương sở dĩ có thể chém giết một tôn bất hủ giả là bởi vì trung châu đại đế bác hoang đại đế cùng tây hoang đại đế liều chết bị thương nặng bất hủ giả cố dương là trùng hợp nhặt nhạnh c h ỗ t ố t cái này nghe được long chiến thiên rất có lý lời nói về sau hồn lão khoe miệng bất thẳng tới s ú c hiện tại hắn có chút hoài nghi trước mắt yêu t ộ c thiếu chủ trí thông minh một tôn bất hủ giả há lại dễ dàng như vậy chém giết liền xem như trọng thương bất hủ giả đại đế cảnh vô thượng cường giả cũng không nhất định có thể đối phó ta đã đem hồn lão ngươi truyền ta dịch hình trải qua luyện đến t ự c hạn có thể biến hóa thành cái tia cố dương bộ g á n g nhưng là căn cứ ta lấy được tin tức. thanh quân tiên tử đã không tại thanh đế nhất tộc hồn lao ngươi bây giờ muốn làm liền là giúp ta đem thanh quân tìm tới thân mang một bộ áo b à o tím long chiến thiên đối áo b à o đen hồn lao từ t ổ n ó i giờ phút này hắn đều có chút không thể chờ đợi hắn rất muốn thừa dịp cái này gà sẽ làm một vô lớn đây chính là một tôn chém giết qua bất hủ giả tồn tại phong hiểm quá lớn nghe được long chiến thiên hồn lao có chút lắc đầu nói ra làm sống mấy trăm ngàn năm lao quái vật hắn biết cái gì có thể làm cái gì không thể làm giúp ta tìm tới thanh quân tiên tử vị trí ngươi ta ở giữa nhân quả xóa bỏ long chiến thiên đối hồn lao xóa bỏ thôi đã ngươi kh ta liền vì ngươi hơi xem bói một cái cái k i a thanh đế nhất tộc đến ữ tung tích sau đó hai chúng ta thanh nhìn xem sắc mặt kiên định long chiến thiên hồn lao có chút trầm tư một hồi về sau liền đáp ứng xuống tế ở giữa hồn lao t ế ra một tờ hiện ra đế uy sách vàng cái k i a một trang sách vàng hiện ra vô lượng tiên quang hắn đứng ở thời không kim trang bên trên nổi lên từng mai từng mai phong cách cổ xưa chữ lớn lại là một tờ lạc thư nhìn thấy hồn lao t ế ra vô thượng kim trang long chiến thiên đôi mắt có chút co g i lại hắn tại thần tộc trong điện tịch nhìn qua có quan hệ lạc thư ghi chép lạc thư tổng cộng có chín trang mỗi một trang đều có thể so với một kiện đ ế binh đ i lại một đầu đại đạo nếu là chín trang quý nhất thì là một kiện vô địch tiên khí long chiến t i ê n biết đông hoang sóc châu băng vân thánh địa có một tờ lạc thư cái khác lạc thư kim trang tung tích hắn cũng không biết cho nên làm hồn lao tê ra lạc thư kim trang về sau long chiến t i ê n liền rất là trấn kinh ông long giờ phút này sừng sững tại thời không lạc thư kim trang bên trên nổi lên huyền diệu tiên quang kim s ắ c tiên văn hiện hiện cái k i a đến nữ thanh quân ngay tại nam hoàng với lại đang tại cấp tốc tới gần thanh long đế tộc hồn lao giải đọc lấy lạc thư kim trang bên trên tiên trước mắt lạc thư kim trang là hắn mấy chục vạn năm trước từ một phương hoang cổ bí cảnh trung được đến lạc thư kim trang ghi lại nguyên thần chi đạo là hắn chỗ dựa lớn nhất cũng là hắn có thể còn sống mấy trăm ngàn năm mà không vẫn lạc bí mật lớn nhất hướng phía ta thanh long thần tộc tới thanh quân tiên tử vậy mà mình đưa tới c ử a mà tới hồn lao ngươi sợ là nhìn lầm đi nghe được hồn lão lời nói về sau long chiến tiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói không có sai đây là lạc thư xem bói kết quả tại ta được đến lạc thư đến nay còn chưa từng có xem bói sai đối mặt lòng chiến tiên chất vấn hồn lão nhàn nhạt, nhạt giải thích nói ha, ha. nếu thật là dạng này liền quá tốt rồi nhất định là thành quân tiên tử không chịu nổi tình mịch cho nên muốn tìm ta giải bồn mạ khắc khắc ta long chiến thiên nhất khéo hiểu lòng người giờ phút này long chiến thiên cao hứng cười to bắt đầu hắn đều có thể dự đoán đến đêm nay chẳng cảnh đến lúc đó hắc h ắ c ta đã giúp ngươi xem bói tốt ngươi ta ở giữa nhân quả thanh toán xong nhìn xem điên cùng long chiến thiên hồn lao không khỏi nói ra hắn cảm thấy cái sau thật t r c n v á n g bị một nữ tử mê con mắt liền cùng mục tiểu tử bất quá mục tiểu tử so kẻ trước mắt này còn tốt một chút ta vẫn là tìm mục tiểu tử a hồn lao trong lòng âm thầm thầm thì sau đó dự định r hồn lao ngươi cái này là muốn đi nơi nào nha ngay tại hồn lao dự định quay người rời đi thời điểm sau lưng của hắn chuyển đến long chiến thiên hí ngược thanh âm cái sau trong giọng nói mang theo vài phần ác ý cùng sắc cơ làm sao chỉ là trụ quan cảnh đại viên mãn liền muốn giữ lại ta hồn lao mặt sắc lạnh lẽo quay người nói với long chiến thiên mới vừa rồi còn vừa nói vừa cười hai người hiện tại tựa hồ trở mặt không quen biết bầu không khí có chút giường cùng bạc kiếm hồn lao nói đùa trên trời mặc dù không để lại ngươi nhưng là gia phụ có thể long chiến thiên đôi mắt đột nhiên chăm chú nhìn hồn lao trong tay lạc thư kim sắc lập tức vừa cười vừa nói giờ phút này hắn phảng phất đ ổ i một người giống như chiến mà nói rất đúng theo long chiến thiên lời nói âm lạc địa một đạo mang theo thần uy thanh âm truyền đến cùng lúc đó long chiến thiên bên người hư không nổi lên bận sóng chạy ra một vị thân mang lòng bảo nam tử trung niên thanh long nhất tộc thần tôn nhìn thấy nam tử trung niên một khắc này hồn lao không khỏi nói ra l à m c o n sống mây trăm ngàn năm lão quái vật giờ phút này nửa bước chí tôn khí tức hồn lao ngược lại là không có e ngại nam tử trung niên phụ thân h ả i nhi muốn lạc thư kim trang nhìn xem quanh thân hiện ra bá khí thần uy tự mình phụ thân long chiến thiên vừa cười vừa nói nếu là đem lạc thư kim trang đưa cho thanh quân tiên tử nàng khẳng định sẽ kích động đối ta ôm ấp yêu thương cảm b i ế n tại ta long chiến thiên trong lòng thì t h ả o nói thầm lấy thái cổ thời điểm từng có một phương thần triều thần h o à n g vì thu được tiên tử cười một tiếng mà đem chọn cái thần triều chắp tay đưa cho tiên tử hắn long chiến thiên cũng có thể vì thanh quân tiên tử cười một tiếng đem lạc thư kim trang đoạt lại hiến cho thanh quân tiên tử người có thể đi nhưng l à nhất định phải đem lạc thư kim trang lưu lại nghe được tự mình lời của con về sau long cựu tu nhìn về phía h ư n lão sau đó thản nhiên nói trong lời nói mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ cùng cường đại thần ý á chỉ là thần tôn liền muốn giữ lại ta đại đế đều lưu không được lão hủ nhìn trước mắt có thể so với nhân tộc cường giả trí tôn long cựu tu hồn lão c ư ờ i nhạt một tiếng sau đó tế ra một đạo thần thông lệ hồn lao chu thân nổi lên kim mang trói mắt tùy theo một đạo cổ lao hót vang tiếng vang lên sau đó hồn lao thân sau nổi lên một đạo tre trời kim sắc cự đ i ể u thân ảnh cái kia tre khuất bầu trời cự đ i ể u phiến bông n ú c n í t cánh hồn lao thân ảnh liền dung nhập hư không biến mất ngay tại chỗ hết thể đều phát sinh ở trong chớp mắt nhanh đến mức cực hạ ân thất truyền kim bằng bảo thuật nhìn xem hồn biến chất làm kim quang thần tôn long cựu tu đôi mắt co g i ụ t lại khiếp sợ nói ra hắn còn là coi thường cái sau chương năm trăm bốn mươi chín chu s á t hồn lão cùng l o n g chiến thiên phụ tử yêu thần muốn hối lộ thanh đế phụ thân ngươi làm sao không chặn lại hắn nhìn xem hồn lão bỏ chạy l o n g chiến thiên đối không có xuất thủ l o n g cựu tu nói ra ngăn không được kim bằng bảo thuật danh s ư n g giới này cực hạn tốc độ liền xem như đại đế xuất thủ cũng ngăn không được trừ phi là có tiên nhân xuất thủ đối mặt với tự mình nhi t ử hỏi thăm thần tôn long cựu tu từ tốn nói hung hăng đâm vào đại điện trên sàn nhà lệnh long cựu tu phụ tử khiếp sợ là đã h á c ảnh kia chính là vừa rồi bỏ chạy đi hồn lao giờ phút này cái sau đ ấ m máu tự hồ bị trọng thương k h u k h ú hồn lao ho kịch liệt lấy ho ra từng bãi từng bãi màu đến nhuộm đỏ đại điện giờ phút này hắn cảm giác mình nguyên thần cùng thân thể đều nhanh muốn rời ra từng mảnh cầu thiên đế bỏ qua cho ta hồn lao r y rụa nửa tựa ở đại điện cây cột bên cạnh bên trên sau đó nhìn về phía hư không ông ông theo hồn chuyện xưa nói sóng đ i ệ hư không nổi lên vận sóng một vị thân mang trường bảo màu trắng tóc đen áo choảng quanh thân hiện ra vĩ cô dương nhìn thấy thiếu niên áo trắng một khắc này long chiến thiên nghẹn nào kêu lên trên mặt nổi lên một vòng sợ hãi mặc dù lúc trước hắn đ ầ u đen rau muốn qua cô dương hoài nghi tới cái sau chiến lược nhưng là làm thật sự rõ ràng đối mặt cái sau lúc cảm nhận được cái sau trên người thao thiên sát khí lúc chân của hắn vẫn là bất tranh khí run lên bắt đầu nhân tộc cố thiên đế thần tôn long k i ự u tu cũng không khỏi cả kinh nói nếu là hiện tại h ỏ i bắt đầu đệ ạ i giới linh, ai và là bắt đầu đ nhất cừng giả khẳng định cũng tìm được thống nhất trả lời cái kia chính là cố thiên đế cố thiên đế là bắt đầu đại giới đệ nhất nhân lại dám đánh nhà ta thanh nhi chủ ý Các người hai cái ngược lại là rất có dũng khí nhìn xem trong điện ba người cố dương t h ẳ n g nhiên nói trong giọng nói mang theo lăng lệ sắc cơ cố thiên đế trong này sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó cảm thụ được cố dương vô thượng khí t ứ c thần tôn long i ể u tu đối cố dương cung kính nói chết cố dương cũng không để ý tới long i ể u tu mà là đột nhiên hướng phía hồn lão cách không một chỉ Phanh! áp! nhục thân không hồn chỉ thần, sinh bao lao còn liền Dương nổ mẫn nguyên Trấn Tái tạo một diệt tử tiêu. đạo Cố lâu bị L đầu, nói, giết chết hồn lão về sau cố dương nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía long chiến thiên cho tới bây giờ đều chỉ có hắn cố dương nhớ thương người khác đạo lữ còn không có dám nhớ thương hắn cố dương đạo lữ đâu cho nên trước mắt long chiến thiên rất dũng nhưng là sắp chết đến nơi phụ thân cứu ta cảm thụ được cố dương sắc cơ cảm nhận được mình sẽ chết long chiến thiên dọa đến đáy ra quần đều ư ớ c hắn n u ố t ở cha mình long cựu tu thân về sau đ ố i cái sau kêu cứu cố thiên đế chiến thiên nếu là có chỗ nào không đúng ta vì hắn hướng ngươi bội tội hy vọng ngươi có thể tha qua hắn thần tôn long cựu tu bảo vệ tự mình nhi tử sau đó đôi cố dương cung kính nói hừ nếu là người khác nhớ thương ngươi lao bà ngươi sẽ bỏ qua hắn chết đi cố dương cười lạnh hướng phía long chiến thiên tế r a bình loạ quyết ách a trốn ở thần tôn long cựu tu phía sau long chiến thiên thê thảm quát to một tiếng về sau liền không có khí tức t r ế n m à long cựu tu ôm nguyên thần bị diệt chỉ còn lại một bộ sắc không tự mình nhi tử trong mắt mọc lên thương tiếc cùng lệ thương tấm nước ngươi đang chết vậy mà r ế t nhi t ử ta chết đi cho ta long cựu tu giận lên tế r a đế binh thần kiếm hướng phía cố dương đánh tới ha ha không biết tự lượng sức mình nhìn xem đánh tới long cựu tu cố dương cười lạnh hướng phía cái sau một trường vô dưới trực tiếp đánh bay đế binh thần kiếm đem thần tôn cảnh giới long cựu tu đập gần chết khoái thì trách ngươi có một cái hố tra nhí tử cố dương đi vào trọng thương gần chết long cựu cả mặt trước sau đó một đánh chết cái sau bây giờ hắn đã đạt đến nửa bước đế cảnh khoảng cách đại đế chỉ kém một đạo đến mệnh t h ầ n tôn trí tôn yêu thần hắn một trường liền có thể trục chết yêu đế đại đế thần đế tại dưới tay hắn cũng đi không được trăm chiêu đương nhiên những cái tiêm lịch thiên đại đế ngoại trừ t h như hắn phủ diêu tỷ linh、Lung、sư tôn cùng mới nhận đông hoàng tỷ mặc dù trăm chiêu bên trong thậm chí ngàn chiêu bên trong bắt không được tuyệt thế nữ đế nhóm nhưng là hắn biết dùng một loại khác chiến đấu cầm xuống các nàng thanh long đế tộc cũng không có tồn tại cần thiết tại đoạt lại xong chiến lợi phẩm về sau cố dương đi vào thanh long nhất tộc trên không dự định một trưởng hủy thanh long đế tộc thiên đế bất giận thiên đế thứ tội cảm nhận được tử vong khí cơ thanh long đế tộc đám người đều hướng phía cô dương quỳ xuống đập lấy đầu nói ra thiên đế minh giám đều là long cựu tu một mạnh xúc phạm thiên đế tộc ta nguyện ý chu diệt long cựu phụ tử một mạch dâng lên nửa cái đế mạch hy vọng thiên đế có thể thủ hạ lưu tỉnh lúc này, thanh long thần tộc một vị k h á c thần tôn đi tới cô dương trước mặt đôi cố dương cung kính nói nói chuyện đồng thời hắn cũng hướng phía đại địa đánh ra một kích đem long chiến thiên phụ tử một mạch người đều c h u giết chết về sau thêm một chút trí nhớ đế mạch ta từ bỏ người đi cho ta trấn thủ thiên n g u y ê n đế thành vạn năm không cho phép trở về nhìn xem quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thanh long thần tộc đám người nhìn lên trước mặt rất cung kính thần tộc lão giả cố dương thản n h i ê nói n linh thiên đế p h á p chỉ nghe được cố dương lời nói về sau thần tôn lão giả giống như gặp được đại xá đồng dạng đôi cố dương cung kính nói tạ thiên đế ân không giết đại địa bên trên quý thanh long đế tộc, tộc nhân đều đồng loạt xử lý xong thanh long đế tộc sự tình về sau cố dương rời đi thanh long nhất tộc nam hoang thanh đế nhất tộc một tòa hùng vĩ hùng vĩ trong đại điện đại đế ngươi cần phải mau cứu ta lang thần nhất tộc một tôn yêu tộc yêu thần đối ngồi tại cao tọa bên trên thanh đế thỉnh cầu nói tại yêu thần bên người còn đứng lấy một đôi s o n g bảo thai yêu nữ hai cái yêu nữ dáng người huyện chuyển tuyệt luân khí chất lánh diễm thanh nhã lại dẫn từng tia từng tia vũ mị khí t ứ c nhìn thanh đế lao mắt đều không rời ra xong bảo thai yêu nữ mang mạng che mặt sau lưng đều chập trần một đầu màu tuyết trắng cái đôi nhìn lên đến cực kỳ mê người nhìn lờ ép v thanh đế chỉ cần đủ khả năng sự tình ta nhất định sẽ rút thanh đế không thôi rời đi rơi vào s o n g bảo thai yêu nữ trên thân thể mềm mại ánh mắt sau đó đối yêu tộc yêu thần thì thào nói ra tộc ta yêu tử phong hành liệt trước đó đắc tội cố thiên đế bị cố thiên đế chém giết tộc ta phong liệt không yêu thần cũng bởi vì t ừ n g ra tay với cố thiên đế bị thiên đế chu sát ta hy vọng đại đế có thể tại cố thiên đế trước mặt nói tốt vài câu để hắn thả ta lang thần nhất tộc chỉ cần cố thiên đế bất d i ệ t ta nhất tộc phong ngự gió êm dịu nói liền là đại đế người đến lúc đó có khắc bất tử thần dược một gốc dâng lên lang thần nhất tộc yêu thần lão giả đối thanh đế chậm ha ha ha chuyện này dễ nói ngươi cứ việc yên tâm cố thiên đế thế nhưng là con rể của ta thanh đế vừa cười vừa nói cũng v ũ bộ ngực bảo đảm nói đồng thời hắn nhìn về phía s o n g bảo thai yêu nữ tin đồn phong ngữ trong mắt nổi lên một vòng cực nóng chương năm trăm năm mươi lang tộc tuyệt đại sông tiêu đánh thanh đế vậy chuyện này vậy cứ thế quyết định đại đế ngươi có thể phải nhiều hơn đệ bụng thanh đế nhất tộc rộng lớn trong đại điện lang thần đế tộc yêu thần đối thanh đế cung kính nói yêu thần yên tâm là được rồi cố thiên đế lòng dạ khoáng đạt chắc chắn sẽ không so đo việc này mà t h a nghe h đế đối l a n tộc t yêu ầ n nói ra, đồng thời con mắt nhìn trừng trừng song bào thai yêu nữ. Ngữ nhi, nôn nhi, các người liền lưu tại nơi này chậm cái các thời thai h mắt một dãi kia đôi tại ra, bào lấy lưu yêu được thanh đế khẳng định sau khi trả lời lang tộc yêu thần đối bên người song bảo thai yêu nữ nói ra lao tổ nôn nhi biết nữ nhi cũng biết hai vị lang tộc tuyệt sắc linh lung yêu nữ đối t ự mình lao tổ nhu thuật nói các nàng hai người chính là lang thần đế tộc thiên tiêu mười tám tuổi liền đạt đến nửa b ư ớ c yêu vương tu vi có thể so với nhân tộc pháp tướng cảnh tu sĩ tại trước đó không lâu đông hoang thi đấu bên trong hai người bọn họ đạt được mười lăm cùng mười sáu tốt hạng nhưng là trước kia yêu tử phong hành liệt cùng yêu thần phong liệt không đắc tội qua hiện tại cố thiên đế lang thần đế tộc vì không bị liên lụy vì lắng lại cố thiên đế lựa giận lang thần đế tộc yêu thần lão tổ nghĩ đến cố thiên đế nhạc phụ thanh đế tại lang tộc yêu thần xem ra nếu là đem thanh đế định nọn thanh đế để tự mình đế nữ tại cố thiên đế trước mặt thổi một cái bên gối phong cố thiên đế khẳng định sẽ bỏ qua cho lang thần đế tộc cho nên vì nịnh nọn nam hoàng công nhận lf đợi thanh đế có lang thần đế tộc tuyệt đại sòng tiêu mỹ danh danh xưng hai nữ liền trở thành vật hy sinh đối với ủy thân cho thanh đế chuyện này song bảo thai y dù sao các nàng tỉ bội là lang thần đế tộc người một nửa khác m à t h ì là không tình nguyện dù sao ai cũng không muốn đi hầu hạ một cái sống mấy vạn năm lão quái vật dù cho cái sau là nhân tộc tại thế đại đế nôn nhi cùng ngữ nhi hai người bọn họ liền xin nhờ đại đế nhìn xem s o n g bảo thai hoa tỉ bội lang tộc yêu thần đối cao tọa bên trên thanh đế nói ra lập tức chắp tay cá o biệt rời đi đại điện các ngươi hai cái tựa hồ rất sợ ta đợi đến lang tộc yêu thần sau khi rời đi trong đại điện còn lại ba người thời điểm thanh đế đi xuống cao tọa đi tới xong bảo thai yêu nữ trước mặt đại đế bị thanh đế sáng rực tựa hồ có thể xem thấu hết thảy đôi mắt nhìn ch hai vị yêu tộc thiếu nữ thân thể mềm mại nhịn không được khẽ run lên các người lớn lên châm không ngừng cho dù là thanh khâu nhất tộc hồ nữ cũng không gì hơn cái này thanh đế vòng quanh hai nữ dạo qua một vòng ánh mắt bên trong hiện ra nồng đậm hài lòng lang thần đế tộc s o n g bảo thai yêu nữ lớn lên trước sau lồi lõm lớn l à n h d i ễ m tuyệt sắc tiểu nhân vũ mị yêu kiểu thật là rơi vào thanh đế bên trong tâm nhãn nghe được thanh đế tá dương đối mặt với cái s o so sói còn muốn sói sáng rực ánh mắt song bảo thai yêu nữ thân thể mềm mại càng thêm chắc chắc chắc chắc phát r u bắt đầu、Phang. ngay tại thanh đế dự định dẫn hai vị yêu nữ đi đại điện chỗ sâu nghiên cứu thảo luận yêu cùng người sâu cả lúc một bóng người từ hư không bị ném đi đi ra đánh gây chuyện tốt của hắn ai a phong yêu thần nhận ra bị ném ra người về sau thanh đế hơi s ư n g sở lao tổ nhìn thấy đụng trên mặt đất tự mình l a o tổ về sau lang tộc s o n g bảo thai yêu nữ khiếp sợ nói ra cố thiên đế tha mạng a lang tộc yêu thần phong nô từ dưới đất bỏ lên sau đó đối hư không bái lấy cầu xin tha thứ lúc này h ư không nổi lên gọn sóng một bộ bạch trí cố dương đạp không mà ra tiểu tử chúi ngươi tới thật đúng lúc nhìn thấy cô dương về sau thanh đế không khỏi nói ra ngươi đây là càng giả càng dẻo dai a muốn trâu giả g ặ m cỏ non vừa bước ra hư không cô dương liền chú ý tới thanh đế bên người s o n g bảo thai yêu nữ cho nên hắn không khỏi đối thanh đế t r e o g ẹ o nói tiểu t ử ngươi nói cái gì mê s ằ n đâu phong yêu thần là muốn cho ta chỉ điểm một chút các nàng tu hành tiểu t ử thúi ngươi muốn đi nơi nào bị cô dương tại chỗ chọc thủng tâm tư thanh đế không khỏi mặt mò đỏ hửng đối cố dương lúng túng nói cha vợ ngươi đã rảnh rỗi như vậy cũng chỉ điểm một chút ta đi, đi chúng ta đi bên ngoài luyện một chút cố dương mới không tin thanh đế chuyện ma quỷ đâu hắn thông qua nhìn nhận sinh đã biết được hết thảy thanh đế cũng dám lẫn vào hắn cô dương sự t ì n h cho nên hắn dự định đánh một trận cái sau không cho thanh đế đáp lời công phu cố cô dương trực tiếp cưỡng ép mang theo thanh đế đi tới cựu thiên k h ô n g trung lão tổ không có chuyện gì chứ đợi đến thanh đế cùng cố dương sau khi rời đi song bảo thai yêu nữ đối thủ chút thương yêu thần lao tổ hỏi cũng không lo ngại vừa rồi cố thiên đế lưu thủ không phải ta đã sớm bỏ mình lang thần đế tộc yêu thần lão tổ phong nộ khoát tay nói ra hủy khuất các ngươi hai cái phong nô đứng lên đối xong bảo thai yêu nữ tin đồn phong n ữ nói ra hai nữ là hắn nhìn xem lớn lên danh tự cũng là hắn cấp cho nếu không phải là bị bức bất đắc dĩ hắn cũng sẽ không đem hai nữ giao cho lf tờ thành đế lao tổ vì đế tộc chúng ta không bị khuất phong nữ ôm mội mội của mình tin đồn dù cho trong đôi mắt đẹp hiện ra ướt á c nhưng cũng cố giả bộ chấn định nói ra lao tổ ta cùng tỷ tỷ không bị khuất song bảo thai mội mội tin đồn cũng lẩm bẩm nói trong giọng nói cũng hiện ra miễn cưỡng chi ý ấy nhìn xem ôm cùng một chỗ hai tỷ muội yêu thần phong nô bất đắc dĩ hết một tiếng cha vợ nhìn kỹ lục đạo luân hồi quyền một bên khác cựu thiên tri thượng cố dương cơ nằm đấm hướng phía thanh đế gương mặt đ á n tới tiểu tử thúi ngươi vậy mà hạ tử thủ đối mặt với cái kia tránh cũng không thể tránh không thể ngăn cản quyền mang thanh đế khỏe miệng co giật lấy vội vàng thi triển thần thông ngăn cản Phải a nhưng n h là do ở thực lực cách xa cố dương nằm đấm vẫn là hung hăng rơi vào thanh đế trên gương mặt lập tức thanh đế bay lên một cái răng cửa bị cố dương một quyền đánh rơi thân thể càng là đâm vào một tòa tiên trên đỉnh ồ đi hảo tiểu tử ác như vậy thanh đế từ sụp đổ tiên phong bên trong đi ra sau đó có chút hở đối với cố dương nói ra cha vợ ngươi thật yếu cố dương đối thanh đế chậm rãi nói ra trước kia hắn đánh không lại thanh đế nhưng là hiện tại hắn mười q u y ề n đầu bên trong liền có thể đem cái sau đánh ngã vĩnh viễn ngã xuống không dậy nổi cái chủng loại kia tiểu tử ngươi có chút c u ồ n g vọng đến cùng là ta cầm không được đau vẫn là ngươi quá nhẹ nhàng ăn trước ta một kiếm lại nói nhìn xem đắc ý cô dương thanh đế trực tiếp rút ra mình đế binh đại bảo kiếm hướng phía cô dương bổ tới hắn muốn báo mới vừa rồi bị đánh nát răng cửa một răng mối thủ cha vợ ngươi đây là không nói võ đức đã nói xong chỉ dùng nằm đấm đâu đã ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa nhìn xem đột nhiên rút ra đế binh bổ tới thanh đế cô dương không khỏi nói ra hắn lại có đánh cái sau lý do cố dương dự định đem t r ư ớ c thanh đế đánh gãy xương nếu như về sau thanh quân hỏi tới hắn liền nói là phụ thân ngươi không nói võ đức lấy trước kiếm chặt ta vi phu chỉ là phòng vệ chính đáng tối đa cũng liền là phòng vệ qua làm thanh thanh có lý do hợp lý về sau cố dương ra tay hát hơn ba quyền xuống dưới một quyền đánh bay đế binh một quyền đánh vào thanh đế trên bụng đánh cái sau phun ra mật quyền thứ ba rơi vào thanh đế mặt khác nửa bên gõ má bên trên đem còn lại một cái răng cửa cũng đánh bay dạng này liền đối xứng nhìn xem má trái má phải đều có một cái quyền ấn nhìn xem răng cửa rơi sạch bộ dáng thê thảm chật vật thanh đế cố dương hài lòng nói chương năm trăm năm mươi mốt uy hiếp cha vợ thanh đế yêu nữ tự nguyện lưu lại tiểu t ử túi ồ、oh, eo nói cho thanh quân nói chuyện hở thanh đế đối cố dương nói nghiêm túc rất tốt cha vợ ngươi rất dũng trước đó uy hiếp ta người mộ phần cỏ đều có ba thước nghe được thanh đế lời nói về sau cố dương khỏe miệng nổi lên cười lạnh sau đó hắn lấn người m à lên đống cắt lớn nắm đấm rơi vào thanh đế thận bên trên đủ để đánh nát một ngôi sao lớn lực đạo đánh trúng mục tiêu chỉ nghe răng rắc một tiếng thanh đế bên hông xương cốt tựa hồ đã nứt ra t. thanh đế đau hít sâu m ộ t hơi hắn cảm giác mình trong ba năm đều sùng hạnh không được hậu cung tiên tử ngự tỷ n g ư ơ i đây làm mưu sát nhạc phụ của mình sắp đứng không v ữ n g thanh đế sắp mặt chật vật nhìn xem cô dương trong mắt mang theo có chút sợ hãi hiện tại hắn cảm thấy cái sau liền là một cái đại ma vương cái này mà là con rể đây quả thực là một cái tổ tông thanh đế trong lòng âm thầm đậu đen rau muốn ù n nói. hiện ngươi g có tại cái Cha còn vợ, gì m nói sao cố dương đi vào thanh đế trước mặt vỗ một cái cái sau b ả vai uy hiếp tràn đầy nói ra thối nhỏ cố thiên đế ta cam đoan sẽ không đem việc này mà nói cho thanh quân đối mặt với cô dương nằm đấm thanh đế thận trọng nói ra thanh đế cũng là bị buộc bất đắc dĩ người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu giờ phút này thanh đế mặc dù rất muốn đánh một trận cô dương nhưng là hắn không có năng lực hắn chỉ có thể mình kìm nén không dám hơi hơi lộ ra một chút tức giận hắn sợ lần nữa bị cái s o hung ác đánh một trận vậy ngươi cái này một thân thương giải thích thế nào cô dương cơ nằm đấm uy hiếp nói ra ta ta liền nói là ta đi ra ngoài mình té đối mặt với đống cắt lớn nằm đấm thanh đế vội và nói hắn cũng không muốn lại bị đánh cô dương quá đ ô n ác đối lại hắn người nhạc phụ này đơn giản so với đợi địch nhân đều hung ác nếu là hắn lại bị cố dương đánh một trận eo của hắn tử khẳng định sẽ không giữ được không có thận liền không có cuộc sống hạnh phúc cho nên thanh đế rất là thất thời cha vợ ngươi rất bên trên đạo a nghe được thanh đế lời nói về sau cố dương hài lòng vỗ vũ cái sau bà vai đúng còn có lang thần đế tộc một chuyện cha vợ ngươi cảm thấy thế nào là tốt cố dương lại đối thanh đế khẽ cười nói mặc dù tiếu dung chân thành nhưng là lạc ở trong mắt thanh đế đơn giản liền là giết người mỉm cười ta không giúp bọn hắn nhất tộc nói chuyện cố thiên đế liền là diệt bọn hắn cũng cùng ta không có quan hệ thanh đế lắc đầu nói ra muốn g i sạch cùng lang thần đế tộc quan hệ như vậy phải không bất quá cha vợ ngươi có phải hay không quên cái gì cố dương lại đối thanh đế hỏi còn có cái gì sao không có quên cái gì nha thanh đế một mặt nghi hoặc nhìn cố dương hắn lại quên chuyện gì sao không có chứ cha vợ ngươi suy nghĩ kỹ một chút đôi kia s o n g bảo thai yêu nữ xử trí như thế nào đâu cố dương vô vỗ thanh đế bà vai sau đó đ ố i cái sau nhắc nhở nói cố thiên đế có thể v ư ơ n g tha hai người bọn họ thanh đế thăm dò tính đối với cố dương nói ra tiểu tử thúi này chẳng lẽ cũng coi trọng đôi kia yêu nữ nhìn xem cố dương hiện ra mỉm cười biểu lộ thanh đế trong lòng tối tự suy n lấy thanh quân còn cần hai cái phục vụ nha hoàn ta cảm thấy đôi kia s o n g b à o thai tỷ bội cũng rất không tệ ngươi cảm thấy thế nào cố dương nói ra mình mục đích thật sự cái này cái này tốt ta thanh đế trên mặt nổi lên một vòng v ẻ nhức lối cuối cùng hắn không chịu nổi cố dương uy hiếp bất đắc dĩ lại thỏa hiệp nói ra tiểu tử thúi này quả nhiên coi trọng đôi kia s o n g b à o thai tỷ bội cho thanh quân làm nha hoàn sợ là muốn cho chính ngươi tìm nha hoàn à. thanh đế trong lòng đ ầ u đen r a u muốn nói làm lờ ép g hắn đương nhiên có thể một chút nhận ra cố dương cái này ít ép gỡ a vợ ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi ngươi đều cao tuổi rồi cũng không cần lại g à y vỏ cố dương một bộ phụ từ tử, tử h i ể u bộ dáng một bộ ta rất quan tâm bộ dáng của ngươi để một bên thanh đế khỏe miệng quất thẳng tới s ú c cố thiên đế nói đúng lắm ta sát thực ra thanh đế bất đắc gì nói dù sao n ắ m tay người nào lớn ai nói lời liền đối tốt với ta sợ là là chính ngươi suy nghĩ đi nhỏ c h á t c h á t sói thanh đế trong lòng lại thì thảo nói thầm lấy ân hôm nay luận bàn liền đến nơi đây đi ta đi xem một chút cái kia lang thần đế tộc ba người cha vợ ngươi có đi hay không cố dương lại đối thanh đế nổi lên mỉm cười thản nhiên không đi không đi cố thiên đế ngươi đi đi ta nhớ ra rồi ta còn có chút v i đợi đợi nhi, nhi, sợ là còn lạnh nhạt hơn các ngươi ba năm đều do cái tia đáng giận tiểu t ử thúi thanh đế vịn mình eo bất đắc dĩ nói hắn bị cô dương đánh ra nội thương Hắn t ạ một thời đã mất trong phương chiến không đi diện kia sức chiến đấu. Về sau trong 3 năm lại đã đấu, năm sau sức c u về c phúc, cố sống hạnh h i ngươi ê n đế, cầu bên ỏ qua cho ta lang cho tộc. thần đế Một đế b k hai á c t h n nhất rộng h đế tộc r ã trong thần trở phong điện, nô đại đối yêu vị ề cố cầu Cầu cao dương xin thiên đánh bên hai tha thứ. Một khẽ. đế v song bảo thai yêu n ữ c ũ n g đối với cố dương bài nói lúc đầu ta dự định tiêu diệt các ngươi lang thần đế tộc Giờ phút này ngồi tại cao tọa bên trên cố dương lang tại phút nhàn nhạt nhìn xem lang thần tọa trên tộc này bên yêu cao cố ba xem đế đứng lên đi hiện tại ta không có ý định diệt ngươi lang thần đế tộc nhìn xem bị xuống đất ba yêu cố dương chậm rãi nói ra bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó tha ngươi về sau liền đi c h ấ n thủ thiên n g uyên á còn có phong hành liệt gió h êm dịu liệt không một mạch nhất định phải đều phải giết chết cố dương đối yêu thần phong nô từ tốn nói linh thiên đế phát chỉ nghe được cố dương lời nói về sau phong nô vui mừng q u á đôi hắn treo lấy một trái tim rốt cục có thể b ô n g xuống tạ thiên đế khoan dung tri ân song bảo tha yêu nữ phong nữ tin đồn đối cô dương cảm kích nói ra đã cô dương đã bung ô tha lang thần đế tộc như vậy các nàng tỷ bội cũng không cần ủy thân tuổi tác so với nàng nhóm lao tổ còn muốn lớn thanh đế tốt các ngươi trở về đi c ô dương nhàn nhạt khoắt tay đ ố i yêu thần phong nô cùng phong ngữ tin đồn tỷ bội nói ra thiên đế có thể hay không để ngữ nhi cùng nôn nhi lưu lại hầu hạ thiên đế ngài lúc này yêu thần phong nô đột nhiên đối c ô dương cung kính nói ta c ô dương từ không ép buộc người khác các ngươi vẫn là trở về đi nghe được yêu thần phong nô lời nói về sau cố dương nhàn nhạt nhìn thoáng qua có chút tuyệt sắc xong bảo thai yêu nữ khi thấy hai nữ trong mắt ướt á c về sau hắ trong a năm trăm năm mươi hai chu chiếu cắn người phượng thanh y để thành cầu nam hoang thanh đế nhất tộc đối mặt với lang thần đế tộc hai vị song bảo thai yêu nữ khổ sở khẩn cầu cô dương cuối cùng mềm lỏng cho nên liền để hai nữ lưu lại đương nhiên hẳn cô dương tuyệt đối không có cái gì tâm tư khác hắn liền muốn đơn thuần cho tự mình tiên tử kiểu thê thanh quân tìm hai cái sai sử nha hoàn cố dương tại thanh đế nhất tộc chờ đợi nửa ngày thời gian sau đó liền đi lăng thiên tông tìm dưới vo khinh ngưng hắn chỉ điểm một cái cái sau thu hành thuận tiện cùng vũ tiên tử xâm nhập so tải một cái rời đi lăng thiên tông hắn lại đi thanh khâu hồ tộc gặp mỹ phụ nhân đ à o như lãnh hội dưới hồ nữ ngự tỷ quyến rũ động lòng người sau đó hắn đi tìm thần tộc thiếu nữ bạch lang cùng cái sau tham khảo một cái nhân sinh chân lý để thần tộc thiếu nữ cảm mến với hắn sau đó liền vô ngông rời đi Về sau lại tới phượng hoàng thánh địa gặp đ ư ợ cố tự Thanh Tiểu ta mình cây mơ m cùng Phượng Chu Chiếu Chiếu, cây Y u n ngoài một đoạn thời gian, có thể là năm, cũng có thể là là năm năm năm càng、lâu. Phượng Hoàng Thánh đi Địa, thời ra ba là là một thậm thể thể chí có có Cố lâu. sáu dương trong ngực ôm biệt sắc tiên t ử chu chiếu đối h ắ n ôn nhu nói ca ca ta không muốn rời đi ngươi ta cũng muốn tùy ngươi cùng rời đi chu chiếu đôi mắt đẹp si ngốc nhìn xem tự mình lan g quân đ á y mắt tất cả đều là cố dương cái bóng cái này cố dương lâm vào xoắn suýt ở trong hắn tiên phủ cùng tin đồn phòng ngự hai tỷ mội nếu là lại mang lên tự mình cây mơ chu chiếu bảo đảm không cho phép các nàng gặp được cùng một chỗ khi đó hắn liền hai đầu làm khó khẳng định bó tay toàn thợ nếu là lại để cho tiên tử kiểu thê thanh quân cùng cây mơ chu chiếu lẫn nhau gặp được cùng một chỗ dựa theo chu chiếu quật cường tính cách cùng thanh quân tu vi cường đại đến lúc đó khẳng định sẽ là tu la tràng cho nên cô dương rất xoắn suýt đến cùng muốn hay không mang lên tự mình cây mơ、Cà、ca ca ngươi đang do dự cái gì đâu chẳng lẽ là bởi vì thanh đế nhất tộc đế nữ thanh quân lúc này nhìn xem cô dương do dự chu chiếu hiện ra đôi mắt đẹp tựa h ầ nghĩ tới điều gì thế là đột nhiên nói với cô dương t i chiếu ngươi biết. Nghe được chu chiếu lại, giấu ể u đều chu kêu quân, được cố、dương、có chút có Nghe thanh nhìn không đến ế lên tên dương dừng vẫn là mặc được cái sau. Ta từ nam thi đấu thời điểm đôi đẹp đó đỏ, đó lượn người dương cái Chu chiếu ngọc cố cổ cắn cái. hoán, thi thời liền biết. hiện tiên nói. môi sau. Sau sau Ta nam hoang ra ra tay, hung từ mắt một thủy bắt một T. vòng nàng hăng âm mở mê m lấy lờ vũ dù không thương nhưng là vì để tự mình cây mơ bất giận cố dương giả bộ như một bộ rất đau r á n g vẻ hít sâu một hơi nói ngoại trừ cái kia đến nữ thanh quân cùng nữ hoàng mộ dung gu lan c á ca ngươi còn có hay không tìm cái khác nữ tử bị một bộ màu đỏ lưu ly tiên váy bọc lấy linh lung thân thể mềm mại chu chiếu đôi mắt đẹp nhìn c h ầ m c h ầ m cô dương sau đó hỏi tiểu chiếu trong lòng ta ngươi là ta người trọng yếu nhất giống như cố n i ế p n i ế p trọng yếu chúng ta thế nhưng là cùng nhau lớn lên cố dương ôm sát chu chiếu cái cầm dựng ở người phía sau trắng non trên trán đại tay vô vô cái sau ba b ù i tóc đen đôi cái sau ôm nu nói ca ca ngươi quả nhiên còn nhận biết cái khác nữ tử nghe được cố dương lời nói về sau chu chiếu ưu an nói đồng thời răng ngả lại cắn lấy cô dương trên bờ vai đơn giản cùng ứa thích cắn người cố nhiếp giống như đúc ngoan a ta thích nhất tiểu chiếu cố dương dỗ dành tự mình tây mơ sau đó ôm lấy cái sau hướng phía lầu các khuê phòng mà đi hôm sau tại cố dương đi qua cả đêm xâm nhập giao lưu nỗ lực một phen đại giới về sau hắn tiểu thanh mai rốt cục hết giận thử đều do ca ca ngươi l ư ờ i lên họa nga mi chu chiếu đôi mắt đẹp nửa giận nửa làm n ũ n g nhìn vẻ mặt đắc ý cố dương lúc này nàng trên gương mặt xinh đẹp còn mang theo một tia chưa từng rút đi đỏ hửng đều tại ta trách ta tối hôm qua đùa khóc tiểu chiếu ngươi cố dương khỏe miệm nổi lên một vòng tà mị mị cười đối t ư mình tây mơ trêu g ẹ o nói làm gì có nghe được tự mình lan quân lợi nói về sau tuyệt t mị i ê ngay tử Chu Chiếu ư ngươi ơ n hứng đỏ một mảnh. Nắng đã chiếu đến g mặt một làm tức Tiểu lập Chiếu Chiếu xấu hổ đỏ đã đi, s o còn không có bắt đầu. À, cố thiên đế ngươi cũng không thiên ngươi n g bắt tại đầu. đế a tại cố dương đùa với tự mình cây mơ chu chiếu thời điểm trong tầm cung đi vào một vị d á người n g xinh đẹp m ị phụ nhân chính là mẫu thân của chu chiếu phượng thanh hiệp những thanh y rỉa vốn là tìm đến chu chiếu nhưng là lại không nghĩ rằng cố dương cũng tại thanh y rỉa tỉ tỉ mới nói bao nhiêu lần gọi ta cố dương hoặc là tiểu cố là được nhìn xem tiến đến phong thái yểu điệu mỹ phụ nhân phượng thanh y r ỉ cố dương đối hắn thì thào nói ra cái sau là mẫu thân của chu chiếu cùng hắn cũng coi là người một nhà cho nên c ố dương cảm thấy phượng thanh y thì quá k h á c h khí hắn nhớ kỹ lần thứ nhất lúc gặp mặt phượng thanh y thì có thể không có hiện tại câu nệ như vậy khi đó phượng thanh y t h ì thế nhưng làm ở miệng một tiếng tiểu cố tiểu cố kêu mẫu thân ngươi liền gọi ca ca tiểu cố đi đừng kêu cái gì cố thiên đế lúc này chu chiếu đôi mắt đẹp t r ừ n g mắt liếc c ố dương sau đó đối t ự mình mẫu thân nói ra vậy được rồi nhỏ tiểu cố nhìn xem c ố dương cùng tự mình nữ nhi chu chiếu phượng thanh y thì chậm rãi nói ra thanh y thì tỉ tỉ ngươi nếu là có sự tình trước hết cùng tiểu chiếu nói đi ta ra ngoài đi, đi. cố dương đem không gian liền cho phượng thanh y gì cùng chu chiếu mẹ con sau đó tự mình đi ra tầm cung đại điện gần nhất làm sao cảm giác có chút phát hỏa đến đến đại điện bên ngoài về sau đứng tại tiên trên đỉnh cố dương không khỏi thì thảo thầm nói từ tháng trước bắt đầu hắn liền phát hiện mình một chút dị thường đặc biệt là đang sử dụng tổ long chi thân chém giết bất hủ giả về sau hắn liền cảm giác mình rất bốc lửa rất kích động nhất là khi nhìn đến tuyệt sắc tiên từ lúc cái kia cũ kích động liền lợi hại hơn bất quá ngoại trừ phát hỏa kích động hắn còn phát hiện thân thể của mình một chỗ khác biến hóa cái kia chính là cái kia thời điểm vậy mà cảm giác không thấy một chút xíu mệt mỏi chẳng lẽ là tổ long chi thân trêu đến quỷ cố dương không khỏi đoán nói ra. dù sao hắn nghe qua một câu long tính bản cái kia nhỏ tiểu cố ngay tại cố dương tối tự suy đoán thời điểm một đạo ngự tỷ thanh â m từ phía sau lưng chuyển đến hắn xoay người sang chỗ khác liền thấy phượng thanh y thì chẳng biết lúc nào ra chu chiếu tầm c u n g đã thanh tú động lòng người đứng ở trước mặt hắn thanh y rỉa tỉ tỉ có chuyện gì sao nhìn xem mỹ phụ nhân phượng thanh y rỉa bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi cố dương không khỏi hỏi tới tiểu cố ta có việc bận tìm ngươi có thể hay không đi trước động phủ của ta p ư ợ n g thanh y rỉa ngắm nhìn một phía sau đó đôi mắt đẹp mong đợi nhìn về phía cố dương đối nhẹ giọng nói ra thanh y thì tỉ tỉ như vậy không tốt đâu nhìn xem mỹ phụ nhân phượng thanh y vì ở cử chỉ cố dương kinh ngạc nói ra tiểu cố ngươi muốn đi nơi nào không phải ngươi nghĩ cái kia chuyện mà nhìn xem tựa hồ suy nghĩ nhiều cố dương mỹ phụ nhân phượng thanh y vì ở đôi mắt đẹp không khỏi liếc một cái cái sau ngạch thanh y gì tỉ tỉ ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu đến cùng chuyện gì nha cố dương lúng túng sờ lên cái mũi sau đó t ỏ mò hỏi tiểu cố ngươi trước đi theo ta phượng thanh y vì ở ngượng ngùng nói sau đó liền xoay người rời đi ngạch thần, thần bị bí nhìn xem phượng thanh y vì ở linh lung bóng lưng cố dương lắc đầu theo đôi đi lên chương năm trăm năm mươi ba phượng thanh y đi tu hành bình cảnh thanh loan thần thể phượng hoàng t h á n h địa một tòa phong cảnh tú lệ tiên trên đỉnh tiên vân lợn lờ t ố t không tốt số tòa tinh mỹ đ ỉ n h đài lầu các tọa lạc tại xanh tươi lướt đát trong rừng trúc giống như tiên cảnh từng sợi gió nhẹ thổi qua trúc sao thổi đến la trúc hoa hoa tác hưởng tại tươi mát trang nhã trong trúc lâu m ỹ phụ nhân phượng thanh y hiển ngọc thủ giao nhau trước người đôi mắt đẹp nhìn xem ngồi tại bên cửa sổ mà thiếu niên áo trắng thanh y hiển tỉ, tỉ hiện tại có thể nói a cố dương đánh giá ngắn gọn trăng nhã trúc lâu khuê phỏng hô hấp lấy nhản nhạt mùi thơm sau đó đối bị một bộ thanh lông m ả y sắc lưu l y tiên váy bọc lấy xinh đẹp thân thể mềm mại phượng thanh Ý rìa nói ra tiểu cố một tháng trước ngươi đã cho phượng lao tổ một viên triều thanh đan phượng lao tổ trước đó không lâu cũng thành công đột phá đến thanh cảnh thân mang lông m ả y màu xanh quần lụa mỏng mỹ phụ nhân phượng thanh Ý rìa đối cố dương thì t h ả o nói ra ân có chuyện như thế ta nhớ đến lúc ấy thanh Ý y tỉ, tỉ ngươi cũng tại cố dương hơi suy tư trong chốc lát sau đó đối phượng thanh Ý rìa nói ra tiểu cố có thể hay không cũng cho ta một viên triều thanh đan lúc này mỹ phụ nhân phượng thanh y rìa đôi mắt đẹp khát vọng nhìn xem cố dương phượng thanh y rìa gặp tu hành bình cảnh. tu vi của nàng đã thể tại thiên nhân cảnh đại viên mãn trọn vẹn một năm dưới trước đó không lâu nhìn thấy tự mình lao tổ nương tựa theo c h i ề u thánh đan nhất cử đột phá thánh cảnh về sau phượng thanh y hiể liền dâng lên muốn thông qua đan dược phá kính dự định c h i ề u thánh đan tu vi gặp được bình cảnh sao c ố dương hơi s ữ n g sở hắn thần nghiệm quét dưới mỹ phụ nhân phượng thanh y l i ể lập tức hiểu rõ ra thanh y l i ể tỉ tỉ ta chỗ này có ý hướng thánh đan nhưng là thông qua đan dược đột phá tu vi là có hại sẽ ảnh hưởng sau này tu hành ngươi tộc vị kia phượng lao tổ về sau chỉ có thể một mực rừng ở thánh cảnh tu vi sẽ không lại tinh tiến một tơ mực hào tại nút vào triều th có ngược lại là có ta chỗ này hết thể có ba pháp đều có thể để thanh Ý tỷ tỷ ngươi pha cảnh cố dương có chút suy nghĩ một hồi sau đó đối một bên thanh tú động lòng người đứng đấy phượng thanh y thì nói ra lại có ba loại biện pháp tiểu cấu ngươi không hổ là thiên đế bắt đầu đại giới đệ nhất cường giả nghe được cố dương lời nói về sau mị phụ nhân phượng thanh y thì ở đôi mắt đẹp sáng lên chiếu sáng rặng rỡ không khỏi đối cố dương tản g dương thanh y thì ở tỷ tỷ ngươi dạng này khen ta ta sẽ kiếm ngạo cố dương xấu hổ cười một tiếng phúc thử tiểu c ấ u ngươi còn là ưa thích ba hoa nhìn xem cố dương bộ dáng phượng thanh y thì không khỏi cười ra tiếng ba năm trước đây lần thứ nhất nhìn thấy cố dương thời điểm khi đó cố dương liền rất ba hoa mỗi lần nói chuyện đều có thể chọc cười nàng thanh y tỷ tỷ nói đùa cố dương cũng đi theo cười nói tiểu cố ngươi mau nói đi đến cùng là cái nào ba loại biện pháp giờ phút này bầu không khí có chút nhẹ nhõm nhìn xem bình dị gần gũi cô thiên đế phượng thanh y thì chậm rãi đi đến cái sau trước mặt thân thể mềm mại ngồi ở cố dương bên người sau đó đối cố dương thì thảo hỏi thanh y thì tỉ tỉ đ ư n g đội đợi ta tinh tế nói tới nhìn xem vội vàng phượng thanh y di ỉ cố dương chậm rãi nói ra loại phương pháp thứ nhất liền là dùng thiên địa linh vật đến đột phá tu vi thần dược thần thủy đều có thể đối thân thể ảnh hưởng so đan dược tới nhỏ loại phương pháp thứ hai là tăng lên căn cốt tư chất loại thứ ba phương pháp là tu luyện phụ trợ công pháp đến đột phá bình không biết thanh y gì tỷ tỷ ngươi muốn chọn loại nào cố dương đối phượng thanh y gì tỷ thảo nói ra tiểu cố có thể hay không ba loại điều tuyển nghe được cố dương lời nói về sau phượng thanh y thì đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào cố dương đôi cố dương lòng tham nói ba loại điều tuyển thanh y gì tỷ tỷ ngươi khẩu vị thật to lớn cố dương hơi s ư ớ n g sở sau đó không khỏi t r e o g ẹ o nói tiểu cố ta thế nhưng là đem ta vợ con chiếu đều cho ngươi n g ư ơ i ta hiện tại cũng đều là người một nhà người trong nhà liền nên giúp một cái người trong nhà phượng thanh y thì mân mê môi đỏ đôi mắt đẹp rảo hoạt nhìn xem cố dương sau đó cưỡng từ đoạt lý nói ngạch thanh y tỷ tỷ ngươi nói đều đúng ta vậy mà không cách nào phản bác lần thứ nhất nhìn thấy phượng thanh y có chút hoạt b ắ t dáng vẻ cố dương không khỏi vừa cười vừa nói đây là nguyên linh thần thủy có thể tăng cao tu vi không có di chứng cố dương lấy ra một bình nguyên linh thần thủy sau đó đưa cho phượng thanh y r ỉ khanh khách tạ ơn tiểu cố phượng thanh y r ỉ ngọc thủ bắt được bình ngọc môi đỏ phun tiên khí đ ố i cố dương nói cảm ơn đây là một quyển nửa b ư ớ c đế kinh là phụ trợ công pháp thanh y r ỉ tỷ ngươi có thể tìm nhận thúc cùng một chỗ tu luyện cố dương lại lấy ra một viên cúng ngọc đưa cho phượng thanh y r ỉ lại là nửa bức đế kinh phượng thanh y thì kích động tiếp nhận cung ngọc sau đó thần n i ệ m không kịp chờ đợi t h a m dò vào vì ta phượng thanh y thì mới không cần tu luyện hư hỏng như vậy công pháp đâu nhưng là khi thấy cung ngọc chỗ ghi lại công pháp về sau phượng thanh y lia gương mặt xinh đẹp lập tức nhiễm lên đỏ hửng vội vàng ngay cả ngọc trong tay k h u y ế t ném tới một bên tiểu cố ngươi ngươi quá bất chính trải qua phượng thanh y lia đôi mắt đẹp t r ừ n g mắt liếc cố dương nàng cảm thấy cố dương quá xấu rồi vậy mà cho nàng loại công pháp kia để nàng cao hứng hụt một trận chẳng lẽ tiểu cố đã cùng chiếu mà tu luyện vừa rồi công pháp phượng thanh y trong lòng lại không nhịn được nó được Này, thanh y n g ư ơ i biết nam hoang thanh đế nhất tộc đi ngươi vừa mới vứt bỏ thế nhưng là thanh đế nhất tộc chấn tộc công pháp phiên bản đơn giản hóa thanh đế nhất tộc sở dĩ có thể hưng tịnh trăm vạn năm tất cả đều là dựa vào đạo pháp môn này không nghĩ tới thanh y tỷ tỷ ngươi vậy mà ghét bỏ nhìn xem đỏ bừng gương mặt xinh đẹp phượng thanh y rỉa cố dương lại đối hắn giải thích nói lại là thanh đế nhất tộc chấn tộc công pháp nghe được cố dương lời nói về sau phượng thanh y rỉ lại đem cung ngọc nhận được trở về đỏ mặt sau đó đem cung ngọc thu nhập nạp giới tiểu cố loại thứ ba phương pháp đâu thu cung ngọc về sau phượng thanh y rỉa bình phục lại ý xấu hổ sau đó lại đối cố dương hỏi. loại thứ ba phương pháp liền là tăng lên thanh y di tỷ tỷ n g ư ờ i thanh loan thể để thanh loan thể biến thành thanh loan t h ầ n thể nếu là thanh y di tỷ tỷ n g ư ờ i có được thanh loan t h ầ n thể tu vi khẳng định sẽ tiến triển cực nhanh cố dương đối phượng thanh y di lẩm bẩm nói để thanh loan thể biến thành thanh loan t h ầ n thể cái này sao mà khó vậy chẳng lẽ tiểu cấu ngươi có thể làm nghe được cố dương lời nói về sau phượng thanh y di đôi mắt đẹp sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m cố dương thanh loan t h ầ n thể thế nhưng là hơi có thể bệ mị phụng hoàng thần thể căn cốt nếu là có được thanh loan thân thể liền có thể từ trên căn bản giải quyết tu vi bình cảnh đạo này khó khăn đương nhiên là có thể ta thế nhưng là cố thiên đế cố dương tràn đầy tự tin nói tiểu cố ngươi nhanh để cho ta thanh loan thể biến thành thanh loan thần thể a phượng thanh y di hãy vui mừng quá đỗi kích động kéo lại cố dương tay đối với tăng lên căn cốt cố dương đã tích lũy một bộ kinh nghiệm của mình tại phượng thanh y gì trong chờ mong cố dương cùng chu chiếu lên tiếng chào hỏi sau đó bắt đầu là phượng thanh y di tăng lên căn cốt t ư chất Trước thiên quyền đại trận, thăng trường cực cảnh hòa phong đại thiên quyền đại quyền đế. nhìn xem sinh cơ bừng bừng thiên quyền đại giới ta ác bóng đen cường thế giáng lâm chụp vang giới môn thiên quyền giới lập tức dâng lên hắc cám sương khói vạn linh ngẩng đầu nhìn lên trời cảm nhận được nguy cơ ngươi dám ngay tại hắc cám cường giả muốn phá đến giới bích tiến vào thiên quyền đại giới lúc một đạo quát lớn âm thanh truyền đến tùy theo mà đến còn có một thanh hiện ra sát cơ đế binh tiên kiếm chỉ là đại đế cũng muốn cả n ta nhìn xem đánh tới đế binh hắc cám cường giả cười lạnh một tiếng một thanh hiện ra nồng đầm hắc khí hồn cờ xuất hiện trong tinh không hồn t r ê la cờ chập trần một bên chết linh tri quốc chấn áp trăm triệu dặm hư không đế binh tiên kiếm bị nhẹ hắc ám bất hủ giả nhìn thấy mình cực đạo đế binh đều không gây thương tổn hắc ám sinh linh mảy may thiên quyền giới đại đế lập tức mặt sắc mặt ngưng trọng bắt đầu sâu kiến có thể nhìn thấy ta là như vinh hạnh hắc ám bất hủ giả ngạo mạn nói ra đồng thời trong tay hồn cờ hắc mang đại tác hướng phía thiên quyền giới giới bích đâm tới thiên quyền giới không có thiên h u y ê n chi màn nhưng là s á t thực giới bích cực kỳ lâu trước kia thiên quyền giới ra một tôn vô thượng tồn tại tôn này tồn tại tu chính là trận đạo về sau hắn thành tiên đi tiên vực tại đi tiên vực trước đó hắn cải biến thiên quyền giới địa mạch thành lập một phương bao vây lấy toàn bộ giới vực vực vô thiên quyền giới bích cùng thiên n g u y ê n chi màn có dị khúc đồng công chi r ư ợ u đáng giận ngàn vạn năm luân hồi đại hát cám chi chiều muốn giáng lâm sao nhìn xem bất hủ giả phát huy thiên quyền giới đại đế sắc mặt đại biến ầm ầm ầm ầm thanh âm niết hai n h ứ c góc vang vọng toàn bộ tinh không thiên quyền giới bích lung lay s ắ p đổ giờ phút này tại bất hủ giả mánh liệt q a n h cất giới toàn bộ thiên quyền đại giới đều tại lay động t ầ n thế muốn tới sao thiên quyền giới vạn linh đều sắc mặt trắng bệnh trong mắt nổi lên nồng đầm sợ hãi hy vọng trường phong đại đế có thể ngăn trở nó chúng sinh ngầng đầu nhìn lên trời chắp tay trước ngực để ở trước ng chúng ta có thiên quyền tiên nhân hắn sau đó giới cứu chúng ta sao bị sợ hai tập kích quấy dối sinh linh không nhịn được nghĩ lên đã từng siêu thoát thiên quyền đại giới tôn này chân tiên khắc khắc ta ngửi thấy sâu kiến sợ hãi hương vị thật là đ ẹ p vị cảm nhận được đại giới bên trong vạn linh sợ hãi hắc cám bất hủ giả càng thêm kịch liệt công kích lên giới bích cái kêu bao phủ toàn bộ thiên quyền giới giới bích không chịu nổi công kích mãnh liệt trở nên trong suốt mở nhạt bắt đầu phản phất một giây sau liền sẽ giống bọn biển đồng dạng nổ bệ ra đến thiên quyền kiếm giết trường phong đại đế tận chính mình cố gắng lớn nhất đánh lén quấy nhiều hắc á m bất h tại trường phong đại đế ngăn cản h ắ t cám bất hủ giả lấy đồng thời mấy đạo khí tức cường đại từ thiên quyền giới bay ra hỏa tốc chạy tới chiến trường tám đại thánh địa trí tôn đều tới rồi sao nhìn xem cùng nhau đến tám vị cường giả trí tôn trường phong đại đế sắc mặt vui mừng không chừng tập hợp đủ hắn cùng tám tôn trí tôn lực lượng có thể ngăn cản lại khí thế hung hung bất hủ giả khắc khắc sâu kiến trung quy là sâu kiến tới lại nhiều thì có ích lợi gì nhìn xem đến tám vị trí tôn h ắ t cám bất hủ giả k i n h miệt cười lạnh nói ừ đừng muốn tùy tiện an ta một đau Bị hác cám bất hủ giả mệt thị, hác hủ h cám mệt giả i ê nhìn đao t á n tôn giận ẩn trong tay đế binh đại vương đao nổi lên vô lượng hung uy, hướng phía bất hủ giả chém giết mà đi. Cùng thiên lên, h phía hủ chém h địa đế đại đao đi. tay trí bất giết vô giữ, giả uy, mà xem cùng đao trí tôn thẳng hướng bất hủ giả thiên huyền thánh địa giác khổ trí tôn cơ lấy một c h u ô i phong cách cổ xưa phật châu phật châu kim quan g đại tác hóa thành một phương phương t i ể u thế giới hướng phía bất hủ giả chấn áp tới nghe được giác khổ trí tôn trường phong đại đế trong tay thiên quyền kiếm khí hơi thở đại tác một đạo kiếm ý trường hà tử trên trời giáng xuống còn lại sáu đại thánh địa trí tôn lão tổ cũng đều xuất ra giữ nhà bản sự thế ra đế binh cùng nhau thẳng hướng hiện ra nồng đậm h ắ cám khí cơ bất hủ giả ầm ầm dáng d á c t i n h không nổ tung thư không vỡ vụn đại chiến hết sức căng thẳng tám tôn cường đại trí tôn cộng thêm một tôn đế cảnh c ử u trọng thiên đại đế trong lúc nhất thời vậy mà trên khí thế lấn át gõ quan hắc cám bất hủ giả lũ sâu kiến ngược lại là có chút thủ đoạn bị chí n đạo cường đại đế binh bức lui vạn dắm hắc cám bất hủ giả khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh đồng thời một cỗ siêu việt trước đó hắc cám khí tức giáng lâm không tốt vừa rồi cũng không phải là hắn toàn bộ tu vi cảm nhận được bất hủ giả đột nhiên tăng vọt gấp đôi khí cơ trường phong đại đế quá sợ、hãi. hắn hướng phía tám vị trí tôn nhắc nhở Tôn tôn lưu vân trí tôn trường phong đại đế sắc mặt trắng bệnh một kia luân hồi cốc lưu vân trí tôn có thể là bạn tốt của hắn hiện tại hào hữu bị giết không có khí tức giờ phút này trường phong đại đế tức giận phát dung hẳn không thể dùng tiền quyền kiếm chặt xuống bất hủ giả đầu a mau trở lại đến dưới bên trong tại trường phong đại đế bi thương thời điểm lại có một tôn trí tôn gặp nạn bị cường đại bất hủ giả lấy tay đâm xuyên lồng ngực bóp nát trái tim phương trí tôn thiên đao trí tôn giác k hổ trí tôn trường phong đại đế cùng còn lại còn lại bốn vị trí tôn cùng nhau hô khắc khắc trí tôn sâu kiến máu tựa hồ vẫn còn nóng lắm bất quá lại sống không được ngay trước sắc mặt trắng bệnh bị thương bảy tôn sâu kiến sinh linh mặt h a cá m bất hủ giả giơ lên bị giết trí tôn thân thể để trí tôn chi huyết vẩy xuống tinh không đáng giận chết cho ta nhìn xem phương trí tôn thân thể bị bất hủ giả trà đạp thiên đao trí tôn giận g ữ tế ra đế binh đại vương đao muốn rét đi qua nhưng lại bị tr trường phong đại đế nắm thiên quyền kiếm ngăn ở bất hủ giả trước mặt sau đó đối sáu vị trí tôn hô rút ra địa mạch chi lực kích hoạt thiên quyền đại trận tuyệt thiên địa thông trường phong đại đế lại đối sáu vị trí tôn truyền t h ố n ó i đại đế nghe được trường phong đại đế đều lời nói về sau sáu vị bị c ử u hận che đậy trí tôn tỉnh táo lưu lại đố i trường phong kêu một tiếng về sau sau đó hướng phía d ư ớ i bích bên trong chạy trốn mà đi đi hả đều cho ta lưu lại nhìn xem ý đổ trở lại giới bên trong sáu tôn sâu kiến bất hủ giả tế ra hồi cờ tập sát mà đi cực cảnh thăng hoa chiến Trường phong đại đế tuyệt đối sẽ không cho phép bất hủ giả trận đánh muốn trở lại giới bên trong sáu vị trí tôn bởi vì thiên quyền đại trận tuyệt thiên địa thông c h í ít cần sáu tôn cường giả trí tôn mới có thể kích hoạt giờ phút này trường phong đại đế toàn bộ nhân tiên quang đại tác dựa vào cực cảnh thăng hoa thiêu đốt tuổi thọ cùng tu vi hắn bước ra cái k i a n ử a bước đại đế không cần a cái thứ nhất trở lại giới bên trong giác khổ trí tôn nhìn lại nhìn thấy cực cảnh thăng hoa trường phong đại đế hắn sắc mặt bi thương vừa bất đắc dĩ hô đại đế thiên đao trí tôn cùng còn lại bốn tôn trí tôn đều lộ ra vẻ đạo thương thần thương khổ sở bởi vì cực cảnh th nói cách khác coi như cực cảnh thăng hoa trường phong đại đế cuối cùng chém giết bất hủ giả hắn cũng sẽ tùy theo vất lạc h ư ơ n g năm trăm năm mươi lăm tuyệt thiên địa thông cổ dương ta sợ là cu n ở dê tạm thời trở về không được k h ắ c k h ắ c có chút đáng xem giờ phút này thiên quyền giới bích bên ngoài nhìn xem tóc đen biến thành tóc trắng trường phong đại đế hát á m bất hủ giả trong mắt bên trong nổi lên một vòng nghiêm túc chết cho ta thông qua cực cảnh thăng hoa bước ra đế cảnh nửa bước bước vào tiền cảnh trường phong đại đế trong tay thiên quyền kiếm hàn mang nổi lên một đạo kiếm ý trường hà chém xuống tinh không cựu tử chiêu hồn、thiên. nhìn xem cái k i a đạo cường đại kiếm quang bất hủ giả lay động lên trong tay hát cám hồn cờ chỉ gặp hồn cờ triệt để tỉnh lại tuyệt đối đạo đen ám nguyên thần từ trong cờ sông ra che lại một phương tinh không hơn trăm triệu nguyên thần nhuộm hát ám đem ức vạn giảm hư không d ắ t lên tầng màu đen hóa thành một thanh xâm lược tinh không nguyên thần trường kiếm nên đón hướng thiên quyền kiếm hạ ầm ầm hai tôn sinh linh mạnh mẽ chiến đấu dư ba làm cho cả thời không lắc lư lấy cả hai làm trung tâm phương viên ức vạn giảm hư không rung động toàn bộ thiên quyền giới cũng theo lắc lư bắt đầu cực cảnh thăng hoa trường phong đại đế vậy mà cùng h á cám bất hủ giả trong lúc nhất thời thế lực nam nhau hơn n khắc khắc sâu kiến ta trước không giết nhữ chúng ta lấy như mình chết hát cám bất hủ giả ngăn cản trường phong đại đế sắc bén lại điên cuồng tấn công sau đó cười lạnh nói hắn chỉ cần kéo dài thời gian đến lúc đó trường phong đại đế dùng hết cực cảnh thăng hoa lực lượng tự nhiên sẽ mình vất lạc g i ế t g i ế t g i ế t g i ế t g i ế t g i ế t giết. nghe được bất hủ giả lời nói về sau trường phong đại đế trong lòng nổi lên một vòng n ộ i vàng hắn giờ phút này trong lòng chỉ có một cái c h ấ p niệm cái k i ê u chính là tại khí tức khô thất bại trước mang đi bất hủ giả chỉ muốn giết chết bất hủ giả Tiên mất giới liền quyền sẽ đại i hiếp, huy v n l n h đế e m sẽ nhìn toàn, tộc của hắn xem giới ngoại lại thi triển ra bí pháp thất sát tuyệt vẫn trường phong đại đế thiên đao trí tôn giác khổ trí tôn cùng còn lại bốn tôn trí tôn cùng nhau rơi lệ Hán, nàng. nhóm biết đại đế là vì vạn linh vì thiên quyền giới mà hy sinh vì nghĩa thật c ă n đảm vậy mà thương tổn tới ta giới ngoại hát cám bất hủ giả bị giờ phút này đôi mắt huyết hồng một mảnh sắc cơ b ă n g lánh không có một tia tình cảm trường phong đại đế chém xuống một kiếm nửa bàn tay bị chém dụng tay cầm bất hủ giả giận dữ cựu tử chiêu hồn phiên hung y đại tác chấn sát hướng trường phong đại đế Dết dết dết dết dết dết dết. đế Thời khác này, trường khác phong đại đế miệng này trong tinh khung, trường phong đại đế huy kiếm tựa hồ trở nên cố hết sức bắt đầu s á t cơ cũng không có trước đó như vậy lăng lệ đối diện với của hắn hát ám bất hủ giả trên dưới quanh người hiện đầy thật to nho nhỏ vết kiếm đều là trường phong đại đế lưu lại cho ta chết nhìn thấy trường phong đại đế khí tức trượt xuống hát ám bất hủ giả đôi mắt sáng lên hắn rốt cục trở đến thời cơ chỉ gặp bất hủ giả cơ cựu từ chiêu hồn phiên thừa dịp trường phong đại đế khí tức biến yếu hắn đem bất hủ cấm khí trực tiếp cấm vào cái sau đế khu ồ ồ ô, ô. tại trường phong đại đế vẫn lạc một khắc này thiên quyền giới bên trong đã nổi lên hết vũ cựu thiên hư không chuyển đến tiếng ồ ồ thiên địa vì đó bi hay đại đế vò mình thiên quyền giới vạn linh bi thường nói trong mắt hiện đầy nước mắt ồ ồ khóc bắt đầu đại đế sáu tôn đang tại kích hoạt thiên quyền đại trận trí tôn đôi mắt tước át yết hậu nghẹn nào phụ thân thiên quyền giới bắc địa một tòa tiên trên đỉnh trong lầu cát một vị thân mang lông mày màu xanh tên i máy mang mạng che mặt nữ t ử khoẻ mắt ướt át nhìn xem cựu thiên sâu không nàng lẩm bẩm nói thân thể mềm mại run rẩy tựa vào bên cửa sổ bên trên ngọc thủ chăm chú bắt lấy một viên cung ngọc cái kia cung ngọc chính là phụ thân nàng trường phong đại đế tại nàng lúc nhỏ đưa cho nàng giờ phút này phụ thân vẫn lạc cung ngọc trở thành nàng duy nhất hoài niệm phụ thân đồ vật rốt cục chết thiên quyền giới ngoại nhìn xem hoàn toàn chết đi trường phong đại đế bị thương bất hủ giả thản như nói dám đả thương đến ta ta muốn đem những thụ thương thân thể bất hủ giả lại giận dữ hắn đem trường phong đại đế đều thi hải thu nhập chiêu hồn t h i ê n để chiêu hồn t h i ê n tế luyện bắt đầu khạc khạc hiện tại nên t a thu hoạch thời khắc thu đế khu hắc cám bất hủ giả khỏe miệng nổi lên cười lạnh từng bước một đi hướng thiên quyền giới lũ sâu kiến liền ở trong sợ h ã i tử vong a hắc cám bất hủ giả lần nữa tới đến thiên quyền giới bích trước mặt sau đó khỏe miệng nổi lên đắc ý cười lạnh vung vẩy lên cựu t ử chiêu hồn t h i ê n tuyệt tiên địa thông nhưng vào lúc này giới bích bên trong sáu vị trí tôn cùng hô lên chỉ gặp một cỗ tiên quang từ thiên quyền giới bên trong chuyền g a giới bích nổi lên á n h á n h quang trước đó trong suốt giới bích trở nên dày đặc bắt đầu. giống như một cái vỏ trứng đem chọn cái thiên quyền giới che đậy ở bên trong đồng thời còn có một cỗ tiên khí cơ che kín thiên quyền giới ngoại ngăn cách hết thảy không tốt nhìn xem được tăng cường giới bích cảm nhận được cái kia cỗ chân tiên khí tức bất hủ giả giận d ữ trực tiếp vung ra chiêu hồn phiên phanh bất hủ c ấ m khí cựu từ chiêu hồn phiên rơi vào giới trên vách đá lại bị bắn ra ngoài chỉ để lại một chút gợn sóng đá n giận g lại là một tôn chân tiên chuẩn bị ở sau hát cám bất hủ giả hùng hùng hổ hổ nói ra chỉ là hạ giới vậy mà ra một tôn chân tiên tính các ngươi hảo vận bất quá nhìn lũ sâu kiến có thể trốn đến khi nào chờ lấy đại trận tiêu tán liền là các ngươi t ử kỷ hát cám bất hủ giả nhàn nhạt nói xong nhưng sau đó xoay người biến mất ngay tại chỗ cuối cùng đã đi nhìn xem như thần như ma bất hủ giả rời đi sáu tôn làm kích hoạt thiên quyền đại trận mà bị rút khô tu vi trí tôn may mắn nói hán nàng nhóm thật đúng là sợ bất hủ giả sẽ ăn thua đủ hiện tại cũng không có lo lắng thiên quyền đại trận tuyệt t i ê n địa thông bất hủ giả mặc dù công không tiến vào nhưng là chúng ta sau này vạn năm bên trong cũng đều không ra được thiên đao trí tôn thì thào nói ra về trước đi chữa thương cùng trấn an chúng sinh a giác khổ trí tôn đối thiên đao trí tôn cùng còn lại bốn tôn trí tôn nói ra thiện năm vị trí tôn trả lời sau đó sáu người đều quay trở về riêng phần mình thánh đ i ệ a tuyệt thiên địa thông ngược lại là hảo thủ đoạn ta sợ là cũng tạm thời trở về không được thiên quyền giới một phương cổ lao bí cảnh bên trong một bộ bạch đi cố dương đứng tại một phương t r ư ớ c truyền tống trận một mặt ngộng bức lẩm bẩm nói hắn mới vừa từ bắt đầu đại giới bị truyền tống qua nhưng là vừa truyền tống qua liền gặp thiên quyền giới tuyệt thiên địa thông hắn quả thật có chút không may chương năm trăm năm mươi sáu che biển trí tôn cùng thần thoát tử đế mệnh ở chỗ thiên quyền kiếm cùng đế nữ giới này linh khí có chút mờ nhạt thiên quyền giới mới vừa đi ra cổ bí cảnh cố dương cảm thụ được cũng không linh khí nồng n ặ n g có chút nỉ non nó nói cái này có lẽ cũng là giới này chỉ có thể gánh chịu một vị đại đế nguyên nhân cố dương lại không khỏi thầm nói cái tia trường phong đại đế lấy sức một mình chống lại một tôn hắc á m bất hủ giả, vẫn là có chút đáng tiếc cố dương ngẩng đầu nhìn lên trời có chút cảm t h ắ n nói ngươi là vạn linh mà vẫn l ạ chết c có ý nghĩa chúng sinh sẽ vĩnh viễn ca tụng sự tích của ngươi chỉ chốc lát sau cố dương khỏe miệng lại nổi lên một vòng mịp cười tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì o o n nhưng vào lúc này một đạo lưu quang t ử cựu thiên hư không lấy xuống thẳng vội vàng hướng phía cố dương rơi xuống ân cực đạo đế binh k h í tức cố dương thâm thúy đôi mắt có chút sáng lên lập tức nô ra bàn tay lớn hướng phía lưu quang bao quát đem cái k i a đế binh nhét vào trong tay thiên quyền kiếm nhìn trong tay khí tức nội liễm thân kiếm lạc ấn lấy thiên quyền hai chữ đế binh cố dương hơi xứng sở trường phong đại đế đều cực đạo đế binh sao cố dương đại tay nắm lấy thiên quyền kiếm sau đó nhắm mắt lại hắn tựa hồ thấy được trưởng phong đại đế độc chiến bất hủ giả bị tráng t r ắ n cảnh cũng nhìn thấy thiên quy đáng tiếc ta đã có hãm tiên kiếm bất quá ta sẽ vì ngươi tìm một cái thích hợp nhất chủ nhân cố dương đối trong tay thiên quyền kiếm thì thảo nói ra ông ông cựu đạo đế binh thiên quyền kiếm tựa hầu nghe đến cô dương nổi lên một đạo không linh kiếm minh đáp lại cố dương nghe được thiên quyền kiếm đáp lại cố dương khỏe miệng lại không khỏi nổi lên một vòng m ỉ m cười sau đó hắn đem thiên quyền kiếm cất vào đến tại hắn một đám hồng nhan c h i kỷ bên trong am hiểu múa kiếm có rất nhiều trong đó sư tôn đ ạ m đài linh lung đã có tinh thần tiên kiếm sư mọi đông phương tiểu bạch cũng có không diện tiên kiếm bản thân cố dương s ắ c thực đến suy nghĩ thật kỹ nên đem thiên quyền kiếm đưa cho hai tốt đáng thương thiên quyền kiếm lại không biết mình gặp người không quen ban đầu ở trường phong đại đế vẫn lạc về sau thiên quyền kiếm liền trở về thiên quyền giới bên trong về sau nó cảm ứng được một vị vô thượng tồn tại d á n g lâm thiên quyền giới kết quả là nó tìm đi qua rơi vào vô thượng tồn tại cố dương trong tay chỉ bất quá linh trí mộng mộng mê mê thiên quyền kiếm tựa hồ đem mình bán đi hơn nữa còn muốn giúp lấy cố dương kiếm tiền đại đ ế nếu như đã vẫn lạc vì sao đế mệnh lại không hiền hiện thiên quyền giới vừa mới trở về vô lượng thánh địa tre biện trí tôn gọi tới thần toán Lâu đại thánh, sau đó hỏi, trường phong đại đế vẫn lạc thiên quyền giới đế mệnh khẳng định xa suốt cho nên đây là thành đế cơ hội thử hỏi thế gian ai không muốn thành đế đối mặt với như thế dẫn dụ vừa trở lại thiên quyền giới che b i ể n trí tôn liền bắt đầu s i ê u tập đế mệnh tin tức cũng điều động tông môn thánh nhân đi bắt hoang tứ cực đi tìm đế mệnh nhưng lại không thu hoạch được gì cho nên che b i ể n trí tôn tìm tới thánh địa đạo thống thần toán lâu đại thánh m u ố n cái sau tính toán đế mệnh đến cùng ở nơi nào che b i ể n trí tôn mời ta xuất thủ quy củ ngươi hẳn là hiểu thần toán lâu tóc trắng dâu bạc đại thánh đối che biện trí tôn chậm rãi nói ra bất tử thần dược cho ngươi hiện tại coi như thân mang trường b à o màu xanh biết che b i ể n trí tôn vung tay lên một viên chứa bất tử thần dược hộp ngọc bay về phía đại thánh thần toán tử vẫn là che b i ể n trí tôn ngươi sảng khoái ta vậy liền coi là thiên toán địa một phen là trí tôn ngươi tìm ra đến mệnh vẻ mặt giả mua thần toán tử thu bất tử thần dược nếp nhăn đẩy mặt mặt mò nổi lên hoa cúc nụ cười sán g lạ móc ra năm mai hiện ra phong cách cổ xưa thê lương khí tức thanh đồng tiền cổ chỉ gặp năm mai thanh đồng tiền cổ nổi lên ung dung h u ỳ n quang tựa hồ trao đổi từ nơi sâu xa vận mệnh ngũ đế thông bảo nhìn thấy cái tiên ă m a i thanh đồng tiền cổ về sau che biện trí tô ngũ đế thông bảo thế nhưng là một bộ có thể so với đế binh thần khí nghe nói ngũ đế thông bảo xuất từ thời đại hoàng cổ một tôn bán tiên trí thủ tôn này bán tiên lấy năm loại khác biệt tiên kim tế luyện ra năm mai tiền tài sau đó lại dùng đại pháp lực đem ngũ phương đế cấp đạo thống một nửa khí vận luyện vào năm mai tiền tài lúc đầu tôn này bán tiên là muốn luyện được một bộ tiên khí nhưng là do ở đủ loại nguyên nhân cuối cùng không thể thành công đạt được đế binh cấp ngũ đế khác thông bảo ông ông. ngay tại tre biển trí tôn ngây người thời khắc thần toán tử thân thể có chút dừng lại tựa hô tính xảy ra điều gì sau đó thu hồi ngũ đế thông bảo không có nhục sứ mệnh lão hủ hiến tế ngàn năm t h nguyên tìm được đế mệnh manh mối thần toán tử đ ố i che b i ể n trí tôn chậm rãi nói ra đế mệnh ở nơi nào nhìn xem thần toán tử mặt già bên trên gạt r a m ỉ m cười che b i ể n trí tôn vội vàng truy vấn thiên quyền kiếm cùng đế nữ thần toán tử lại thần thần bí bí nói ra thiên quyền kiếm cùng đế nữ à ta sớm nên nghĩ đến che b i ể n trí tôn sắc mặt vui mừng tựa hồ thấy được mình thành đế hy vọng việc này nhân h u y n h biết ta biết c h ư a có tiết lộ ra ngoài che b i ể n trí tôn lập tức lại đổi thần toán tử nói ra trí tôn ngươi yên tâm ta thần toán tử miệm nhất kín đại thánh thần toán tử vô bộ n ự c nói ra sau đó chắp tay cáo biệt lao ra h thu lĩnh trí tôn, tôn, tôn phát n chỉ vô lượng thánh địa năm tôn thánh nhân cùng nhau hiện thân đối tre biển trí tôn túi đầu sau đó lại chui vào hư không trường phong đại để đi ta cái kia chất nữ nhi cùng tàu tàu hiện tại khẳng định rất khó chịu trường phong đại ca ngươi yên tâm ta sẽ chiếu cố tốt các nàng c h e biển trí tôn lại âm thầm thầm thì khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười lập tức cũng biến mất ngay tại chỗ hướng phía bắc địa mà đi nghe nói không ai tìm tới trường phong đại đế đều thiên quyền kiếm ai liền có thể tiếp nhận đến mệnh trở thành vô thượng đại đế còn có ai cưới đế nữ cũng có thể trở thành đại đế hai đạo chấn kinh toàn bộ đại giới tin tức truyền khắp toàn bộ thiên quyền giới thiên quyền giới cũng bởi vậy loạn bắt đầu giờ phút này thiên quyền giới chúng sinh sôi c h á o bắt đầu nhất là những cái tia trí tôn cùng đại thánh nhóm kích động nhất trường phong đại đế vẫn lạc về sau trí tôn đại thánh nhóm đều tìm kiếm qua đến mệnh nhưng lại đều tốn công v có thể nói là kích động đến cực điểm cho nên lên tới thánh địa xuống đến siêu phàm tung môn đều phái ra d à i đệ tử cũ tìm kiếm lên thiên quyền kiếm đến trừ cái đó ra tám đại thánh địa sống sót trí tôn cùng đại thánh nhóm đều đồng loạt chạy tới bắc địa trường sinh cấp đạo thống lạc tuyết tông vì đến mệnh trí tôn đại thánh đều tranh cướp giành giật muốn chiếu cố trường phong đại đế thê nữ đương nhiên trong đó cũng không thiếu muốn bảo vệ đại đế thê nữ người chỉ bất quá chiếm số ít mà thôi hh c h o á y đi k h á y càng loạn càng tốt thánh địa đạo thống thần toán trong lầu đại thánh thần toán tử nhìn trước mắt sáu cây bất tử thần dược cùng hơn mười gốc thần dược giờ phút này trong bụng nở hoa đây đều là hắn dùng đế mệnh manh mối đổi lấy thả ra đế mệnh manh mối thứ nhất là có thể đạt được phong phú thù lao thứ hai có thể đục nước béo cỏ bởi vì hắn thần toán tử cũng muốn tiếp nhận đế mệnh trở thành vô thượng đại đế chương năm trăm năm mươi bảy thần n ặ c cùng thần hy cố dương cũng muốn đế mệnh đạt được thiên quyền kiếm liền có thể thành đế cưới đế nữ cũng có thể thành đế thiên quyền giới thương cổ vực một tôn tu sĩ chi thành bên trong trong khách sạn có một vị thân mang một bộ màu trắ giờ phút này tiên tử trong đôi mắt đẹp nổi lên một vòng dục dịch chi sắc tiểu bạch muộn muộn chẳng lẽ ngươi muốn cái kia đạo đế mệnh sao nhìn xem đông phương tiểu bạch trong đôi mắt đẹp ngấp nghẽ chi quang một bên một vị thân mang màu tím l i u ly li váy giải ngự tỷ chậm dãi nói ra như nam tỷ tỷ hỏi thử ai không muốn thành đế đâu đông phương tiểu bạch nhìn xem dáng người hiệu điệu linh lung cố như nam sau đó hỏi ngược lại bởi vì cố như nam thao tác sai lầm hai người bọn họ bị lầm truyền tống đến thiên quyền giới mới đầu đông phương tiểu bạch là tức sôi ruột về sau có một lần đông phương tiểu bạch lộ ra má chạo thừa dịp tiên nữ cố như nam tu vi bị phòng thật tốt khi dễ một cái cái sau cho nên khí cũng liền tiêu tan bất quá còn tốt cố như nam ý chí rộng lớn mặc dù bị đông phương tiểu bạch lấn sữa nhưng là nàng lại tha thứ cái sau đương nhiên một cái nguyên nhân rất trọng yếu là nàng cố như nam đánh không lại đông phương tiểu bạch cho nên cố như nam chỉ có thể chức lộ ra tiêu tan t i ê u dung sau đó ở trong lòng tiểu b u ồ n b u ồ n bên trên vụn trộm cho đông phương tiểu bạch nhớ kỹ một bút chờ đợi ngày sau t á i chiến tiểu bạch muộn, muộn bằng không chúng ta cũng đi bắc địa l ạ tuyết tống a cố như nam suy nghĩ một chút sau đó đôi đôi đông phương tiểu bạch nói ra nghe được cố như nam lời nói về sau Đông p trong tiểu năm h trước trường phong đại đế đi ngang qua bắc địa thấy một lần thần nặc lầm trung thân vì đó khuyên nào điên cùng truy cầu cái sau vừa mới bắt đầu tiên tử thần nặc cũng không có bởi vì đối phương là đại đế mà sau khi đồng ý người nhưng là trường phong đại đế nghị lực đó cũng không phải là đóng một truy cầu liền làm ấ y chục năm đối mặt với s i tâm trường phong đại đế bác đ ị a cao lệnh kinh diễm thứ nhất nữ tiên tử thần nặc đồng ý cái sau kết quả là trường phong đại đế trở thành lạc tuyết tông con rể có đại đế con rể lạc tuyết tông có thể nói là danh dương tiên quyền giới về sau trường phong đại đế tiến về giới bích c h ấ n thủ ở người phía sau rời đi một năm sau thần nặc cũng sinh hạ một nữ bởi vì sinh nữ nhi thời điểm trường phong đại đế không có ở bên n g cho nên tiên tử thần nặc có chút bực bội liền để nữ nhi họ thật tính lấy tên thần hy về sau trường phong đại đế trở về phát, phát hiện mình có nữ nhi cực kỳ cao hứng đối với nữ nhi thần hy dòng họ hắn cũng không truy đ ế n cùng chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng trường phong đại đế rất thương yêu nữ nhi của mình có nữ nhi b ả o bối hắn từ giới bích cùng lạc tuyết tông ở giữa đi tới đi lui số lần tăng nhiều lần trước hắn rời đi lạc tuyết tông vẫn là mấy tháng trước đó khi đó trường phong đại đế là nữ nhi thần hy qua hết lễ thành nhân liền đi đến giới bích nhưng là không nghĩ tới lần từ biệt này liền là vĩnh biệt giờ phút này lạc tuyết tông bên trong đến nữ thần hy tiên trên đỉnh tại một tòa tinh mỹ độc đáo trong lầu cát thân mang một bộ thanh lông mày sắc lưu ly tiên váy thần hy ngồi tại bên cửa sổ đôi mắt đẹp sững sờ nhìn lên trời b phụ thân tiên tư h i ể u điệu khuynh quốc khuynh thành thần hy trong đôi mắt đẹp mang theo ướt át môi đỏ khé mở nhỉ non nói khoảng cách trường phong đại đế vẫn lạc đã qua năm ngày đế nữ thần hy cũng dòng dã bi thương năm ngày hiện tại nàng vẫn còn trong b i thương nàng nhắm lại đôi mắt đẹp trong đầu hiện ra ba tháng trước phụ thân ly biệt c h ẳ n g cảnh trong trí nhớ có quan hệ hiền hòa phụ thân từng màn hiện ra đến thần hy đôi mắt đẹp không khỏi ướt át một mảnh g i ọ t nước mắt trượt xuống trắng non tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp thời khác này đến ữ thần hy nhìn qua làm cho người thương tiếc sở sở động lòng người khi đó trường phong đại đế chiều nàng và mẹ của nàng một bên ph một bên nói xong nửa năm sau liền trở lại nhưng là hiện tại tựa hồ vĩnh viễn không về được k h i nhi ngay tại đến nữ bi thương thời khắc một đạo lượn lờ tiên âm từ phía sau của nàng chuyển đến thanh âm chủ nhân là một vị thân mang màu trắng lưu ly tiên váy tuyệt s ắ c cao lạnh ngự tỷ ngự tỷ ba bùi tóc đen như thác nước rủ xuống bên hông uyển chuyển vừa ôm eo nhỏ nhắn mỹ rượu đến cực điểm nàng gương mặt xinh đẹp trắng non tinh xảo đẹp giống như trong tranh đi ra t i ê n tử thân thể của nàng linh luôn uyển chuyển có lồi có lõm trên thân thể mềm mại hiện ra nhàn nhạt t h ư g thơm có thể nói là phong hoa tuyệt đại bất quá giờ phút này tuyệt sắc ngự tỷ trên gương mặt xinh đẹp cũng mang theo vài phần b ị thương phối hợp với cái tiêu cao lệnh kinh diễm khí chất lộ ra sở sở động lòng người mẫu thân đến ữ q u a n người đối tuyệt sắc ngự tỷ mỹ phụ nhân lẩm bẩm nói hi nhi chớ phải thương tâm nếu là hắn biết hi nhi khổ sở sợ là cũng sẽ cùng theo khổ sở tuyệt sắc ngự tỷ thần nặc đi đến đế nữ thần hi trước mặt chỗ sâu nọc g thủ nhẹ nhàng đem cái sau ô m lấy sau đó an ủi mẫu thân hi nhi biết mẫu thân ngươi cũng bảo trọng đừng quá mức yêu thương tiên tử thần hi ô n tự mình mẫu thân cũng an ủi cái sau trường phong đại đế vẫn lạc về sau cũng chỉ thừa hai người bọn họ hai vị khuynh quốc khuynh thành hoa n hường nguyện thẹn tuyệt đại tiên tử ô n cùng một chỗ nhìn lên đến khó được mỹ hảo giống như một bộ tinh xảo bức tranh đẹp kinh người kinh d i ễ m tuyệt thế đáng tiếc thế gian hết t h ả mỹ hảo cũng không dễ dàng trường tồn màu vân dịch nát l i u li g ọ n tông chủ tám đại thánh địa lao tổ đại thánh đều tới bọn hắn muốn gặp tông chủ ngươi đúng lúc này một thanh âm từ ngoài cửa vang lên để vừa mới lâm vào ngắn ngủi an bình mẹ còn hơi kinh hãi k hi nhi ta trước đi xem một chút là tuyết tông tông chủ thần nặc sờ lên tự mình nữ nhi đầu giờ phút này nàng đôi mắt đẹp chỗ sâu hiện ra một chút bất đắc dĩ sau đó rời đi đến nữ chỗ ở. Muốn tới sao? tuyệt s ắ c ngự tỷ thần n ạ c rời đi tự mình nữ nhi chỗ ở trước khi đến tông chủ đại điện trên đường nàng không khỏi lẩm bẩm nói liên quan tới đế mệnh lời đồn đại nàng tự nhiên cũng biết cho nên nàng cũng dự liệu được những cái kia trí tôn đại thánh nhóm sẽ đến lạc tuyết tông chỉ là không nghĩ tới tới nhanh như vậy giờ phút này tuyệt s ắ c ngự tỷ trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia có chút bối rối lấy nàng trụ quan cảnh tu vi sợ là rất khó bảo vệ nữ nhi thần hy có lẽ nàng ngay cả mình cũng không bảo vệ được đế mệnh xem ra cần phải đi một chuyến bắc địa lạc tuyết tông cố dương cũng đứng dậy rời đi thương cổ vực đế mệnh ta lấy cố dưng giờ phút này đôi mắt sáng rồi nói hắn hiện tại đã bước ra nửa bước khoảng cách đại đế cảnh giới chỉ có cách xa một bước chỉ kém một đạo đế mệnh cho nên hắn muốn tiếp nhận thiên quyền giới đế mệnh trở thành đại đế dùng thiên quyền kiếm mở ra cái viên kia c u n g ngọc sao cố dương meo lấy nhân sinh của mình kịch bản sau đó thì thảo nói thầm lấy dựa theo kịch bản ghi chép đế mệnh cần thiên quyền kiếm cùng đế nữ thần hy trước ngực đeo cung ngọc dùng thiên quyền kiếm kích hoạt cung ngọc bên trong đại trận thiên quyền giới đế mệnh liền sẽ gián lâm vàng son lộng lấy tông chủ trong đại điện giờ phút này ngồi đầy người có nam có nữ có lao giả cũng có trung nhân nhân nhưng tất cả mọi người trên thân hiện ra khí tức cường đại người yếu nhất cũng chỉ là thánh vương cảnh giới mà thôi tại một đám cường giả trước mặt thì đứng đấy vừa vừa đi tới tuyệt sắc ngự tỷ thần n ặ n giờ g phút này một đám cường giả trận cả mắt lên thẳng nhìn c h ầ m c h ầ m thân mang một bộ màu trắng lưu ly li tiên váy tuyệt sắc ngự tỷ thần n ặ n g thậm chí có nam tính trí tôn cùng đại thánh trong mắt nổi lên cực nóng tựa hồ tại ngốc ngẽ trước mặt tuyệt sắc tiên tử thậm chí vụn trộn mất nước miếng một cái bởi vì ngự tỷ tiên tử thật sự là thần tông chủ chắc hẳn ngươi cũng đã nghe nói đế mệnh sự tình mà lúc này ngồi tại trong đại điện thanh thứ nhất ghế xếp bên trên tre biển trí tôn đôi mắt nhìn chằm chằm tuyệt sắc ngự tỷ thần nặc sau đó c h ầ m rãi hỏi t r e biển ngươi muốn làm gì cảm nhận được t r e biển trí tôn trong giọng nói ép hỏi một bên ngồi giác khổ trí tôn không khỏi hỏi thiên huyền thánh địa giác khổ trí tôn lần này đến đây là vì giúp thần nặc mẹ con bởi vì giác khổ trí tôn là trường phong đại đế hào hữu giác khổ che biển đạo hữu chỉ là hỏi một chút mà thôi thần tông chủ cũng không phải đạo lữ của ngươi ngươi làm gì như thế kích động chẳng lẽ nói g i á c khổ trí tôn ngươi cũng muốn chặn ngang một chân muốn lao ngưu nhai một cái mẫu đơn nghe được g i á c khổ trí tôn là thần nặc giải vây một tôn hất lên áo bào đen khuôn mặt â m lệ trung niên trí tôn trào phùng nói áo bào đen trí tôn là thiên quyền giới vô thượng cấm khu hắc ngục chủ nhân hắn cũng là vì đế mệnh mà đến hư vô mệnh ngươi nghe được mình bị nói xấu g i á c khổ trí tôn khí dựng d â u trứng mắt hắn rất muốn ném ra phật trâu trấn áp cái sau nhưng là vì đại cục hắn vẫn là nhịn xuống hư vô mệnh năm đó trường phong đại đế thả ngươi một mạng bây giờ đại đế vì ngăn cản bất hủ giả mà v ấ lạc ngươi lại muốn bỏ đá thật lấy hoán trả ơn giờ phút này một bên thánh địa trăng rằm các nữ trí tôn nguyệt lưu ly đứng lên đ ố i cấm địa hắc g ụ c chủ nhân hư vô mệnh nói ra ha ha năm đó hắn ủy vào đại đế tu vi đoạt ta một gốc bất tử thần dược lại còn có mặt nói bông tha ta một mạng thật đúng là buồn cười đến cực điểm nghe được nguyệt lưu ly lời nói về sau hắc g ụ c trí tôn hư vô mệnh nghiệm ai nói đổi trắng thay đen tiểu nhân đại đế há lại ngươi bêu xấu nữ trí tôn nguyệt lưu ly đôi mắt đẹp d ự n lên tựa hồ muốn đối hư vô mệnh xuất thủ đủ rồi bất hủ giả còn chưa đi xa thiên quyền giới cần một tôn mới đại đế thần t ô n g nói cho ta biết các loại thiên quyền kiếm tung tích còn có đế nữ hiện tại số tuổi không nhỏ cũng là thời điểm tìm một vị đạo lữ t h á n h điệu thông thiên đạo tông vô tình trí tôn đứng lên một cỗ siêu tuyệt trí tôn uy áp quyết tán mà ra ngăn lại muốn động thủ n g u y ệ t lưu ly li cùng hư vô mệnh sau đó hắn đ ố i trong đại điện đứng đấy thần nặc nói ra vô tình ngươi quá mức nhìn xem vô tình trí tôn lại đem đầu mâu chỉ hướng trường phong đại đế đạo lữ thần nặc cùng đế nữ giác khổ trí tôn chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau lại ngồi không yên ta cũng đồng ý vô tình đề nghị của đạo hưu thần tông chủ ngươi vẫn là nói ra thiên quyền kiếm tung t í c h đồng thời để cho chúng ta cùng một, chỗ là đế nữ tìm một cái đạo lúc này thất tuyệt thánh địa tam tuyệt thượng nhân đứng dậy hắn đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm tuyệt sắc ngự tỷ thần n ặ n g sau đó chậm dãi nói ra chúng ta cũng đồng ý bốn vị trí tôn đề nghị nhìn thấy có bốn vị trí tôn ra mặt một đám đại thánh các cường giả cũng đều đồng lòng nói đáng giận cũng đau vì sao muốn tại lúc này lựa chọn bế con đâu nhìn xem khí thế hung hăng vô tình che biển tam tuyệt hư vô mệnh bốn vị trí tôn cùng một đám đại t h á n h nhóm giác khổ trí tôn trong lòng bất đắc gì nói giờ phút này đứng tại ngự tỷ thần nặc một bên chị có giác khổ trí tôn cùng nguyệt lư ly lấy hai đôi bốn tựa hộ không cải biến được kết cục hắn vì thiên quy chẳng lẽ các n g ư ờ i không biết sao giờ phút này vẫn đứng tuyệt sắc ngự tỷ thần nặc mở miệng nàng ngưng lên tuyệt mỹ như vẽ ẹ gương mặt xinh đẹp đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào che biển vô tình tam tuyệt hư vô mệnh bốn vị trí tôn sau đó hỏi ngược lại thần t ô n g chủ trường phong đại đế là thiên quyền mà v ẫ n lạc chúng ta cùng thiên quyền vạn linh đều sẽ nhớ ký hắn chỉ bất quá bây giờ nguy cơ còn chưa giải trừ bất hủ giả vẫn tại giới ngoại bồi hồi cho nên ngươi nên được lý giải chúng ta khổ tâm nghe được tuyệt sắc ngự tỷ thần nặc chất vấn về sau vô tình trí tôn thản như nói đúng thần tiên tử đại đế xả thân lấy nghĩa làm đại đế đạo lữ ngươi cũng hẳn là học một ít đại đế xả thân thành toàn chúng ta h ắ c h ắ c thất tuyệt thánh địa tam tuyệt thượng nhân đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm tuyệt sắc ngự t ỷ thần nặc hận không thể ăn cái sau các ngươi vô sỉ tam tuyệt ngươi qua giới nhìn xem hảo hữu đạo lữ bị uy hiếp bị đ ù a dỡn giác khổ trực tiếp đứng lên trong tay đế binh phật châu nổi lên một đạo khí tức cường đại giác khổ đạo hữu chớ nổi g i ậ n hơn che b i ể n trí tôn cùng hư vô mệnh đứng dậy hai cố cường đại trí tôn khí tức lập tức chế trụ giác khổ lang tâm cầu phế các ngươi không xứng là trí tôn đại đ ế hắn vẫn l ạ không đáng nhìn xem vô sỉ bốn vị trí tôn c h n g rằng các nguyệt lưu ly li cũng giật lên thế ra đế binh nguyệt thần kiếm lưu ly li đạo hữu tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt chớ có đấu tranh nội bộ vô tình trí tôn xuất thủ chế trụ nguyệt lưu ly li, t a m tuyệt thượng nhân cũng ra tay trợ giúp vô tình áp chế nguyệt lưu ly li. giờ phút này bên trong đại điện lục đạo khí thế mạnh mẽ lẫn nhau k i ể m chế vô tình trí tôn đám người lấy bốn cặp hai giác khổ cùng nguyệt lưu ly li sắp không chống đỡ được nữa Tốt, chúng ta có thể cho thần tông chủ một ngày cân nhắc thời gian g á c khổ đạo hữu cùng lưu ly li đạo hữu ý như thế nào nửa khác đồng hồ về sau tại cùng còn lại ba vị trí tôn truy vô tình trí tôn chậm rãi đề nghị cái này tốt ta giác khổ trí tôn nhìn một chút nguyệt lưu ly tại cùng cái sau truyền âm thương lượng về sau hắn bất đắc di nói ra nếu là lại rằng co đi xuống hắn cùng nguyệt lưu ly khẳng định sẽ không ngăn cản được đến lúc đó sợ là ngay cả chỗ thương lượng cũng không có nhìn thấy giác khổ cùng nguyệt lưu ly đồng ý vô tình các loại bốn vị trí tôn cùng một đám đại thánh đạt được mục đích một nửa đều đứng dậy rời đi đại điện đi vào lạc tuyết tông bên ngoài đem lạc tuyết tông vây chặt đến không lọt một giấc nước thật xin lỗi mượn mượn chúng ta chỉ vì ngươi tranh thủ đến một ngày thời gian đợi đến một đám tranh t r a n tranh thủ đ ế r á n g người yểu điệu nữ trí tôn nguyệt lưu ly đi vào tuyệt sắc ngự tỷ thần nặc bên người đôi cái sau bất đắc dĩ nói lưu ly t ỷ t ỷ đây không phải lỗi của ngươi tuyệt sắc ngự t ỷ thần nặc đôi mắt đẹp nhìn xem giống như nguyệt cung tiên nga nguyệt lưu ly đôi cái sau cảm kích nói ra cũng tạ ơn giác khổ tôn giả nếu là h ắ n biết cũng nhất định mỉm cười cựu tuyển n ữ t ỷ tiên tử thần nặc lại đối ba trượng có hơn giác khổ trí tôn đáp tả nói ấy lão hủ thẹn không dám làm đều tại ta ngay cả hào hữu thế nữ đều bảo hộ không được giác khổ trí tôn nắm vớt phật trâu một mặt t h y náy sau đó hắn thở dài cá o biệt đi ra đại điện hắn muốn đi nhìn chằm chằm bốn vị trí tôn cùng một đám đại thánh phòng ngừa bọn hắn phá hư lạc tuyết tông chương năm trăm năm mươi chín tam tuyệt t ư ợ n g nhân uy hiếp cố dương xuất thủ đêm đó trăng sáng sao thưa hơi gió thổi lưu vân bác địa lạc tuyết tông tông chủ thần n ạ c tầm cung dài đèn trước ngủ trăng rằm các nữ trí tôn nguyệt lưu ly li bồi thần n ạ c một hồi về sau liền rời đi cái sau tầm cung giờ phút này lớn như vậy trong tầm cung chỉ còn lại tuyệt sắc ngự t h thần nặc một người sức sờ đứng tại trang điểm lưu ly li trước gương thần nặc đôi mắt đẹp nhìn chằm trong gương tuyệt mỹ ti nàng biết ngày mai chờ đợi mẹ con các nàng sẽ là bóng tối vô tận chẳng lẽ liền không có hy vọng sao tuyệt sắc ngự tỷ thần nặc bất đắc dĩ vừa lo thương nghĩ nó nói k h ắ c k h ắ c ta có thể cho thần tiên tử một đạo hy vọng nhưng vào lúc này một đạo tà ác thanh âm từ ngự tỷ thần nặc sau lưng chuyển đến ai tuyệt mỹ ngự tỷ thần nặc giật mình quay người hướng phía thanh âm chuyển đến địa phương nhìn lại ông o n g chỉ gặp hư không nổi lên một vệ s ó m gợn thân mang một bộ trưởng bào mò bít lục trung niên đạo nhân bộ g á n g tam tuyệt thượng nhân đi ra giờ phút này hắn mang trên mặt hèn bọn đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm ngoài m ư i triệu tuyệt sắc ng nhìn xem cái sau cái kia linh lung nguyện chuyển có lồi có lom thân thể mềm mại nhìn xem cái sau tấm kia cao quý lanh diễm tránh xa người ngàn dặm tuyệt sắc gương mặt xinh đẹp tam tuyệt thượng nhân khỏe miệng nổi lên t à ác m ỉ m cười kích động đều có chút cấp trên tam tuyệt tiền bối đêm khuya đến đây không biết có chuyện gì mà thấy rõ ràng người tới nhìn xem có chút không có hào ý cái sau ngự tỷ thần nặc cố giả bộ t r ấ n định hỏi khắc khắc thần tiên tử chỉ cần ngươi làm đạo lữ của ta ta sẽ có thể giúp trợ mẹ còn các ngươi có trợ giúp của ta tăng thêm g á c khổ cùng nguyệt lư ly hoàn toàn có thể kiềm chế lại vô tình ba người thân tiên tử ngươi cũng không muốn nhìn thấy tam tuyệt thượng nhân đi tới tuyệt sắc ngự tỷ thần nặc trước mặt đôi mắt nhìn chằm chằm cái sau thân thể mềm mại sau đó đơn giản thô bạo nói ra tam tuyệt tiền bối xin tự trọng nghe được tam tuyệt thượng nhân lời nói về sau thần nặc biến sắc thân thể mềm mại run run y không khỏi lui lại một bước thần tiên tử hiện tại chỉ có ta có thể giúp được mẹ con các ngươi ngươi còn do dự cái gì đâu vô tình bọn hắn có thể là phi thường điên cuồng vì thành đế bọn hắn sẽ không từ thủ đoạn nếu là đến ngày mai ngươi cùng đế nữ khẳng định hung nhiều cắt thiếu đế nữ nàng còn nhỏ thần tiên tử sao có thể nhận tâm nhìn nàng gặp nạn đâu tam tuyệt thượng nhân động thân tiến lên từng bước ép s ắ nói ta, nghe được tam tuyệt thượng nhân lời nói về sau nghĩ tới tự mình vừa mới thành niên nữ nhi thần hy ngự tỷ thần nặc trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng xoắn suýt cùng do dự khắc khắc ta không chỉ có muốn lấy được đế mệnh ta còn muốn đạt được các ngươi người cùng đế mệnh ta đều m u ố n nhìn thấy thần nặc tuyệt sắc trên mặt ngọc nổi lên vẻ do dự trung niên đại thúc bộ dáng tam tuyệt bên trên trong lòng người âm thầm nói xong t h ầ n tiên tử không nên do dự bỏ lỡ cái thôn này liền không có cái tiệm này ngẫm lại đế nữ nhìn xem tâm cảnh giao động tuyệt sắc ngự tỷ thần nặc tam tuyệt thượng nhân lửa cháy đổ thêm dầu mệ h o nói ta có thể đáp ứng ngươi nhưng là ngươi thật có thể giút chúng ta、không? ngự tỷ thần nặc cắn cắn răng à đôi mắt đẹp tối sầm lại tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm sau đó đôi tam tuyệt thượng nhân chậm rãi hỏi ha ha ha thần tiên tử ngươi yên tâm ta tam tuyệt thượng nhân thế nhưng là nhất ngôn cửu đình nhìn thấy thần nặc nhà ra tam tuyệt thượng nhân cười ha ha cực kỳ đắc ý hắn gà sẽ cuối cùng đã tới giờ phút này nhìn xem sở sở động lòng người cao quý lanh diễm lại giống như chín cây đào mật tuyệt sắc ngự tỷ thần nặc tam tuyệt thượng nhân thèm ăn nhỏ rãi vươn tay ra muốn đi ôm cái sau hôm nay ta xem như m ậ mắt không nghĩ tới thế gian này thật là có lang tâm cầu phế đồ vật Thật không biết ngươi là như thế nào trở thành trí tôn nhất định là lao thiên mắt bị mù đúng lúc này một đạo t r e o tức thanh âm từ trong đại điện chuyển đến để tam tuyệt thượng nhân vươn đi ra tay ngừng lại tại hư không là ai cút r a đây cho ta chớ có giả thần giả quỷ công việc tốt bị đánh gãy tam tuyệt bên trên nhân khí tam thi thần bảo khiêu ông ông chỉ gặp hư không nổi lên một đạo ba động một vị thân mang bạch tỉ lỉa khuôn mặt tuấn mỹ giống như trích t i ê n thiếu niên đi ra thiếu niên tự nhiên là chúng ta cố thiên đế không thể nghi ngờ đáng chết tiểu bạch kiểm lại dám đánh đoạn bản tọa công việc tốt một chết nhìn xem xuất hiện cố dương tam tuyệt thượng nhân giận dữ một cô siêu tuyệt trí tôn khí cơ hướng phía cố dương chấn áp tới một bộ áo trắng như tuyết cố dương trực tiếp bị khóa định ngay tại chỗ không cần thương tới vô tội nhìn xem bị tam tuyệt thượng nhân giam cầm cố dương tiên tử thần nặc không biết dũng khí từ đ â u tới đối tam tuyệt thượng nhân nói ra ha ha thần tiên tử ngươi tạm trở lấy đợi ta giết cái này tiểu bạch kiểm mới hảo hảo thương ngươi tam tuyệt thượng nhân hèn m ọ n nói hắn tiện tay cũng cầm cố lại thần nặc sau đó hắn rút ra một thanh trường đao hướng phía cố dương đầu lâu chém tới hắn muốn chặt xuống không biết trời cao đất rộng tiểu bạch kiểm đầu lâu nhìn xem tam tuyệt thượng nhân muốn hạ tuyệt s ắ c ngự tỷ thần nặc nhắm lại đôi mắt đẹp tựa hồ không đành lòng đi xem đến chờ một lúc cái kia máu me đ ầ m địa c h ẳ n g cảnh chỉ là trí tôn chưa dám ra tay với ta không biết tự lượng sức mình nhắm lại đôi mắt đẹp thần nặc nghe được một tiếng bá khí mười phần lời nói sau đó nàng hiếu kỳ lại mở ra đôi mắt đẹp chỉ gặp thân mang bạch thi cố dương cười nhạt một tiếng nhẹ nhàng vung tay lên liền đánh rất thần bình trường đ ạ o sau đó một cố cường đại uy áp rơi vào tam tuyệt bên trên trên thân người phanh cương giả trí tôn tam tuyệt thượng nhân trực tiếp đệ sấp tại trên sàn nhà không thể động đậy chút nào đại đế không ngươi đến cùng là ai bị một cố vô thượng khí cơ chấn áp tam tuyệt thượng nhân chấn kinh thất sắc sắc mặt hoàng sợ nhìn về phía mới vừa rồi bị hắn gọi là tiểu bạch kiểm cố dương thật mạnh một bên tuyệt sắc ngự tỷ thần nặc dùng ngọc thủ che môi đỏ khiếp sợ lẩm bẩm nói ta là ai cũng không trọng yếu trọng yếu là ngươi đêm nay sống không được cố dương đối tam tuyệt thượng nhân chậm rãi nói ra sau đó ở người phía sau hoàng sợ khuôn mặt bên trong hướng phía cái sau đánh ra một cái bình loạn quyết á c h ta tam tuyệt thượng nhân phát ra một tiếng tuyệt vọng thống khổ âm thanh hắn nguyên thần bị cố dương bình loạn quyết che vỡ thân tử đ ả tiêu cảm ơn ngươi giút ta bất quá ngươi mau chóng nhìn xem tam tuyệt thượng nhân vẫn lạc ngự tỷ thần nặc mặc dù chấn kinh nhưng lại hào tâm đối cố dương nói ra bởi vì vừa mới tam tuyệt thượng nhân phát ra tiếng kêu thống khổ phía ngoài vô tình các loại trí tôn khẳng định biết theo thần nặc trước mặt thiếu niên áo trắng tuy mạnh nhưng là khẳng định s o n g quyền nan địch tứ thủ cho nên nàng đối cái sau nhắc nhở tiên tử tỷ tỷ chớ muốn lo lắng trước đây ta đã bày ra cái giới cố dương đem tam tuyệt thượng nhân trí tôn thi hài thu nhập thôn vệ lỗ đen sau đó đối tuyệt xác ngự tỷ thần nặc vừa cười vừa nói vừa rồi cảm ơn ngươi nghe được cố dương lời nói về sau tuyệt xác ngự tỷ thần nặc trên gương mặt xinh đẹp lo lắ sau đó đối cố dương lần nữa đáp tả nói nếu là không có cố dương nàng đêm nay sợ là phải bị tam tuyệt thượng nhân khi nhục tiên tử tỷ tỷ nói quá lời trường phong đại đế hắn vì thiên quyền mà vất lạc là. làm chính đạo c h i quang ta sẽ không nhìn xem ngươi cùng đến ữ bị khi phụ nhìn xem lãnh diêm tuyệt mỹ khuynh quốc khinh u thành ngự tỷ thần nặc cố dương vô bộ ngực nghĩa chính ngôn từ nói ra chương năm trăm sáu mươi thấy kiếm nghĩ người đêm nay mặt trăng lại lớn lại đẹp lạc tuyết tông đã từng bắp địa thứ nhất nữ tiên tử thần nặc trong tập cung giờ phút này d ư i ánh lên lấy đem hai đạo nhân ảnh kéo kéo dài giờ phút này bị một bộ màu trắng lưu ly tiên váy bọc lấy huyện chuyển thân thể mềm mại tiên tử ngự tỷ thần nặc đôi mắt đẹp nhìn xem cứu được nàng cố dương tiên tử t ỷ t ỷ ngươi nếu là lại nhìn tiếp ta liền muốn thẹn thùng bị tuyệt mỹ ngự t ỷ đôi mắt sáng nhìn chằm chằm cố dương có chút ngượng ngùng nói ra Phốc! tuyệt s ắ c ngự t ỷ bị cố dương n ị c h ngậm lời nói làm cho tức lời không khỏi cười ra tiếng thanh âm kia không linh em hay mỹ rượu dễ nghe ngươi tại sao phải cứu ta đâu ngưng cười về sau k h u y n quốc h u y n thành ngự tỉ tiên tử thần nặc tiên âm lượt lờ đối với cố dương hỏi tiên tử tỉ, tỉ vừa rồi ta không phải đã nói rồi sao ta là khâm phục trường phong đại đế đồng thời ta cũng không đành lòng tiên tử tỷ tỷ ngươi bị người khi dễ đối mặt với tuyệt sắc ngự tỷ nghĩ hoặc cố dương đối thần nặc chậm rãi nói ra ngươi chẳng lẽ không phải vì đ ế mệnh nghe được cố dương lời nói về sau thần nặc hiện ra đôi mắt đẹp hỏi lần nữa tiên tử tỷ tỷ ta xác thực cũng muốn lấy được đ ế mệnh cố dương lấy ra thiên quyền kiếm sau đó thành thật nói là hắn bạn thân đế binh thiên quyền kiếm nhìn thấy thiên quyền kiếm một khắc này tuyệt sắc ngự tỷ đôi mắt đẹp sáng lên nhìn về phía cố dương ánh mắt bên trong nhiều hơn một phần thân thiết hắn đã từng nói thiên quyền kiếm nguyện ý đến gần đều là ý chí thản nhiên quang minh lỗi là người thiên quyền kiếm là không nguyện ý tới gần tâm thuật bất chính hạng người tuyệt s ắ c ngự tỷ thần n ạ c tựa hồ nhớ ra cái gì đó không khỏi nỉ non nói ra nhìn về phía cô dương ánh mắt bên trong không có phòng bị tiên tử tỉ tỉ ngươi nói đúng ta cố trường ca đúng là quang minh lỗi là người giấc mộng của ta liền là trở thành một vị giống trường phong đại đế ý chí thiên hạ đại anh hùng nghe được tuyệt mỹ tiên tử lời nói về sau cố dương lại vỗ bộ ngực nói ra ngươi người này ra mặt thật dạy tiên tử ngự tỉ lại bị cố dương làm cho tức cười tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng kinh diễm tuyệt thế mỉm cười giống như một đoán ở rộ nước liên hoa ta có thể sờ một chút nó sao ngưng cười về sau ngự tỷ tiên tử thần nặc đôi mắt đẹp nhìn c h ầ m c h ầ m thiên quyền kiếm mong đợi nhìn về phía cố dương tiên tử t ỷ t ỷ ngươi cứ việc cầm đi nhìn kiếm này là t r ư ờ n g phong đại đế đế binh mà ngươi là đại đế đạo lữ như vậy nó cũng là ngươi đế binh cố dương cười đem đế binh thiên quyền kiếm đưa về phía trước mặt tuyệt sắc vô song ngự tỉ g i a nhân đã thiên quyền kiếm công nhận ngươi hay kia là ngươi tỉ, tỉ chỉ muốn nhìn một chút mà thôi lãnh diễm tuyệt sắc ngự bị cô dương tiên tử tỷ tỷ tiên tử tỷ tỷ ư n ữ tỷ thần nặc bị lượn quanh đi vào cũng trong lúc vô tình tự xưng tỷ tỷ năm đó người cùng kiếm cùng múa tối nay tàn n g u y ệ t chiếu kiếm nhân chưa còn ngọc thủy bắt lấy đế binh thiên q u y ề n kiếm n ữ tỷ thần nặc tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng yêu thương nhìn lên đến sở sở động lòng người làm cho người thương tiếc tiên tử tỷ tỷ chớ phải thương tâm đại đến nếu là ở đây cũng không muốn nhìn thấy tỷ tỷ bị thương khổ sở nhìn xem gương mặt xinh đẹp nhiễm lên yêu thương n g tỷ gia nhân cố dương trong lòng nổi lên một vòng thương tiếc nhị không được chấn an nói ta không có bi thương cũng không có khổ sở nghe được cố dương lời nói về sau tuyệt s ắ c ngự tỷ tốt trong mắt người hiện ra thu thủy có chút quật cường nói tiên tử t ỷ t ỷ bờ vai của ta rất dán chắc có thể cấp cho t ỷ t ỷ ngươi dựa vào một hồi nhìn xem lanh diễm kiên cường ngự t ỷ tiên tử cố dương đi đến cái sau bên người nhún vai nói ra kiếm trả lại cho ngươi t ỷ t ỷ mới không cần bờ vai của ngươi đâu nghe được cố dương lời nói về sau bi thương thần nặc lại suýt chút nữa mà bị chọc phát cười nàng cố nín cười lại kìm nén nước mắt đôi mắt đẹp nhịn không được chừng mắt liếc cô dương đồng thời thiên quyển kiếm cũng bị nàng đưa cho cố dương cố dương sờ lên đầu lung túng cười một tiếng thu hồi đến thiên quyển ki t i ê ngươi tử tỷ tỷ, n cũng c h ớ muốn k h ó c đều n h a n h t h u n h chó. Nhìn ỏ n xem t r o g mắt v ẫ n n h ư cũ h i ệ này ra doanh doanh thu h t có c h ú t u ậ t cường cố dương ngự tuyệt tỷ, mỹ l ạ i ngươi h h ị n n k ô đ ợ c nói n ra. g ư mới là chó nhỏ đâu ngươi người này thật là nghe được cố dương ngây thơ lời nói về sau tiên tử thần nặc nín khóc mỉm cười đôi mắt đẹp vừa hung ác chừng mắt liếc cố dương nhìn cố dương đều ngây ngẩn cả người không phải nói ai khóc ai là chó nhỏ sao vừa rồi tiên tử t ỷ tỉ khóc cho nên liền là chó nhỏ nhìn xem tuyệt mỹ ngự tỉ phản ứng cố dương trong lòng hơi động hắn muốn đùa một cái cái sau cho nên lại đối ngự tỉ thần nặc nói ra ngây thơ quỷ ngự tỷ thần n ạ c đôi mắt đẹp liếc một cái cô dương sau đó im lặng nói ra tiên tử tỷ tỷ ta mới mười mấy tuổi vẫn còn con ít ngây thơ thì thế nào cố dương hy tinh thân trên bày làm ra một bộ ngạo kiểu bộ dáng gây tiên tử thần n ạ c lại nhịn cười không được bắt đầu tỷ tỷ nhìn ngươi có thể c h ấ n áp trí tôn vốn cho rằng ngươi đã già bảy tám mươi tuổi không nghĩ tới giống như hy nhi vẫn là cái tiểu thí hải biết cố dương tuổi tác về sau tiên tử thần n ạ c tựa hồ bông ra không có áp lực chút nào đối với cố dương thì thảo nói ra tiên tử tỷ tỷ ngươi nói sai ta mới không phải tiểu thí hải đâu cố dương đối tiên tử ngự tỷ thần nặc phản bác nói ra tỷ tỷ đều nhanh hai trăm tuổi ở trước mặt ta ngươi chính là tiểu thí hải một cái đối mặt với cô dương phản bác thiên tử ngự tỷ đánh gà nói tiên tử tỷ tỷ ta là tỷ tỷ ngươi tiểu bạch kiểm không phải tiểu thí hải cố dương chứng trạc đàng hoàng kiên trì nói ra tiểu bạch kiểm phi nghe được cố dương lời nói về sau tuyệt s ắ c ngự tỷ thần nạp thân thể mềm mại một trận xì một tiếng khinh miệt cố dương ngươi vừa rồi hết thể có phải hay không đều là trang ngự tỷ thần nạp trở về chỗ cô dương tự xưng ta là tỷ tỷ ngươi tiểu bạch kiểm nàng t ự hồ hiểu được đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cố dương chất vấn nói tỷ tỷ ngươi thật thông、minh. cái này đều bị ngươi đã nhìn ra đối mặt với thần nặc đột nhiên xuất hiện chất vấn cố dương xấu hổ gian tay sau đó chậm rãi nói ra không nghĩ tới hắn c ô ảnh đế lại có lật xe thời điểm thật ấn chứng câu nói kia thường tại bờ sông đi sao có thể không ngớt dậy ta liền biết ngươi là vì hống ta vui vẻ cho nên giả bộ nai tơ chứa ngây tơ cảm ơn ngươi tiểu thí hải nhìn thấy cố dương thừa nhận tuyệt s ắ c ngự tỉ hơi s ư ơ n g sờ sau đó đôi mắt đẹp nhịn không được nhìn c h ầ m c h ầ m cái sau nàng dội ra ngọc thủ nhịn không được méo méo cô dương tuấn mỹ giống như trích tiên khuôn mặt ngạch ta lúc đầu tại tầng hai thế nhưng là ngươi nghĩ ta là tại tầng ba n g h e được thần nặc lời nói về sau c ố dương cũng ngây ngẩn cả người trong lòng mừng thầm nói bất quá cái này t ỷ t ỷ cũng quá lớn mất đi cũng dám ta cố thiên đế mặt nếu như không bóp trở về đều có lỗi với ta cố thiên đế xưng hào cảm thụ được trên gương mặt mềm mại ngọc thủ cùng ngọc thủ ở giữa nhàn n nhà h ạ thương thơm c ố dương trong lòng tự mình lẩm bẩm tiên tử t ỷ t ỷ ta thế nhưng là ngay cả nữ hải tử tay đều không dắt qua ngươi lại bóp mặt của ta ta cố trưởng ca không sạch sẽ về sau khẳng định tìm không thấy đạo lữ tỉ tỉ ngươi phải bồi thường ta một cái cố dương lại nhịn không được đôi thần nặc nói ra bồi ngươi cái đại đ ầ quỷ nghe được cô dương lời nói về sau tuyệt s ắ c ngự tỷ mỉm cười dùng ngón tay ngọc nhấn dưới cô dương chán sau đó liếc một cái cái sau t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi mốt đám người nghi kỵ tru sát ba trí tôn cùng một đám đại thánh hôm sau mặt trời mới lên l ạ c tuyết tông tiên vân lượn lờ giống như nhân gian t i ê n cảnh giờ phút này tại tông chủ trong đại điện người người n h ố m não một đám trí tôn cùng đại thánh lại tề tụ một đường náo n h i ệ t đến cực điểm vô tình che biển thư vô mệnh ba vị trí tôn ngồi trên ghế ánh mắt trêu tức nhìn xem ngồi tại tông chủ trên ghế dựa lớn ngự tỷ thần nặc cùng bên người nàng mà cô dương giác k hổ trí tôn cùng nguyệt lưu ly cũng nghi hoặc nhìn cao tọa bên trên hai người tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt mỹ ngự t ỷ cùng xuất khí tiểu hòa tử cố dương ở giữa có chuyện ẩn ở bên trong dù sao một cái là trẻ tuổi nóng tính tinh lực tràn đầy xuất khí thiếu niên một cái kinh d i ễ m tuyệt sắc vườn không nhà chống tiên tử ngự t ỷ hiện tại còn ngồi gần như thế muốn nói không có chuyện ẩn ở bên trong ai mà tin a ngươi nói ngồi tại thần tiên tử bên người mà cái kia xuất khí thiếu niên là ai vậy không phải sao trong đám người một vị đại thánh nhìn xem ngồi tại tuyệt sắc ngự tỵ bên, bên người mà một tôn thân m a áo bảo màu vàng đại thánh truyền ấm hỏi la ngươi mù nha ngươi không thấy được thần tiên t ử giờ phút này hồng quang đầy mặt sao vị t i a áo bào màu vàng đại thánh khinh b ị nhìn xem họ vương đại thánh nhịn không được truyền âm nói chẳng lẽ thiếu niên kia là thần tiên t ử vụ trộm nuôi tiểu bạch kiểm họ vương đại thánh kinh nghi truyền âm nói ra lão vương ngươi nói không sai khẳng định là tiểu bạch kiểm không thể nghi ngờ thần tiên tử sợ là đã biến thành cái kia tiểu bạch kiểm hình dáng áo bào màu vàng đại thánh chậm rãi nói ra trong giọng nói mang theo một kia ước ao ghen tị thần nặc thế nhưng là đã từng bắc địa thứ nhất tiên tử đồng thời cũng là thiền quyền giới thứ ba nữ tiên tử thử vấn tiên quyền giới có cái nào nam tu không muốn để cho tuyệt sắc tiên tử thần nặc biến thành mình hình dạng m u ộ i m u ộ i bên cạnh n g ư ơ i mà thiếu niên là chuyện gì xảy ra mà lúc này c h ă g dặm các nữ trí tôn nguyệt lưu ly rốt c ụ c kìm nén không được lòng hiếu kỳ trong lòng kết quả là đối tuyệt sắc ngự tỷ thần nặc truyền âm nói lưu ly tỷ tỷ trường ca là ta bà con x a biểu đệ tỷ tỷ ngươi suy nghĩ nhiều tuyệt sắc ngự tỷ thần nặc đôi mắt đẹp trừng mắt liếc ngồi tại nàng một bên cô dương sau đó đối nguyệt lưu ly truyền âm nói thật sao nghe được tiên tử thần nặc truyền âm thấy người sau đôi mắt đẹp trừng mắt liếp cái kia tuy lưu ly trí tôn ta nhìn thần tông chủ hòa thiếu niên kia quang minh lỗi lạc ngồi đường đường chính chính liền không nên suy nghĩ nhiều lúc này giác khổ trí tôn đối n g u y ệ t lưu ly truyền âm nói hắn tin tưởng t i ê n tử thần nặc là người càng tin tưởng hào hữu trưởng phong đại đế ánh mắt hư thần tông chủ không nghĩ tới đại đế đầu bảy còn không có qua đây ngươi liền cho đại đế đeo một đỉnh lục loại loại mũ vậy mà nuôi một cái tiểu bạch kiểm lúc này cảm thấy thời cơ đã đến vô tình trí tôn bắt đầu đối tuyệt sắc ngự tỷ thần nặc làm khó dễ khắc khắc vô tình đạo hữu nói rất đúng không nghĩ tới thần tông chủ n g ư ơ như thế đói khát khó nhịp n g ồ i tại vô tình đến bên tôn thân mà hắc g ụ c c h i chủ hư vô mệnh khặc khặc vừa cười vừa nói giờ phút này hư vô mệnh dùng hèn mọn con mắt nhìn chằm chằm tuyệt sắc ngự tỷ thần n ạ c huyện chuyển yêu kiểu thân thể mềm mại trong mắt nổi lên một vòng cười t à đại đế năm đó mắt bị mủ gặp người không quen a che biển trí tôn tiếp tục bổ đao nói ra tiểu thí hải hiện tại làm sao đối mặt với ba vị trí tôn hùng hổ dọa người cùng ác độc nữ liệu thiên tử thần n ạ c tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp tái đi n h ị không được đối cố dương truyền t ấ m nói tối hôm qua cố dương từng nói với thần nặc qua hết thầy đều từ hắn đến xử lý để cái sau không cần lo lắng đương nhiên. tối hôm qua hắn cùng ngự tỷ thần nạp thật cái gì cũng không làm chỉ là sướng hàn huyên một đêm t ỷ t ỷ yên tâm bọn họ đều là tôn pép n ã i nhép nhảy đắt không được bao lâu cố dương không có đối thần nạp truyền âm mà là nói thẳng ra thật là c u ồ n g vọng tiểu bạch kiểm nghe được cố dương lời nói về sau vô tình che biện cùng hư vô mệnh ba vị trí tôn sắc mặt lạnh lẽo sắc cơ hiện hiện chỉ là một cái tiểu bạch kiểm cũng dám khẩu suất của nôn một tôn đại thánh đối cố dương nghiêm nghị quát lớn cùng lúc đó cái khác đi theo ba vị trí tôn sau l ư n g đại thánh cũng đều trên mặt sắt ý nhìn về phía cố dương người này chẳng lẽ đầu góc làm sao có thể Ng h e được c ố dương lời nói về sau n g u y ệ t lưu ly không khỏi lẩm bẩm nói nhưng là nàng còn chưa nói xong lời nói liền kiếp sợ dùng ngọc thủ che miệng lại đôi mắt đẹp khó có thể tin nhìn về phía khí tức quanh người đại tá c Cố dương các người cũng dám đ ố i ta sinh ra sát ý thật đúng là người không biết không sợ ta mười tám tuổi t h à n h thánh mười chín tuổi t r m bất hủ giả thành thiên đế ta cùng nhau đi tới chưa từng bại một lần đ ố i ta sinh ra sát ý người một phần có đều ba thước c ố dương chậm dãi đứng lên giờ phút này khí cơ đại tá một cô vô thượng vi nạn khí tức từ trên người hắn nổi lên trong chốc lát liền bao phủ lại toàn bộ thiên quê liền giới một tôn thiếu niên đại đế cái này sao có thể đây không phải là thật vô tình che biển hư vô mệnh cùng ba cái sau lưng một đám đại thánh khiếp sợ t ổ đ ỉ n h bọn hắn đơn giản đều không tin tưởng vào hai mắt của mình vì sao một cái tiểu bạch kiểm trong chốc lát liền biến thành đại đế đồng dạng tồn tại tựa hồ so trường phong đại đế mạnh gấp ba không ngừng cảm thụ được cố dương vĩ nạn vô thượng khí cơ thiên huyền thánh địa giác khổ trí tôn cũng khiếp sợ nói ra hắn thật cường đại nhìn xem cố dương một người uy áp một đám trí tôn cùng đại thánh tuyệt xác ngự tỷ thần nặc hiện ra đôi mắt đẹp nhìn không được lẩm bẩm nói hắm chẳng lẽ liền là bắt đầu đại giới tô nghe được cố dương lời nói về sau thánh đ ệ u trang rằm c á p nữ trí tôn nguyệt lưu ly cũng đôi mắt đẹp sáng lên trong lòng không khỏi suy đoán nói thánh đ ệ u trang rằm cắp tại b ắ c đầu đại giới trung châu có một phương tử cấp thế lực cả hai có thể tương thông tin cho nên nguyệt lưu ly biết một chút có quan hệ b ắ c đầu đại giới sự t ì n h đối với b ắ c đầu đại giới tân t ấ n thiên đế nguyệt lưu ly tự nhiên là đã nghe qua nói các người, muốn, muốn làm sao chết? Tại mọi người chấn kinh thời điểm cố dương đạp không đi vào vô tình che biển cùng hư vô mệnh trước mặt lạnh lùng đối ba người nói đáng chết liệu mạng đại đế lại như thế nào đúng trường phong đại đế còn không phải bỏ mình ta cũng không tin ba người chúng ta lại thêm một đám đại thánh sẽ đánh không lại hắn cảm nhận được cái k i a lành lạnh sắc cơ che biển trí tôn vô tình trí tôn cùng hư vô mệnh ba người lết nhau dự định vung tay đánh cược một lần chết đi ba vị trí tôn cùng một đám đại thánh đối cố dương đồng loạt ra tay trường ca cẩn thận nhìn xem đám người ra tay với cô dương tuyệt s ắ c ngự tỷ thần nặc lo lắng hô m ộ i m ộ i chớ muốn lo lắng h ắ n không có việc gì mà tại đoán được cố dương tựa hồ bắt đầu tôn này thiên đế về sau nguyễn lưu ly bình tĩnh đối với thần nặc nói ra sâu kiến mà thôi bình lo quyết lúc này đối mặt tập s á t mà đến ba tôn trí tôn cùng một đám đại thánh cố dương cởi lạnh lấy lấy háo g i á p ba thước ba tấc nguyên thần chém ra kinh thiên một kiếm ông long một đạo là đủ chặt đức bất hủ nguyên thần giết sạch vẽ lạc thời không giáng lâm tại ba tôn trí tôn cùng một đám đại thánh nguyên thần bên trên Ách đám đại thánh phát thám che cùng chỉ cảm tình, thư mệnh thấy nguyên thần hồ thiết thê ra. tựa ra Sau Vô vô một tung tiếng tại nguyệt Lưu Ly, giác khổ tôn, thiên tử biển, nguyên muốn nổ đồng dạng, lương. đại đó, kêu l đều đồng loạt ngã về phía sau không có khí tức đồ giết trí tôn như giết chó chân tiên cũng sợ là không gì hơn cái này giác khổ trí tôn cảm thán nói tuyệt s ắ c ngự tỷ tiên tử thần nặc giờ phút này đôi mắt đẹp ngây người nhìn xem cô dương ngọc thủ kích động che cao nạo tiên loan trăm rằng các nữ trí tôn nguyệt lưu ly cũng hiện ra đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm cố dương vĩ nạn vô thượng b ó n g lưng chương năm trăm sáu mươi hai cố trường ca ta không có đạo lữ ngươi có thể gọi ta cố thúc thúc lạc tuyết tông tông chủ đại điện bên trong giờ phút này chỉ còn lại có cô dương tiên tử thần nặc nữ trí tôn nguyệt lư ly cùng giác khổ trí tôn cố có r ả n h đến ta thiên huyền thánh địa đến lúc đó la hủ quét dọn giường chiếu h o a n g n h người n khoác một phương phong cách cổ xưa cả xa giác khổ trí tôn cầm trong tay phật châu đôi cố dương cung kính nói cố dương cũng hướng phía hắn nhẹ gật đầu thần tông chủ lưu ly trí tôn việc nơi này mà la hủ liền rời đi trước sau đó giác khổ trí tôn liền t h ở d à i cáo quay người biến mất tại đại điện m u ộ i m u ộ i tỷ tỷ cũng muốn đi trước thương nhìn thấy giác khổ trí tôn sau khi rời đi kinh tài diễm diễm nữ trí tôn nguyệt lưu ly ngọc thủ lôi kéo ngự tỷ tiên tử thần nặc tay sau đó chậm rãi nói ra cố thiên đế ta trăng r ằ n cắt có một gốc b thiên đế có r ả n h có thể tới ta thánh địa uống trà luận đạo đối thần nặc nói dứt lời về sau thân mang màu trắng lưu ly tiên váy nguyệt lưu ly lại đối cố dương tiên âm lượn lờ nói lưu ly trí tôn mời có rảnh ta nhất định sẽ đi cố dương đối nguyệt lưu ly vừa cười vừa nói sau đó liền đưa mắt nhìn mang mạng che mặt nguyệt lưu ly biến mất ngay tại chỗ tiểu thí hải người đều đi nên hoàn hồn nhìn xem cố dương nhìn chằm chằm vào nữ trí tôn nguyệt lưu ly bóng hình xinh đẹp tuyệt xác ngự tỷ mân mê môi đỏ đôi mắt đẹp chừng mắt liếc cố dương tỷ tỷ ta chính là có chút hiếu kỳ cố dương lấy lại tinh thần, sau đó đối tò mò cái gì nha tuyệt mỹ tiên tử ngự tỷ thần n ạ c tinh xảo trắng n ó n trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng n g h i hoặc đều nói tỷ tỷ ngươi là bắc địa thứ nhất tiên tử thiên quyền giới thứ ba nữ tiên tử mà lưu ly trí tôn là thứ hai nữ tiên tử cho nên ta hiếu kỳ lưu ly trí tôn đến cùng như thế nào cố dương đối ngự tỷ thần nặc trầm rãi nói ra nhỏ chắc chắc quỷ trong đầu nghĩ đều là cái gì nha nghe được cố dương lời nói về sau ngự tỷ thần n ạ c trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng im lặng nàng lại dội ra tu trường bạch tích tinh xảo ngón tay ngọc tại cố dương cái trán nhân dưới thật không nghĩ tới ngư đường đường thiên đế, vậy mà lại muốn những vật này. tiên tử thần nặc lại đối cố dương t r e o g ẹ o nói t ỷ t ỷ liền xem như thiên đế hắn cũng muốn cưới đạo l ư u a cố dương một bộ rất hợp lý chậm rãi nói ra ngươi nói tựa hồ có đạo lý dựa theo ngươi số tuổi này xác thực đến nên nói chuyện cưới g ả tuổi tác nếu không t ỷ t ỷ giới thiệu cho ngươi một cái nghe được cố dương lời nói về sau tiên tử thần nặc có chút suy nghĩ cảm thấy thật có đạo lý kết quả là lại đối cố dương nói ra t ỷ t ỷ cái này có thể có ta cố trường ca yêu cầu không cao chỉ cần đối phương có thể giống tỉ tỉ ngươi khuyên quốc khinh thành liền tốt tốt nhất có thể cùng tỉ tỉ lớn lên giống như lúc nhìn thấy tuyệt sắc ngự tỷ thần nặc muốn cho hắn tìm đạo lữ cố dương mừng rỡ trong lòng trong thiên hạ lại có chuyện tốt như vậy phi cái gì gọi là cùng ta dáng dấp giống như lúc ngươi nghĩ hay lắm về sau không cần đ o á n bỏ nghe được cố dương lời nói về sau ngự tỷ thần nặc gương mặt xinh đẹp nhiễm lên một vòng hơi choáng mỹ lệ cực kỳ nàng giống như giận giống như giận chừng cố dương một chút t ỷ t ỷ không có cũng được cùng t ỷ t ỷ đợi cùng một chỗ không cần đạo lữ cũng có thể nhìn xem cao lại ngự tỉ cái kia làm cho người có chút tiêu hồn ánh mắt cố dương trong lòng hơi xưng sờ không khỏi nói ra mới không cần cùng ngươi đợi cùng một chỗ đâu không cần đối t nàng năm l nay vừa đầy mười tám tuổi nhỏ hơn ngươi một tuổi ngươi cảm thấy thế nào nghĩ một hồi về sau tuyệt xác ngự tỷ thần nặc đôi mắt đẹp sáng lên đột nhiên đối cố dương nói ra năm năm tỷ ta lấy ngươi làm tỷ tỷ ngươi vậy mà muốn làm ta mẹ vợ ngươi đây là chiếm ta tiện nghi nghe được tuyệt mỹ ngự tỷ thần nặc lời nói về sau cô dương s ừ n g sốt một chút sau đó hắn hư hoàn đối với thần n ạ c nói ra thối đệ đệ ngươi lại ba hoa tiên tử ngự tỷ thần n ạ c nhịn không được ngọc thủ viện trắng non c á i chán bất đắc dĩ nói trước mắt thiên đế liền không có một chút xíu thiên đế uy nghiêm thật như cái ngây thơ cái mông nhỏ thối đệ đệ hi nhi nhưng là bây giờ thiên quyền thứ nhất nữ tiên tử ngươi nếu là cô ý hiện tại có thể đi trước trông thấy nàng t ỷ tỷ hơi m ệ t chút về trước tẩm cung nghỉ ngơi một chút kinh diễm tuyệt thế ngự tỉ tiên tử thần nặc méo néo cô dương gương mặt sau đó thì sao lẩm bẩm nói sau đó đôi mắt đẹp liếp một cái cô dương về sau thần nặc liền hướng phía chỉ cấp cố dương lưu lại một đạo linh lưng nguyện chuyển bóng lưng cùng cái kia r ụ hồn phách người mùi thơm cơ thể lại bóp mặt ta tỉ tỉ chờ đó cho ta ta cố thiên đế về sau khẳng định sẽ bóp trở về cố dương sờ sờ gó má bất đắc dĩ lắc đầu sau đó ngây thơ biến mất không thấy gì nữa ngược lại nổi lên tà mị mình cười đến nữ hy nhi ta cố dương tới cố dương cười sau đó đi ra tông chủ đại điện hướng phía đến nữ tiên phong mà đi p h i thối lệ đệ, đệ ngoài miệng nói xong không cần lại đi gấp gáp như vậy tiên tử n g tỷ thần nặc ngồi tại mình tẩm cung trên giường em làm thân miệm cảm ứng được cố dương hướng phía đến nữ phong bay đi về sau nữ nhi của nàng đế nữ thần hy hiện tại thế nhưng là thiên quyển giới công nhận thứ nhất nữ tiên tử có thể r n g làm cho hắn tại nhà ấm trung thành dài nhưng là bây giờ đại đế vất lạc mỹ mạo tuyệt thế liền thành một loại nguyên tội không coi ô rủ liền sẽ bị thế gian cường giả lẫn sữa cho nên tiên tử thần nặc thật rất hy vọng tự mình nữ nhi có thể gả cho một vị nào đó cố thiên đế thối đệ đệ tựa hồ cái gì cũng tốt l i ề n l à c ó chút c h á t c h á t c h á t chắc cũng dám nhớ thương ta ta làm sao lại muốn những n à y nha n ữ t ỷ tiên tử chân ngọc hư dẫm lên điệu đi vào một phương lưu ly li mặt kính trước không khỏi thì t h ả o nói thầm lấy nhìn xem trong gương gương mặt xinh đẹp hơi cho mình nàng vội vàng lắc đầu đem trong đầu n g h ĩ sự t ì n h đã ngừng lại bất quá thật đúng là may mắn mà có thối đệ đệ là hắn đã cứu ta cùng hy nhi nếu không phải hắn ta cùng hy nhi kết cục khó mà đón trước thần nặc lại nhịn không được nhịn nó nói trong đôi mắt đẹp mang theo cảm kích cùng một tia như có như không thất lạc ngươi là lạc tuyết tông đến ữ trên đỉnh nhìn xem gõ vang cửa phòng mình thiếu niên tuấn mỹ mang mạng che mặt đến nữ thần hy trong đôi mắt đẹp nổi lên một vòng nghi hoặc còn có chút ít hiếu kỳ hy nhi tốt ta là n ạ p n ạ p tỷ phương x a biểu đệ cố trường ca ngươi có thể gọi ta cố thúc thúc nhìn xem mở cửa phòng thân mang một bộ thanh lông mày sắc lưu ly t i ì n b á y tóc xanh rủ xuống eo nhỏ nhắn thanh thuần đến nữ tiến tử cố dương khẽ cười nói mẫu thân biểu đệ cố trường ca cố thúc thúc đến ữ thần hy hơi xứng sở trong đầu tất cả đều là dấu chấ chương năm trăm sáu mươi ba đại lừa gạt giấy cố thiên đế lần thứ nhất bị sập cửa vào mặt mẫu thân đã từng nói nàng căn bản không có tộc nhân khác càng không khả năng có cái gì và còn xa biểu đ ệ ngươi đến cùng là ai đến ữ thần hy đương nhiên sẽ không tin tưởng trước mắt thiếu niên tuấn mỹ chuyện ma quỷ từng tại nàng lúc nhỏ nàng đại đế phụ thân từng đã nói với nàng về sau phải cẩn thận thiếu niên tuấn mỹ càng tuấn càng đẹp trai nam tu càng sẽ lừa gạt nữ tử tổng hợp phụ thân cùng mẫu thân nói thần hy mới không tin trước mắt cái này gọi cố trường ca thiếu niên là nàng thúc thúc ngạch không nghĩ tới hy nhi ngươi thông minh như vậy cái này đều bị ngươi xem x ấ u nhìn xem thanh x u ấ t vu lam thắng vu lam so ngự tỷ thần n ặ c còn muốn không dễ lửa thần hy cố dương ngượng ngủ sờ lên cái mũi ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi đến cùng là ai nhìn xem cố dương một mực hướng trước ngực của nàng ngắm thần hy ngọc thủ vội vàng che khuất mình có chút béo sau đó cảnh giác đối với cố dương hỏi đã hy nhi n g ư ỡ n như thế muốn biết ta cố trường ca không giả ta cố trường ca một ư ơ i năm tuổi nhập tu hành một ư ơ i tám tuổi t h à n h thánh chém về sau giết yêu thần cùng t r í tôn mấy vị một ư ơ i chín tuổi chu sắt bất hủ giả đồng niên thành vì thiên địa cộng tôn vô thượng tiên đế cố dương ngựa mặt lên trời góc bốn mươi năm độ sau đó ba khi đối đến nữ thần hy nói ra, mười tám tuổi thanh thánh còn chém giết bất hủ giả c o n thiên đế nghe được cố dương lời nói về sau thanh thuần tuyệt mỹ đến ữ thần hy đôi mắt đẹp không khỏi nổi lên bạch nhãn càng thêm cảm thấy trước mắt cố trưởng ca là lương gạt đúng ta chính là thiên đế hôm qua đi ngang qua lạc tuyết tông thấy có người muốn khi dễ nặc nặc tỷ ta đương nhiên không thể nhịn cho nên ta xuất thủ c h ấ n áp hắn buổi sáng hôm nay ta lại c h ấ n áp còn lại ra hỏa nhìn thấy trước mặt thanh thuần tiên tử khiếp sợ lật lên b ạ c nhãn cố dương trong lòng rất là cao hứng sau đó nói tiếp ngươi lại nói tiếp nói nhìn trước mắt chứng chặt đàng hoàng nói hiệu nói vượn thiếu niên tuần mỹ tiểu tiên nữ th nhìn không được cắn cắn răng nga mười chín tuổi thiên đế quỷ mới sẽ tin tưởng đâu liền ngay cả hoàng cổ tôn này vĩ nạn tồn tại cũng không có như thế người tiên nàng nếu là tin tưởng nàng liền là kẻ ngu chỗ mã duyên giang yêu kiểu sở sở động lòng người thanh thuần t u y ệ t mỹ đến nữ thần hy cảm thấy trước mắt cố trường ca là đang vũ nhục sự thông minh của nàng cho nên giờ phút này đ ộ ngực của nàng có chút trên dưới chập trùng có chút bị có chút tức giận đến vừa mới chấn áp những cái kia trí tôn đại thánh về sau nặc nặc tỷ hỏi ta có hay không nào nữ ta nói còn không có sau đó nặc nặc tỷ liền nói nàng có thể đem lữ nhi hứa gả cho ta nặc nặc tỷ để cho ta tới tìm hi nhi ngươi t r ư ớ c quen thuộc quen thuộc nhìn xem tuyệt mỹ thanh thuần tiểu tiên tử bị khiếp sợ trên dưới chập trùng cố dương lại ngượng ngùng nói mẫu thân muốn đem ta gả cho ngươi ừ ngươi nằm mơ đại lừa gạt giấy nghe được cố dương nói hết lời về sau thần hi đôi mắt đẹp t r ừ n g mắt cố dương t i ể u hư một tiếng sau đó ba một tiếng đem cửa đóng lại Ngày, ta giống như là đại lừa gạt giấy sao cố dương ngừng lại ngay tại chỗ hắn nhưng là đường đường tiên đế lại có người nói hắn là đại lừa gạt giấy phi tiên thể nhưng là thú vị thể chất cố dương lại nhịn không được trong lòng thì thào nói ra vừa rồi hắn tự nhiên cũng thuận tiện nhìn một chút thần hy nhân sinh kịch bản biết cái sau thể chất bất quá c h o hệ thống thất cầu vậy mà không có để kỳ ta sẽ bị sập cửa vào mặt cố dương lắc đầu bất đắc dĩ nói thầm lấy nặc nặc tỷ đáp ứng tìm cho ta một cái đạo lữ nhưng là hy nhi tựa hồ đối với ta có dị nghị đến làm cho nặc nặc tỷ lại cho ta tìm một cái thực sự không được nặc nặc tỷ bản thân cũng có thể cố dương trong lòng âm thầm nói xong sau đó khỏe miệng nổi lên một vòng mỉm cười biến mất ngay tại chỗ đại lừa gạt giấy hy nhi cũng không phải dễ bị lừa đợi cho cố dương sau khi rời đi đến nữ thần hy mở cửa sau đó tiên âm lượn lờ nói vàng sơn lộng lấy tẩm cung đại điện hiện ra từng sợi hương thơm giờ phút này cổ kính trong đại điện mờ mịt hơi nước lượn lờ lấy tại trong tẩm cung tung bay đầy cánh hoa mà trong bồn t ắ m một đạo tuyệt mị bóng người ngâm trong đó xuyên đấu qua hơi nước có thể nhìn thấy hắn mông lung nguyện chuyển bóng hình x i n h đẹp tuyệt s ắ c ngự tỷ thần nặc thân thể rơi vào trong nước thân thể mềm mại tựa ở bên hồ tắm bên trên thon dài ngọc thủ vạch lên mặt nước mấy ngày nay đầu tiên là trường phong đại đế vất lạc sau lại có trí tôn cùng đại thánh nhóm khí thế hung, hung để thần nặc tinh thần một mực căng thẳng không có chút nào bung lòng giờ phút tắm rửa t ạ i ấm áp trong nước cấm mấy ngày qua mọi mệnh cùng tâm mệnh mọi vừa mất mà tán nếu là ngươi không có vấn lạc thật là tốt biết bao a ngự tỷ thần nặc dùng thon dài ngọc thủ vung lên mặt nước rơi vào mình băng cơ ngọc cốt bên trên đồng thời t i ê n âm lẩm bẩm nói xong trong đôi mắt đẹp nổi lên một vòng hú hoán cùng bị thương bất quá bây giờ cũng tốt ta nhận một cái thối đệ đệ hắn đã cứu ta cùng h y nhi vì báo đáp thân tình của hắn ta dự định đem h y nhi gà cho hắn tắm n g tỷ thần nặc lầm bầm lầu bầu nói xong thối đệ đệ hiện tại hẳn là nhìn thấy hi nhi đi lấy hi nhi tư sắc nhỏ chắc chắc quỷ khẳng định mê mắt với lại hy nhi cùng ta dáng dấp giống nhau đến bảy phần thối đệ đệ hẳn là rất hài lòng a thần n ạ c cơm thầm thầm thì t ỷ t ỷ n g ư ơ i ở đâu lúc này tại thần n ạ c cơm thầm lầm bầm thời khắc một thanh â m từ đại điện chuyển ra ngoài đến không tốt ngự t ỷ tiên tử hơi sững sờ sau đó duyên dáng gọi to một tiếng muốn lấy tốt quần áo nhưng lại phát hiện có chút chế cách mờ nhạt hơi nước nàng tựa hồ nhìn thấy cái kia thối đệ đệ lầm xông vào cách nàng không đến một trường t cố dương cứ thế tại nguyên chỗ sau khi tĩnh hụt lại liền một giả yên nhi vội vàng đi ra đại điện nặc tỉ cũng quá tốt rồi a cũng như chạy trốn đi ra tầm cung đại điện sau cố dương thì t h ả o nói thầm lấy hắn lắc lắc đầu nhưng là thế nào cũng không quên được vừa rồi một m à n kia tựa hồ có một đạo vĩ lực đem vừa mới cái kia một bộ kinh diễm hình tượng thật sâu khắc ở đầu góc hắn vung đi không được nặc n ắ c tỉ ta thật không phải cố ý một lúc sau tông chủ đại điện đối mặt thân mang một bộ bạch tỉ h a xinh đẹp mang trên mặt một k i a hơi c h ó n g cùng nổi giận ngự tỉ thần nặc cố dương giải thích nói ra đồng thời khi thấy ngự tỉ thần nặc linh luôn nguyện chuyện thân thể mềm mại hắn không nhịn được nghĩ lên vừa mới hình tượng thối đệ đệ không cần bắn bỏ đem vừa mới nhìn đến đều quên mất ngự tỷ thần nặc mân mê môi đỏ đôi mắt đẹp t r ừ n g mắt cô dương sau đó có chút niềm tin chưa đủ uy hiến nói nặc nặc tỷ ta cam đoan cái gì cũng không thấy c ố dương đối cái sau cam đoan nói thối đệ đệ ngươi còn nói nghe được c ố dương lời nói về sau ngự tỷ mê người đôi mắt đẹp dựng lên r ồ i ra ngọc thủ hung hăng bóp một cái cố dương bên hông t c ố dương hít sâu một hơi giả bộ như một bộ rất đau dáng vẻ dù sao nên nhìn hắn đều thấy được bị bóp mấy lần thận mà thôi đối với hắn cố thiên đế mà nói không đau không n g thối đệ đệ chuyện này cũng đừng nói cho người khác đặc biệt là hy nhi b ó c xong cố dương thận về sau ngự tỷ thần nặc đôi mắt đẹp nhìn c h ầ m c h ầ m cố dương sau đó dạt dò nặc nặc tỷ ngươi yên tâm chuyện này ta tự mình biết liền tốt cố dương vũ bộ ngực cam đoan nói phi ngự tỷ thần nặc lại nhịn không được chừng mắt liếc cố dương sau đó lại dỗi ra ngọc thủ rơi vào cố dương bên hông tựa hồ rất hứa thích bóp cố thiên đế thận